chương chín mươi một trúc cơ đan chủ d ự tài chương chín mươi một trúc cơ đan chủ d ự tài giang minh kiểm tra xong luyện đan phường liền cầm lấy ghi chép trúc cơ đan phương ngọc giản dán ở cái chán hắn chậm rãi hướng trong đó rót vào pháp lực cái này mai ngọc giản chỉ có thể xem xét một lần về sau liền sẽ hóa thành t r ố n g không bởi vậy hắn nhất định phải chờ đợi vĩnh hằng chi chu thừa nhận luyện đan phường về sau mới có thể an tâm tìm đọc theo pháp lực tràn vào ngọc giản tản mát ra ôn hòa và trắng bao phủ giang minh đầu lâu ngay sau đó hắn cảm thấy ý thức của mình bị kéo vào một gian t h ạ c trong phòng dị thường nóng bức một đạo nham tương lại vốn lượn chạy cùng á c t h lúc đó giang minh lại tiếp thu được một đoạn tin tức khác biệt đan dược cần khác biệt hòa hậu qua mạnh sẽ thiêu hủy dược tài quá yếu thì không cách nào kích phát dược hiệu nhất định phải tinh chuẩn trường khống sau đó c ắ t thanh huyền mỗi một cái trình tự giang minh đều sẽ tiếp thu được đối ứng giải thích tin tức hắn nhìn không chuyển mắt kiệt lực đem mỗi một chi tiết nhỏ lạc ấn trong đầu sau ba canh giờ ngọc giản trên vệ trắng dần dần tiêu tán Ai? giang minh mở mắt ra thật sâu thở dài t r ú c cơ đan phương tất cả tin tức bao quát luyện chế cần thiết toàn bộ dược tài hắn đã đều nắm giữ chỉ có thể nói những n à y dược tài cho dù hắn có được vĩnh hằng chi chu bồi dưỡng bắt đầu cũng không phải chuyện dễ dược tài bao quát thiên kết hoa hát t h ự thảo kim tinh xâm mời nhiều loại trong đó phụ trợ dược tài cũng không đắt đỏ cũng dễ dàng trồng trọt chân chính đắt đỏ chính là ngọc t h y chi từ hầu hoa thiên linh quả cái này ba loại chủ dược gộp đủ một phần p h ấ t lượng hao phí cao tới mấy ngàn linh thạch ngọc thủy chi đối năm yêu cầu cực cao ự c c chỉ ít cần trăm năm trở lên cho dù hắn t r ù n g tại trong linh đ i ể n cũng phải các loại thời gian hơn hai năm bất quá đây coi như là ba loại dược tài bên trong dễ dàng nhất bồi dưỡng ra tới từ hầu hoa bồi dưỡng điều kiện đơn giản h ạ khắc đầu tiên nó nhất định phải sinh trưởng tại độc thuộc tính linh thổ bên trong đơn này một đầu liền làm tuyệt đại đa số người trù nước loại này linh thổ vẹn vẹn sinh ra tại độc đầm lầy c h ứ n khí nồng đậm chi địa các loại đặc thù địa hình một khi ly khai nguyên sinh hoàn cảnh đ ộ c tính liền sẽ chậm chạp tiêu tán đây cơ hồ đoạn tuyệt từ độc đầm lầy đào đất về động phủ trồng trọt khả năng trừ khi động phủ chủ nhân bản thân là dùng độc cao thủ có thể tự hành điều phối độc dịch tiếp tục đổ vào l i n h thổ nhưng kể từ đó trồng trọt thành bản tướng trên diện rộng kéo lên tiếp theo từ hầu hoa đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ mâu thuẫn ban ngày cần đợi tại khốc nhiệt nhiệt độ không khí dưới ban đêm nhưng lại cần nhiệt độ rét lạnh tại vô tận h ả i đông đảo hòn đảo bên trong phù hợp này điều kiện chi đ i u ít càng thêm ít may mắn cái, này cái điều kiện hà khắc giang minh đều có thể thông qua giao phó bùn hoa hiệu quả đặc biệt đến thỏa m điểm khó khăn chân chính ở chỗ thường ngày chăm sóc từ hầu hoa sinh trưởng không thể rời đi nguyệt chi tinh hoa tới tiêu như thế bảo vật chỉ có thể ở đặc biệt canh giờ đặc biệt địa hình hạ tự nhiên sinh thành cho dù là vĩnh hằng chi chu trước mắt cũng không cách nào sản xuất cũng may thiên thủy cung một vị linh thực đại sư nghiên cứu ra một loại thay thế phương pháp sử dụng liên tâm lộ nhưng mà phương pháp này tồn tại thiếu hụt đối đổ vào thời cơ cùng phân lượng yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt hơi có sai lầm liền sẽ dẫn đến cánh hoa khô héo dễ gây hát hóa thiên thủy cung cũng không công khai cụ thể đổ vào bí pháp bởi vậy trước mắt ngoại trừ thiên thủy cung nội bộ thế lực khác đều không thể thành công thông qua liên tâm lộ bồi dưỡng t ử hầu hoa giang minh như muốn nếm thử chỉ có thể trước hết để cho tiểu bạch tìm tòi nếu nàng cũng không được cũng chỉ có thể dùng món tiền khổng lồ mua ngoài ra t ử hầu hoa nụ hoa còn cần thường xuyên đạt được viên hầu loại tiếng giống tầm bồ điểm ấy ngược lại tốt giải quyết về sau để ngộ không nhiều đối nó giống mấy cúng họng là được sau cùng thiên linh quả sinh trưởng tại thiên linh quả cây loại cây này bản thân dễ dàng trồng t r ọ n nhưng muốn cho nó kết quả cũng rất khó nhất định phải dựa vào một loại tên là thiên linh điệp hồ điệp chuyển phân mới có thể kết quả loại này hồ điệp cực kỳ hy hi hữu Lại không c một một á dù sao tiểu điệp là cực kỳ hy hữu âm minh điệp nói không chừng có cơ hội nhưng muốn trồng thực thiên linh quả cây trước tiên cần phải thăng cấp hoa quả sơn bởi vì trước mắt hoa quả sơn chỉ có thể trồng trọt h ả n phẩm cây cối giang minh đi vào hoa quả sơn trước mở ra hán bảng hoa quả sơn lv hai có được động thực vật phàm cấp hoa cỏ, 1 7 3 t t r gốc động vật nhỏ 5 1 m ba chỉ sinh cơ bừng bừng trên núi phàm cấp động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên 100% đặc thù sự kiện tạo ra động vật nhỏ sát xuất 10% t ạ o ra đặc thù thiên tượng sát xuất 1% t h ă n g cấp điều kiện trồng trọt cùng tồn tại sống p h à n phẩm cây cối 100 t h quả hoa c ỏ số lượng đạt tới 5.000 gốc động vật nhỏ số lượng đạt tới 500 chỉ trước mắt chỉ kém hoa có số lượng chưa đạt tiêu chuẩn bất quá tiểu điệp đã là đại lượng hoa cỏ thụ phấn thành công những ngày hoa cỏ cũng đã kết hạt tin tưởng rất nhanh liền có thể này m ầ mới m gốc cái này ba loại chủ dược tài hạt giống phải chờ tới đến lãm tinh đ ả o mới có cơ hội mua được cũng may bây giờ cách lãm tinh đ ả o lộ trình đã không đủ nửa tháng không cần chờ đợi quá lâu đóng lại bảng giang minh bắt đầu suy nghĩ luyện chế tam lâu không cùng loại loại c ự c phẩm đan dược sự t ì n h hắn trước tiên cần phải xác định cái nào ba loại đan dược dễ dàng nhất luyện chế lại vật liệu rẻ nhất sau đó lại nghĩ cách mua sắm đối ứng đan p ư ơ n g vĩnh hằng chi chu bên trên có ba vị đan sư lẫn nhau cũng đã quen thuộc các nàng không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân tuyển các thanh huyền mặc dù bình dị gần gũi nhưng dù sao cũng là t r ú c cơ tu sĩ không chuyện tốt sự tình phiền phức la trần tính cách quá mức sức lão giang minh không thèm để ý cố thải y nghề ngược lại là cái lựa chọn tốt có thể tham gia đan đạo đại hội người luyện đan kỹ nghệ đều không kém đừng nhìn nàng chỉ có thể luyện ra hạ phẩm ngưng thần đan kia là bởi vì ngưng thần đan bản thân độ khó cực cao nếu dùng phù lục tương tự tích cốc đan tương đương với sơ cấp d dài phù lục mà ngưng thần đan thì tương đương với sơ cấp cao dài phù lục giang minh mở ra màn hình giả lập lưu ý lấy cố thải y n g động tĩnh gặp tức nào đan dược ngươi có thể ổn định luyện chế ra cực phẩm phẩm chất giang minh hỏi nghe được vấn đề này cố thả i y hề nhãn t ỉ n h sáng lên phản hỏi ngươi là muốn tìm ta mua đan phương mặc dù không biết nàng vì sao hưng phấn như thế giang minh vẫn là gật đầu thừa nhận gặp hắn gật đầu cố thả i y càng cao hứng hơn ứ n g h thuộc như lòng bàn tay liệt kê bắt đầu tích cốc đan hồi khí đan g i ả i đ ộ c đan tụ khí đan hoàng long đan đại hoàng đan vậy những n à y đan dược bên trong nào luyện chế dược tài khá là rẻ giang minh lại hỏi cố thả y hề nghi nghĩ trần trở nói giống như đều không quý đi chương chín mươi hai liên quân chiến bại chương chín mươi hai liên quân chiến bại giống như đều không quý đi cố thải ý để trả lời giang minh cũng không tin tưởng một cái tùy thân mang theo bảy tám cái đan lô chiến đ ấ u trước còn muốn xuất ra một thành phủ bảo chọn lựa tiểu phú bà nàng đối tiện nghi khái niệm khẳng định cùng giang minh ngày đêm khác biệt thế là giang minh kỹ càng hỏi thăm một lần mới làm rõ ràng những n à y đan dược đại khái chi phí bình thường tới nói tinh tiến tu vi gia tăng phạm nguyên chú nhan đột phá bình cảnh loại đan dược chi phí tương đối cao mà giải độc loại chữa thương loại khôi phục pháp lực loại cùng các loại phong vị tích cốc đan chi phí thì tương đối rẻ tiền giang minh châm chức một phen về sau cuối cùng lựa chọn linh ngư vị tích cốc đan khôi phục pháp lực hồi khí đan cùng giải độc đan bây giờ ngư đường bên trong đã xuất hiện một mảng lớn trứng cá tăng thêm sinh trưởng tốc độ tăng thêm hơn hai tháng liền có thể trưởng thành thành cá linh ngư thì t h ắ n cũng không thiếu bởi vậy tích cốc đan là tất t u y ề n hạng hồi khí đan có thể ra tốc thể nội tiêu hao pháp lực khôi phục loại này đan dược cơ hồ người người cần dùng đến phi thường bán chạy về phần giải độc đan mặc dù nhu cầu đám người tương đối cố định chỉ mong ý luyện chế nó người càng ít nguyên nhân ở chỗ hạ phẩm tích cốc đan, cùng hồi khí đan mặc dù hiệu quả so không lên t ự c phẩm nhưng tóm lại hiệu quả thực sự không được còn có thể ăn nhiều mấy quả bởi vì hàng đẹp giá rẻ thâm thụ rất nhiều tán tu yêu thích nhưng mà hạ phẩm giải độc đan giải không được độc coi như ăn được m ộ ư ơ i cái như thường không làm nên chuyện gì mỗi người đều là tiết h mệnh bởi vậy không ai nguyện ý mua phẩm hoặc t r u n g phẩm giải độc đan bởi vì có thể giải độc số lượng có ít cho dù là trong tay túng quẫn tán tu cũng sẽ cắn răng mua thượng phẩm giải độc đan kể từ đó luyện đan sư luyện chế ra hạ phẩm trung phẩm giải độc đan căn bản bán không được cứ thế mãi tự nhiên không có cái nào người mới luyện đan sư nguyện ý đụng cái này đan p ư ơ n g người luyện chế càng ít trên thị trường giải độc đan giá cả tự nhiên nước lên thì t h u y ề n lên giang minh lựa chọn luyện chế giải độc đan chính là nhìn c h ú n g trong đó lợi nhuận không gian tại luyện đan phường độ khó luyện chế giảm phân nửa thu hoạch được kinh nghiệm gấp bội cường lực hiệu quả tăng thêm g i ớ i h ắ n tin tưởng mình rất nhanh liền có thể nhảy qua hạ phẩm cùng t r u n g phẩm luyện chế giai đoạn t í c h c ố k đan hồi khí đan giải độc đan liền xác định là cái này ba loại đúng không ta lập tức bắt đầu cho ngươi chế tác đan phương cố thảy y xác nhận nói trong giọng nói tràn đầy trầm o n g giang minh nhìn nàng dạng như vậy phản phất đem mình làm đợi làm thịt dê không biết cái này ba tấm đan phương định giá bao nhiêu không nghĩ tới đôi phương khoát tay não không thu n g ư ờ i tiền dù sao đây là lần thứ nhất có người tìm ta mua sắm đan phương dứt lời nàng liền bước nhanh đi vào gian phòng lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ giang minh không lấy tiền còn như thế hưng phấn không phải là cảm thấy mình rốt cục đạt được tán thành sau này cũng có thể giống cái khác đan sư như thế chế tắc đan phương bị người tranh đoạt mua sắm nửa tháng sau vĩnh hằng chi chu bình an đến l ã m tinh đ ả o đứng tại bến tàu nhìn qua tòa này to lớn vô cùng hòn đảo giang minh thậm chí có loại đến đại lục ảo giác rói mắt trông về phía xa phía trước là mênh mông vô bờ thảo nguyên thảo nguyên cuối cùng thì là mây mù lượn lờ núi non t r ù n g đ i ệ p hoàn toàn không nhìn thấy bờ giang đạo hữu sau này còn gặp lại hy vọng sau này còn có thể ngồi thuyền của ngươi cố thả i y phất tay cùng giang minh tạm biệt một bên la trần chỉ là c h ắ p tay một lời không phát về phần cắt thanh huyền tại phần vũ ưng thương thế khôi phục về sau nàng liền đi đầu một bước ly khai thuyền hàng giờ phút này đoán chừng đã đến mấy ngày giang minh đồng dạng mỉm cười đ á p lại hữu duyên gặp lại chế tác ba tấm đan p ư ơ n g cực kỳ hao phí tâm thần thẳng đến ngày hôm qua cố thả y y mới toàn bộ hoàn thành giang minh không có ý tứ lấy không liên q u a đáp lễ nàng một viên âm thần quả đưa t i ệ n hai người giang minh đi vào bến tàu bên cạnh tứ hải thương minh kho hàng ngay tại chỗ để cho tiện dỡ hàng hàng hóa rất nhiều cửa hàng đều tại bến tàu thuê có hàng thương nhưng mà tại dỡ hàng lúc hắn lại nghe được một cái để hắn cực kỳ khiếp sợ tin tức nhà kho quản sự nói chuyện phiếm lúc n h ấ t lên nghe nói không lần này cương vực chi chi ế n chúng ta thua giang minh một mặt khó có thể tin vội vàng truy vấn tại sao thua có tin tức cụ thể sao hắn nhớ kỹ năm ngoái ly khai hải nguyệt đảo lúc tiền tuyến còn liên tiếp chuyển đến tin chiến thắng mà lại hắn vận chuyển linh thổ lúc thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua liên quân thực lực kinh khủng làm sao lại nói thua liền vua nhà kho quản sự đối giang minh phản ứng rất là hài lòng gần một tháng qua hắn hướng mấy chục cái mới tới lam tinh đ ả o người chia sẻ tin tức này cơ hồ mỗi người đều là loại phản ứng này chỉ gặp hắn không chút hoang mang đem đã lặp lại nhiều lần nguyên nhân nói tới mới đầu chúng ta nhân loại tu sĩ bên này s á t thực chiếm hết ưu thế thậm chí cướp đoạt mấy cái hòn đảo trong đó một tòa quy mô có thể so với hải nguyện đảo đáng tiếc năm ngoái thiên phong vừa đến những cái kia yêu thú lại triển khai đại phản công tại thiên phong bên trong bọn chúng ra g à y thịt béo căn bản không bị quá lớn ảnh hưởng. có thể nhân loại tu sĩ thực lực lại đánh lớn c h i ế c khấu nghe nói song phương tại thiên phong bên trong á c chiến hơn nửa tháng chúng ta liên tiếp bại ba trận trước đó công chiếm hòn đảo toàn bộ thất thủ cuối cùng chỉ có thể lui giữ hải nguyệt đảo p h o n g ngự thiên phong giang minh lập tức nhớ tới năm trước đỉnh lấy thiên phong tiến về hải nguyệt đảo trải qua đội tàu người chỉ có thể dựa vào hỏa thuộc tính linh t u sửa ấm thuyền cũng tại không giờ k h ắ c nào không tại tiếp nhận thiên phong xâm nhập nếu là tại loại này hoàn cảnh hạ cùng yêu thú tác chiến một thân thực lực có thể phát huy ra năm thành coi như không tệ thậm chí yêu thú không cần độc thủ chỉ cần kéo dài mấy cánh giờ đại bộ phận nhân loại tu sĩ liền khó mà chống đỡ、được. bất quá hắn luôn cảm thấy nguyên nhân không có đơn giản như vậy nhân loại cao giai tu sĩ cũng không phải giá áo túi cơm không có khả năng trước đó cân nhắc không đến điểm này chầm tư một lát hắn lại hướng quản sự truy vấn nhân loại tu sĩ bên này thương vong như thế nào có tin tức chuyển đến sao nhà kho quản sự mang theo vài phần tự hào nói chúng ta bên này thương vong không lớn nghe nói thanh bình tiết tử trời thạch chân nhân cùng b ắ c huyền lão nhân ba vị tiền bối tự mình bọc hậu là liên quân tranh thủ đầy đủ rút lui thời gian biết được tin tức này giang minh nhẹ nhàng thở ra bạch nguyện thanh bình tiết tử tiêu băng băng liệu như họa các nàng đều tham gia tràng chiến dịch này như liên quân thương vong thảm trọng các nàng chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít gặp hàng hóa đã gỡ xong giang minh không còn lưu lại hướng quản sự nói một tiếng táo tử liền cầm thu nhỏ sau vĩnh hằng chi chu hướng trong đảo đi đến lãng tinh đảo là duy nhất có được ba tòa cự thành hòn đảo cái này ba tòa thành thị theo thứ tự là thần quang thành nhật bộ thành tinh lan thành tứ hải thương minh phân bộ ở vào tinh lan thành nhưng giang minh dự định đi trước thần q u a n thành mua sắm luyện chế trúc cơ đan tích t ố đan giải đất đan hồi khi đan cần thiết dược tài cùng liên quan hạt giống ly khai bến tàu lúc vừa lúc có một con thuyền chở hàng cập bờ trên thuyền bảy tám tên thuyền viên p h ả n v p ấ t tại trên biển biệt m u ộ n hồi lâu không kịp chờ đợi nhảy lên bờ vội vàng hướng trong đảo đi đến giang minh cùng trong đó một tên thuyền viên gặp thoáng qua lúc hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt đều ngẩn ở đây tại chỗ giang ca h ổ tử hai người chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng trên mặt viết đầy trần kinh người này chính là bị độc long b a n g bắt đi hơn hai năm giang minh đã từng hàng xóm chương hộ chương chín mươi ba cố nhân tin tức chương chín mươi ba cố nhân tin tức thân quang thành tụ tin lâu sát đường lầu hai nhà gian cửa gỗ nửa mở đường đi tiếng h ồn ào thỉnh thoảng bay vào cửa sổ bên trong giang minh cùng trương hổ ngồi đối diện nhau trên bàn bảy biện năm sáu b à n sắc hương vị đều đủ thức ăn trong đó hai b à n chính là nơi đây chiêu bài nước hầm thủy tiễn quy cùng hấp thanh giáp ngư trương hổ có vẻ hơi công nghệ trần trờ mở miệng giang ca một bàn này đến tốn không ít tiền a giang minh s ữ n g sở hắn cũng không điểm quá đắt đồ ăn những n à y thức ăn bên trong cũng liền thủy tiễn quy cùng thanh giáp ngư hơi quý chút cả bản tính được đánh giá cũng liền ba bốn khỏa linh thạch nhưng hắn lập tức nhớ tới hai người ngày xưa tại làng trài nhỏ vất vả một ngày nếu có thể bắt được một đầu bán linh ngư bán được hai hạt linh t đã là lớn lao may mắn trương hổ bây giờ mặc dù thành thuyền viên có thể kiếm đến tiền chắc hẳn cũng có hạn đối với hắn mà nói một bàn này sắc thực xa xỉ chút nghĩ đến đây giang minh cười nhạt một tiếng h ổ tử ngươi trước kia không phải thường la hét muốn ta mời khách ta làm sao bây giờ ngược lại nhăn nhó rồi trương hổ gãi gãi đầu xấu hổ cười nói đây không phải là không nghĩ tới giang ca ngươi thật phát đ ạ t nhất thời còn không có nhà giang minh cầm lấy đũa dẫn đầu kẹp một đũa đồ ăn khuyên ngủ tranh thủ thời gian đ ậ đũa đừng khách khí với ta hai người ăn một trận trương hổ dần dần vung lòng xuống tới khôi phục ngày xưa tùy tiện bộ dáng bắt đầu giảng thuật ly khai thiết xa đảo sau trải qua ngày đó bị độc long b a n g người bắt lấy ta thật sự là mất hết can đảm coi là chết chắc ai ngờ bị mang về độc long đảo mới phát hiện toàn bộ độc long b a n g đã cải t à quy chính bắt chúng ta chỉ là bởi vì tổ kiến đội tàu thiếu nhân thủ cũng không khó xử chúng ta bây giờ mỗi lần ra biển không chỉ có ăn ngủ toàn bao còn có thể cầm tới năm mươi hạt linh tinh cải t à quy chính giang minh trong lòng thầm nghĩ thiếu nhân thủ tổ kiến đội tàu trước tiên nghĩ không phải nhận người mà là cướp người không hộ là cướp tu xuất thân thật sự là chó không đổi được đức t bây giờ độc long đạo đã từ trước đây chỉ có mười mấy gian nhạc gỗ phát triển thành một tòa ra giáng thành trấn chiếu cái này tinh thế sợ là không dùng đến mấy năm liền có thể vượt qua thiết xa thành hắn trong giọng nói mang theo vài phần tự hào phản phất đã xem độc long bàng trở thành kết cục lời này để giang minh cảm thấy ngoài ý m u ố n độc long đảo bất quá là cái đảo nhỏ cự ly thiết xa đảo vẹn vẹn mấy ngày hành trình vô luận diện tích hay là địa lý vị trí đều thua xa tại thiết xa đảo nó dựa vào cái gì có thể tại ngắn ngủi trong vài năm gắng sức đuổi theo chẳng lẽ chỉ bằng hắn cải tà quy chính con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng hắn đem nghi vấn ném ra ngoài trương hổ giải thích nói là chúng ta đảo chủ leo lên lam tinh đảo cành tây cao đội tàu chuyển vận những vật tư này nghe nói đều là lam tinh đảo vô cùng thấp giá cả bán cho chúng ta chính là vì n â đỡ độc long đảo nhanh chóng phát triển giang minh rơi vào ch l ã n g tinh đ ả o thế lực ý đồ tại thiết sa đ ả o phụ cận bồi dưỡng một cái thế lực bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì hắn đột nhiên nhớ tới năm trước l ã n g tinh đ ả o một vị kết đan tu sĩ tập kích thiên thủy cung mới tuyển nhận thiên linh căn đệ từ sự tình lúc ấy hắn đã cảm thấy kỳ quặc cô bé kia vừa bị phát hiện liền thiên thủy cung cũng không kịp thời phản ứng ở xa ở ngoài ngàn dặm l ã n g tinh đ ả o làm sao có thể cấp tốc phái ra kết đan tu sĩ bây giờ xem ra vị tiêu kết đan tu sĩ nên không làm lúc liền trên độc long đạo nghe nói tin tức sau lâm thời khởi ý động thủ a đang suy nghĩ ở giữa chưng hổ b ỗ n nhiên trở nên do do dự dự ấp á ấp nói Giang ca. ra trên n độc l o gặp đảo. g một người gặp hắn bộ dáng này giang minh lòng hiếu k ỳ lên ồ gặp phải người nào t r ư n g hổ ánh mắt có chút phiếu hốt chân chờ một lát phản phất hạ quyết tâm mới p h u n ra hai chữ t i ể u ngọc t i ể u ngọc cái tên này như một đạo sấm sét trong nháy mắt tại giang minh trong đầu nổ tung một đoạn trần phong ký ức hắn đối với danh tự này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lạ l ắ m là bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua người này quen thuộc thì là bởi vì nguyên chủ cùng nàng ân đoán gút mắc thực sự quá sâu năm đó người này lừa gạt đi nguyên chủ cùng lao tôn đầu góp nhặt nhiều năm toàn bộ tiếp xúc từ đây bặt vô âm tín giang minh vốn cho rằng nàng sớm đã cao chạy xa bay v à không ngờ tới nàng lại tàng tại cách mình vẹn vẹn mấy ngày hành trình độc long đ ả o lên bất quá nàng bây giờ gọi diệu ngọc là độc long bang một vị quản sự đạo lữ nàng cố ý dặn d o qua ta không cho phép lộ ra hành tung của nàng có thể ta cảm thấy ngươi hẳn là biết rõ tình trạng gần đây của nàng trương hồ nói tiếp đồng thời cẩn thận nghiêm túc quan sát lấy giang minh phản ứng hắn nhớ kỹ giang ca năm đó đối tiểu ngọc dùng tình sâu vô cùng vì thế tiêu trầm thật lâu nhưng mà giang minh trên mặt nhưng không thấy gọn sóng chỉ là nhàn nhạt hỏi nàng hiện tại cụ thể làm cái gì một mực đợi trên độc long đạo gặp giang minh tựa hồ đã b u ô n g xuống quá khứ trương h ồ nhẹ nhàng thở ra nói tiếp diệu ngọc hiện tại phụ trách trông giữ l i n h thực việc nhẹ nhõm thù lao còn cao không có cách nàng là độc l o n g bang quy mô nhận người lúc nhóm đầu tiên đầu nhập vào tư lịch so chúng ta đều lão nàng cái tiết đạo lữ kêu cái gì ở trên đảo làm cái gì giang minh tiếp tục truy vấn trương h ồ lúc này phát giác chút dị dạng phản hỏi giang ca ngươi hỏi cái này a mảnh làm cái gì ngươi sẽ không là muốn đi tìm nàng a giang minh đương nhiên muốn đi tính khoản này nợ cũ không phải đổi cái danh tự là có thể đem đi qua hết thể xóa sạch đã chiếm dụng nguyên chủ thân thể thu này tự nhiên muốn thay hàn báo đương nhiên lấy nguyên chủ năm đó đối tiểu ngọc si mê trình độ như hắn còn sống là lựa chọn tha thứ vẫn là trả thù thật đúng là khó mà nói vì không vi phạm nguyên chủ khả năng ý nguyện hắn quyết định đưa tiểu ngọc xuống dưới cùng nguyên chủ gặp mặt nói chuyện về phần kết quả như thế nào hắn liền không tham dự bất quá lời này không thể đối trương hồ nói rõ hắn phát hiện trương hồ hiện tại tâm tự hồ i hướng về tiểu ngọc giang minh cười ha ha một tiếng ra vẻ vông lòng nói hộ tử ngươi nghĩ đi nơi nào cái này chẳng phải nói chuyện t i ế n nha chuyện quá khứ sớm phi t i ê n ta hiện tại tìm nàng làm gì trương hồ gật gật đầu thoải mái nói cũng thế đều đi qua diệu ngọc hiện tại thật hối cải để làm người mới n g ư ơ i bây giờ có tiền như vậy hẳn là cũng sẽ không để ý trước đây nàng lừa gạt ngươi những cái kia linh tinh đúng rồi nàng nói lư ngươi cũng nhận biết chính là chúng ta làng trài nhỏ hàn thiết giang minh có chút nhữ mày xác nhận nói hàn thiết chính là cái kia đem các ngươi lừa gạt tiến độc l o n g b a n g trong cạm b ấ y hàn thiết trương hồ vội vàng giải thích h à n g ca hắn cũng là vì chúng ta tốt tiêu cự kinh bang thật không phải đồ vật hắn là không đành lòng nhìn chúng ta bị nghiện ép mới mới ra hạ sách này giang minh trong lòng cười lạnh chỉ sợ hàn thiết bây giờ quản sự vị trí chính là dựa vào bán các người đám huynh đệ này đổi l ấ y a một cái dựa vào lừa gạt cưới vơ vét của cải một cái dựa vào hố huynh đệ thượng vị thật đúng là trời đất tạo nên một đôi hắn bất động thanh sắc tiếp tục truy vấn k i a hàn thiết hiện tại cụ thể làm cái gì cũng đi theo đội tàu chạy thuyền sao t r ư ơ n g hổ lắc đầu không có hàn ca hiện tại phụ trách độc long đảo phía sau núi kia một mảnh an toàn giang minh gật gật đầu trong lòng đã có so đo xem ra các loại trúc cơ về sau đến tìm cái cơ hội đi tia độc long đảo đi tới một lần khẩn cấp chưng dụng chương chín mươi b ố khẩn cấp chưng dụng lúc chạm vào tối giang minh leo lên thông hướng tinh lan thành xích lân mã xe giữa trưa cùng trương hổ mỗi người đi một ngã về sau hắn đầu tiên là xử lý trong khoảng thời gian này không gian độc lập thu hoạch linh ngư vật liệu bán hai trăm linh thạch băng phách mai bán hai trăm linh thạch âm thần hoa bán một trăm năm mươi linh thạch liên tâm lộ cùng nhị giai nước linh tuyền hắn lần này không có xuất thủ tiếp xuống không gian độc lập cần trồng c h ọ n đại lượng linh thực vừa vặn cần dùng đến lần này vận chuyển nhiệm vụ thù lao là hai trăm linh thạch lại thêm la trần củng cố thải y cho một trăm linh thạch tính được gần đây năm tháng hành trình ít lợi tổng cộng tám trăm năm mươi linh thạch bất quá hắn trong tay còn có một nhóm từ cấp tu trên thân tịch thu được c h i ế n lợi phẩm sau đó có thể bán cho tứ hải thương minh mặc dù những vật phẩm k i a đơn kiện không đáng tiền nhưng không chịu nổi số lượng nhiều đoán chừng cũng có thể bán cái mấy trăm linh thạch bán xong thu hoạch hắn liền bắt đầu mua sang mấy loại đan dược cần thiết dược tài hạt giống giống ngưng khí thảo nguyên tinh hoa ngưng lộ hoa thanh b g ọ c thảo bạch phục linh cái này nhất giai linh thực hạt giống đều không quý vẹn vẹn bỏ ra m ư ơ i k h o ả linh thạch hắn liền mua đủ hơn bốn mươi trồng linh thực hạt giống qua không được bao lâu hoa quả sơn liền sẽ lần nữa thăng cấp đến lúc đó chắc chắn xuất hiện m ả n g lớn trần trụi thổ địa vừa v ậ n để tiểu bạch đem những n à y hạt giống toàn bộ gieo xuống ngày sau tài liệu luyện đan liền không lo nhưng mà đến p h i ê n mua xăm trúc cơ đan cần thiết ba loại chủ tài hạt giống giá cả liền không có như thế hữu hảo ngọc t ù y chi còn tốt hắn chỉ tốn năm viên linh thạch liền mua được ba mươi mai hạt giống đầy đủ trồng trọt từ hầu hoa thì đắt đến nhiều vẹn vẹn sáu cái hạt giống liền xài hắn sáu mươi linh thạch về phần thiên linh quả hạt giống trên thị trường căn bản mùa không được ngoại trừ chủng tại hồ điệp cốc có thể để cho thiên linh quả cây nở hoa kết trái nơi khác cơ bản không cách nào kết quả. bởi vậy căn bản không ai sẽ mua nó hạt giống cửa hàng tự nhiên cũng sẽ không tiến hàng giang minh từng nghĩ tới mua khỏa thiên linh quả lấy ra quả hạch làm hạt giống nhưng một h ỏ i tham g i á cả phát hiện lại muốn một trăm linh thạch một viên hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này đan đạo đại hội còn có hai tháng liền tổ chức hắn tính toán đến lúc đó nhìn xem phải chăng có đan sư luyện chế trúc cơ đan chờ bọn hắn sử dụng hết thiên linh quả quả hạch hơn phân nửa dùng không lên nói không chừng có thể vô cùng trả giá thật nhỏ đem tới tay ngoại trừ hạt giống bên ngoài hắn còn mua xanh muối can thảo bạch phục linh huyết sâm các loại luyện chế tích cốc đan phụ trợ d ư tài đương nhiên hắn mua huyết xâm chỉ có một năm phi thường tiện nghi một viên linh thạch liền có thể mua hơn m ộ ư ơ i cân đêm nay hắn liền định bắt đầu luyện chế tích cốc đan chỉ có thể mua trước một nhóm có sán dược tái cấp cứu về phần vĩnh hằng chi chu lần sau thăng cấp cần thiết vật liệu hắn tạm chưa mua sắm trước mắt trong tay linh thạch còn chưa đủ trước tiên có thể hoán một chút tứ hải thương minh tinh lan thành phân bộ trưởng quỹ làm phiền nhìn xem những này có thể đáng bao nhiêu giang minh đem mấy t r ụ c kiện thượng vàng hạ cám pháp khí các loại vật phẩm trồng chất tại trên k h o y cái phân bộ này trưởng quỹ là vị trung niên phụ nhân nàng nhìn lướt qua những vật phẩm này th trên đường gặp gỡ c ư ớ p t u rồi nàng thường thấy đội tàu tao nộ giặc c ư ớ p về sau đem tịch thu được chiến lợi phẩm lấy ra mua bán tình hình giang minh gật đầu chi tiết nói không sai may mắn mà có mấy vị cùng thuyền khách nhân tương trợ nếu không liền p h i ề n thoái phụ nhân lập tức gọi hai tên tiểu nhị ba người kiểm kê hạch toán c h ọ n vẹn dùng một khắc đồng hồ mới tính ra ra nhóm này chiến lợi phẩm giá trị người đã là thương minh đội tàu người ta cũng không ép giá hết thảy ba trăm linh thạch như thế nào phụ nhân dò hỏi giang minh trong lòng sớm có dự đoán không sai biệt lắm chính là cái này giá thế là vui vẻ gật đầu tiếp nhận tiếp nhận linh thạch hắn đang muốn ly khai lại bị ba tên áo đen tu sĩ chặt đường đi ngươi là tứ hải thương minh đội tàu bên trong giang minh cầm đầu nam tử lệnh dọn g mở miệng n g a khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ giang minh cảm thấy giật mình cái này ba người trên thân đều mang như có như không sát khí người cầm đầu càng là trúc cơ tu vi để hắn có một cỗ linh cảm không lành nhưng đối phương đã chỉ mặt gọi tên hắn không cách nào phủ nhận đành phải đáp lại chính là giang m ỗ đ ặ t được xác nhận cầm đầu nam tử ra lệnh hàng của ngươi thuyền bị chức dụng hiện tại mang lên thuyền hàng cùng chúng ta đi hiện tại giang minh một mặt chấn kinh vô ý thức quay đầu nhìn về phía tứ hải thương minh t r ư ở n g quỹ đối phương lại một mặt bất đắc dĩ vung tay nói đây là liên quân người ngay cả ta cũng phải nghe bọn hắn liên quân giang minh đột nhiên nhớ tới buổi sáng từ nhà kho chấp sự nơi đó nghe được liên quan tới nhân loại tu sĩ liên quân chiến bại tin tức chẳng lẽ thực tế tình huống so nghe đồn càng thêm nghiêm trọng đang suy nghĩ ở giữa cầm đầu nam tử đã không kiên nhẫn thúc giục động tác nhanh lên thời gian cấp bách giang minh bất đắc dĩ lành phải đi theo đám bọn hắn đi ra tứ hải thương minh chỉ gặp tia cầm đầu nam tử vung tay lên một chiếc màu đen thuyền nhỏ đón gió liền dài trong khoảnh khắc hóa thành dài hơn bốn mét phi chu hắn dẫn đầu nhảy lên cũng ra hiệu giang minh đuổi theo giang minh có chút chăn trở nhìn quanh chu vi xem xét tình huống tinh lan thành là cấm bay bằng không hắn cũng sẽ không cưới t r ư ớ c xe ngựa tới nhưng mà đối mặt chiếc này công nhiên lơ lửng phi chu chung quanh người đi đường lại làm như không thấy không người ngăn cản gặp tình hình này hắn đành phải leo lên phi chu phi chu cấp tốc lên không không nhìn tinh lan thành cấm bay giám sát trực tiếp bay tới bến tàu một chỗ yên lặng nơi h ẻ o lánh hạ xuống giang minh nhìn kỹ phát hiện nơi đây đã có không ít người chấn giữ đem ngơi thuyền hàng phóng xuất chúng ta lập tức hàng hóa chuyên trở nam tử thu hồi phi chu lập tức phân p h ó nói việc đã đến nước này giang minh chỉ có thể làm theo rất nhanh một đội áo đen tu sĩ liền r ơ lên bị miếng vải đen nghiêm mật bao k h ỏ a cao cỡ một người vật nặng leo lên vĩnh hằng chi chu gần cự ly quan sát hình dáng kết hợp với thân phận của những người này giang minh trong lòng hiểu rõ những này tam thành là hạng nặng pháp khí hạng nặng pháp khí thể tích to lớn không cách nào thu nhỏ hành động tổng kềm nhưng uy lực của nó kinh người cho dù là hạ phẩm hạng nặng pháp khí uy lực cũng có thể so với lớn nhỏ tự nhiên cực phẩm pháp khí bình thường chỉ ở phòng thủ thành trì hoặc công kích cỡ lớn phòng n ự trận pháp lúc mới có thể vận dụng yêu thú bình thường không s ợ trường trận pháp như vậy đáp án chỉ có một cái những pháp khí này là muốn kéo đi thủ thành tại giang minh âm thầm phân tích thời khắc hàng của hắn thương đã bị những này hạng nặng pháp khí lấp đầy theo hắn đến đây ba tên áo đen tu sĩ bên trong có hai người yên lặng tiến vào kho hàng trông coi người cầm đầu kia thì đứng ở bong tàu bên trên chỉ hướng phía bên phải không cần suy nghĩ ra lệnh lập tức lái thuyền theo ta chỉ lệnh chạy giang minh trong lòng bất an thử thăm dò hỏi tiền bối không biết chúng ta muốn đi trước nơi nào theo mệnh lệnh làm việc cầm đầu nam tử ngữ khí bình thản không có chút nào giải thích chi ý gặp đây giang minh chỉ có thể nghe lệnh làm việc dưới mắt tình huống không rõ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vĩnh hằng chi chu cũng không lái về phía biển lớn cuối cùng tại một chỗ ẩn nấp vịnh biển ngừng lại giang minh phát hiện nơi này đã bỏ neo không ít bị t r ư n g dụng thuyền hàng các thuyền thuyền trưởng đều đứng tại bong tàu bên trên vẻ mặt nghiêm túc đánh giá chung không có Cầm sai biệt. ầ đ a m tử vứt x u ố n một c â u ở đây nhảy chờ trực trực lệnh h lên ly tiếp k a i Giang n h hắn phát hiện mỗi con thuyền kho hàng bên trong đều chứa bị miếng vải đèn che đậy nặng nề vật phẩm cái này vừa chờ chính là dòng g ã một đêm thàng đến sáng sớm ngày thứ hai một nhóm bóng người từ trong đảo phương hướng ngự khí bay tới từng cái đều là trúc cơ tu vi trong đó một người giang minh thấy phá lệ nhìn quen mắt đúng là hồi lâu không thấy bạch đại sư chương chín mươi năm thiên phong bên trong lực lượng t h ầ n bí, chương chín mươi năm thiên phong bên trong lực lượng t h ầ n bí. giang minh trông thấy bạch đại sư thân ảnh trong lòng có chút vung lòng rốt cục đụng phải một người quen trúc cơ tu sĩ cảm giác cực kỳ nhạy cảm phát giác được có người nhìn chăm chú bạch đại s phát hiện là giang minh hắn bay thẳng thân m à t ớ i rơi vào vĩnh hằng chi t r u bong tàu bên trên nguyên lai là tiểu giang a bạch đại sư mang trên mặt một tia mọi mệnh tám chậm hiển nhiên không có hàn huyên tâm tình nói ngay vào điểm chính người lái thuyền ta còn là yên tâm lần này ta liền ở người trên thuyền vẫn còn phòng chống ở giữa sao cho ta cùng vị này đạo hưu an bài một gian giang minh lúc này mới chú ý tới bạch đại sư sau lưng còn đi theo một vị đồng dạng sắc mặt không tốt láo giả hắn tự nhiên không dám thất lễ vội vàng đáp ứng bước nhanh leo lên tầng cao nhất vì bọn họ an bài chỗ ở cùng lúc đó bọn này bay tới chúc cơ các tu sĩ cũng đều đều tự tìm một con thuyền chở hàng đặt chân sau đó toàn bộ đội tàu tại mấy tên áo đen tu sĩ chỉ huy dưới chậm rãi lên đường giang minh vĩnh h ẳ n g chi chu cứ như vậy lẫn vào chi này gần một trăm chiếc thuyền tạo thành to lớn đội tàu lái về phía mênh mông biển lớn đối mặt không biết mục đích giang minh trong lòng không chắc giờ phút này cũng vô tâm đi không gian độc lập làm ruộng suy nghĩ một lát hắn vẫn là quyết định đi tìm bạch đại sư đem cả kiện sự tỉnh chân tướng hỏi thăm rõ ràng bành bành bành tiếng go cửa vang lên vài tiếng về sau bạch đại sư mở cửa phòng ra thấy là giang minh hắn ngự khí bình t h ẳ n hỏi t i ề u giang có chuyện gì? Ta n hắn đại sư có, có h hiện hiện tiếp m nhận hộp gỗ nghiêng người mời nói thiểu giang ngươi có lòng tiến đến ngồi đi giang minh đi vào gian phòng lúc bạch đại sư đã không khách khí chút nào cầm lấy âm thần quả bắt đầu ăn quả hiệu quả hiệu quả nhanh chóng sau khi ăn xong hắn tinh thần rõ ràng tốt rất nhiều bạch đại sư nhìn về phía giang minh cười nói nhìn ngươi bộ dáng này là đang lo lắng nhiệm vụ lần này a giang minh chính đang chờ câu này vội vàng thừa nhận không dối gạt đại sư ta đột nhiên bị chưng dụng liền muốn đi đâu mà đều không biết rõ trong lòng thực sự không chắc ha ha ngồi đi ta chậm rãi nói cho ngươi bạch đại sư chỉ chỉ cái ghế bên cạnh giải thích nói chúng ta lần này là đi chợ giúp hải nguyệt đảo có cao nhân tiền bối xâm nhập yêu thú lãnh địa do xét phát hiện bọn chúng ngay tại tập kết rất có thể muốn mượn lấy năm nay thiên phòng tiến đánh hải n g u đảo mặc dù trong lòng đã có suy đoán nhưng đạt được xác nhận lúc giang minh vẫn có chút khó có thể tin từ trước cương vực chi chiến không đều là chúng ta nhân loại tu sĩ chiếm ưu thế sao làm sao lần này trái ngược vậy đại sư thở dài còn không phải cái này tiên h phong nào còn nhớ rõ chúng ta lần trước đỉnh lấy tiên h phong đi hải nguyệt đảo trải qua sao rõ ràng là cấp ba thiên phong tia c ỗ hàn ý lại có thể so với cấp bốn về sau ngự thú tông tiền bối phát hiện cái này tiên h phong bên trong lại ẩn chứa một tia hàn b ă n g chi lực loại này năng lượng đối băng thuộc tính yêu thú là vật đại bổ hấp thu nhiều thậm chí có thể trực tiếp t â n cấp hiện tại bắc hải bên kia băng thuộc t í n h yêu thu thực lực tăng vọt bình thường chúng ta còn có thể ứng phó có thể bọn chúng hết lần này tới lần khác thừa dịp thiên phong trong lúc đó phản công chúng ta cũng chỉ có thể bị động phòng thủ hàn băng chi lực giang minh đột nhiên cảm giác được lực lượng này có chút quen h a y tỉ mỉ nghĩ lại đột nhiên nhớ lại nguyên trước đây đỉnh lấy thiên phong đi thuyền lúc vĩnh hằng chi chu từng cho ra nhắc nhở trước mắt trạng thái thu hàn băng chi lực xâm nhập vĩnh hằng chi chu bị hao tồn không hai phần trăm ngay tại tự hành chữa trị bên trong khi đó hắn không để ý không nghĩ tới lực lượng này như thế bất phản đột nhiên giang minh ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề theo hành trình tính toán chờ đội tàu đến hải n g u y ệ t đảo lúc cách thiên phong đến thời gian đã rất gần vậy hắn chẳng phải là cũng phải bị vây ở hải n g u y ệ t đảo trải qua yêu thú công thành không kịp ngâm nghi nữa hắn vội vàng hỏi Đại Đảo Đại Đảo Đảo đại đương Bạch mạnh ngài Hải giữ tiếp trả lời, mà là giới thiệu Hải Hải kim tiên giới tiên sư, sao? sư vương Nguyệt không Nguyệt phòng ngự. Nguyệt trận, phòng ngự nhất ngũ hành thủ hộ trận. Lần này bao quát ta ở bên trong, có 500 luyện mà là là cảm có có trực có trả thấy thể tu thủ quát ta hộ hộ bao ở g đa t ạ c h đại sư mặc dạy mỏi hoặc n khí cũng n nghề, g Giang Minh biết Thủ bạch đại sư một lời nói như là cho giang minh ăn một viên thuốc căng thần hắn không lại trì hoãn quyết định lập tức đi không gian độc lập tăng thực lực lên năm đó cùng tứ hải thương minh ký 5 năm năm hiệp ước bây giờ đã qua đi ba năm hắn âm thầm quyết định lần này điều động nhiệm vụ kết thúc về sau liền không lại đi theo đội tàu chạy thuyền loại này bị cưỡng chế chưng ơ dụng tư vị hắn không muốn lại nếm lần thứ hai vừa tiến vào không gian độc lập giang minh liền biết được hai một tin tức tốt vượt bực trong lòng lập tức tiêu tán không ít ngư đường bên trong k i a phiến trứng cá ấp về sau xuất hiện hai đầu không giống bình thường linh ngư bọn chúng không giống long lý như thế toàn thân đỏ bừng chỉ có cái đuôi là tiên diễm màu đỏ giang minh cẩn thận quan sát đường này cuối cùng xác nhận đây là nhị giai linh ngư hồng vĩ ngư nay cá cái đuôi mảnh như kim không chỉ có sắc bén dị thường mà lại cực kỳ c ứ n g rắn là chế tác châm nhỏ loại âm hiểm pháp khí tuyệt hảo vật liệu một cái đuôi cá cụ thể giá cả giang minh không quá rõ ràng nhưng khẳng định không thua kém mười khối linh thạch hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại thu thập nhị giai nước linh tuyển tiểu bạch phân phó nói tiểu bạch giúp ta nhìn xem cái này hai đầu cá là cái hay là được nếu là một mái m ộ t trống hào hào chăn nuôi về sau liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch nhị giai linh ngư tiểu bạch ngay vậy vung xuống bình xứ trong tay lại trực tiếp nhảy vào ngư đường bất quá rơi xuống nước một n á y mắt nó đã biến thành một đầu linh ngư mới vừa vào nước lúc tựa hồ không quá quen thuộc trong nước bay nhảy mấy lần nhưng thời gian qua một lát nó liền linh hoạt nắm giữ bơi lội kỹ xảo đón lấy nó nhẹ nhàng đong đưa cái đôi u bơi tới hai đầu h ổ n g vĩ ngư trước mặt tựa hồ bắt đầu giao lưu giang minh thấy có chút kinh ngạc tiểu bạch vừa tới không gian độc lập lúc cũng sẽ không biến hóa trong nước sinh vật dù sao nàng trước kia tại v ậ n linh đảo rất ít tiếp xúc không nghĩ tới mới đến đây bên trong không bao lâu nàng liền đã học xong cái này thiên phú quả thực cường đại qua một, một lát tiểu bạch biến hóa linh ngư nhảy lên một cái thoắt đi mặt nước trong nháy mắt biến trở về hồ điệp bay đến giang minh trước mặt g i n tan là một mái một trống không tệ giang minh n ế t miệng lên một vòng ý cười xem ra không bao lâu ngư đường bên trong liền có thể có đại lượng nhị gia linh ngư hắn căn dặn long lý chiếu c ô thật tốt cái này hai đầu hồng vị ngư về sau xoay người đi xem xét cái thứ hai tin tức tốt chương chín mươi sáu hoa quả sơn l ở vờ ba linh cơ bừng bừng chương chín mươi sáu hoa quả sơn l ở vờ ba linh cơ bừng bừng cái này cái thứ hai tin tức tốt chính là trên hoa quả sơn lại toát ra một mảng lớn hoa cỏ chối non nhìn xem bị hoa cỏ cây cối hoàn toàn bao trùm hoa quả sơn giang minh thỏa mãn nhẹ gật đầu tiểu điệp thụ phấn năng lực không thể nghi ngờ trực tiếp để hoa cỏ số lượng lật ra gấp bội hắn lúc này mở ra hoa quả sơn bảng xem xét hoa quả sơn lv hai có được động thực vật phàm cấp hoa cỏ 11.111 gốc động vật nhỏ 598 c h ỉ sinh cơ bừng bừng trên cả tòa núi phàm cấp động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên 100%. đặc thù sự kiện tạo ra động vật nhỏ sát xuất 10%. t ạ o ra đặc thù thiên tượng sát xuất 1%. t h ă n g cấp điều kiện trồng trọt cùng tồn tại sống p h ả m phẩm cây cối một trăm h quả trên núi có hoa cỏ đạt tới năm ngàn gốc trên núi có động vật nhỏ đạt tới năm trăm chỉ đã thỏa mãn quả nhiên đều thỏa mãn giang minh lập tức lựa chọn thăng cấp trong khoảnh khắc hoa quả sơn liền bị vệ trắng t bao phủ giữa bạch quang ngọn núi không ngừng cất cao cũng hướng chu vi k h u ế t trương các loại vệ trắng t tiêu tán giang minh phát hiện hoa quả sơn thể tích so với ban đầu tăng lên gần một nửa lúc này hoa quả sơn chân núi đã cách ngư đường không xa độ cao cũng đạt tới hai mươi m không gian độc lập chỉnh thể độ cao trước mắt chỉ có ba mươi hai m đoán chừng lại tăng c ấ p hai lần toàn bộ không gian liền bị hoa quả sơn chiếm hết đối với chuyện sau này giang minh không nghĩ nhiều lần nữa mở ra hoa quả sơn, sơn lv ba có lực động thực vật pha cấp hoa cỏ 11.111 gốc động vật nhỏ 598 c h ỉ cỡ lớn động vật một con nhất gia linh thú không chỉ nhất gia linh thực không gốc sinh cơ bừng bừng trên cả tòa núi phàm cấp động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên 100%, linh cơ bừng bừng hoa quả sơn lại phát ra y i ệ u ớt linh khí cả tòa trên núi nhất gia linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên 100%, đặc thù sự kiện tạo ra động vật nhỏ sát xuất 20%, tạo ra cỡ lớn động vật sát xuất 5%, tạo ra đặc thù thiên tượng sát xuất 2%, tạo ra linh thú sát xuất nhất gia linh thú 1%, tạo ra khoáng mạch s á c x u ấ t không một thăng cấp điều kiện trồng trọt cùng tồn tại sống nhất gia linh thực năm trăm gốc có hoa cỏ đạt tới năm vạn gốc có cây cối đạt tới năm trăm h quả có được nhị giai lấy thượng phẩm chất linh thổ một vạn cân trên núi có động vật nhỏ đạt tới một cỡ lớn động vật ba mươi con nhất giai linh thú m ộ ư ơ i cái linh cơ bừng bừng thật sự là tốt đồ vật giang minh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ hắn đang định trồng trọt luyện đan cần thiết dự tài không nghĩ tới liền giải tỏa cái hiệu quả này quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu hắn lập tức hô tiêu mạch ngộ không các người tới đón lấy hắn đem hôm qua mua sắm hạt giống toàn bộ từ túi chữ vật lấy ra đối đi tới hai người phân p h ó nói các ngươi mau chóng đem những n à y hạt giống đều gieo hạt đến hoa quả sơn bên trên được rồi tiểu bạch khéo léo gật đầu tiếp nhận một túi lớn hạt giống nộ không thì nhanh chóng chạy đến nơi hẻo lánh cầm lấy sẻn sắt bắt đầu đào hố hắn mỗi ngày ăn đại lượng linh ngư tinh lực nhiều đến không chỗ phát tiết ước gì có việc để hoạt động giang minh tại nguyên chỗ nhìn một một lát gặp hai người một cái đào hố một cái gieo hạt phối hợp ăn ý liền xoay người lại đến linh điển nơi này còn có một gốc trăm năm huyết xâm cùng hơn m ư ơ i gốc bảy tám mươi năm huyết xâm giang minh cầm lấy sẻn sắt đưa chúng nó toàn bộ đ à o lên sau đó tại lưu lại trong hố lần lượt ném vào ngọc t h y chi hạt giống chỉ có trăm năm ngọc t h y chi mới có thể luyện chế trúc cơ đan trước mắt linh điền gia tốc hiệu quả là bốn mươi gấp đôi ý vị này muốn hơn hai năm mới có thể trưởng thành về phần những ngày huyết s â m giang minh tính toán đợi đến hải nguyệt đảo liền toàn bộ bán đi mặc dù mọi người đối năm nay mùa đông dự vững yêu thú tiến công rất có lòng tin nhưng là bảo đảm và toàn hắn vẫn là muốn mau sớm đem vĩnh hằng chi chu lại tăng một cấp đến thời điểm căn cứ chiến cuộc phát triển lựa chọn một cái có thể năng lực tự bảo vệ mình các loại loại tốt ngọc t h y chi sơ cấp băng hàn sơ cấp nóng bức sơ cấp ánh sáng mặt trời sơ cấp ánh trăng sơ cấp hỏa thuộc tính linh thổ sơ cấp độc tính linh thổ sơ cấp vạn sinh sơ cấp âm minh tri địa t ử hầu hoa cần sinh trưởng tại độc tính linh thổ bên trong mà lại ban ngày cần nhiệt độ cao hoàn cảnh ban đêm thì cần muốn băng hàn nhiệt độ không khí những yêu cầu này giang minh sớm đã hiểu rõ tại tâm giờ phút này không có nhìn nhiều trực tiếp chọn chúng sơ cấp băng hàn sơ cấp nóng bức sơ cấp độc tính linh thổ ba cái hiệu quả bởi vì mỗi cái bùn hoa cần đồng thời bao trùm cái này ba cái hiệu quả chờ cho sáu cái bùn hoa đều giao phó xong xuôi có thể giao phó số lần chỉ còn hai lần lúc này bùn hoa trung nguyên có màu đen linh thổ biến thành màu sáng đậm xem xét liền biết do ẩn chứa kịch độc mà bùn hoa trên không thì một một lát tung bay bông tuyết một một lát lại là liệt nhật cao chiếu giang minh vội vàng điều chỉnh sơ cấp băng hàn cùng sơ cấp nóng bức có hiệu lực thời gian. để bọn chúng thay phiên xuất hiện sáu canh giờ vừa vặn đối ứng ngoại giới ban ngày cùng đêm tối làm xong đây hết thảy hắn ôm bùn hoa đi vào tiểu bạch trước mặt lúc này nàng cùng nộ không đã đem tất cả linh thực hạt giống gieo tiểu bạch lần này t ử hầu hoa hạt giống đặc biệt ngôn chiều ngươi lúc cần phải khắc cùng bọn chúng câu thông hỏi rõ ràng có cần hay không liên t â m l ộ nhất định phải xem chừng chiếu khán hiểu chưa giang minh trịnh trọng kỳ sự căn dặn thấy hắn như thế nghiêm túc tiểu bạch cũng nghiêm túc cam đoán nói yên tâm đi ta nhất định tùy thời theo chân chúng nó giao lưu giang minh thỏa mãn gật gật đầu lập tức đem sáu viên từ hầu hoa hạt giống giao cho tiểu bạch. mặc dù thiên thủy cung cũng không công bố ra ngoài dùng liên tâm lộ đổ vào tử hầu hoa thao tác cụ thể nhưng hắn đối tiểu bạch năng lực rất có lòng tin dù sao chỉ có chính tử hầu hoa nhất rõ ràng cái gì thời điểm cần liên tâm lộ đón lấy hắn lại đối bên cạnh xem náo nhiệt nộ không phân phó nói nộ không về sau ngươi nhớ kỹ mỗi ngày tại tử hầu hoa bên cạnh giống vài tiếng nộ không văn nói lăng lăng nhìn xem giang minh hoàn toàn không minh bạch đây là ý gì giang minh cũng không nhiều giải thích nộ không mặc dù thông t u ệ nhưng dù sao không tới hóa hình kỳ lúc này trí thông minh cũng liền tương đương với mấy tuổi hài đồng tự nhiên không cách nào cùng tiểu bạch loại này thiên địa linh vật so sá Hắn đem ộ hết thẻ an bài thỏa đáng về sau giang minh ôm mới bùn âm thần hoa cùng băng phách mai đi vào luyện đan phượng bây giờ vĩnh hằng chi chu thăng cấp điều kiện tăng lên luyện chế ba loại thực phẩm đan dược hắn đến mau chóng hoàn thành cái mục tiêu này băng phách mai hương khí có thể an thần hưng trí tập trung lúc ự c c h ý. Âm thần thì hoa hương khí ó thể tăng tốc tinh thần lực khôi phủ, là thời nát thể thiếu phụ trợ. Thời từng khôi phục, không phụ gian luyện đan gian ngày lực Lúc dài đi là qua. ban đầu luyện đan phường bên trong luôn luôn bay ra mùi khét lẹn để giang minh một lần hoài nghi cô thả i y cho đan phương có phải hay không có vấn đề nhưng theo thất bại kinh nghiệm tích lũy hắn rốt cuộc tìm được chỗ mấu chốt cuối cùng tại một tháng về sau luyện chế thành công ra lò thứ nhất hạ phẩm tích cốc đan có thành công kinh nghiệm tiến độ liền nhanh nửa tháng sau hắn luyện chế thành công ra trung phẩm tích cốc đan tiếp theo là thượng phẩm tích cốc đan sau cùng cực phẩm tích cốc đan độ khó luyện chế cực cao nhưng trải qua hai tháng kiên trì không ngừng rốt c ụ c tại đội tàu đến hải n g u y ệ t đảo trước một ngày cũng bị hắn luyện chế thành công ra chương chín mươi bảy kín người hết chỗ hải n g u y ệ t thành chương chín mươi bảy kín người hết chỗ hải n g u y ệ t thành hải n g u y ệ t đảo b ế tàu giang minh đứng tại b o n g tàu bên trên đưa mắt nhìn tiếp viện hải n g u y ệ t đảo tu sĩ đội ngũ hướng hải n g u y ệ t thành phương hướng đi đến giờ phút này hắn tự do cưỡng chế chiêu mọi nhiệm vụ đã kết thúc nhưng lại không hoàn toàn tự do bởi vì hắn bị vây ở hải n g u y ệ t đảo bên trên cự ly thiên phong đến chỉ còn lại nửa tháng hắn không có khả năng mạo hiểm hiện tại liền trở về lam tinh đảo hoặc thiết xa đảo tại đi thuyền trên đường hắn liền đã chú ý tới giữa bầu trời yêu thú so bình thường nhiều một chút cái này hiển nhiên là đại quân yêu thú quân tiên phong lúc này ra biển một khi bị để mắt tới cho dù có được gấp năm lần tốc độ cũng chưa chắc có thể vùng thoát khỏi những cái kia trời sinh am h i ể u phi hành yêu thú giang minh thở dài chính chuẩn bị thu hồi vĩnh hằng chi chu bản g lại bắn ra một đầu nhắc nhở cảnh cáo tầng cao nhất căn phòng thứ ba trong phòng có vật phẩm chưa lấy đi không cách nào thu nhỏ đối với linh chu mà nói một khi co lại hình dáng nhỏ liền không cách nào cất giữ vật phẩm bởi vậy nhất định phải đem tất cả vật phẩm lấy ra mới có thể thu nhỏ điểm ấy vĩnh hằng chi chu cũng không ngoại lệ hắn nhớ kỹ căn phòng thứ ba là cho bạch đại sư vị kia bằng hữu ở chẳng lẽ bỏ suốt cái gì mang theo nghi hoặc giang minh đi vào gian phòng chỉ gặp gian phòng nơi hẻo lánh bên trong chất đống một đống nhỏ tạ p vật nhất phía trên tựa hồ là hát thược thảo cùng kim tinh s â m gốc rễ hẳn là giang minh nhãn tình sáng lên lập tức nghĩ đến một loại khả năng hắn vội vàng ngồi sổm nửa mình dưới cẩn thận tìm kiếm quả nhiên tại tạ p vật bên trong tìm được hai viên đậu phộng lớn nhỏ màu đen hạt giống cái này rõ ràng là thiên linh quả cây hạt giống những ngày tạp vật hắn từng tại các thanh huyền cho đan phương bên trong gặp qua là nàng luyện chế trúc cơ đan lưu lại phế liệu chẳng lẽ vị k i a tu sĩ là vị đan sư trước đó từng trong phòng luyện qua đan giang minh vừa cẩn thận kiểm tra một lần gian phòng cái khác địa phương cũng không dị dạng đại khái xuất chính là như thế thật sự là đi m ò n gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu a giang minh khép cười một tiếng mang theo hạt giống tiến vào không gian độc lập giao cho tiểu bạch căn dặn nàng chồng thật tốt h ạ đ ó lấy hắn thu hồi vĩnh hằng chi chu hướng hải nguyện thành đi đến hải nguyện thành ở vào hương diện tích không đến toàn đảo một phần mười. Lần trước lúc đến, vừa đổ bộ ở trên đảo liền náo nhiệt phi phạm phòng ố c kiến trúc san sát nối tiếp nhau nhưng lần này lại dị thường q u ò n cũ vẽ ngẫu nhiên gặp người đi đường cũng đều là đi lại vội vàng đi ngang qua phòng ố c phần lớn trống rỗng tựa hồ chủ nhân sớm đã rời đi hẳn là bọn hắn biết do yêu thú muốn công thành sớm thu thập hành lý ly khai rồi giang minh nói thầm mang theo nghi hoặc đi vào hải ngựa thành nhưng mà vừa bước vào cửa thành cảnh tượng trước mắt liền để hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong thành cơ hồ kín người hết chỗ đường đi mỗi một cái nơi hẻo lánh đều đầy áp người nếu không phải quần áo bọn hắn coi như thể diện giang minh cơ hồ muốn coi là đây là một đám tên ăn mày. lúc này hắn mới minh bạch nguyên lai ngoài thành những người kia cũng không phải là ly khai mà là tất cả đều tràn vào bên trong thành không được giang minh đột nhiên ý thức được một vấn đề hắn vội vàng chạy đến mấy nhà khách sạn hỏi thăm kết quả mỗi một nhà đều sớm đã đầy ngập khách liên liên tứ hải khách sạn cũng thực sự chen không ra không vị a đây không phải là giang đạo hữu sao tứ hải khách sạn cửa ra vào một vị tu sĩ gọi lại giang minh hắn bay đầu nhìn lại phát hiện là thương minh đội tàu quỹ an trước đây bọn hắn cùng một chỗ từ thiết xa đào đến hải ngược đảo trên đường trò chuyện qua mấy lần mặc dù không tính rất quen nhưng cũng không xa lạ gì giang minh chắp tay một cái mỉm cười nói nguyên lai、like、là quý đạo hữu ngươi một mực không có ly khai hại n g ư ợ t đảo trước đây hắn cùng tiền tiến đi ngự thú đạo còn tưởng rằng những người khác sau đó không lâu cũng ly khai quý an cười khổ một tiếng giải thích nói ta một mực không đi ban đầu ở liên quân hậu cần như phần việc phải làm còn tưởng rằng là vận khí tốt nào nghĩ tới đằng sau hội chiến bại không biết đối phương cụ thể tổn thất như thế nào giang minh chỉ có thể an ủi người không có việc gì l i ê n tốt cái khác đều là vật ngoài thân đón lấy hắn lời nói xoay chuyển hỏi ra trong lòng nghi vấn quý đạo hữu ngươi biết rõ nơi nào còn có phòng chống sao không nghĩ tới đối phương thuyết ra một cái tin tức kinh người hiện tại làm sao có thể vẫn còn phòng t r ố n g ngày hôm qua chuyển ra tin tức nói năm nay thiên phong là cấp bốn hải n g u y ệ t thành bên trong tất cả phòng ở liên đ ố i lấy ngoài phòng đường tắt đất trống đều bị người đ ó hết cấp bốn thiên phong giang minh kinh ngạc lên tiếng hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hải n g u y ệ t thành có thể hay không giữ vững quý an lại cho là hắn đang lo lắng như thế nào sống qua hà đông liền đề nghị giang đạo h i ế u ta khuyên ngươi nhanh đi cửa hàng nhiều mua chút linh thực linh tựu các loại chống lạnh vật ư sau đó đi thành nằm trong rừng cây đoạt khối địa phương đem ngươi thuyền hàng thả chỗ ấy làm gian phòng dạng này còn có thể dã ngoại nhiều chống đỡ một hồi bất quá giang minh cũng không đem lần này đề nghị để ở trong lòng hắn không gian độc lập cùng ngoại giới ngăn cách lại lạnh thời tiết cũng đông lạnh không đến hắn vĩnh hằng chi chu lại có chữa trị năng lực thả trong tiên phong cũng không sợ băng hàn chi lực về phần đ ồ ăn trước kia có lẽ sẽ lo lắng ngư đường bên trong linh ngư cá ăn không đủ nhưng hiện trên hoa quả sơn động thực vật đầy đủ nuôi sống b ọ n chúng mà hắn cùng độ không ăn linh ngư cùng tích cốc đan là đủ rồi mấy tháng này hắn luyện chế ra mấy trăm lô tích cốc đan góp nhặt hơn ngàn mai căn bản đói không đến hắn duy nhất lo lắng là hải nguyện thành có thể hay không chống chống ch lại cùng quý an hàn huyên b à i câu gặp hắn cũng không biết rõ quá nhiều tin tức giang minh liền vội vàng l y khai tứ hải khách sạn ai rất tốt một người đáng tiếp các loại thiên phong qua đi chỉ sợ cũng không thấy được quý an nhìn xem giang minh bóng lưng thở dài một cái tiếp lấy hắn chính hướng phía gian phòng đi đến cũng cảm thán may mà ta sớm thuê tốt phòng ở bằng không thì cũng đến cùng hắn đồng dạng lưu lạc đầu đường giang minh không có đi mua đồ ăn mà là đi vào một nhà pháp khí cửa hàng lúc này trong tiệm trống rỗng một khách quen cũng không có trưởng quý gặp có người tìm đến cũng không ngẩm đầu lên tả lỗi khách quan chúng ta chỗ này cùng chống lệnh tương quan pháp khí toàn bán sạch ngài đi nơi khác xem một chút đi giang minh cũng không phải là đến mua chống lệnh pháp khí đương nhiên sẽ không đi hắn đi thẳng tới trước q u à i nhàn nhạt mở miệng trưởng quỹ có hay không côn đ ồ n g loại pháp khí phải giống như ta cao như vậy dám chắc chút nặng chút trưởng quỹ nghe xong yêu cầu này cười nói nguyên lai đạo hữu là t h ể tu c h á c không được bây giờ còn có tâm tư mua khác pháp khí bị đối phương xem thấu giang minh cũng không kinh ngạc yêu cầu này xác thực chỉ có thể tu sẽ sách bất quá hắn cũng không phải là mua cho mình mà là định cho ngộ không lần trước nộ g không cùng giặc cướp lúc giao thủ hắn đã cảm thấy nên cho nó linh kiện vũ khí lần này cấp bốn tiên phong tăng thêm hắn một phần sầu lo thế là quyết định hiện tại liền mua tăng cường chút thực lực đây là trưởng quỹ xuất ra một cây đen nhánh côn sắt giới thiệu nói đây là ô kim huyền thiết tạo thành nặng ba trăm cân khách quan cảm thấy như thế nào giang minh tiếp nhận côn sắt vào tay có chút nặng nghề cơ h ộ phải dùng đem hết toàn lực mới có thể vững vàng bắt được cái này trọng lượng đối với hắn mà nói đã tính có thể nhưng đối ngộ không tới nói lại nhẹ chút thế là hắn tiếp tục hỏi còn có càng nặng sao t r ư ngài q theo ta đến hậu viện xem một chút đi trường chín mươi tám dễ béo bảng xếp hạng t h ư ơ n g chín mươi tám dễ béo bảng xếp hạng cần mấy người nhắc chẳng lẽ không thể thu nhỏ giang minh kinh ngạc hỏi t r ư ờ n g quỹ cười ha ha giải thích nói cái này côn đổng có chút đặc thù nó không phải luyện k h í sư chế tạo mà là thiên sinh địa trường là một vị khách nhân ở g i ã ngoại phát hiện sau bán được chúng ta cửa hàng giang minh lập tức hứng thú đi theo trưởng quỹ đi vào hậu viện chỉ gặp hậu viện phía bên phải nơi hẻo lánh bên trong nghiêng người dựa vào lấy một cây màu xám côn đồng so giang minh còn cao hơn một chút bất quá giờ phút này phía trên rơi đầy cho bụi nếu là tại trên đường cái trông thấy giang minh chuẩn sẽ tưởng rằng cái thiêu h ỏ a côn trưởng quỹ xấu hổ cười một tiếng vội vàng cầm lấy bên cạnh chổi lông gà đập cho bụi cái này côn đồng thực sự quá nặng mấy năm đều không có bán đi liền một mực đặt chỗ này hít bụi nếu không phải khách quan ngài hôm nay nhấc lên ta đều nhanh quên nó các loại cho bụi q u é t tới giang minh phát hiện cái này côn đ ồ n g s á t thực không giống nhân công l u y ệ n chế đầu tiên phẩm chất không vân phía trên tre kín mấp mô vết tích giống như là bị mưa gió ăn mòn vô số năm hắn đưa tay phải ra ý đồ nhấc lên đáng tiếc không nhúc nhích tí nào trưởng quý hợp thời giải thích nói khách quan cái đồ chơi này có nặng hơn một cân đây ngài nếu là thật m u ố n m u ố n có thể tiện nghi một chút bán cho ngài dù sao thả chỗ này cũng chiếm địa phương giang minh không có trả lời tinh tế đánh giá một phen mới hỏi nó đủ kiên cố sao trưởng quý tự tin nói đương nhiên kiên cố ngài có thể dùng khắc pháp khí thử một chút nếu là đem nó nệ đức ta chút s u bạc không thu đã trưởng quỹ nói như vậy giang minh cũng không khắc khí từ túi chữ v ậ t xuất ra âm dương linh tê hoàn dùng sức hướng côn đ ổ n g đập tới b à n h một tiếng vang thật lớn qua đi dương hoàn bị chấn động đến n o n g n o n g rung động giang minh toàn bộ cánh tay đều tê dại có thể kia côn đ ổ n g lại không n ú c nhích tí nào liền chút vết cắt đều không có lưu lại âm dương linh tê hoàn thế nhưng là cực phẩm phòng ngự pháp khí va chạm phía dưới lại rơi xuống hạ phong căn này côn bổng xác thực bất phàm trưởng quỹ này làm sao bán vừa rồi gặp giang minh không c ầ m lên được trưởng quý cho là hắn cùng trước đó mấy phát khách nhân chọn từ bỏ không nghĩ tới đối phương thế mà còn n g u y ệ n ý mua trưởng quý trong lòng biết đây là khó được xuất thủ cơ hội không dám loạn kêu giá cái này côn đồng là trước đây ít năm năm mươi khối linh thạch thu lại ta cũng không kiếm n g à i tiền giá gốc năm mươi khối linh thạch ngài lấy đi nói thật năm mươi linh thạch đối giang minh mà nói tuyệt đối đáng giá căn này côn đồng cầm k ề n ngoại hình khó coi không cách nào thu nhỏ các loại khuyết điểm đối ngộ không tới nói đều không phải là vấn đề linh minh thạch hầu trời sinh thần lực trưởng thành về sau chỉ là ngàn cân bất quá là mưa bụi mà lại n ộ không sẽ không nhân loại pháp thuật coi như cho hắn có thể biến lớn nhỏ pháp khí cũng không dùng đến về phần khó coi hắn tin tưởng n ộ không sẽ không để ý bất quá nhìn trưởng quỹ rõ ràng nóng lòng tốt tay giang minh cảm thấy còn có thể đẻ thêm ép giá hắn lắc đầu cái này côn đ ồ n g khuyết điểm nhiều lắm mà lại ta mua tạm thời cũng dùng không lên năm mươi linh thạch quá đắt nói hắn làm bộ liền muốn đi ra ngoài trưởng quỹ nghe xong gấp chặn lại nói khách quan ngài khoan hay đi a đã ngài để mắt giá cả dễ thương lượng ngài nhìn bốn mươi linh thạch thế nào bốn mươi vẫn là quý trưởng quỹ ngài muốn thật muốn bán m ư ơ i linh thạch đi giang minh trả giá nói trưởng quỹ mắt tối xâm lại vội la lên m ư ờ i linh thạch ta còn không bằng làm vật liệu bán một k h ắ c đồng hồ về sau giang minh đi ra nhà này luyện khí cửa hàng cuối cùng căn này côn đổng vẫn là bị hắn lấy m ư ờ i linh thạch cầm xuống hắn chính là đoán chắc trưởng quỹ bán không được lại nóng lòng xuất thủ tâm tính mặc cho đối phương thuyết đến thiên hoa loạn truy hắn chỉ cắn chết một cái giá sau đó giang minh không có vội vã đi thành nam rừng cây nhỏ mà là bắt đầu bán huyết xâm cũng bắt đầu mua sắm vĩnh hằng chi chu lần tiếp theo thăng cấp cần thiết vật liệu trước t i ê tu tiên giới thái bình hắn cảm thấy vật liệu tùy thời có thể mua cũng không sốt ruột nhưng hôm nay hắn lần lần có loại dự cảm không tốt vì ngăn ngừa phức tạp vẫn là sớm một chút chuẩn bị đầy đủ cho thỏa đáng nhưng mà từ kim đồng hai trăm năm thiết m ộ t cùng vần tinh thạch đều giá cả không ít trên người hắn chỉ có một ngàn da mặt linh thạch căn bản không đủ chỉ có thể bán đi những cái kia huyết s â m cũng may không đến trăm năm huyết s â m cũng không trói mắt hắn điểm m ấy nhà cửa hàng đem tất cả huyết s â m toàn bộ xuất thủ hết thẻ mười lăm gốc bán gần hai ngàn linh thạch tăng thêm vốn có hắn hiện tại tay cầm ba ngàn linh thạch khoản tiền lớn mua vật liệu dư xài có thể để hắn không nghĩ tới chính là mua sắm vật liệu lúc vẫn là xảy ra vấn đề từ kim đồng, vân tinh thạch thuận linh tinh còn tốt bỏ ra một hai trăm linh thạch thuận lợi mua được đến thiên cuối cùng một kiện vật liệu thiết mộc lúc cửa hàng lại không hàng thật có l ỗ i hai trăm n ă m thiết mộc là chế tác chiến tranh pháp khí cùng trúc cơ kỳ khôi lỗi chủ yếu vật liệu dưới mắt tất cả tồn kho đều đã bị liên quân c h ư n dụng đây là cửa hàng trưởng quỹ nguyên thoại giang minh chưa từ bỏ ý định lại chạy mấy nhà cửa hàng đ ặ t được trả lời cơ bản giống nhau cái này khiến hắn thất vọng vô cùng như chiến cuộc tiếp tục bất lợi sau này chị sợ lại khó giống như trước như thế chỉ cần có linh thạch liền có thể mua được cần thiết vật nhưng vào đúng lúc này lại xuất hiện chuyện cơ đạo hữu ngươi có phải hay không cần thiết m ụ c một nhà luyện khí cửa hàng bên ngoài một cái nam tử xa lạ tiến đến giang minh trước mặt hạ giọng hỏi giang minh quay đầu nhìn người k i a một chút m à y dẫm mắt to một bộ trung thực b ả n phận bộ dáng nhưng hắn không có đáp lời trực tiếp bước nhanh ly khai như loại này chủ động bắt chuyện đơn giản hai loại khả năng một là đối phương thật có thiết m ụ c nhưng gặp ngươi nhu cầu cấp bách nhất định công phu sư tử n g o ạ m hung ác làm thịt một đao hai là đối căn thức vốn không có thiết mộc chỉ là nghĩ đ ấy coi ngươi là dê béo làm thịt vô luận là đồ tài vẫn là sát hại tính mệnh giang minh tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý tự nhiên là một câu cũng không chịu nhiều lời t i ê u nhìn như trung hậu nam tử gặp giang minh ly khai ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống hắn bước nhanh lách vào hẻm nhỏ bên cạnh queo qua một cái cua quẹo đi vào mấy cái ngồi trên mặt đất nam tử trước mặt đại ca kia tiểu tử không có mắt lửa một vị diện cho tang thương nam tử gật gật đầu không có việc gì ta đã phái người để mắt tới hắn người này có thể một hơi mua lấy ngàn linh thạch vật liệu thân gia tại chúng ta nhìn chằm chằm dê béo b ê n trong sắp xếp thứ năm làm như thế nào đối phó tiểu tường huynh đệ nhiều phí tâm trung hậu nam tử chắp tay đáp đại ca yên tâm ta minh mạch đã cái này thiên đại cơ duyên tại chúng ta sinh thời xuất hiện nhất định phải nắm lấy cho thật chắc giang minh mặc dù không biết chính mình đã lên dê béo bảng nhưng này nam t ử bắt chuyện để tâm hắn sinh cảnh giác hắn không còn bốn phía hỏi thăm hoa hai mươi linh thạch mua bộ cơ sở phòng hộ pháp trận trận khí về sau trực tiếp thẳng trước hướng thành nam rừng cây nhỏ về phần thiết mục chỉ có thể sau này nhìn tình huống dù sao thăng cấp điều kiện bên trong luyện chế c ự c phẩm đan dược còn chưa hoàn thành không nhất thời vội vã tia phiến cây lâm kỳ thực không nhỏ chiếm diện tích hơn m ư ơ i mẫu nhưng giờ phút này đã bị nhiều loại pháp trận chiếm hơn nữa giang minh tuyển chỗ tận lực tới gần trong rừng cây vị trí xuất r a vừa mua trận khí bắt đầu bố trí trận khí là một loại đặc thù pháp khí là luyện khí sư dựa theo trận pháp sư bản vẽ thiết kế luyện chế ra tới sử dụng lúc chỉ cần dựa theo bảy trận b ả n vẽ đem tất cả trận kỳ cắm ở mặt đất sau đó thông qua trận b ả n khống chế đại trận vận hành thì như giang minh hắn nhẹ nhàng phát động thủ bên trong trận b ả n đột nhiên t r u n g quanh dâng lên bốn đạo sĩ tưởng vừa vận tạo thành một gian m ộ ư ơ i phòng đem hắn bao khỏa ở trong đặc trường chín mươi chín thụy tuyết triệu phong niên chương chín mươi chín thụy tuyết triệu phong niên giang minh mua s á n bộ này trận k h tên là hậu thổ trận một khi mở ra sẽ dâng lên một mét dày tường đất bảo hộ trong trận người b ấ t quá hai mươi linh thạch trận khí tối đa cũng liền có thể ngăn cản địch nhân mấy hơi thời gian giang minh có vĩnh hằng chi chu dự cảnh cùng bảo hộ kỳ thật cũng không có trông cậy vào hậu thổ trận có thể phát huy bao lớn tác dụng hắn chỉ là gặp đại đa số chuẩn bị tại giã ngoại qua mùa đông người đều thiết trí trận pháp chính mình cũng không muốn quá đặc lập đ ộ c hành vừa rồi bày trận lúc hắn đột nhiên nghĩ đến tương lai nếu không lại chạy thuyền hoàn toàn có thể tìm cái vắng vẻ hòn đảo coi vĩnh hằng chi chu là thành đậu an tâm tu luyện làm ruộn về phần vấn đề an toàn có thể lại lựa chọn thăng cấp một lần hắn nhớ k ỹ thăng cấp về sau vĩnh hằng chi chu liền có thể che đậy thậm chí ngụy trang tự thân khí tức có thể tránh thần thức cùng yêu thú dò xét bất quá đầu tiên đến tăng lên thực lực bản thân nếu không bạn nhất tại hoang tàn vắng vẻ chi địa gặp nạn vậy nhưng thật gọi mỗi ngày không nên tiêu đất đất chẳng hay giang minh không có nghĩ nhiều nữa bố trí tốt hậu thổ trận về sau liền đem vĩnh hằng chi chu phóng ra bởi vì trong trận không gian nhỏ hẹp vĩnh hằng chi chu lúc này hiện ra chính là một mình linh chu hình thái dù sao cái này bốn tháng hắn cơ bản đều tại không gian độc lập bên trong vừa qua cũng không có gì ảnh hưởng giang minh vừa tiến vào không gian độc lập liền từ trong túi chữ vật lấy ra cây kia nặng nề g h côn đồng nó nặng nề g h mà nện xuống đất trong nháy mắt hấp dẫn trong không gian mấy người chú ý giang minh thuận thế đối ngộ không vây tay d n dò ngộ không căn này cây gậy sau này chính là của người vũ khí chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy hầu tử liền nên dùng côn đồng loại vũ khí cho nên mới quả quyết mua xuống căn này cây gậy ngộ không văn nói chạy tới tò mò vòng quanh cây gậy dò xét một vòng liền muốn một tay đi lấy không nghĩ tới lại không nhúc nhích tí nào cái này ngược lại khơi dậy hắn lòng hao tháng hắn lập tức dùng cả hai tay s ử suất toàn thân lực khí lúc này mới run dày đèm cây gậy n h ấ t g i ớ i đất mặt giang minh gặp này liền yên lòng mặc dù đối với hiện tại nộ không tới nói vẫn có chút nặng nhưng tranh lệch đã không lớn tin tưởng hắn rèn luyện một trận liền có thể nhẹ nhõm không chế nghĩ n g hắn ĩ h lại bổ sung căn này cây gậy tên là kim cô đ ồ n g ngươi hảo hảo làm quen một chút tranh thủ nhanh lên học được sử dụng nộ không tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu cũng không biết rõ tại một cái thế giới khác kim cô đ ồ n g ý vị như thế nào đ ó lấy giang minh đi đến bên cạnh quan sát kia sáu bùn tử hầu hoa bây giờ tử hầu hoa đã lớn lên đầu cảnh kết xuất tử s hắn cẩn thận kiểm tra đoá hoa cùng rễ cây xác nhận hết thẻ bình thường tình hình sinh trường tốt đẹp tiểu bạch làm được không tệ bất quá về sau cũng đừng buông lỏng giang minh khen ngợi nói tiểu bạch ngay tại thu thập lá sen trên liên tâm lộ nghe vậy gật gật đầu yên tâm ta đã biết rõ bọn chúng cái gì thời điểm muốn uống liên tâm lộ bất quá bọn chúng uống đến có thể nhiều ta đều nhanh không đủ uống giang minh có chút im lặng không nghĩ tới tiểu bạch còn muốn cùng hoa đặt uống nhưng đổ vào còn phải dựa vào nàng tự nhiên không thể phê bình đành phải an ủi ngươi gần nhất có thể uống ít một chút về sau ta đều không bán liên tâm lộ tất cả đều là ngươi tiểu bạch nghe hai mắt tỏa ánh sáng lần nữa xác nhận thật sao giang minh gật đầu đương nhiên là thật ta cái gì thời điểm l ừ a qua ngươi trước k i ê u bán liên tâm lộ là bởi vì nó là chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong bây giờ học xong luyện đan cùng chế phủ liền có thể dựa vào những n à y kiếm tiền mà lại tương lai trên hoa quả sơn linh thực linh thú cũng có thể đổi linh thạch liên tâm lộ điểm này thu nhập hắn hiện tại đã nhìn có chút không lên đón lấy giang minh đi vào hoa quả sơn những cái kia trồng xuống dược tại phần lớn đã có cao hơn nửa mét không ít còn mở ra đoá hoa hắn đến gần xem xét một phen đoán chừng lại có một tháng liền có thể hoàn toàn chín mồi t í c h c ố k đan hắn sớm đã luyện ra cực phẩm phẩm chất không cần lại luyện đoạn này chống ra thời gian giang minh quyết định tiếp tục vẽ phủ lục lần trước cùng giặc cướp chiến đấu thủy tiên phủ còn lại không ít nhưng thủy long phủ đã tiêu hao hầu như không còn đến lại vẽ một nhóm vạn nhất lần này ngăn cản yêu thú thất bại đ à o mệnh lúc có lẽ cần dùng đến thời gian tại giang minh chuyên tâm vẽ phủ lục bên trong lạng yên trôi qua hắn thỉnh thoảng sẽ thông qua màn hình giả lập xem xét ngoại giới tình huống mỗi lần xem xét trong rừng cây đều sẽ thêm ra một chút t r ậ pháp hiển nhi ma mắt phía nam trên tường thành ý nguyên một mảnh yên tĩnh những cái kia thông qua đội tàu vận tới hạng nặng pháp khí đều bị mang lên tường thành chỉ là còn c h e và đen không thấy chân dung ngày nay giang minh vừa vẽ xong một tấm b ầ a chú bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiểu bạch thanh âm nhìn tuyết rơi hắn phản ứng đầu tin ê tưởng rằng thiên phong tới nhưng lập tức ý thức được đây là tiểu bạch đang nói chuyện chẳng lẽ là hoa quả sơn tuyết rơi giang minh trong lòng hơi đ ộ n g nghĩ đến một loại khả năng vội vàng xông ra phủ lục công xưởng quả nhiên chỉ gặp hoa quả sơn trên không chính bay xuống lấy vô số nhỏ vụ bông tuyết h á n vội vàng đi đến trước mở ra hoa quả sơn bảng xem xét hoa quả sơn lv ba đặc thù thiên tượng phát động bên trong thụy tuyết triệu phong nhiên trên hoa quả sơn bị tuyết động bao trùm thực vật thành thục lúc sản lượng đem thu hoạch được gấp ba tăng lên có được động thực vật phàm cấp hoa cỏ một mươi một năm trăm hai mươi tứ gốc động vật nhỏ sáu trăm năm mươi b ố con cỡ lớn động vật ba con nhất giai linh thú một con nhất giai linh thực năm trăm hai mươi ba gốc sinh cơ bừng bừng trên cả tòa núi phàm cấp động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh linh cơ bừng bừng hoa quả sơn lại phát ra n h u ớt linh khí Cả trận a t này ú i n tuyết trí ít có thể để cho hắn ngoại định mức thêm ra năm sáu trăm linh thạch tích lợi đây chính là chống rông thêm ra tới tại phú lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện liền tranh thủ âm thần hoa băng phách mai t ử hầu hoa b u ồ n hoa đều đem đến hoa quả sơn bên trên hắn muốn nhìn một chút t h v y tuyết triệu phong niên hiệu quả có thể hay không tác dụng tại những ngày b u ồ n hoa lúc này tuyết thế đã biến lớn lông ngỗng đại tuyết dương dương sái sái rơi xuống phía dưới thanh b ộ c thảo ngưng lộ hoa cây đào các loại thực vật trên thân đã bao trùm một t ầ n g thật mỏng tuyết động hai con mai hoa hiệu sừng hiệu cũng nhiễm lên màu trắng nhưng mà giang minh thất vọng phát hiện bông tuyết một khi bay vào bùn hoa pha vi liền sẽ thần bí biến mất không còn tam tích căn bản rơi không đến trên đó hoa chẳng lẽ những ngày bùn hoa tự thành một thể ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng? giang minh suy đoán đã vô hiệu hắn cũng liền không còn giày v ò ngược lại thưởng thức lên hoa quả sơn cành tuyết những ngày này vẫn bận lục hắn còn không có nghiêm túc quan sát qua trên núi động vật giờ phút này hắn mới chú ý tới mới xuất hiện cỡ lớn động vật là hai con mai hoa hiệu cùng một cái dây rừng mà cái kia nhất gia linh thú thì là một cái tuyết linh thỏ loại này thỏ r a lông có thể chế thành lá b ừ a đối với băng thuộc tính p h ụ lục có bổ trợ hiệu quả chờ trên núi tuyết linh thỏ nhiều lên ngược lại là có thể thu thập da lông làm một nhóm lá bửa giang minh tính toán băng thuộc tính uy lực của phù lục nhưng so sánh thủy thuộc tính phù lục lớn hơn thông r qua t h màn hình giả lập hắn có thể thấy rõ mấy chục cái cấp ba yếu thú lạnh vũ điêu vượt qua tường thành bay lâm hải nguyệt thành trên không bất quá nhân loại tu sĩ cũng không chút nào yếu thế rất nhanh một đội áo trắng tu sĩ không chế phi chu nên h đón tiếp lấy hai người bọn họ hai một tổ đứng xong bay vừa lúc đều là một nam một nữ tổ hợp t h ă n g trí cao không về sau bọn hắn thuần thục riêng phần mình d ỗ i ra một cái tay chăm chú đem nắm ngay sau đó hai người trùng điệp bàn tay phân biệt sáng lên lam hồng hai màu tia sáng kỳ dị quan g mang thuận cánh tay của bọn hắn cấp tốc lan tràn đến toàn thân hai người lại riêng phần mình nâng lên một cái khác chưa nắm tay nhau chỉ về phía trước chỉ một thoáng hai đạo đỏ làm cổ sáng từ đầu ngón tay bắn ra mà ra lấy tốc độ kinh người bắn về phía đàn yêu thú chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn cổ sáng đánh trúng một cái lạnh vũ điêu b ộ c phát ra quan mang trói mắt một lát sau cái kia lạnh vũ điêu toàn thân máu me đầm địa như l à n h ư d i ề u đứt dây thẳng rơi xuống đất mặt giang minh chú ý tới uy lực này kinh khủng m ộ t kích tựa hồ cũng không cho thi pháp hai người mang đến quá lớn gánh vác rất nhanh lam hồng quan g mang lần nữa trên người bọn hắn lấp lóe một vòng mới công kích ngay tại vận sức chờ phát động vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian mấy chục cái lạnh vũ điêu liền đều bị đánh rơi hợp hoa n tông giang minh lập tức minh bạch thân phận của những người này nghe nói hợp hoan tông cực kỳ am hiểu hợp kích chi thuật hai người phối hợp thường thường có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả những ậ m c này hợp hoan tông đệ tử mặc dù không sợ chiến đấu nhưng chỉ vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau sắc mặt của bọn hắn liền trở nên chẳng bệnh hiển nhiên là bị thiên phong tổn thương do giá rét dọn dẹp xong một đợt yêu thú về sau bọn hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi rút lui chiến trường tiếp nhận bọn hắn chính là tường thành lên không thiết hạng nặng pháp khí lúc này bao trùm ở trên pháp khí miếng vải đen đã bị đệ lộ giang minh cái này mới nhìn rõ những pháp khí này đều đúc thành các loại manh thu hình dạng c ự lang manh hổ hồng sư bọn chúng miệng hà lớn mặc dù không người điều khiển lại có thể từ trong miệng bắn ra hồng sắc quang trụ công kích không chung yêu thú chỉ là bọn chúng công kích kém xa hợp hoan tông đệ tử như vậy sắc bén dẫn đến trên trống không yêu thú càng tụ càng nhiều đúng lúc này một đạo đủ mọi màu xác hình cung hộ thuận từ hải nguyện thành trên không dân lên hộ thuận từ màu vàng kim màu xanh màu lam màu đỏ màu nâu n h ạ t sen lẫn mã thành giang minh biết rõ cái này năm loại nhan sắc chính đối ứng kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính phổ biến đại biểu s ắ c như vậy tòa đại trận này liền không cần nói c ũ n g biết nhất định là bạch đại sư để cập tới ngũ hành thủ hộ trận hắn không có lại nhiều nhìn đã phòng hộ đại trận đã mở ra trong thời gian ngắn hải nguyệt thành tất nhiên l à an toàn đóng lại màn hình giả lập về sau hắn lại tiếp tục vùi đầu vẽ thủy long phủ vì có thể có đầy đủ tinh thần lực có thể nhiều vẽ một chút hắn dứt k h á t đem còn lại âm thần quả án hết dù sao tiểu điệp đã cho mới giải ra âm thần hoa thủ phấn không bao lâu mới một nhóm âm thần quả liền có thể mọc ra theo ve thủy long phủ sát xuất thành công đề cao trên bàn phù lục càng chất trồng lên làm số lượng đạt tới ba trăm tấm lúc hắn nhận được tiểu bạch nhắc nhở giang minh hoa quả sơn trên linh thực thành t h ụ giang minh ngay xong lập tức buông xuống phủ bút hướng hoa quả sơn đi đến liên tục vẽ bửa thực sự quá tiêu hao tinh thần lực hiện tại rốt cục có thể dựa vào luyện đan cũng hao tâm tồn sức nhưng so với vẽ bửa đến đơn giản không đáng giá nhắc tới mới dài ra vân tâm cây đào chỉ có cao hai mét nho nhỏ, nhỏ như kỷ lại tiếp nhận nó cái tuổi này không nên tiếp nhận gánh nặng trên t r ă m cái to mọng vân tâm đào đưa nó ép loan l i ề u yêu một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ nộ không đang ngồi ở cây đào dưới tay trái tay phải đều cầm lấy một cái to lớn đào tử trái một ngụm phải một ngụm ăn đến say sương ngon lành cứ việc giang minh dự liệu được gấp ba thu hoạch sẽ rất kinh người nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng hắn vội vàng từ trong túi chữ vật móc ra một cái túi ném cho ngộ không đừng chỉ cố lấy ăn mau đưa vân tâm đào cùng huyết tủy đào đều h a i xuống nếu là đem cây ép hỏng còn phải một lần nữa loại g a o pho xong hắn nhìn về phía bên cạnh linh thực ngưng khí thảo là luyện chế hồi khí đan nguyên liệu chủ yếu. bình thường sau khi lớn lên lá cây chỉ có ngón tay lớn nhỏ nhưng giờ phút này bọn chúng phiến lá lại dài đến bàn tay lớn như vậy nếu không phải trước đó biết rõ trồng c h ọ n vị trí giang minh cơ hồ không nhận ra bọn chúng về phần cái khác linh thực cơ bản cũng đều trưởng thành mấy lần giang minh phát hiện khả năng đều không cần đợi chút nữa một nhóm thành t h ủ c h ỉ là cái này một nhóm liền đầy đủ hắn luyện chế ra cực phẩm hồi khí đan hắn thử túi chữ vật lấy ra mấy cái hồ gỗ bắt đầu cẩn thận nghiêm túc thu thập linh thực làm xong về sau hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa hai k h ỏ thiên linh quả cây bọn chúng loại trễ hiện tại vẫn chưa tới cao một thước c ự ly nở hoa kết trái còn kém xa lắm đại khái s u ấ t là đổi không lên lần này thụy tuyết triệu phong niên hiệu quả giang minh không có nghĩ nhiều nữa lập tức mang theo thu thập tốt linh thực đi vào luyện đan phường bắt đầu luyện chế hồi khí đan trước hắn lần nữa mở ra màn hình giả lập muốn nhìn một chút phía ngoài tình huống giờ phút này bên ngoài đã là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc t r u n g quanh cây cối bị thiên phong thổi đến gì rào rung động trong rừng cây đã không nhìn thấy tu sĩ thân ảnh chỉ có nhiều loại cỡ nhỏ trận pháp ngăn cản gió lạnh trên tường thành hạng nặng pháp khí còn tại tiếp tục không ngừng mà công kích tới thành đàn yêu thú nhưng có vẻ hơi hạt cắt trong sa mạc không cách nào hiệu quả ngăn cản h ạ i n g u y ệ t thành trên c h ố n g không yêu thú công kích ngũ hành thủ hộ trận t ư ờ n g t h à n h dưới chân thỉnh thoảng có tu sĩ mang theo mới luyện chế t r t khí đi thay thế những cái kia bị yêu thú hư hao bộ phận giang minh chính quan sát đến đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo run dậy thỉnh cầu nói đạo hữu người nơi đó có hỏa thuộc tính linh tự sao xin nhờ bán ta một chút ta nguyện ý giá cao mua sắm hắn hoán đổi màn hình giả lập thị giác phát hiện thanh â m là từ bên cạnh một tòa mê vụ trận pháp bên trong trận pháp bên trong nhưng này thanh âm rõ ràng đang phát run tựa hồ liền răng đều đang đánh chiến hiển nhiên là bị đông cứng không nhẹ giang minh cũng không rõ ràng cấp bốn thiên phong đến cùng có bao nhiêu lệnh từ lúc thiên phong tiền đến hắn liền không có rời đi chính mình không gian độc lập bất quá trước lúc trước chút hợp h o à n tông trúc cơ tu sĩ đón thiên phong liền một k h ắ c đồng hồ đều không kiên trì nổi đến xem đủ để chứng minh lần này thiên phong rét lệnh trình độ chỉ sợ hơn xa d i vãng đang nghĩ ngợi kia nữ tu cầu khẩn thanh âm lại chuyển tới giang minh lại chỉ coi không nghe thấy trực tiếp đóng lại màn hình giả lập bắt đầu chuyên tâm luyện an hắn trong túi chữ vật kỳ thật còn có mấy đàn hỏa một phần là lần thứ nhất thiên phong lúc đến không có bán xong hàng tồn một bộ phận khác thì là tứ hải thương minh về sau bồi thường sở dĩ lờ đi tên này nữ tu thuần túy là vì để tránh cho phức tạp vạn nhất bán nàng người chung quanh đều chạy tới mua làm sao bây giờ càng hòng b é t chính là còn có thể bị lòng mang ý đồ xấu người để mắt tới c h ư ơ n một trăm linh một thần bí người đến c h ư ơ n một trăm linh một thần bí người đến hồi khí đ a n cùng tích cốc đan phương pháp l u y ệ n chế mặc dù không giống nhau nhưng vẫn có rất nhiều chỗ tương đồng lại thêm đều là cố thải y chế tác đan phương rất nhiều thao tác quen thuộc đều một mạch tương t h bởi vậy giang minh lần này nhập môn đặc biệt nhanh không đến nửa tháng hắn liền thành công luyện chế được hạ phẩm hồi khí đan ngày n à y hắn đem cuối cùng một vị dược tài đầu nhập đan lô điều tiểu lô lửa có sắn diễm chuẩn bị ngưng đan đ n g nhiên vĩnh hằng chi chu cảnh cáo nhắc nhở bắn ra ngoài cảnh cáo đang có không rõ thân phận người tới gần giang minh trong lòng giật mình vội vàng mở ra màn hình giả l ậ p xem xét chật nhìn lại chu vi tuyết trắng mê mang cũng không khác thường lại tinh tế quan sát hắn mới phát hiện trong đống tuyết có một cái cầu tuyết chính chậm rãi di động phương hướng trực chỉ phía bên mình chăm chú nhìn một, một lát mới minh bạch kia là một chống m c e o hành c ầ người trên thân đã chất đầy tuyết động loại này thời điểm còn có người ở bên ngoài hoạt động chẳng lẽ là hướng về phía chính mình tới còn đang nghi hoặc k i a cầu tuyết ngừng lại vị trí vừa lúc dừng ở tên k i a cầu cứu nữ tu mê vụ trận p h á p trước đ ó lấy cầu tuyết bên trong truyền ra một cái đ ẹ thấp thanh âm đạo hữu muốn mua hỏa thuộc tính linh cựu sao mười linh thạch một v ò nguyên lai、like、là trào hàng linh t cựu nghe được chỗ này giang minh thoáng nhẹ nhàng thở ra bất quá cái này giá cả thật là đủ quý hắn trước đây lật gấp năm lần cũng chỉ bán năm viên linh thạch một vỏ lúc này hắn đột nhiên nhớ tới đan lô nửa ngày không có chiếu khán vội vàng túi đầu xem xét con tốt đã đến ngưng đan giai đoạn sau cùng không cần quá nhiều thao tác trong lò đan dược đang từ từ ngưng tụ thành hình hóa thành từng khỏa mượt mà sung mãn tản ra mê người quang trạch viên đan dược giang minh nhãn tỉnh sáng lên cái này rõ ràng là trung phẩm đan dược hắn vội vàng dập tắt điệu hỏa đang muốn đem đan dược lấy ra phía trước chưa đóng lại màn hình giả lập bên trong lại chuyển đến một tiếng yêu ớt kêu gen hắn ngẩng đầu nhìn lên lấy làm kinh hãi chỉ gặp bên cạnh tòa kia mê vụ trận pháp bị mở ra một lỗ hổng tên kia nữ tu đang nằm trên mặt đất hai mắt thật to kinh ngạc nhìn qua xám trắm bầu trời nàng chết mà lại là chết không nhắm mắt. Vị kia trào à h người hỏa thuộc t í n n kia tu sĩ, h n một n g á c cực nhanh ở t không không bên vơ vét một bên cảnh giác dò xét chu vi ánh mắt vừa lúc đảo qua giang minh vị trí thông qua màn hình giả lập hd hình tượng giang minh rốt cục thấy rõ dưới áo choàng gương mặt kia một chương có chút t r ắ n g bệnh lại lộ ra trung thực trung hậu khí tức mặt đúng là một tháng trước hỏi hắn phải t r ă n g muốn mua thiết một cái k i a tu sĩ giang minh vô ý thức lấy ra âm dương linh tây hoàn liên tục hai lần tại loại này tình cảnh hạ gặp phải người này thực sự có chút kỳ quặc lúc này k i a trung hậu nam tử đã vơ vét xong xuôi hắn lần nữa túi người cấp tốc ly khai mê vụ trợ mà hắn tiến lên phương hướng vậy mà lại là hướng về phía giang minh bên này giang minh lập tức xông ra luyện đan phưởng mang lên còn tại ăn quả đào n ộ không trực tiếp ly khai không gian độc lập lần trước đáp lời hắn nhớ kỹ đối phương chỉ là luyện khí trung kỳ tu vi chính mình một người đủ để ứng、phó. nhưng vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn vẫn là quyết định mang lên nộ không mới vừa xuất hiện ở bên ngoài một cô kỳ hàn thấu xương khí lưu liền điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui không có chút nào chuẩn bị nộ không tức thì bị cóng đến giật cả mình nộ không có địch nhân đến đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh làm việc hắn vội vàng thông qua khế ước ấn ký chấn an nộ không lập tức móc ra một vỏ xích diêm lưu ngực mạnh mấy n g ụ m lại đem vỏ rượu đưa cho nộ không liệt i ể u vừa vào trong bụng một cô nóng hầm hợp năng lượng liền từ phần bụng dâng lên cấp tốc chạy khắp toàn thân xua tán đi hàn ý đ ó lấy hắn vội vàng mở ra màn hình giả lập xem xét tình huống. chỉ gặp kia trung hậu nam tử đã đi tới hậu thổ trước trận hắn đem đầu trôn sâu ở áo t r à n g bên trong hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt giang minh một tay nắm chặt âm dương linh tây hoàn một tay nắm vớt một sấp thủy l n g phủ bên cạnh nộ không cũng tại mệnh lệnh của h ắ n giới hai tay ôm chặt lấy cây kia hơn một ngàn cân kim c ô đ ồ n g bây giờ hắn ăn đại lượng linh đào lực lượng lần nữa tăng nhiều cầm lấy kim cô đ ồ n g mặc dù vẫn cảm giác phí sức nhưng đã có thể miễn cưỡng huy động dùng cho ngắn ngủ chiến đấu giang minh chăm chú nhìn người này nhất cử nhất động như đối phương chỉ là đi ngang qua hắn sẽ không ít người chiến đấu kịch liệt tất nhiên sẽ kinh động người khác hắn không muốn làm người khác chú ý dưới mắt hắn chỉ muốn chuyên tâm luyện đan mau chóng hoàn thành luyện chế tam lô thực phẩm đan dược điều kiện nhưng nếu như đối phương dám bạo lực phá hư hắn hậu thổ trận hắn chắc chắn trước tiên lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem nó diệt s á t đạo hữu muốn mua hỏa thuộc tính linh tự i ể sao Mời một linh thiên Thanh hôn thạch chấm Giang thấp, không phong gào thét, chuyển vào nhà bằng chuyển đậu. đất trước không đáp lời. Cứ như vậy giang minh vẫn như c ũ không nói một lời ánh mắt gắt gao khóa chặt màn hình giả lập bên trong thân ảnh của đối phương lại qua mấy chục giây tên này nhìn như trung hậu nam tử rốt cục từ bỏ trào hàng t i ê n lặng ly khai hậu thổ trận giang minh để màn hình giả lập hình tượng một mực truy tung hắn thẳng đến đối phương triệt để đi ra vĩnh hằng chi chú giám thị phạm vi tại trong lúc này đối phương cũng không ý đổ hướng những người khác trào hàng đây càng để giang minh vững tin chính mình rất có thể bị người này để mắt tới chỉ là hải nguyện thành bên trong người nhiều n h ã tạp đối phương không dám công nhiên động thủ mới ba phen mới bận đập ấy đột nhiên hắn nhớ tới tên kia chết thảm nữ tu h à n là nàng cũng là sớm đã bị để mắt tới mục tiêu là màn hình giả lập hình tượng lần nữa cắt về nữ tu chỗ chỗ lúc cặp kia con mắt trận to đã bị tuyết động bao trùm tin tưởng không được bao lâu cả bộ thi thể đều sẽ bị tuyết động triệt để vùi lấp hạnh nguyện thành càng ngày càng loạn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên hắn âm thầm suy nghĩ lúc này lại một trận tiên phong không biết từ chỗ nào chui vào thổi trên người gia n g minh thấu xương kia h à n ý lần nữa đánh tới hắn lúc này mới phát giác vừa rồi uống vào xích diễm n g ư n g hiệu lực đã qua thế là không còn lưu lại lập tức mang theo nổ không bay trở về không gian độc lập vừa mới đi vào ấm áp không khí liền đem hắn báo một tên khuôn mặt tang thương nam tử mở miệng hỏi tiểu tường kia hai con dê béo xử lý xong sao trung hậu nam tử không cam lòng thầm nghĩ chỉ giải quyết một cái xếp hạng thứ năm kia ra hỏa tính cảnh giác thực sự quá cao hoàn toàn không lên bộ ta nghĩ lại tìm cái cơ hội thử một chút không ngờ tang thương nam tử lại khoác khoác tay không cần các huynh đệ lại phát hiện một cái càng lớn mục tiêu chỉ cần làm xong vụ này chúng ta liền hoàn toàn chắc chắn đi cái kia địa phương chương 102, h o a quả sơn xuất hiện khó mạch chương một t r ă n h hai hoa quả sơn xuất hiện khó mạch. mạch sau ba tháng thiên phong đi thiên phong đi ngay tại trước lò luyện đan bận rộn g i a n g minh chợt nghe đỉnh đầu chuyển đến một trận h u y ê n não hắn vội vàng n g n g đầu nhìn về phía phía trên lơ lửng màn hình giả lập từ khi bị cái kia thần bí trung hậu nam tử tới cửa trào hàng về sau hắn liền dưỡng thành thời khắc mở ra màn hình giả lập thói quen rừng cây nhỏ bên trong không ít người từ chính mình bố trí trong trận pháp đi ra bọn hắn nhìn qua bầu trời kích động hoan hô bầu trời rốt c ụ c đình chỉ tuyết rơi hô hô tiếng gió cũng đã biến mất mặc dù rất nhiều người bởi vì thiên phong cóng đến sắc mặt tiểu tụy nhưng giờ phút này đều tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng cứ như vậy kết thúc giang minh có chút hoảng hốt hắn vốn cho rằng cái này mùa đông sẽ buộc phát đại loạn không nghĩ tới càng như thế bình tĩnh vượt qua yêu thú đã chưa công phá hải ngự thành cái kia nam tử thần bí cũng lại chưa xuất hiện nhìn thấy bên ngoài rất nhiều người đã tại dỡ bỏ trên mặt đất bố trí trận khí chuẩn bị ly khai giang minh cũng không lại trì hoãn lập tức đi vào bên ngoài bắt đầu dỡ bỏ hậu thổ trận thiên phong thoáng qua một cái tuyết động rất nhanh sẽ hòa tan. bên cạnh cỗ kia nữ tu thi thể qua không được bao lâu liền sẽ bị người phát hiện hắn cách gần như vậy nhưng còn không ly khai rất có thể sẽ bị hoài nghi giang minh thu thập thỏa đáng mang theo vĩnh hằng chi chu đi ra rừng t â y nhỏ nghĩ nghĩ hắn quyết định đi trước nghe ngóng thiết mộc tình huống bây giờ yêu thu công thành nguy cơ giải trừ cửa hàng hẳn là có thể bán thiết mộc đi trước mắt hắn hồi khí đan đã có thể luyện chế ra c ự c phẩm phẩm chất giải độc đan cũng có thể ổn định sản xuất thực phẩm tin tưởng luyện chế ra t ự c phẩm giải độc đan vậy lúc này không xa nhất định phải nắm chặt thời gian đem vĩnh hằng chi chu thăng cấp cái điều kiện cuối cùng thiết mộc mua đến tay h n g h ĩ đến lần trước bởi vì h ỏ i tham thiết mộc giá cả bị người để mắt tới lần này hắn dự định đi tứ hải thương minh hỏi sau quay trưởng quỹ vẫn là lần trước đến hải n g u y ệ t đạo tiếp đại hắn vị kia trưởng quỹ vừa thấy được giang minh liền cười nói ra nhìn tiểu giang mặt ngươi s ắ c h ỏ n luận lần này thiên phong chắc hẳn không bị khổ gì a giang minh s ắ c thực không có bị tội nhưng hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận vừa chuyển động ý nghĩ liền tìm được lấy cớ tự rêu nói ngài nếu là cảm thấy trên mặt đất trong động tránh bốn tháng cũng coi như hưng phúc vậy ta s ắ c thực không bị khổ gì trên đường tới hắn nhìn thấy không ít hô sâu chắc hẳn là mùa đông dùng để tránh né thiên phong vừa vặn lấy ra làm lý do thoái thác ai trưởng quỹ lắc đầu thở dài có thể còn sống sót l i ề n tốt mùa đông này l ã o phu gặp quá nhiều người đã chết giang minh trong đầu lập tức hiện ra k i a n ữ tu chết không nhắm mắt hình tượng tâm tình cũng tùy theo ảm đạm tại cái này mạnh được yếu thua thế giới chỉ có cường đại mới có thể tốt hơn sinh tồn được sửa sang lại cảm xúc hắn hỏi chính sự trưởng quỹ không biết chúng ta thương minh nhưng có hai trăm n ă m thiết mộc bán trưởng quỹ hơi kinh ngạc phản hỏi hai trăm năm thiết mộc cũng không tiện nghĩa người muốn mua cái này đây chính là tìm người quen mua sắm chỗ bất tiện tổng tránh không được bị hỏi tham nguyên do bởi vậy giang minh trước đó mới chạy đến cái khác cửa hàng mua sắm bất quá đã lựa chọn tới đây hỏi thăm hắn tự nhiên chuẩn bị tốt lý do thoái thác ta mời một vị chuyên môn luyện chế linh chu luyện k h í sư nghĩ mời hắn hỗ trợ gia cố hàng của ta thuyền cho nên cần chút thiết mục trưởng q u ý gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa loại này tình huống rất phổ biến không ít đội tàu đều đem thuyền hàng làm bà bối có linh thạch liền muốn cải tạo một phen tiếp lấy hắn đáp lại nói không có bán trước mắt cơ hồ tất cả cửa hàng bên trong hai trăm năm trở lên thiết mục đều bị liên quân c h ư n dụng giang minh mẩy không nghĩ tới còn tại c h ư n dụng phòng thủ chiến không phải kết thúc rồi hắn không cam lòng truy vấn yêu thú không phải đều ly khai sao làm sao còn muốn chưng dụng trường quý mặt lộ vẻ lo âu và bất đắc dĩ năm nay kết thúc còn có sang năm đây cứ theo đà này chỉ sợ sau này hàng năm yêu thú đều sẽ t ớ i nghe nói năm nay không chỉ hải n g u y ệ t thành bị công kích cách vô tận ngoại hải hơi ả i h gần hòn đảo đều gặp hai vạn thậm chí có một cái hòn đảo phòng hộ đại trận bị công phá mấy vạn người cuối cùng sống sót chỉ sợ không đủ trăm người nghe vậy giang minh ánh mắt ngưng tụ không nghĩ tới thế cục lại ác liệt đến tận đây theo hắn biết yêu thú đã có mấy trăm năm không có đại quy mô công kích vô tận nội hải chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì thiên phong tăng cường thực lực của bọn nó lại đột nhiên mỗi năm tiến công ném ra ngoài cái nghi vấn này về sau trưởng quỹ cũng mặt lộ vẻ suy tư một lát sau hắn trần trờ nói giống như là có một kiện đại sự sắp phát sinh bất quá ta cũng không rõ ràng phải chăng cùng yêu thú xâm lấn có quan hệ cụ thể là chuyện gì tin tức hoàn toàn bị phong tỏa căn bản không thể nào biết được có đại sự muốn phát sinh giang minh sắc mặt nghiêm trọng cẩn thận hồi tưởng những năm này trải qua đáng tiếc cũng không phát hiện gì thường gặp không có đầu mối hắn cũng không còn nghĩ sâu ngược lại hỏi vậy bây giờ từng cái cửa hàng đều không bán tiết mục c ò nói c n à đến ư chỗ ể lấy được. đ này, có có. này trưởng quý trợt nhớ tới một chuyện bây giờ rất nhiều hòn đảo đều khuyết thiếu phòng ngự đại quy mô yêu thú công kích thủ đoạn hữu hiệu liên quân nhu cầu cấp bách một nhóm thuyền hàng cho những hòn đảo này vận chuyển vật tư người nếu là tham gia vận chuyển nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được chiến công giá trị hối đoái tiết mục đề nghị này giang minh không hề nghĩ ngợi ngay tại trong lòng bác bỏ nếu là không có vĩnh hằng chi chu hắn có lẽ sẽ còn cân nhắc loại này cầu phú quý trong nguy hiểm cách làm nhưng bây giờ không gian độc lập đã có được đại lượng kiến trúc hắn chỉ cần an tâm kinh doanh linh thạch liền sẽ liên tục không ngừng thực sự không cần thiết mạo hiểm đã mua không được giang minh liền quyết định chính mình đi tìm hắn nhớ kỹ thiên thủy cung trong phạm vi thế lực thanh mục đ ả o chính là lớn nhất thiết m ụ c trồng trọc địa đang nghĩ ngợi trưởng quỹ xuất ra một cái ngọc giản đưa tới giang minh trước mặt vừa vặn ngươi đã đến liền đem vận chuyển nhiệm vụ tuyển đi nói thật từ khi hoa quả sơn có thể trồng trọt linh thực về sau giang minh liền không muốn lại chạy vận chuyển đặc biệt là tại lãm tinh đảo bị cưỡng chế điều động về sau ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt có thể hắn cùng tứ hải thương minh lá thăm chính là 5 năm năm kế ước lúc này cũng không thể ngay mặt cự tuyển đành phải nhận lấy nhìn lướt qua khi thấy có vận chuyển nhiệm vụ là đi bích tuyên đảo lúc hắn linh cơ k h ẽ động quyết định liền tuyển cái này nghe nói thiên thủy cung tông môn ngay tại bích tuyên đảo cách hắn muốn đi thanh m ụ t đảo rất gần vừa vặn tiệ đường trường quỹ đi bích tuyên đảo đội tàu có cao giai tu tù sĩ tùy hành bảo hộ sao đương nhiên là có lần này dự tính tổng cộng có ba tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ theo đội bảo hộ Tốt, vậy ta liền nhận nhiệm vụ này ba tên trúc cơ tu sĩ bảo hộ nhưng so sánh chính hắn một mình đi thanh mục đ ả o an toàn nhiều trưởng quỹ thu hồi ngọc giản bàn giao nói đội tàu dự tính ba ngày sau xuất phát hành trình đại khái ba tháng thù lao hết thể một trăm linh thạch mới một trăm linh thạch giang minh bỗng nhiên có chút nhìn không lên điểm ấy thù lao kỳ thật lần này thù lao cũng không ít cùng trước kia đồng dạng trước đó hành trình cơ bản đều tại nửa năm trở lên cũng bất quá hai trăm linh thạch t ả hữu duy nhất biến hóa là trên người hắn linh thạch không đồng dạng lần thứ nhất lúc ra biển thù lao gấp đội sau mới ba trăm linh thạch lúc ấy trên người hắn chỉ có hỏi bạch nguyện nguyện mượn tám mươi linh thạch mua nữa xích d i ễ m n ư ỡ n g chống lạnh quần áo cùng đồ ăn về sau liền thừa không đến hai mươi linh thạch có thể nói một nghèo hai trắng mà bây giờ trên người hắn cất một tám trăm linh thạch khoản tiền lớn tự nhiên nhìn không lên cái này một trăm linh thạch từ tứ hải thương m ì n h sau khi ra ngoài hắn vốn muốn đi thuê gian khách sạn vượt qua ba ngày này đi mới phát hiện bên trong ý nguyên đầy ngập khách trước đó khách trọ căn bản không đi thế là hắn dứt khoát trực tiếp đi bến tàu thả ra vĩnh hằng chi chu ở đi vào không gian độc lập bên trong nộ không chính đem kim cô bồng múa đến h ổ hộ sinh phong lần trước thu hoạch hơn một n g à n khóa nhất gia i linh đạo tại thời gian gần bốn tháng bên trong hầu như đều tiến vào bụng của hắn lại thêm thượng thiên trời cầm linh ngư coi như ăn cơm thực lực của hắn đã hoàn toàn siêu việt giang minh đạt đến cấp hai yêu thú trình độ giang minh nhìn một, một lát cảm giác nộ không l ự c đạo mặc dù mánh nhưng chiêu thức không có kết cấu gì muốn hay không cho hắn mua một bản nhân loại tu sĩ dùng côn pháp bi tịch ý nghĩ này bỗng nhiên xông ra có thể vừa nghĩ tới túi tiền hắn lại rất mò đánh tiêu tan một n g h n tám trăm linh thạch nhìn xem không ít nhưng lần sau vĩnh hằng chi chu thăng cấp liền muốn tiêu hết một n g h n sáu trăm n ế u có thể tại thanh mục đảo mua được thiết m ụ c đ o á n chừng lại muốn tìm rơi bảy t r m linh chờ đến bích t u y ê n đảo hắn phải đem trong khoảng thời gian này luyện chế đăng dược cùng ngư đường cùng bùn hoa thu hoạch toàn bộ bán đi mới miễn cưỡng đủ thăng cấp chỉ có thể chờ đợi về sau có tiền lại cho ngộ không mua bàn tốt côn pháp bi tịch đón lấy giang minh đi vào hoa quả sơm lờ ba có được động thực vật phàm cấp hoa cỏ m t mươi bốn gốc động vật nhỏ bảy trăm con cỡ lớn động vật năm con nhất gia linh thú hai con nhất gia linh thực năm trăm hai mươi ba gốc khoáng sản nhỏ bé hình huyền thiết khoáng một đặc thù sự kiện tạo ra động vật nhỏ sát xuất hai mươi tạo ra cỡ lớn động vật sát xuất năm tạo ra đặc thù thiên tượng sát xuất hai tạo ra linh thú sát xuất nhất gia linh thú một tạo ra khoáng mạch sát xuất một thăng cấp điều kiện trồng trọt cùng tồn tại sống nhất gia linh thực năm trăm gốc có hoa cỏ đạt tới m ộ ư ơ i vạn gốc có cây cối đạt tới năm trăm h quả có được nhị giai lấy thượng phẩm chất linh thổ một vạn cân trên núi có động vật nhỏ đạt tới năm cơ lớn động vật một trăm con nhất giai linh thú mười cái khi thấy huyền thiết khoáng lúc giang minh nhãn tình sáng lên trước đây nhìn thấy tạo ra khoáng mạch sát xuất chỉ có một lúc hắn còn tưởng rằng tạm thời sẽ không xuất hiện không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hắn nhanh chóng trên hoa quả sơn tìm t ò i một lần rất nhanh tại một bên chân núi phát hiện một mảnh mực màu đen khu màu cạo diện tích rất nhỏ đoán chừng cũng liền mấy mét vông nhưng cái này đã đầy đủ để giang minh mừng rỡ huyền thiết thế nhưng là luyện chế hạ phẩm cùng chung phẩm pháp khí chủ yếu vật liệu một cân huyền thiết không sai biệt làm giá trị bốn năm khỏa linh thạch mặc dù không biết rõ có thể đào ra bao nhiêu nhưng một trăm linh không ba n này hắn chưa luyện thành thục phấn hoa chương một trăm linh ba chưa thành thục phấn hoa chiều nay mình bận n ỏ tối bao mất điện thì chắc tới mai tiểu bạch ngươi cùng tiểu điệp cho thiên linh hoa thụ phấn thành công không giang minh ngửa đầu nhìn qua đầu cành nở rộ màu trắng thiên linh hoa mở miệng hỏi tiểu bạch điểm gật đầu thu phấn là thành công bất quá ta hướng thiên linh quả cây xác nhận qua dạng này kết không ra quả bởi vì phấn hoa còn không có thành t h ủ c ò n không có thành t h ủ giang minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn nghĩ nghĩ truy hỏi là phấn hoa còn không có dài đến thành t h ủ giai đoạn vẫn là nói nó căn bản là thành t h ủ không được tiểu bạch nghe vậy lập tức chân chu chạy đến thiên linh quả dưới cây hỏi t h a m một lát sau nàng chạy về đến đáp là căn bản liền thành quân không giang minh lập tức bó tay rồi cái này thiên linh quả cây chính liền phấn hoa đô thành quân không đến cùng là thế nào sống đến bây giờ còn không có diện nhưng nghĩ lại vậy tại sao thiên linh điệp thụ phấn liền có thể kết quả đây hắn lập tức xuất ra tại ngự thú đảo mua sắm hồ điệp loại bách thú đồ giám tra tìm lên thiên linh điệp tin tức cánh nhiều hiện lên hơi mở hình màu nền là lam n h ạ t vẹn vẹn nghỉ lại tại hồ điệp cốc lấy thiên linh quả mật hoa làm thức ăn có thể cảm giác chung quanh linh khí lưu động giang minh lặp đi lặp lại nhìn hai lần cũng không có phát hiện thiên linh điệp trên người có chỗ đặc thù gì có thể thuốc phấn hoa cha không ra nguyên nhân giang minh không nhịn được n thật chẳng lẽ loại không ra thiên linh quả chỉ có thể đi mua cần phải học tập luyện chế chút cơ đan không biết muốn tiêu hao bao ba một trăm linh thạch mới một viên chỉ sợ đến tiêu tốn vạn linh thạch ta nghĩ đến cái này giang minh lắc đầu cái này giá cả thực sự quá cao hắn trong ngắn hạn căn bản tích lũy không đủ huống hồ nhân loại tu sĩ cùng yêu thú đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng không có bao nhiêu thời gian để hắn chậm rãi tích lũy tiền mà lại tứ hải thương minh trưởng quỹ còn nâng lên sau đó không lâu có đại sự phát sinh hắn nhất định phải nhanh chúc cơ mới được suy đi nghĩ lại giang minh ly khai không gian độc lập mang theo vĩnh hằng chi chu tiến về hải ngự thành hắn quyết định làm một lần cuối cùng nếm thử đã thiên linh quả cây nói phấn hoa không thành t h ụ vậy liền đi mua thuốc dược dịch thử một chút linh thực、hiện. giang minh vừa vào cửa liền trực tiếp hỏi sau q u ầ y trung niên mỹ phụ t r ư ờ n g quỹ các nơi g ư nơi này nhất giai linh thực thuốc dược dịch có bao nhiêu loại mỹ phụ ngầm đầu đang muốn trả lời lại nhất thời g i ậ t mình nàng thật đúng là không có đ ế m qua có bao nhiêu loại bình thường khách hàng hoặc là báo t ê n thuốc hoặc là nói rõ cụ thể nhu cầu chưa từng thấy loại vấn đề này nàng nhìn xuống nhà r á n h xúc động mỉm cười nói khách quan ngài cần cho cái gì thực vật thuốc ta kinh nghiệm phong phú có thể giúp ngài chọn lựa thích hợp không cần lần lượt thử giang minh chuyện cần làm chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều trước nay chưa từng có hắn rõ ràng trưởng quỹ không cho được kinh nghiệm ý nghĩ của hắn rất đơn giản đem trên thị trường thường gặp nhất giai thuốc dược dịch đều mua về lần lượt thí nghiệm thế là hắn giải thích nói ta cần thuốc nhất giai linh thực phân hoa ngươi chỉ cần nói cho ta chủ loại ta toàn mua xuống mỹ phụ mặt mũi tràn đầy hoang mang hoàn toàn đoán không ra người trước mắt tâm tư nhưng đối phương nói đến như thế rõ ràng nàng cũng chỉ đành làm theo một nén nhang về sau nàng trở lại quầy hàng hết thảy hai mươi loại nếu như ngài mỗi dạng chỉ cần một bình nhỏ tổng cộng ba mươi khối linh thạch giang minh hơi kinh ngạc không nghĩ tới chỉ là nhất giai linh thực thuốc dược dịch cũng mắc như vậy Bất quá n g hắn ĩ đ n tuyển có hai mươi đoá đã thụ phấn thiên linh hoa phân biệt nhỏ lên khác biệt thuốc dược t h sau đó cùng tiểu bạch bảo vệ ở một bên đầy cõi lòng mong đợi quan sát phấn hoa biến hóa một ngày hai ngày ba ngày đi qua thằng đến giang minh theo đội tàu lên đường cái này hai mươi đoá hoa cũng không hề có động tích gì giang minh mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu căn dặn tiểu bạch tiểu bạch nhớ kỹ mỗi ngày hỏi vấn thiên linh quả thụ nếu như có thể kết quả trước tiên nói cho ta dứt lời hắn tiếp tục đi luyện đan phường luyện chế giải độc đan nói thật hắn đã không ôm bao nhiêu hy vọng đội tàu bình ổn đi thuyền ngẫu nhiên tao ngộ yêu thú cũng bị tùy hành ba vị trúc cơ tu sĩ cấp tốc giải quyết giang minh chưa thủ q cái dày luyện đan phường bên trong cách mỗi mấy canh giờ liền bay ra trận trận đan hương một tháng sau lại một lò đan dược luyện thành quen thuộc nồng đậm hương khí nhưng lại chưa xuất hiện giang minh cẩn thận hít h à mới nghe được một tia như có như không thanh ngã thanh lũ đan hương mùi thơm này ẩn chứa đa trọng và vị không chỉ có xua tán đi hắn mấy ngày liền luyện đan bội thậ kết hợp hai lần trước luyện chế c ự c phẩm đan dược kinh nghiệm giang minh lập tức minh bạch c ự c phẩm giải độc đan xong rồi hắn vội vàng để lộ nắp lò mười k h ỏ a sáng rõ sung mãn toàn thân đỏ thấm đan dược lặng lặng nằm tại đáy lò so với thượng phẩm đan dược bọn chúng mặt ngoài nhiều một tầng v ầ n g sáng lộ ra một loại kỳ dị hư hóa thông thấu cảm giác thương quá cho tan nếm thử cửa ra vào truyền đến tiểu bạch giòn tan thanh â m giang minh ngầm đầu trông thấy tiểu bạch lấy thỏ trắng hình thái đứng ở ngoài cửa trong đôi mắt thật to tràn đầy hiệu kỳ nang tựa hô sợ quáy dày lượt đan không có hắn đối tiểu bạch hữu giác đội phục đến cực điểm trước đó luyện thượng phẩm đan lúc hương khí nồng đậm tiểu bạch không phản ứng chút nào lần này cực phẩm đan khí vị cực kỳ nhạt nàng ngược lại nghe mùi vị tìm tới hắn cầm bút lên một viên giải độc đan nhét vào tiểu bạch miệng bên trong giải độc đan bản dùng cho giải độc bình thường ăn cũng không tác dụng bất quá hắn đã thành thói quen tiểu bạch cường đại lòng hiếu kỳ mỗi khi không gian độc lập xuất hiện mới vật phẩm nàng đều sẽ góp tiến lên quan sát nếu như là có thể ăn nàng liền sẽ yêu cầu nếm thử giang minh có một đoá thiên linh hoa có thể kết quả giang minh nghe vậy s ữ n g sở lập tức mừng rỡ nắm lên tiểu bạch liền phóng tới hoa quả sơn hắn nguyên bản đã bỏ đi không nghĩ tới kinh hỷ tới như thế ngoài ý muốn tại thiên linh quả dưới cây hắn cẩn thận kiểm tra hai mươi đoá hoa mới đầu không nhìn ra khác biệt trải qua tiểu bạch nhắc nhở mới biết rõ là một loại gọi thôi thần lộ thuốc dược dịch đổ vào kia đoá thành công hắn hồi tưởng lại loại này dược dịch phi thường tiện nghi một bình mới một khối linh thạch chi phí cực thấp một cố cảm giác không chân thật sông lên đầu chẳng lẽ chỉ cần phổ thông hồ điệp t ụ phấn lại dùng cái này giá rẻ thôi thần lộ đổ vào liền có thể bồi dưỡng r a đ ắ t như thế thiên linh quả bí mật này từ xưa đến nay lại không người phát hiện nhưng hắn lập tức nghĩ đến nếu không phải tiểu bạch có thể cùng linh thực c â u thông dựa vào chính mình tìm tòi chỉ sợ một trăm n ă m cũng không phát hiện được tuy nói trên đời giống tiểu bạch dạng này thiên địa linh vật khả năng không chỉ một nhưng có thể được đến bọn chúng hơn phân nửa là nguyên anh h ó a thần cấp bậc lao quái v ậ t bọn hắn nào có nhàn tâm nghiên cứu một gốc nhất d à i linh thụ trúc cơ đang mặc dù đối luyện khí tu sĩ chân quý nhưng đối trúc cơ trở lên lại không quá mức giá trị nhiều nhất đối nghị thành lập gia tộc hoặc nặng chấn tông môn cao dài tu sĩ có chút tác dụng giang minh không nghĩ nhiều nữa một h n loại loại khi thỏa n n lộ h mãn luyện đan phường liền sẽ theo vĩnh hằng chi chu cùng một chỗ thăng cấp đến lúc đó đại khái xuất sẽ tiếp tục xuất hiện cùng luyện khí kỳ đan dược có liên quan hiệu quả Có một tiếng t cởi mở cười to đánh gãy ra n minh mạch suy nghĩ hắn mở đầu nhìn về phía nghiêng phía trên màn hình giả lập chỉ gặp một chiếc cỡ trung phi chu dừng ở đội tàu phía trên một vị diện mang tang thương đại hán đang cùng đội tàu hộ vệ bên trong một vị họ vương trúc cơ tu sĩ chào hỏi vị này họ vương tu sĩ là vị nho nhã trung nhân nhân thường trú canh giữ ở giang minh phía sau thuyền hàng trên mặt luôn mang theo c ử i nhạc ý hắn chắp tay ôn hòa nói mã đạo h ư u lại vẫn nhớ kỹ năm đó việc nhỏ đó bất quá là vương mỗi tiện tay mà thôi chính là sợ đạo h ư u quá mức thịnh tình mới đi không từ giã không nghĩ tới đạo h ư u đến nay vẫn nhớ nhung mã mỗi lời này liền không đúng ân cứu mạng há có thể quên hôm nay đã gặp nhau nhất định phải báo đáp đúng lúc ta mấy ngày trước đây tại quý thương minh phòng đấu giá đập đến một vỏ túy thanh phong hôm nay liền cùng đạo hữu c ộ n ẩm họ mã đại hán không nói lời gì nhảy đến bom tàu bên trên từ t đúng túi chữ vậy lúc ấy cùng một vị phụ nhân cạnh tranh bỏ ra một năm g trăm linh linh thạch mới cầm xuống họ mã đại hàn nói lại lấy ra một nửa mét cao bao nhiêu cái dương đen ngón tay một điểm cái dương cấp tốc biến hình triển khai hóa thành một bộ một bàn bốn ghế dựa hắn đem vỏ rượu đặt trên bàn mời đối mới vào tòa họ vương trung niên nhân hơi có vẻ do dự Bản năng linh cái này hai tên trúc cơ tu sĩ mặc dù ngay từ đầu cũng là từ chối nhã nhặn có thể cuối cùng không thể ngăn cản túy thanh phong dụ hoặc giang minh nhìn một, một lát gặp hai người thật đem hai gã khác hộ vệ trúc cơ tu sĩ kêu tới chuẩn bị lộ thiên uống rượu liền dự định thu hồi ánh mắt đúng lúc này từ họ mã đại hán phi chu bên trên xuống tới mấy tên bưng các loại linh quả tu sĩ trong đó một người đem linh quả đặt ở bàn rượu về sau vô ý thức hướng chung quanh quét mắt một chút giang minh đúng lúc thông qua màn hình giả lập thấy được mặt mũi của hắn chỉ một chút tựa như bị xét đánh người này lại là tiên h phong trong lúc đó cái kia hướng giang minh trào hàng hỏa thuộc tính linh cựu trung hậu nam tử chương một trăm linh bốn đội tàu bị tấn công chương một trăm linh bốn đội tàu bị tấn công tên này bề ngoài trung hậu nam tử. Giang gặp Minh đã đ ư ợ càng lần. Lần thứ nhất, đối phương lấy l nhất, phương thứ thiết đối mục là mùi h hắn mắc câu. Lần thứ hai, nhử thành hòa thuộc tính linh ử ý đồ đổi dẫn Lần n mắc mùi câu. c kiểu. à sâu chính là lần thứ hai gặp nhau lúc giang minh còn từng tận mắt nhìn thấy hắn sát hại một tên nữ tu cũng vơ vét đi trên người đối phương tất cả tài v ậ t bởi vậy thân phận của người này không nói cũng hiểu tuyệt đối là cấp tu đã như vậy cùng hắn ngồi chung một chiếc phi chu họ mã đại hán cũng có thể là cấp tu bên trong một viên chẳng lẽ bọn hắn dự định đối cái này nguyên một chi thuyền hàng đội ra tay ý nghĩ này vừa hiện lên giang minh lập tức lôi kéo nộ không từ không gian độc lập đi vào vườn nhỏ trên tàu nhưng ở phải t r ă n g nên lập tức thông c h i tùy hành ba vị trúc cơ tu sĩ trong chuyện này hắn do dự nói mà không có bằng chứng hắn không bỏ ra nổi bất cứ chứng cớ gì mà lại hắn cùng kia ba vị trúc cơ tu sĩ cũng không chín thậm chí còn không bằng bọn hắn cùng họ mã đại hắn giao tình thâm hậu vạn nhất bị cắn n g ư ợ c một cái hắn rất có thể lâm vào hiểm cảnh c h â n chờ một lát hắn quyết định trước gâm thầm điều tra đối phương g i ấ u vết để lại ngộ không giữ vững cửa khoang có người dám xông vào tiền đến trực tiếp đậu thủ phân phó xong xuôi g i a minh cấp tốc mở ra màn hình giả lập xem xét chung quanh hải vực đối phương chỉ có một tên trúc cơ tu sĩ theo lý thuyết không phải đội tàu ba tên hộ vệ đối thủ bởi vậy hắn muốn nhìn một chút phụ cận phải chăng có đồng bọn tiếp ứng có thể đảo mắt một vòng mặt biển cùng không trung cũng không gặp gì thường gần nhất linh chu cũng tại hơn mười dặm bên ngoài cái này cự ly một khi xảy ra chiến đấu căn bản không kịp trợ r ú t đại khái s u ấ t không phải bọn hắn đồng bọn đột nhiên hắn ý thức được một sự kiện kia linh cửu sẽ có hay không có độc hắn vội vàng đem hình tượng cắt đến phía sau thuyền hàng bong tàu bốn người chính ngồi vây quanh bản gô nâng ly cạt chén nhìn đã uống không ít tên kia diện mạo trung hậu nam tử cùng mấy người khác đứng hầu ở một bên bốn người mặc dù gương mặt từng ư đỏ nhưng thần sắc bình thường còn tại lẫn nhau khách sáo hàn huyên chẳng lẽ túy thanh phong bên trong không có độc giang minh nhất thời đoán không ra ý đồ của đối phương vì lý do an toàn hắn trước lấy ra một thanh linh thạch nhồi vào vĩnh hằng chi chu khu độc d á n h dạng này một khi đánh nhau hắn liền có thể trước tiên tốc độ cao nhất thoát đi đón lấy hắn mượn màn hình giả lập một bên lưu ý trên biển độc tĩnh một bên gấp nhìn chăm chú bản rượu tình hình làm chủ họ mã đại hán chính trị vào trên bàn một bàn linh quả nhiệt tình đề cử đây là tứ giai thanh vũ lê mã m ỗ a gần đây từ thiên thủy cung mua hàng phối cái này t ù y thanh phong có thể xưng nhất t u y ệ n các vị mời dùng mấy chén vào trong bụng bầu không khí thân thiện bắt đầu mấy người đã không có ngay từ đầu k h á c h khí tại họ vương trung niên nhân dẫn đầu dưới đám người riêng phần mình cầm lấy thanh vũ lê miệng lớn nhấm nháp trong lúc đó họ mã đại h á n đ ô n g nhiên hướng ba người hỏi không biết ba vị đạo h ư u có thể nghe nói món tia s ắ p phát sinh đại sự hắn nói lúc ngón tay hướng lên chỉ chỉ ba người nghe vậy lập tức sắc mặt biến hóa trong lúc kinh ngạc càng nhiều hơn chính là cảnh giác ha ha ba vị không cần như thế để phòng bực nay đại sự c ũ như như nhưng g k mà giang c i minh n p h cố gắng nghĩ lại tất cả ký ức cũng không tìm tới thiên phong trở nên lạnh nguyên do hắn xem qua tất cả tư liệu đều xưng tiên phong đầu nguồn không biết hàng năm sức gió đẳng cấp ngẫu nhiên lúc này họ mã đại hán mở miệng lần nữa không biết kiêm một ngày tiến đến lúc ba vị nhưng có ý nguyện tranh một chuyến trận này ngàn năm khó gặp cơ duyên ba người không có lập tức trả lời sau một lúc lâu trong đó dâu bạc trắng lao giả đem thanh vũ lê sau khi ăn xong cười cười lao phu thì không đi được còn muốn a n hưởng mấy năm thanh phúc thanh niên tu sĩ thì cúi đầu trầm mặc không nói không có ý gia nhập chủ đề đón lấy họ vương trung niên nhân c h ầ m g ã i nói vương mỗ dự định đi sông vào một lần từ xưa đến nay bao nhiêu tu sĩ muốn tiến vào trong đó lại không cơ hội bây giờ chúng ta có này cơ duyên không đi thực sự đáng tiếc t h hổ lấy vương m g ộ tư chất kim đan k h ó thành cùng kỳ sổ trăm năm sau hóa thành một bồi hoàng thổ không bằng đọ sức một cái đăng thiên đại đạo lời này vừa nói ra dâu bạc trắng lao giả cùng thanh niên tu sĩ đều kinh ngạc nhìn về phía hắn không nghĩ tới ngày thường hiền hòa người hiền lành lại có như thế quyết tuyệt một mặt nhưng mà người hiền lành lời nói xoay chuyển bất quá nơi đó quá mức h u n g hiểm vương m g ộ trước mắt không nắm chắc chút nào đành phải hướng hai vị mượn điểm đồ vật tăng cường thực lực nói hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dâu bạc trắng lao giả cùng thanh niên tu sĩ dâu bạc trắng lao giả còn tại suy nghĩ câu nói này có ý tứ gì thanh niên tu sĩ lại đột nhiên nhảy lên một cái sông thẳng không trung họ mã đại hán cười ha ha lập tức phi thân đuổi theo vị này đạo hữu ngươi uống t u y thanh phong an thanh vũ lê còn tưởng rằng đi được sao vừa dứt lời phía trước phi hành thanh niên tu sĩ đột nhiên phần bụng kịch liệt đau nhức thể nội pháp lực trở nên hỗn loạn cả người mất khống chế rơi hướng mặt biển họ mã đại hán trong lòng vui mừng đang muốn truy kích đã thấy một con thuyền chở hàng lấy tốc độ kinh người s ô n g ra đội tàu hướng phương xa mau chóng đuổi theo tốc độ kia thậm chí so cực phẩm phi hành pháp khí còn nhanh Có tiểu h hắn hạ h ể cần đồng độc t ờ ăn y tương trông h thể lê mới có thể có tác n thấy lão đại vậy mà đem hắn yêu thích nhất cấp ba khôi lỗi phương, dao cho mình sử dụng không khỏi mừng rỡ vội vàng tiếp nhận cũng cung kính nói lão đại yên tâm k i a chiếc thuyền hàng chạy không được dứt lời hắn đem trong túi chữ vật khôi lỗi thả ra cái này rõ ràng là một cái hai cánh triển khai gần bốn mét khôi lỗi ưng bình thường họ mã đại hắn thường xuyên tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra cỗ này khôi lỗi ứng tiểu tường đối với thao t á c cũng không lạ l ắ m hắn nhanh chóng cưới lên ư n g cổ sau đó hai tay đẻ lại ứng đầu đem một cỗ pháp lực chậm rãi rót vào trong đó khôi lỗi thân ưng thể đầu tiên là phát ra nhàn nhạt kim q u a n g tiếp lấy giống một nhánh mũi tên bán ra phương hướng chính là trước đó thuyền hàng thoát đi phương hướng tiểu tương hai tay ôm ứng cổ đón quân phong s chính là giang Chi Chu. Minh Vĩnh Hằng thanh Giang niên là Tại sĩ tu đồng ẳ n không mà lên lúc, hắn cũng đối Vĩnh Hằng phóng linh vàng nhanh nhất thuyền mệnh lệnh. g khí, Chi Chu hạ thích chứa mà lúc, được tốc đối đạt độ đi đ thời hắn cũng vội vàng đem lần này chuyển vận hàng hóa chuyển vào không gian độc lập chỉ cần không có hàng hóa hắn liền có thể để vĩnh hằng chi chu biến hình là một mình phi chu ngự không phi hành dạng này tốc độ sẽ còn càng nhanh một chút có thể hắn vừa vận chuyển không bao lâu vĩnh hằng chi chu liền chuyển đến nhắc nhở cảnh cáo đang có vật thể không rõ đang nhanh chóng tiếp cận giang minh giật mình vội vàng mở ra màn hình giả lập xem xét chỉ gặp một cái diều hâu chính trực hướng hắn mà tới tại lưng chim ưng trên tựa hồ còn nằm sấp một người lúc này vĩnh hằng chi chu không gần như chỉ ở sử dụng ngày bình thường tồn chữ linh khí còn tại điên cùng tiêu hao hắn trước đó cất đặt tại khu động trong máng linh thạch căn bản là không có cách lại tiếp tục gia tốc bởi vậy sốt u ruột cũng vô dụng hắn đành phải tiếp tục hướng không gian độc lập vận chuyển hàng hóa bây giờ nộ không đã có cấp hai yêu thú thực lực lại thêm hắn phụ trợ thực lực cũng không chính lệ chỉ cần không phải họ mã đại hắn cùng họ vương trung niên nhân đuổi theo hắn đều có lực đánh một trận trong khoang thuyền hàng hóa đều là dùng một mét khối hình v ô n g pháp khí chứa đồ chứa trong này không gian cùng trung phẩm túi chữ vật có năm mét khối bất quá hắn giá cả lại so trung phẩm túi chữ vật tiện nghi được nhiều một cái chỉ cần một trăm hạ phẩm linh thạch mà cái sau giá cả lại cần một ngàn hạ phẩm linh thạch khuyết điểm duy nhất là pháp khí chứa đ ồ tự thân tương đối nặng cứ việc giang minh luyện thể đã đạt tới thạch b ì cấp độ nhưng chờ hắn chuyển xong lúc cũng đã mệt m ỏ i thở h ư n g h ộ và ảnh còn chưa kịp để vĩnh hằng chi chu biến hình bong tàu liền truyền đến một tiếng vang thật lớn cùng lúc đó vĩnh hằng chi chu bắn ra nhắc nhở trước mắt trạng thái nhận vật nặng và chạm vĩnh hằng chi chu bị hao tổn năm ngay tại tự hành chữa trị bên trong giang minh n g ầ n đầu vừa vặn cùng vừa r ứ t đến bong tàu tiểu tường đối mặt hai người đều là k h ẽ giật mình có thể giang minh lập tức lộ ra vẻ khó tin chỉ là hắn ánh mắt có chút p h i ê u hốt tập trung điểm tựa hồ cũng không tại trên người đối phương tiểu tương không nghĩ tới chạy trốn thuyền hàng người điều khiển lại là dê béo số năm k h ẽ giật mình qua đi hắn bắt đầu dò xét trong khoang thuyền con mồi thực lực giang minh thực lực hắn đã sớm điều tra qua luyện khí bảy tầng mà thôi mà hắn đã đến luyện khí m ư ơ i một tầng hoàn toàn nghiên ép mà giang minh linh sủng xem ra đã trưởng thành có ch bất quá hắn giới hông khôi lỗi ưng thế nhưng là dùng hai trăm năm thiết m ụ c chế thành thuộc về cấp ba khôi lỗi thực lực tương đương tại trúc cơ trung kỳ ưu thế tại ta hơn nữa còn là hoàn toàn nghiền ép ưu thế nghĩ đến cái này hắn chậm rãi từ khôi lỗi thân ương bên trên xuống tới cũng đáp ý nói nguyên lai là ngươi tiểu tử đây thật là l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn a ban đầu ở hải n g u y ệ thành t ngươi cũng quá trơn trượt lúc đầu đều từ bỏ ngươi không nghĩ tới vậy mà chính mình đ ụ n g vào lúc này giang minh còn duy trì chấn kinh tri sắc cũng không có đáp lại hắn câu nói này tiểu tương coi là đối phương sợ choáng thế là cười ha, ha một tiếng xem ở ngươi tiểu tử như thế xem trường phân thượng ngược lại là rất phù hợp làm cấp tu nếu như chủ động đem cái này một thuyền hàng hóa giao ra ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một đầu mặt nhỏ thu ngươi tại dưới tay ta làm việc vừa nói hắn bên cạnh liếc nhìn trong khoang thuyền hàng hóa dự định nhìn xem thu hoạch lần này nhưng khi trông thấy không có vật gì buồng nhỏ trên tàu lúc trên mặt hắn tươi cười đắc ý trong nháy mắt liền biến mất hung hát nói tiểu tử ngươi đem trên thuyền hàng hóa làm đây giang minh lúc này đã lấy lại tinh thần hắn thẳn như nói đương nhiên là ném xuống biển ngươi một chết tiểu tương hét lớn một tiếng vẹ mặt dữ tợn hoàn toàn nhìn không r a trung thực trung hậu bộ d á n g một tuyên hàng hóa thế nhưng là giá trị mấy chục vạn linh thạch giang minh không để ý tới hắn mà là âm thầm thông qua khế ước c ấn ký đối ngộ không phân phó nói chờ một chút đánh nhau mục tiêu của ngươi là tên kia nam t ử á o đen không cần phải để ý đến con đ ư ơ n g kia hiểu chưa nghe được phân phó ngộ không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn có thể cảm ứng được ra con đ ư ơ n g kia cho hắn nguy hiểm rất lớn vì sao giang minh sẽ để cho hắn đối phó tên kia nhỏ yếu định nhân bất quá hắn đối giang minh mệnh lệnh l à hoàn toàn phục tử bởi vậy dẫn theo kim cô bổng liền hướng tên kia kêu gạo nam tử phóng đi tiểu tương giờ phút này cũng không nói gì thêm tâm tư mệnh lệnh khôi lội ưng triển khai công kích hắn đã quyết định sẽ không để cho đối phương chết được quá dễ dàng nhất định phải làm cho hắn nhận hết trà tấn mà chết nộ không nhìn xem cấp tốc bay tới khôi lội ưng một cái nghiêng người tránh thoát tiếp lấy tiếp tục hướng tiểu tường phóng đi tiểu tương xứng sở không nghĩ tới đối phương linh s ủ n g làm quyết định như thế bất quá hắn không có để ý trực tiếp để khôi lội ưng đi công kích g i a n g m i n h cũng t ậ n lực bàn giao không thể hạ tử thủ đợi lát nữa chính hắn muốn tự mình ra tay đồng thời hắn thi triển lên đàng mạn thuật dự định kéo lấy linh minh thạch hầu rất linh h nhanh đơn dây leo từ bong tàu nhanh chóng rỗi dài ra lộ không không có chú ý dưới chân vừa vặn bị trói vừa vặn dưới chân hắn một lần phát lực dây leo lên tiếng mã đức đang lúc hắn dự định tiếp tục tiếp cận đông nhiên dưới chân mềm lún nguyên lai cứng rắn b o n g thuyền biến thành lưu xa tiểu tương cái thứ hai pháp thuật lưu xa thuật đến nộ không trong lòng biết không ổn vội vàng đem chìm số tiền lớn cuốn đ ổ n g ném lưu xa khu vực bên ngoài đồng thời hắn tay chân cùng sử dụng cũng nhanh chóng thoát đi lưu xa khu có thể đang muốn ra lúc phía trước lại tăng thêm một đạo rưỡi mét tường đất chặn đường đi ha ha tiểu tương nhịn không được cười ra tiếng cái này linh minh thạch hầu hoàn toàn không cùng người chiến đấu qua kinh nghiệm đơn giản tựa như cái bia sống gặp kéo dài đến như thế nhẹ nhõm. hắn lại quan tâm lên giang minh chết sống khôi lỗi muốn điều khiển như cánh tay nhất định phải sử dụng thần thức k h ô n g chế nếu không chỉ có thể hạ đ ạ t đơn giản một chút chỉ lệ n hắn h có chút bận tâm không có gì đầu góc khôi lỗi ương ra tay quá nặng đem t i a tiểu t ử giết chết nhưng khi hắn n g mở đầu xem xét lúc lại nhìn thấy để hắn đợi này kinh hãi nhất một màn khôi lỗi ương vừa vặn tới gần cái kia rào hạ tiểu t ử đang muốn phát động công kích lại đột nhiên giải thể biến thành một đống vật liệu rơi xuống đất chất đống vật liệu rất ít thậm chí liền khôi lỗi ương thể tích một nửa đều không có đương nhiên cái này cũng không trọng yếu mấu chốt là kia tiểu Cái này sao một tiếng phát vang h thật lớn g t về sau tiểu tương thân thể liên tiếp đã vặn vẹo biến hình tâm chắn bay thẳng ra ngoài đâm vào mạn thuyền bến trên h lẹ từ túi vật ra trán, một mặt mực đen như cùng vĩnh hằng chi chu l v tám chương một trăm linh năm vĩnh hằng chi chu l v tám tiểu tương trước mắt hoàn toàn mơ hồ trong đầu ông ông tắc hưởng cả người trong mặt hắn rất muốn nằm xuống đất hào hào nghỉ một một lát nhưng chiến đấu bản năng nói cho hắn biết hiện tại cực kỳ nguy hiểm d u n g không được nửa điểm chỉ hoãn hắn miễn cưỡng nâng tay phải lên sơ về phía bên hông túi chữ vật coi như như thế một cái động tác đơn giản lập tức dẫn phát toàn thân kịch liệt đau nhức không biết bao nhiêu cục xương đã bẻ gãy bản năng cầu sinh vẫn là để hắn cắn chặt răng dứt khoắt từ trong túi chữ vật móc ra ba viên nho lớn nhỏ hát cầu tay hắn nhẹ nhàng buông lỏng hát cầu rơi xuống đất, bật lên một lúc sau. đột nhiên phóng xuất ra đại lượng nầm vụ nộ không gặp người này thế mà còn có thể động đậy đang muốn tiến lên bổ sung một côn lại không nghĩ rằng bong tàu trong nháy mắt tràn ngập lên nầm vụ hắn lập tức ý thức được đối phương muốn chạy trốn dựa vào trong trí nhớ đối phương sau cùng vị trí một côn hung hăng n ệ ẹ xuống b à n h một tiếng vang giòn truyền đến trong lòng của hắn trầm xuống nệ rỗng không đợi hắn lần nữa cơ g ậ y vô số đạo cột nước đón đầu rơi đập cũng may thân thể của hắn cường hãn nếu không khẳng định sẽ bị sông ngã xuống đất lúc này cột nước vừa vặn đem mê vụ tách ra nộ không vừa vặn trông thấy người kia theo dòng nước trùng điệp ngã lại bong t hắn lúc này mới minh bạch nguyên lai người kia vừa rồi đã bay đến không trung đi đem hắn xử lý sau đó ném vào trong biển nhớ kỹ túi chữ vật đ ừ n g cùng một chỗ ném đi vùng nhỏ trên tàu cửa ra vào giang minh thu hồi còn lại thủy long phủ hướng nộ không phân phó đón lấy hắn liếc qua trung hậu nam tử đối phương nằm trên mặt đất hai mắt vô thần đã thoi t h o á t hắn không khỏi cảm khái cái này ra hỏa kháng đánh năng lực đơn giản đến không thể tưởng tượng tình trạng bị hơn một ngàn cân kim cô đồng đập chúng thế mà còn có thể thả ra mê vụ mượn cơ hội phi đột nếu không phải hắn kịp thời vẩy ra gần m ộ ư ơ i cái thủy long p h ù tiến hành không khác biệt chặt đường thật là có khả năng để cái này ra hòa chạy thoát không kịp nghĩ nhiều giang minh lập tức thông qua màn hình giả lập xem xét thuyền phía sau may mắn mặt b i ể n chống không một người điều này nói rõ địch nhân còn không có đ ổ i theo hắn lần nữa mở ra bảng xem xét linh khí dự trữ trước mắt linh khí t ổ n chữ tiến độ hai trăm linh bảy tốc độ cao nhất bỏ chạy phía dưới linh khí tiêu hao cực nhanh chỉ sợ không bao lâu liền sẽ thấy đáy không thể còn như vậy trốn đi xuống nếu không nhất định sẽ bị đuổi kịp hắn lúc này làm ra quyết định cũng thông qua màn hình giả lập đảo mắt chu vi rất nhanh hắn ở bên trái phía trước chừng mười vài dặm bên ngoài phát hiện một tòa cỡ nhỏ hòn đảo thế là hắn lập tức thay đổi đầu thuyền dự định đi ở trên đảo ở nút vừa rồi vĩnh hằng chi chu thăng cấp thu được một hạng năng lực mới hắn có lòng tin nhờ vào đó giấu giếm được đối phương không sai ngay tại chiến đấu bên trong vĩnh hằng chi chu thăng cấp toàn bộ quá trình liền chính hắn đều cảm thấy ngoài ý mớn không kịp ngâm nghĩ nữa hắn lần nữa điều khiển vĩnh hằng chi chu chu ẩ n bị đem n ó biến hình thành một mình phi chu lấy tốc độ tăng lên chu vi không n g ờ biến hình sẽ không bị phát hiện nhưng lại tại hắn muốn phát động biến hình lúc màn hình giả lập trên biểu hiện sau lưng xuất hiện một cái điểm đen giang minh lập tức ý thức được là địch nhân đuổi theo tới mà lại tám thành là đối phương trúc cơ tu sĩ mặc dù cách xa nhau vẫn có mấy chục dặm nhưng trúc cơ tu sĩ tốc độ phi hành vốn cũng không so tình trạng hết tốc lực hạ vĩnh hằng chi chu chậm h ú n g chi vĩnh hằng chi chu linh khí dự trữ đã còn thừa không có mấy phiền thoái hơn chính là hắn có thể trông thấy đối phương đối phương tự nhiên cũng có thể trông thấy hắn đột nhiên giang minh nghĩ đến một chương thật lâu vô dụng phụ lục Ẩn vật phù. trước đây từ độc long bang tu sĩ chỗ ấy thu được hai tấm một chương dùng tại đem thuyền đánh cá biến thành sơn nhạc thuyền thời điểm trong túi chữ vật còn giữ một chương loại bùa chú này trên bản chất là một loại chướng nhãn pháp cự ly quá gần hoặc bị thần thức dò xét liền sẽ mất đi hiệu lực may mắn chúc cơ tu sĩ thần thức phạm vi chỉ có một dặm hắn chưa bị đối phương thần thức k hóa chặt thế là hắn vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra ẩn vật p h ụ kích hoạt sau dán tại vĩnh hàng chi chu bên trên ngay mắt to lớn thuyền hàng hóa thành một chiếc dài ba m một m i n g phi chu trong chốc lát phi chu tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn giang minh cấp tốc liếc nhìn chung quanh rất nhanh chú ý tới b o n g tàu thượng tán rơi khôi lỗi vật liệu cùng nộ không trong tay túi chữ vật cũng không thuộc về trên thuyền vật phẩm vì lý do an toàn hắn đem hai thứ này đ ồ vật đều đưa vào không gian độc lập không gian cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách dù cho trung hậu nam tử trong túi chữ vật có truy t u n g chi vật cũng sẽ ở đây mất đi hiệu lực sau đó giang minh ánh mắt tại sau l ư n g dần dần biến lớn điểm đen cùng linh khí số lượng dự trữ ở giữa vừa đi vừa về di động trong lòng bàn tay hắn bên trong lau một vệ mồ hôi nếu quả thật bị đội kịp hắn cùng nộ không t u ệ t không phải chúc cơ tu sĩ đối thủ đột nhiên màn hình giả lập bên trong điểm đen gia tốc mở rộng đối phương tự a hồ là phát hiện vĩnh hằng chi chu đột nhiên biến mất vận dụng một loại nào đó gia tốc phi hành bí thuật giang minh cũng vội vàng đi vào linh chu khu động hạ tâm đem tay phải ấn tại phía trên liên tục không ngừng rót vào từ thân pháp lực phi chu đông nhiên hướng về phía trước sông lên tốc độ lần nữa tăng tốc nhưng hắn từ thân pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao mấy hơi ở giữa liền tiêu hao một thành trước mắt giang minh tu vi vẫn là luyện khí bảy tầng pháp lực tổng lượng vốn cũng không nhiều trong khoảng thời gian này nộ không sức ăn tăng nhiều lại thêm luyện chế tích cốc đan tiêu hao ngư đường bên trong linh ngư đã không có như vậy dư gi giang minh nguyên nghĩ đến các loại luyện gia trúc cơ đan liền có thể đột phá trúc cơ gần đây cũng rất ít an linh ngư tu luyện lúc này hắn đột nhiên nhớ tới mình còn có đại lượng hồi khí đan thế là vội vàng dùng một cái tay khác t ừ trong túi chữ vật lấy ra cực phẩm hồi khí đan n h é t vào trong miệng đan dược vào bụng tức hóa tinh thuần linh lực tràn vào khí hải cuối cùng chậm lại pháp lực kịch liệt tiêu hao s u thế cuối cùng tại tồn chữ linh khí cùng từ thân pháp lực cơ hồ hao hết thời khắc vĩnh hằng chi chu bông nhiên đụng vào tòa này vẹn vẹn mấy cái sân bóng lớn nhỏ núi nhỏ hoàn mỹ dung nhập cảnh vật chung quanh nếu như từ không trung quan sát sẽ phát hiện tòa này núi nhỏ hình dáng lại cùng hoa quả sơn cực kỳ tương tự giang minh vội vàng đóng lại vĩnh hằng chi chu từ ngoại giới hấp thu linh khí công năng mang theo nộ g không cấp tốc trốn không gian độc lập đón lấy hắn mở ra màn hình giả lập mật thiết chú ý hòn đảo trên không đ ộ n g tính gặp địch nhân còn không có nhanh như vậy đổi tới hắn liền điều ra vĩnh hằng chi chu bảng cẩn thận xem xét thăng cấp sau tình huống trước đó tình thế khẩn cấp căn bản không dành nhìn kỹ vĩnh hằng chi chu l vợ tám chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện phẩm giai pháp khí thực phẩm chủ yếu khu động linh lực phụ trợ khu động hai cột buồn bồn vải năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ đồng thời có thể hoàn toàn ngụy trang thành không gian độc lập bên trong kiến trúc cùng sinh vật nhận được vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng ngụy trang năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng 100%, đánh bắt năng lực ba có được 80-80-32 m é t khối không gian độc lập không gian năng lực bốn phòng ngự 100% bị hao tổn có thể tự hành phục hồi từ từ đối quân phong rét lạnh nóng bức các loại cực đoan thời tiết có hơi ngăn cản năng lực phòng ngự năng lực năm di tốc n ă cũng có được phụ trợ năng lực điều khiển trước h â n đây trung hậu nam tử ngã tại bong tàu chết lúc giang minh liền nhận được vĩnh hằng chi chu nhắc nhở ấm áp nhắc nhở vĩnh hằng chi chu thăng cấp điều kiện đã thỏa mãn phải trang lập tức thăng cấp hắn lúc ấy hoàn toàn ngây ngẩn cả người thăng cấp điều kiện rõ ràng còn kém 50 cân 200 năm mươi cân hai trăm năm tiết mục nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương d ư ớ i h ô n g khôi lỗi ứ n g lúc đột nhiên liền minh bạch cái này khôi lỗi chủ thể vật liệu không phải liền là hắn cần thiết thiết mục mà chỉ sợ vĩnh hằng chi chu đem cái này rơi vào trên thuyền khôi lỗi phán định là có thể sử dụng vật liệu thế là liền thỏa mãn thăng cấp điều kiện bởi vậy giang minh lập tức phân phóng ộ không đi đối phó trung hậu nam tử chính mình thì thừa cơ lựa chọn thăng cấp sau đó liền phát sinh khiến trung hậu nam tử khiếp sợ một màn khôi lỗi thân l n g trên t i ế t mục trong nhá rơi là tà trên đất lúc ấy giang minh nội tâm mừng rỡ nếu như rơi vào trên thuyền khôi lỗi đều có thể bị xem như vật liệu sử dụng cái kia sau có thể thao tác không gian cũng quá lớn nhưng bây giờ tính hạ tâm tỉ mỉ nghĩ lại vĩnh hằng chi chu tựa hồ cũng không có như vậy không giải năng lực khôi lỗi ưng bị phán định làm tài liệu đại khái s u ấ t là bởi vì nó thuộc về vật vô chủ trung hậu nam tử chỉ là luyện khí kỳ rất không có khả năng có được cấp ba khôi lỗi cái này rất có thể làm ư ợ n tới hoặc từ chỗ hắn được đến huống hồ muốn hoàn mỹ điều khiển khôi lỗi cần lấy thần thức khống chế lúc ấy cỗ kia khôi lỗi ưng đã không bị thần thức thao túng chủ nhân cũng không ở bên người. tại vĩnh hằng chi chu phán định bên trong cái này không khác nào trên đường nhặt được một trăm khối tiền tự nhiên là chiếm làm của riêng v a n h v a n h v a n h trong lúc đang suy tư màn hình giả lập bên trong chuyển đến liên tục nổ vang giang minh n g ầ g đầu nhìn lên tên kia họ mã đại hán không biết khi nào đã xuất hiện tại hòn đảo trên không đang không ngừng phát xạ hỏa cầu thuật u ê n h kích vĩnh hằng chi chu trong lòng hắn xếp chặt bị phát hiện lại tập trung nhìn vào không chỉ là vĩnh hằng chi chu cả tòa đảo cơ hồ mỗi một cái nơi hẻo lánh đều bị công kích hắn là trên mặt đất trải thảm vênh tạc đang tìm kiếm ta ẩn thân vị trí đạt được cái kết luận này giang minh vắng nhẹ nhàng thở ra. đ ã đối phương còn không có nhìn thấu nguy trang cũng không có cái gì thật là sợ lần này thăng cấp hắn lựa chọn nguy trang năng lực cực kỳ cường đại chỉ cần là không gian độc lập bên trong kiến trúc hoặc sinh vật đều có thể hoàn mỹ nguy trang cùng chân thực sự vật không khác chẳng qua trước mắt không gian bên trong sinh vật hình thể cũng còn nhỏ bé còn không thể để vĩnh hằng chi chu nguy trang mà tại giã ngoại giống phụ lục công xưởng n g ư đường linh điển những ngày công trình hiển nhiên cùng môi trường tự nhiên không hợp nhau bởi vậy hắn mới quyết định thật nhanh lựa chọn đáp xuống hòn đảo bên trên cũng đem vĩnh hằng chi chu nguy trang thành một tòa hoa quá sơn đương nhiên hoa quả sơn phía trên chân quý linh thực liền không có tham dự nguy trang như thế quá mức dễ thấy họ mã đại hán pháp lực dồi dào không đến một lát liền oanh ra gần trăm khỏa hòa cầu cả tòa đảo lâm và o hòa hải vĩnh hằng chi chu không ngừng chuyển đến bị hao tổn nhắc nhở trước mắt trạng thái nhận hỏa diễm công kích vĩnh hằng chi chu bị hao tổn năm ngay tại tự hành chữa trị bên trong trước mắt trạng thái nhận hỏa diễm công kích vĩnh hằng chi chu bị hao tổn năm hai ngay tại tự hành chữa trị bên trong nhưng giang minh không chút nào hoảng Chỉ có gặp trí một ạ n g c ô khác đồng hồ về sau giang minh túi đầu xuống không còn nhìn chăm chú nghiêng phía trên màn hình giả lập ngay tại vừa rồi vị tiên họ mã nam tử đã ngự không rời đi Tựa hồ lúc à vào này đi nơi khác tìm kiếm đầu đảo nơi kiếm mối. chi rơi hắn cũng không có tận mắt nhìn vĩnh hẳng hòn đảo này bên trên. khác thấy chu có tìm mắt tòa Dù sao l này giang minh phát hiện chính ngộ không liền n g h i m ặ t trên hoa quả sơn vừa đi vừa về tập chạy n h ả nhót nhìn qua tâm tình rất tồi tệ về phần nguyên nhân giang minh là rõ ràng trước đó ngộ không cùng kia trung hậu nam tử một trận chiến hắn toàn bộ hành trình mắt thấy có thể nói ngộ không hoàn toàn ở vào hạ phong một điểm sức hoàn t h ủ đều không có cho dù đối phương đã bản thân bị trọng thương ngộ không còn kém chút làm cho đối phương đào thoát đương nhiên đây cũng không phải là ngộ không thực lực không đủ một phương diện vị kia trung hậu nam tử kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú liền giang minh đều mặc cảm một phương diện khác nộ không cơ hồ không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào mặc dù lần trước tiến về lam tinh đảo trên đường hắn từng xuất thủ đối phó qua các tu nhưng lúc đó đối phương bị giang minh phủ lục mưa hoàn toàn áp chế căn bản không có hoàn thủ chỗ trống đối phó dạng này một đám biệt sống có khả năng tích lũy kinh nghiệm thực sự là có hạn trước đây giang minh quá bận rộn vẽ phủ lục luyện chế đạn dược dành không được thời gian đến huấn luyện nộ không bây giờ hắn dự định tại trên tòa đảo này ẩn tàng mấy năm cho đến đột phá đến chút cơ kỳ sau đó vừa vặn có thời gian nghĩ biện pháp tăng lên m ộ không cùng long lý âm minh điệp thực lực của bọn nó cứ việc chính giang minh cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu gần nhất mấy lần chiến đấu cơ bản đều dựa vào phù lục toàn hỏa lực bao trùm giải quyết nhưng hắn có thể cân nhắc kiến tạo một chút có đặc thù rèn luyện hiệu quả kiến trúc để bọn chúng tự hành tu luyện về phần hắn chính mình giang minh cảm thấy cầm phù lục nệ người đã rất s ư ớ n g rồi cũng không tính nhiều hơn rèn luyện đời trước chơi game o n l i n e lúc hắn liền quen thuộc nạp tiền giải quyết nan đề mà không phải vất vả nghiên cứu công được chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất vẫn là kiểm kê lần này thu hoạch hắn chỉ không phải kia trung hậu nam tử túi chữ vật mà là giúp tứ hải thương minh chuyển vận kia năm mươi cái dương chữ vật lần này đội tàu trừ hắn ra đại khái s u ấ t toàn quân bị diệt nếu không vị kia họ mã đại hắn cũng sẽ không tới đến nhanh như vậy đã như vậy vĩnh hằng chi chu trên nhóm này hàng hóa hắn cũng không có ý định nộp lên về sau tận lực trốn tranh tứ hải thương minh đi chính là không gian độc lập nơi hẻo lánh dương chữ vật chính như núi nhỏ giống như trồng chất ở nơi đó giang minh từ cách hắn gần nhất vừa mới bắt đầu xem xét mở ra nắp vali đầu tiên nhìn thấy chính là từng cái hồ lô lớn nhỏ lọ xứ hắn thô sơ giản lược nó chừng dạng này lọ sứ ước chừng hơn ngàn cái để lộ trong đó một cái một cỗ nồng đậm mùi thuốc sông vào mũi tựa hồ là chế biến tốt chén thuốc ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc chợt phát hiện dương sừng còn đặt vào một dạy trồng thư tịch những n à y màu xám trang địa sách giang minh cảm thấy có chút quen mắt giống như chính mình đã từng mua qua hắn vội vàng lấy ra một bản chỉ gặp địa thình lình viết k i ể u luyện kim cương quyết luyện b ị thiên trong chốc lát hắn minh bạch những n à y chén thuốc là cái gì năm đó mua sắm quyển bí tịch này lúc cửa hàng trưởng quỹ liền cường địa qua cái này môn công pháp cần phối hợp cựu luyện môn độc môn tắm thuốc mới có thể tu luyện. bây giờ chén thuốc cùng bí tịch đặt ở cùng một cái trong dương chữ vật đáp án không nói cũng hiểu giang minh trên mặt lập tức hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng từ khi luyện thể tiến độ đạt tới thạch bì giai đoạn về sau hắn liền phát hiện tiến một bước tu luyện chậm chạp như d ồ bò lúc ấy hắn liền suy đoán đến tiếp sau khả năng cần tắm thuốc phụ trợ bởi vậy luyện được cũng thiếu bây giờ có cái này hơn ngàn bình dư dịch hắn cảm giác không chỉ có luyện bì thiên có hy vọng tu thành thậm chí liền tiếp theo thiên cũng có thể hoàn thành bất quá hắn cũng không có mua xuống một thiên bí tịch không biết rõ cái dương này bên trong có hay không nghĩ đến cái này hắn lập tức tại trong dương lục lọi hắn ở đâu tầng vừa tìm được mặt khác giường hai tầng màu sắc khác nhau thư tịch mỗi chồng hẹn lên trong bản một trồng màu trắng trang địa một trồng màu xanh lá trang địa màu trắng bịa viết cựu luyện kim cương quyết luyện nục thiên màu xanh lá thì là cựu luyện kim cương quyết luyện cân thiên giang minh nhớ kỹ cựu luyện kim cương quyết chia làm luyện bì luyện nục luyện cân minh cốt minh phủ minh tạng hóa huyết hóa tủy h hóa mạch chín cái thiên t r ư ơ n g như vậy tiếp theo thiên hẳn là bản này màu trắng trang địa hắn lật ra đọc nghĩ thầm có nhiều như vậy luyện thể dược dịch ủng hộ hẳn là rất nhanh liền có thể tu Giang cân, 3 cân, cân vật làm tiêu chuẩn. một i thiên l bí t này trọng điểm rèn luyện cơ bắp tăng cường lực lượng cùng sức chịu đựng tăng lên lực bộ phát có thể trên diện rộng tăng cường quyền trưởng đao côn các loại cận chiến công kích vi lực mà tại thư tịch bộ phận sau còn ghi chép bao cấp quyền trưởng đao côn các loại nhiều loại chiêu thức bí tịch trong đó côn đồng loại chiêu thức tên là phục ma côn điện sau khi luyện thành mỗi một chiêu đều ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ cùng các loại yêu ma đối chiến cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngộ không tới ta cái này có một bản lợi hại bí tịch chỉ cần ngươi biết luyện lại đối phó giống trước đó tên nam tử kia địch nhân như vậy liền không đáng kể ngay vậy ngay tại chạy bên trong nộ không đống nhiên dừng lại hắn giờ phút này cực độ khát vọng mạnh lên không muốn lại một lần nữa hôm nay tao ngộ thế là hắn cấp tốc chạy đến giang minh trước mặt ánh mắt tràn ngập trờ mong giang minh lật đến phục ma côn điện kia một tờ giao cho n ộ không giải thích nói trông thấy những lũ tiểu nhân này Trước、chiếu vào phía chiến luyện có không hiểu tùy thời đến hỏi ta nộ không nhìn xem một hàng k i a cầm trong tay gậy gỗ bày ra các loại tư thế tiểu nhân đồ án cái hiểu cái không gật gật đầu đón lấy giang minh kiểm kê cái này trong hòm giữ đồ vật phẩm luyện thể dược dịch tổng một bình màu xám trang bịa thư tịch ba trăm bản màu trắng cùng màu xanh lá trang bịa thư tịch các một trăm bản hắn nhớ ký một bình luyện thể dược dịch giá trị ba cái hạ phẩm linh thạch lại thêm những ngày thư tịch tổng giá trị đón chừng tiếp cận bốn n g h n linh thạch mà dạng này dương chữ vật hắn có dòng g ã năm mươi cái tia tổng giá trị chẳng phải là hai mươi vạn linh thạch t giang minh nhất thời có chút hoảng hốt cảm thấy không quá chân thực lại nghĩ tới đám k i a cấp tu trong tay lại có bốn thuyền hàng hàng hóa cái này hích lợi to đến kinh người c h ắ c không được vô tận hải có nhiều như vậy cấp tu không qua sông qua minh cũng không hâm mộ loại này nguy hiểm nhiều cao hích lợi sự tình đời trước một cái gọi cổ phiếu đồ vật đã để hắn bị nhiều thua thiệt r e n sắc khi còn nóng hắn tranh thủ thời gian mở ra kế tiếp dương chữ vật không nghĩ tới bên trong đựng là tràn đầy một d ư ơ n g ngũ giai linh thổ hắn nhớ kỹ ban đầu ở gần linh đảo trộm linh thổ lúc liệu như họa đề cập qua mỗi ngàn cân linh thổ giá trị một trăm linh thạch mà cái này một dương trọng lượng phải có hơn một v ạ n cân cũng chính là giá trị hơn một ngàn linh thạch mặc dù không như trên một cái dương đáng tiền nhưng linh thổ lại là hắn dưới mắt cần thiết hoa quả sơn tiếp theo giai đoạn thăng cấp liền cần một vạn cân nhị giai lấy thượng phẩm chất linh thổ dùng ngũ giai linh thổ giữ t r ư ớ c nhị giai sử dụng dĩ nhiên xa xỉ nhưng đã tạm thời không có ý định đi nhân loại hòn đảo cũng chỉ có thể l ã n g phí sau đó mấy cái dương đều là ngũ giai linh thổ hắn cũng không có nhìn kỹ trực tiếp nhảy qua thứ tám cùng thứ chín trong hòm g ữ đồ đặt vào hơn m ư ơ i lò l ư ợ khí cùng hình bầu dục lò luyện đan khác biệt loại này lò luyện khí là hình chữ nhật chuyên môn dùng cho luyện chế pháp khí bảo khí cùng trợ khí giang minh đang định sau này học tập luyện khí lấy che giấu vĩnh hằng chi chu tính đặc t h ủ nhóm này lò luyện khí tới chính là thời điểm chỉ là số lượng hơi nhiều cố thải y như vậy hảo trên thân cũng mới mang theo tám cái lò luyện đan có lò luyện khí tự nhiên là có luyện khí b í tịch sau đó mấy cái bên trong dương đại lượng liên quan thư tịch thậm chí còn có các loại đảo khoáng dùng pháp khí lần này mở luyện khí phường điều kiện tất cả đều có chỉ là trước mắt hoa quả sơn chỉ có một tòa huyền thiết khoáng khoáng thạch loại nguyên liệu vẫn còn t bất quá xây thành về sau trước tiên có thể dùng linh ngư vật liệu luyện tập tích lũy kinh nghiệm sau đó mấy cái dương trang là cùng luyện đan chế phủ tương quan vật tư đại lượng đa phương các t h ứ c phủ lục hội chế phương pháp vĩnh hằng chi chu lên tới thứ chín cấp cần thiết phủ đạo chân giải cùng tùy ý năm tâm trúc cơ kỳ đan phương điều kiện trực tiếp đ ạ t thành bất quá những n à y đan phương trở xuống phẩm cùng trung phẩm làm chủ dùng đã quen cực phẩm đàn phương giang mình có chút ghép bỏ trừ cái đó ra còn có rất nhiều tài liệu luyện đan lá bửa lò luyện đan phú cát phú bút tài liệu luyện đan cùng luyện đan lô hắn tạm thời dùng không lên nhưng phủ cắt cùng phú bút lại phi thường nhất là p h ù bút lúc trước hắn dùng chính là một chi giá trị mấy khối linh thạch hạ phẩm p h ù bút vẽ sơ cấp hạ phẩm phù lục còn có thể nhưng trong bức tranh phẩm phù lục lúc cũng có chút cố hết sức vĩnh hằng chi chu thăng cấp về sau lập tức sẽ vẽ sơ cấp thượng phẩm phù lục chiếc bút kia liền hoàn toàn theo không kịp thế là giang minh mở ra mấy cái chứa phù bút hoặc gỗ dự định vì chính mình chọn một chi thích hợp đông đảo phù bút bên trong hắn rất nhanh bị một chi toàn thân phát ra vàng nhạt vờm sáng màu vàng kim óng ánh phù bút hấp dẫn cầm lên nhìn kỹ phát hiện bên cạnh còn có một tờ giấy trên đó viết chi này bút gi đón bút mai linh thạch. Đó lấy hắn đ g c ù lại tại đống tia hàng vạn tấm lá bửa bên trong phát hiện một chồng hỏa thuộc tính lá bửa trước đây hắn chế tác linh ngư ra lá bửa chỉ có thể vẽ thủy thuộc tính phụ lục có nhóm này lá bửa liền có thể vẽ hỏa cầu phủ hỏa xà phủ cái này uy lực của phụ lục nhưng so sánh thủy t i ế n phủ thủy long phủ lớn các loại lái đến cuối cùng mấy cái dương l ụ c vật phẩm bên trong lại để cho hắn mừng rỡ không thôi tất cả đều là tu luyện công pháp b í tịch không chỉ có bích thủy quyết trường xuân công hậu thổ quyết liệt hỏa công các loại luyện khí kỳ công pháp thậm chí còn có hơn mười loại tương đối lợi hại trúc cơ kỳ công pháp chờ hắn tấn thăng trúc cơ khẳng định là muốn đ ổ i công pháp giang minh là bốn thuộc tính linh căn không bao gồm kim linh căn nói cách khác mục thủy hỏa thổ bốn thuộc tính công pháp hắn đều có thể tu luyện chỉ là nhiều như vậy đỉnh cấp công pháp bảy ở trước mắt hắn nhất thời cũng không biết nên tuyển cái nào một bản mới tốt thiên thủy cung kỳ thủy chân kinh lãm tinh đạo sâm la vạn tượng quyết thái dương môn thái dương quyết hợp hoàn tông âm dương huyền thiên quyết. trong nháy a quả mắt liền song song rơi vào bị vĩnh hằng chi chu ngụy trang thành sườn núi nhỏ bên trên bị phát hiện rồi giang minh trong lòng chầm xuống ngoài ý liệu là trong dự đoán công kích cũng không đến hai người kia ngược lại đứng tại chỗ nói chuyện với nhau giang minh thoáng nhẹ nhàng thở ra nhịn không được ở trong lòng nhà ránh nhất định phải đứng tại cao địa phương nói chuyện sao sườn núi nhỏ bên trên họ vương trung niên người nhìn lấy chu vi cháy đen một mảnh hòn đảo ngựa khí không hiểu nói ra vương m ỗ vừa rồi điều tra kia tiểu từ tư liệu hãng ọ i giang minh chỉ có luyện khí bảy tầng tu vi sử dụng thuyền hàng là biện c ắ t môn luyện chế sơn nhạc thuyền cũng không lấy tốc độ tăng trưởng theo lý thuyết n g ắ n như vậy thời gian không nên trốn được vô ảnh vô tung họ mã đại hán trong mắt lóe lên một tiếng văn lệ bực tức nói cái này tiểu xúc sinh khẳng định giấu ở đáy biển cái gì địa phương chờ ta bắt được hắn không phải lột sống ra hắn không thể tiểu tương theo ta nhiều năm như vậy là ta tín nhiệm nhất thủ h ạ lại bị hắn giết còn có ta kêu bỏ ra mấy ngàn linh thạch mua khôi l ộ i ứng hiện tại cũng không cảm ứng được tám chín phần m ộ ư ơ i là bị hắn hủy họ vương trung niên nhân mặt lộ v ẻ kinh ngạc cái này tiểu tử tả môn như vậy đạo hữu kia khôi lỗi sợ là ba cấp a họ mã đại h ắ n lắc đầu trong giọng nói lộ ra mấy phần hối hận tuy là cấp ba nhưng cần thần thức điều khiển mới có thể phát huy toàn bộ uy lực đoán chừng kia tiểu tử trong tay có thiên lôi tử một loại lớn uy năng duy nhất một lần pháp khí tiểu tường nhất thời chủ quan gặp an t o á n họ vương trung niên nhân âm hiểm cười một tiếng lên tiếng an ủi đạo h ư u yên tâm h ắ n trốn không thoát lớn như vậy một đầu thuyền ở đâu đều dễ thấy ta đã báo cáo tứ hải thương minh xác nhận cái này tiểu tử nạp làm nội ứng cấu kết cấp tu tập kích đội tàu dẫn đến năm chiếc thuyền hàng toàn bộ bị cướp không gian độc lập bên trong giang minh nghe được lời nói này cơ hồ muốn chửi ấm lên thật sự là một điểm bề mặt cũng không cần nhanh như vậy liền nghĩ đến trả đũa dứt lời hắn nhảy lên một cái về phía tây mặt bay đi họ vương trung niên nhân ra ngoài cẩn thận lại dùng thần thức cha xét rõ ràng toàn bộ hòn đảo bao quát dưới chân tiểu sơn xác nhận không có gì thường về sau mới tùy theo hướng tây rời đi xuyên tấu qua màn hình giả lập đưa mắt nhìn hai người đi xa giang minh lâm vào trầm tư bị tứ hải thương minh truy nã cũng không phải đùa giỡn nhưng sau một lát hắn lại lắc đầu bật cười hiện tại cân nhắc những n à y còn hơi sớm dưới mắt khẩn yếu nhất là luyện r a trúc cơ đan mau chóng hoàn thành trúc cơ nghĩ tới đây hắn bước nhanh đi hướng luyện đan phượng không gian độc lập bên trong kiến trúc thăng cấp về sau hắn còn không có nhìn kỹ luyện đan phượng lờ hai hiệu quả một luyện chế luyện khí kỳ đan dược độ khó giảm xuống năm mươi thông qua luyện chế đan dược lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh hiệu quả hai có thể chỉ định một loại luyện khí kỳ đan phương tiến hành mô phỏng l u y ệ n chế không tiêu hao chân thực dược tài trước mắt có thể chỉ định mô phỏng đan phương số lần một lần mô phỏng công năng giang minh trên mặt lập tức lộ ra nét mừng lần này không cần lo lắng trúc cơ đan là tất cả luyện khí kỳ đan dược bên trong độ khó luyện chế cao nhất mà trong tay hắn trồng trọt trúc cơ đan dược tài cũng không tính nhiều vạn nhất dược tài sử dụng hết còn không có luyện chế thành công liền lại phải chờ đợi một lần thành t h ủ như lặp đi lặp lại dạng này bảy tám lần gần thời gian hai mươi năm liền đi qua có mô phỏng luyện đan liền hoàn toàn không cần lo lắng một trăm lần luyện chế không thành vậy liền thử một vài lần hắn lập tức chỉ định trúc cơ đan phương tiến hành mô phỏng theo chỉ định mô phỏng số lần về không trước mắt hiện ra một loạt lơ lửng hơi mở dược tài tựa hồ là huyết tượng giang minh đưa tay chạm đến kinh ngạc phát hiện bọn chúng lại có thực thể cảm giác hắn cẩn thận phân biệt đây là hơi mở dược tài trúc cơ đan ba loại chủ dược ngọc tùy chi t ử hầu hoa thiên linh quả toàn bộ đầy đủ phụ trợ dược t à i như thiên kết hoa hát thực thảo kim tinh sâm mười nhiều loại cũng đồng dạng không b t giang minh không do dự nữa hồi tưởng cắt thanh huyền xử lý trúc cơ đan dược tài trình tự bắt đầu đối với mấy cái này hơi mở dược tài tiến hành xử lý sau hai cách giờ theo trong lò đ à n truyền đến một tiếng văn g trầm lần này luyện đan triệt để thất bại nguyên bản lúc này phải có mùi khét l ẹ n truyền ra nhưng giang minh kinh ngạc phát hiện cái gì khí vị đều không có hắn mở nắp lò bên trong làm sạch sẽ tịnh không có vật gì nếu không phải đan lâu còn có dư ôn hắn cơ hồ coi là vừa rồi hết thể chỉ là ảo giác lúc này một đoạn tin tức tràn vào trong đầu của hắn đã bao hàm đối dược tài xử lý hỏa hầu khống chế bỏ thuốc thời cơ ngưng đan c h ỉ n h tự các phương diện càng sâu trải nghiệm giang minh lập tức minh mạch đây là hiệu quả một bắt đầu tạo nên tác dụng quá thần kỳ hắn không khỏi cảm khai nói đ ó lấy h ắ n dự định bắt đầu lần thứ hai l u y ệ n chế nhưng đột nhiên phát hiện pháp lực còn thừa không có mấy toàn bộ quá trình luyện đan cần không ngừng sử dụng khu vật thuật xử lý trong lò đan d ự tài vốn là có hạn pháp lực đã bị tiêu hao hầu như không còn thế là hắn lấy ra một viên hạ phẩm hồi khí đan ăn vào chờ đợi pháp lực chậm rãi khôi phục nghĩ đến những kiến trúc khác thăng cấp sau hiệu quả còn không có xem xét thế là đi ra ngoài luyện đan vừa bên cạnh chính là phụ lục công xưởng hắn trước mở ra mặt n ó tấm phụ lục công xưởng l v bốn hiệu quả một bóc ra b á linh ngư gia độ khó giảm xuống n ă bóc ra gia nhất g i a linh ngư gia độ khó giảm xuống ba hiệu quả hai sử dụng bán linh ngư gia cùng linh ngư gia chế tác lá bửa hiệu suất tăng lên một trăm linh độ khó giảm xuống năm mươi hiệu quả ba vẽ sơ cấp phù lục độ khó giảm xuống năm mươi thông qua vẽ phù lục lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh lần này không có cái mới tăng hiệu quả nhưng cẩn thận xem xét về sau giang minh phát hiện thăng cấp sau hiệu quả bà phát sinh biến hóa trước kia chỉ nhằm vào sơ cấp đê d i a i cùng trung d i a i phù lục bây giờ mở rộng đến toàn bộ sơ cấp phù lục nói do đã bao hàm cao d i a i phù lục giang minh lật ra trên bản phù lục chính tinh tìm tới ghi chép sơ cấp cao g i i phù lục bộ phận dần dần xem xét thủy lao phủ thổ tân phủ ẩn t â n phủ ẩ ngoài ra hắn cũng dự định luyện tập vẽ truyền âm phủ cùng ẩn vật phủ truyền âm phủ thì tương đương với thế giới này điện thoại ngắn trong khoảng cách liên lạc phi thường thuận tiện ẩn vật phủ mặc dù thiếu hụt rõ ràng nhưng ở một ít thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả liên lấy lần này tới nói nếu không phải có tấm kia ẩn vật phủ hắn nhất, nhất định phải thừa dịp đoạn này thời gian học được luyện chế trúc cơ đan ít nhất phải có thể ổn định luyện ra thượng phẩm trúc cơ đan từ phù lục công xưởng đi ra đi ngang qua linh đ ị n lúc hắn thuận tiện tra xét một cái bảng kết quả cũng không ra ngoài ý định gia tốc hiệu quả đã từ trước đó bốn mươi gấp đôi tăng lên đến năm mươi gấp đôi mà ở xem xét ngư đường bằng lúc tình huống lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ấm áp nhắc nhở phải t r ă n g đem ngư đường nhập vào hoa quả sơn nhập vào sau khi thành công ngư đường vốn có hiệu quả sẽ bị mới hiệu quả thay thế mặc dù giang minh cũng không rõ ràng mới hiệu quả cụ thể là cái gì nhưng suy nghĩ một lát hắn vẫn cảm thấy nhập vào tương đối tốt hoa quả sơn t h n h t h o ả n sẽ xuất hiện đặc thù thiết tượng nhập vào sau ngư đường cũng có thể hưởng thụ được những n à y gia trì Hùng、hồ n h hoa quả sơn đã khuyết trương đến ngư đường phụ cận nếu không sát nhập lần sau thăng cấp chỉ sợ vị trí liền không đủ dùng nhập vào không có quá nhiều do dự giang minh làm ra lựa chọn sau một k h ắ c toàn bộ ngư đường nổi lên vật trắng ngay tại đường bên cạnh tiếp nước linh tuyển tiểu bạch bị giật này mình nàng chưa kịp kịp phản ứng ngư đường đ ỗ n g nhiên biến mất trước mắt trở nên không có vật gì nàng kinh ngạc nhìn về phía giang minh ngư đường đi đâu giang minh quay đầu nhìn về phía hoa quả sơn đỉnh phát hiện nơi đó nhiều hơn một đầu mảnh như tơ lụa dòng suối nhỏ trên núi động vật đang vui nhanh chạy tới uống nước ngư đường hẳn là chuyển qua phía trên đi giang minh chỉ c hoa ỉ h quả sơn bước nhanh hướng trên núi đi đến tiểu bạch lập tức minh bạch là giang minh lại làm tiên thuật nhãn tình sáng lên lúc này hóa thành một cái hồ điệp vượt lên trước bay về phía đỉnh núi nàng nhất thích xem mới lạ sự vụ các loại giang minh đến đỉnh núi phát hiện lúc đầu ngư đường biến thành một cái sâu không thấy đáy đầm nước cá vẫn còn nhưng bên trong liên tâm lộ cùng long tiên thảo tất cả đều không thấy chỉ có một chút b í c h ba cỏ dọc theo đầm b í c h sinh trường đầm nước một bên xuất hiện một đạo lỗ hỏng hình thành một dòng suối nhỏ hớn lợn hướng chảy dưới núi mà biến mất liên tâm lộ cùng long tiên thảo lại đều xuất hiện tại suối nước hai bên bờ số lượng tựa hồ cũng không giảm bớt. t hiệu ấ y không có b ế n Giang Minh bảng hoa khác, Bích h ra i mở xem đầm xét. LV3. quả b í c hai quả cung u sơn s nước, dòng cấp một ố xinh xinh bất tức, không bao giờ khô hiệu quả 2, bích ấ t t ba đầm nước là nhất giai nước linh tuyển đối ẩm dùng động thực vật có xúc tiến sinh trưởng tác dụng hiệu quả là hai mươi hiệu quả ba bích ba đầm có một xác suất tạo ra thiên tài địa b ả o giang minh xem hết trực tiếp ngây ngẩn cả người cấp năm biến thành cấp ba năm cái hiệu quả giảm b ấ t là ba cái trước đừng quản thua thiệt không lỗ trước đây long lý làm l ư ngư đường người quản lý là nghe lệnh của hắn hiện tại hắn đến xác nhận cái tầng quan hệ này phải trăng còn lại hắn lập tức nếm thử liên hệ long lý nghĩ biết rõ đối mới là không vẫn nghe theo chỉ thị của hắn cũng không lâu lắm long lý từ bích ba đầm chỗ sâu nổi lên mặt nước hướng hắn nhẹ nhàng vây bôi giang minh nới lỏng m ộ t hơi xem ra cái tầng quan hệ này vẫn còn chỉ bất quá sau này chỉ sợ không cách nào lại chỉ định người quản lý xác định về sau hắn mới bắt đầu phân tích lợi và hại đầu tiên bích ba đầm n g u ồ nước n là vô hạn có thể cung cấp nuôi dưỡng trên núi tất cả sinh vật điểm này không thể nghi ngờ tác dụng to lớn dĩ vãng động thực vật số lượng ít khắc còn có thể tìm tiểu bạch từ ngư đường lấy nước hoặc là dùng nước linh tuyền đổ vào về sau hoa quả sơn quy mô càng lúc càng lớn tiểu bạch khẳng định vẫn không q u a nổi mà lại đầm nước là nhất giai nước linh tuyển đối tất cả động thực vật đều có sinh trưởng xúc tiến tác dụng mặc dù tăng lên biên độ chỉ có hai mươi nhưng tác dụng phạm vi c à n g rộng so sánh dưới trước đó ngư đường mặc dù có thể tăng lên một trăm linh sinh trưởng tốc độ nhưng chỉ hạn nhị giai trở xuống linh ngư cùng thủy sinh thực vật h ư ớ hồ hoa quả sơn cũng có linh cơ bừng bừng có thể tăng lên linh thực một trăm linh sinh trưởng tốc độ duy nhất để giang minh cảm thấy có chút thua thiệt chính là ngư đường nguyên bản có để bán linh ngư tấn thăng làm linh ngư năng lực đồng thời linh ngư đời sau còn có tỷ lệ tiến hóa thành cao cấp hơn linh ngư nhưng hắn rất nhanh ý thức được hoa quả sơn bản thân tựu i có thể chủ động tạo ra động vật ở trong đó hẳn là cũng bao quát linh ngư lại nói như về sau linh ngư không đủ ăn hắn hoàn toàn có thể trọng thao cựu nghiệp bằng vào vĩnh hằng chi chu năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng một trăm phần trăm bắt cá sẽ nhẹ nhõm rất nhiều trước đó đại đa số thời gian đều ở trên biển vận chuyển hàng hóa không tiện thả lưới bây giờ ẩn cư hoang đ ả o coi như dễ dàng hơn nhớ kỹ k i ê u năm mươi cái trong dương chữ vật liền có lưới đánh cá pháp khí bắt giữ một cấp linh ngư hoàn toàn không đáng kể các loại học được lượt khí còn có thể tự chế lợi hại hơn lưới đánh cá nói không chừng liền ba vốn cấp linh ngư đều có thể bắt được vậy phần ngư đường nguyên bản tăng lên liên tâm lộ ngưng tụ sát xuất hiệu quả mặc dù bây giờ không có nhưng trồng trọt diện tích biến lớn tất cả thủy sinh thực vật đều có thể xuôi theo dòng suối nhỏ trồng trọt theo hoa quả sơn không ngừng dài cao dòng suối nhỏ cũng sẽ càng ngày càng dài húng chi bích ba đầm còn có một phần trăm sát xuất tạo ra thiên tài địa b ả o mặc dù cụ thể là cái gì còn không rõ ràng nhưng chắc hẳn có giá trị không nhỏ tổng thể mà nói giang minh cảm thấy lần này dung hợp vẫn là lợi nhiều hơn hại chỗ tốt lớn nhất chính là có thể nuôi sống hoa quả sơn trên tất cả sinh vật giang minh ngươi mau xuống đây nhìn đáy đầm hạ không gian thật lớn tiểu bạch thanh n â m đột nhiên ở bên thai vang lên giang minh nhìn kỹ bích ba đầm mặt nước có một đầu cá chấm lớn đang theo dõi hắn không thể nghi ngờ đây chính là tiểu bạch đáy đầm không gian rất lớn hắn đột nhiên ý thức được chẳng lẽ cái này bích ba đầm nối thẳng hóa quả sơn dưới đáy tiểu long bảo hộ ta hạ đáy đầm giang minh phân phó long lý một tiếng lấy ra bạch nguyện nguyện tặng cho pháp khí thị thủy châu d ố c vào pháp lực đợi trong suốt bọt khí hoàn toàn bao t r ù n hắn liền thả người nhảy vào trong đầm trong đàm giống một n g ụ n khá lớn giếng sâu mặc dù rất sâu lại không rậu tiểu bạch hóa thân thanh giáp ngư cùng long lý hộ vệ ở bên cạnh hắn, ước chừng c chừng đồng nhiên hắn phát hiện một mảnh thủy thảo hạ lộ ra yếu ớt lang quang tiểu bạch đi xem một chút đó là cái gì đem nó mang tới giang minh chỉ hướng lan quang chỗ phân phó nói kỳ quái ta vừa rồi xuống tới thời điểm còn không có tiểu bạch tuy có chút nghĩ hoặc vẫn là nhanh chóng bơi đi không đồng nhất một lát nàng liền bãi động đôi cá trở về miệng bên trong ngậm lấy một viên sáng lên tiểu cầu ước chừng nho lớn nhỏ hiện ra lam sắc quang mang sông nhận lấy phát hiện tiểu cầu là trong suốt bên trong tựa hồ có một cỗ màu lam khí thể chầm chấm lưu động đây là thủy lam châu hắn không quá xác định phỏng đoán hắn cũng không thấy tận mắt thủy lam châu chỉ là trước đó nghe bạch nguyệt nguyệt nhắc qua đây là thiên thủy cung một loại đặc sản trong đó màu lam khí thể đối tu luyện thủy thuộc tính công pháp người rất có ích lợi không chỉ có t r ợ ở nắm giữ thủy thuộc tính pháp thuật còn có thể giống như linh thạch trực tiếp h ú t vào thể nội gia tăng tu vi giang minh trong lòng vui mừng cái này hẳn là chính là hiệu quả ba nhắc tới thiên tài địa bảo chương một trăm linh tám t h n g kinh các l v một chương một trăm linh tám Tàng kinh các Từ bích chút khi ra ngoài, Giang Long ra khế đức pháp đức trận, cùng、long、lý ký k ế tiềm l n Hắn cũng không rõ ràng Long、lý、ngư đường người quản lý cái thân phận này khi nào sẽ mất đi hiệu lực, nghĩ đến vẫn là để nó trở thành linh sủng của mình càng thêm bổn h thú khế khi hiệu thêm thỏa. mất trở t đức. đi cái lực, của Long rõ là Lý lý Lý i sẽ để lực phi phạm tương lai thậm chí có hóa thành chân l o n g khả năng giá trị tuyệt đối đến ký kết khế ước trước mắt long lý vẫn đối với hắn chỉ lệnh nói gì ngay lấy toàn bộ khế ước nghi thức tiến hành đến mức dị thường thuận lợi không có ra đường nhiệm ý gì bên ngoài khế ước sau khi hoàn thành giang minh thuận tay đem kia vài cọn long tiên thảo tấy ghép đến b í c h ba đồng bên cạnh thuận tiện long lý tùy thời dùng nước bọt đổ vào đúng lúc này hắn chú ý tới tiểu bạch ngay tại bên dòng suối nhỏ đào hố tựa hồ tại t r ô n loại cái gì linh thực cái này khiến hắn có chút hoang mang gần nhất hắn cũng không có hướng tiểu bạch hạ đạt trồng trọt mệnh lệnh tiểu bạch ngươi đang làm cái gì giang minh tò mò hỏi tiểu bạch không ngần đầu vẫn như cũ chuyên chú động t á c trong tay nhưng này t h a n h âm thanh thúy đã chuyển vào hắn trong hai ta nhìn dòng suối nhỏ hai bên đất trống không ít liền lại loại một chút tịnh thủy liên tịnh thủy liên tuổi th nàng trước đây ó góp nhặt là giang minh giao h cho hắn nhiệm vụ toàn bộ hoa quả sơn linh thực bao quát những cái kia linh cây đảo đều thuộc về hắn trông giữ bây giờ thiên linh quả cây đã kết xuất ấu quả càng là nửa n điểm không qua lo được xuống núi lúc giang minh thoáng nhìn một màn này ngầm đầu giò xét còn ngây nô g thiên linh quả đoán chừng còn muốn mấy tháng mới có thể thành t h ủ thế là hắn đi hướng không gian độc lập nơi hẻo l á n h dương chữ vật dự định chọn mấy bộ trật khí đem linh thực khu vực bảo vệ đến một lần thiên linh quả quá mức c h â n quý không cho sơ thất thứ hai ngộ không còn muốn nghiên cứu phục ma côn điện không nên tất cả cho những n à y việc vặt vanh phân tâm trong đó một cái dương chữ vật tràn đầy trật khí cũng may chủng loại không nhiều phần lớn đều là tái diễn nếu không theo giang minh lựa chọn khó khăn chứng sợ là lại muốn do dự đường này hắn rất nhanh tuyển định một bộ tên là mẹ vụ trận trận khí Trận này một khác i p h t động, ó thể tại chu vi tạo ra nhàn nhạt bất vật một chu nhàn chưa cho phép bất cứ sinh vật nào. Một khi vi cứ vụ, nào ra mê ý đồng xâm h ậ p cấp mê vụ liền n sẽ cấp tốc ư n g tụ k hồ i cuối lại. ế n phương hướng, cuối cùng cho chỉ có hực khắc thể hầm mất mà trở lại. Một trở đ n g hồ về sau giang minh vừa đem mê vụ trận bố trí thỏa đáng nộ không liền xông tới hắn đem i ể u luyện kim cương quyết luyện mục t i ê n đưa tới giang minh trước mặt chỉ vào trong đó một bức tranh án cứ việc nộ không còn sẽ không nói tiếng người nhưng bằng giấy vay ước liên hệ giang minh đại khái minh bạch hắn là nghĩ hỏi tham động tác này hàm nghĩa giang minh tiếp nhận bí tịch nhìn kỹ một hồi lúng túng phát hiện cái này cũng dính đến kiến thức của mình điểm mù n h ư tốn mấy ngày thời gian nghiên cứu có lẽ có thể tìm hiểu được có thể hắn dưới mắt còn có một cặp chuyện bận rộn luận chế trúc cơ đ à n vẽ p h ù lục thực sự không thể phân thân đ ỗ n g nhiên hắn linh cơ khé động không bằng xây một tòa có thể tăng lên ngộ tính kiến trúc hắn cái thứ nhất nghĩ tới là ngự thú sơn bên trong tòa kia vân vụ l ư ợ t lờ treo cao không trung ngộ đạo đài nhưng hiển nhiên hắn hiện tại căn bản tạo không ra loại kia thần kỳ đồ vật húng chi ngộ đạo đài là tham ngộ thiên địa pháp tắc chi địa lấy ra nghiên cứu một bản phổ thông luyện thể bí tịch không khỏi đại tài tiểu dụng nhìn xem trong tay cựu luyện kim cương quyết luyện nhục thi tiên năm mươi cái trong hòm giữ đồ tàng thư đông đảo xây cái tàng kinh cấp cũng không thành vấn đề à nói làm liền làm giang minh tại hoa quả sơn đỉnh tuyển một mảnh đất trống mượn nhờ vĩnh h à n g c h i trù biến hình năng lực dựng lên một tòa nhà gỗ chân núi mặc dù cũng có dành địa nhưng hoa quả sơn sắp thăng cấp phía dưới không gian tốt nhất lưu làm mở rộng chi dụng tiếp lấy hắn đi vào nhà gỗ tại nội bộ chế tạo từng dây giá sách nộ không một mực nghi hoặc cùng sau lưng hắn không minh bạch chủ nhân vì sao đột nhiên hưng phấn như vậy còn không cho mình giải đáp nan đề đã nói xong có không hiểu liền có thể hỏi đâu nộ không đi theo ta g ú t quân cái dương giang minh nói một tiếng bước nhanh đi xuống chân núi cánh cửa nhà gỗ miệng tiểu bạch cầm một thanh tịnh thủy liên hạt giống chính hướng bên trong nhìn quanh vừa rồi nàng lại trông thấy một tòa nhà gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên lòng hiếu ký lên liền tịnh thủy liên đều không để ý tới loại xong liền chạy đến xem xét dương chữ vật lại lớn vừa c h ậ m đoán chừng mỗi cái đều có mấy trăm cân hơn nữa còn không cách nào thu vào túi chữ vật chính giang minh rời lên đến đều rất phí sức chớ nói chi là mang lên hoa quả sơ đỉnh cái này việc tốn thể lực chỉ có thể giao cho ngộ không các loại ngộ không cùng đi theo đến dương chữ vật trước giang minh chọn lấy một cái chứa sách cái dương để hắn ôm lấy nộ không mười phần thông thuệ lập tức minh bạch giang minh ý đồ hắn nhẹ nhõm rời lên một cái dương chữ vật lập tức bên phải trên tay tay trái thì ra hiệu giang minh lại chuyển một cái đi lên giang minh không khỏi thầm than linh minh thạch hầu thể phách quả nhiên c ứ n g hãn chính mình muốn đạt tới loại trình độ này chỉ sợ phải đem luyện nhục thiên tu luyện tới tầng thứ hai mới được đã nộ không chủ động yêu cầu hắn lại tuyển một cái dương sách đặt ở đối phương trong tay trái dù cho đồng thời nâng hai cái dương chữ vật nộ không vẫn như cũ đi lại nhẹ nhàng nếu không phải chỉ có hai cánh tay hắn chỉ sợ còn có thể lại chuyển một cái không có lại nhiều trí hoãn hắn bước nhanh hướng đỉnh núi đi đến vẹn vẹn cao hai mươi m tiểu sơn mười hơi ở giữa đã đến mắt thấy nộ g không như thế nhẹ nhõm giang minh không khỏi sinh lòng hâm mộ lúc này quyết định đem luyện thể liệt vào kế luyện đan chế phủ về sau hạng thứ ba trọng điểm tu luyện mục tiêu sau nửa c a n h giờ đang lúc giang minh đem thư tịch chỉnh t ề xếp trồng chất trên giá sách lúc trước mắt đột nhiên hiện hiện hệ thống nhắc nhở kiểm chắc đến nhà gỗ đã phù hợp làm tàng kinh các điều kiện phải chăng đem nó thiết chí là tàng kinh các rốt cuộc đã đến giang minh thở phào một hơi trong dương chữ vật sách mắt thấy là phải toàn bộ chuyển vào nhà gỗ nếu là nhắc nhở lại không đến trong thời gian ngắn hắn thật là tìm không đến càng nhiều sách thiết vừa dứt lời cả tòa nhà gỗ nổi lên một tầng vật trắng cửa ra vào xem náo nhiệt tiểu bạch thấp giọng cô giang minh lại tại thi triển tiên thuật tá theo vệ trắng t tiêu tán giang minh mơ hồ cảm giác được trong phòng thêm ra một cỗ thần bí năng lượng đầu não trở nên càng thêm thanh tình tư duy cũng sinh động mấy phần hắn không kịp chờ đợi mở ra bảng xem xét thàng kinh các lở v một thiên tư thông minh đối chi thức kỹ nghệ các loại lĩnh ngộ tốc độ cùng chiều sâu đồng đều trội hơn người bình thường tại trong cấp đọc thư tích lúc lực lĩnh ngộ tăng lên một trăm linh thăng cấp điều kiện có được năm bản thư tịch trước mắt một ghi chú giống nhau thư tịch nhiều nhất cất giữ mười bản vượt qua bộ phận bất kể nội dung t h ê u dệt vô cớ đạo văn hoặc c ác ý tới thái giám chi thư không cho đưa vào nhìn thấy lực lĩnh ngộ gấp bội hiệu quả giang minh lập tức hướng c ử a ra vào ngộ không phân phó ngươi tiến đến lại đọc cựu luyện kim cương quyết thử một chút có thể nhìn hiểu hay không ngộ không cái hiểu cái không gật đầu đi vào tàng kinh các q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu đọc chẳng biết tại sao lúc trước cũng nên bỏ chút thời gian mới có thể đắm chìm trong sách lần này nhưng trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái tiểu bạch cũng bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy không đợi giang minh mở miệm liền tự hành từ giang minh không có quái dày bọn hắn tiếp tục xem xét tàng kinh các bảng thăng cấp điều kiện làm hắn trong lòng vui mừng đây cũng là một cái có thể đơn độc thăng cấp không cùng vĩnh hằng chi chu khóa lại thăng cấp kiến trúc cứ như vậy liền linh hoạt nhiều đã không ngoài định mức gia tăng vĩnh hằng chi chu thăng cấp điều kiện tương lai nghị thăng cấp lúc chỉ cần siêu tập đại lượng thư tịch liền có thể tăng lên tàng kinh các đẳng cấp mà nhìn thấy ghi chú lúc hắn rốt c ụ c minh bạch vì cái gì trước đó để vào mấy vạn quyển sách về sau mới bị vĩnh hằng chi chu thừa nhận là tàng kinh các nguyên lai、like、hoàn toàn giống nhau thư tịch nhiều nhất chỉ kế m ư ơ i bản vượt qua toàn bộ không đếm lúc trước hắn để vào cùng một nội dung thư tịch cũng không chỉ m ộ ư ơ i bản ít có trên trăm bản nhiều thì hơn ngàn nhóm này thư tịch là tứ hải thương minh chuẩn bị vận chuyển về bích y ê n đảo mua bán bởi vậy số lượng tuy nhiều có thể đại bộ phận đều là hoàn toàn giống nhau giang minh kiểm kê về sau phát hiện khác biệt sách chỉ có hơn một trăm bản cách lần tiếp theo thăng cấp cần thiết năm ngàn bản tướng t r ê n l ệ n h rất xa thu hồi suy nghĩ hắn tiếp tục nhìn xuống làm chú ý tới ác ý thủy văn đầu này lúc không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái đợi trước hắn liền ghét nhất loại kia mãi mới chờ đến lúc đến một chương đổi mới kết quả đọc xong về sau tựa như không có đọc đồng dạo thậm chí nhảy đặt trước mấy chương vẫn có thể không có khe hở dính liền kịch bản tiểu thuyết không nghĩ tới vĩnh hằng chi chu cũng bài xích loại sách này bất quá có những ngày hạn chế về sau nghĩ đầu cơ trục lợi lại không được chỉ có thể thành thành thật thật đi các nhà cửa hàng siêu tập mua sắm thư tịch xem hết bảng gặp tiểu bạch cùng nộ không đều đắm chìm ở trong sách giang minh liền lặng lẽ rời khỏi tàng kinh các dự định tiếp tục luyện chế trúc cơ đan trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi được sự giúp đỡ của hồi khí đan pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục thời gian từ ngày đi qua giang minh đối luyện chế trúc cơ đan lĩnh nộ không ngừng làm sâu s hắn thành công luyện ra lò thứ nhất hạ phẩm trúc cơ đan cuối cùng thành công trúc cơ đan cũng quá khó luyện giang minh dỗi lưng một cái c ả m khái và phần đang muốn ra ngoài lúc nghỉ ngơi vĩnh hằng chi chu đột nhiên chuyển đến cảnh cáo cảnh cáo có không rõ thân phận nhân viên ngay tại nhanh chóng tiếp cận cái gì tình huống đám kia c ư ớ p tù còn tại tìm ta giang minh ngẩng đầu nghi ngờ xem xét, màn hình giả lập. Cái này xem xét lại dọa đến trong lòng hắn siết chặt chỉ gặp một lớn một nhỏ hai đạo bóng đen chính lấy tốc độ kinh người đạp không mà đến tốc độ xa so với trước đó họ mã đại hán ngự kiếm phi hành nhanh lên mấy lần đây là kết đăng kỳ vẫn là nguyên anh kỳ ngay tại hắn ngây người một lát hai người đã tinh chuẩn rơi vào trên hòn đảo nhỏ này công bằng vừa vặn đứng tại vĩnh hằng chi chu ngụy trang thành trên núi nhỏ dưới ánh trăng xuyên thấu qua màn hình giả lập giang minh rõ ràng trông thấy đây là một g i à một trẻ lao giả dâu tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành nghiễm nhiên một phái cao nhân đ ắ c đạo khí chất thiếu niên khuôn mặt non nớt ánh mắt lây thơ chính vào chiều khí phồn thịnh niên kỷ thiếu niên vừa mới rơi xuống đất liền mở miệng hỏi sư phụ người rốt cuộc muốn dạy ta bí thuật gì hiện tại luôn có thể nói a lao giả trước nhìn quanh chu vi phát hiện không có gì thường về sau tiếp theo ôn không cần đến học tập phiền thoái như vậy ta sẽ đem suốt đời ký ức đối công pháp pháp thuật lĩnh ngộ đều truyền cho ngươi chỉ bất quá sẽ có một điểm nho nhỏ tác dụng phụ ngươi ban đầu ký ức sợ rằng sẽ không đánh nổi chương một trăm linh chín hoa quả sơn lv ba chương một trăm linh chín hoa quả sơn lv ba chỉ bất quá sẽ có một điểm nho nhỏ tác dụng phụ ngươi ban đầu ký ức chỉ sợ cũng giữ không được giang minh nguyên bản còn kỳ đối cái này vị mặt mũi hiền lành sư phụ sẽ truyền thụ cái gì ghê gớm bí thuật n g h e xong lời này lập tức ngây n ẩ n cả người cái này tờ mờ không phải liền là đoạt xá sao b ê nói n g o t h i xong một cỗ ôn hòa pháp lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra lạc yên rót vào thiếu niên trong đầu thiếu niên mắt nhắm lại hai chân mềm lún tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thấy cảnh này giang minh không khỏi dùng mình đây thật là muốn đoạt xá đồng thời hắn cũng có chút không hiểu đoạt xá chỉ có thể cướp đoạt người khác thân thể linh căn cùng thọ nguyên cũng sẽ không cải biến ngược lại bởi vì nguyên thần cùng thân thể mới không hoàn toàn phù hợp bình thường sẽ còn dẫn đến tư chất hơi có hạ xuống nói như vậy chỉ có những cái k i a u nhục thân gần như sụp đổ trọng thương người mới có thể lựa chọn đoạt xá con đường này có thể vị này lão giả hồng quang đầy mặt trung khí mười phần thấy thế nào đều không thân tượng bị thương nặng cũng may nhân vật phản diện thường thường nói đều tương đối nhiều lúc này lão giả nhìn về phía hôn mê thiếu niên tự nhủ n g h i ệ nhi đừng trách vi sư trước đây thu ngươi làm đồ vốn là thành tâm muốn đem một thân bản linh c h u y ể n cho ngươi để cho ngươi kế thừa y bắt của ta nhưng ai ngờ tới cái này ngàn năm không gặp cơ duyên lại đột nhiên giáng lâm vi sư đành phải cho ngươi mượn thân thể lại đi đọ sức một lần ngàn năm không gặp cơ duyên giang minh đối cái này cơ duyên càng phát ra tò mò nó có thể để cho họ vương trung niên nhân mạo hiểm phản bội tứ hải thương minh lại có thể để cái này vị thần bí lao giả không tiếp chính đoạt xá ái đồ thật sự như thế hấp dẫn người sao bất quá hắn cũng liền dừng bước tại hiếu kỳ cũng không có đi tham dự dự định vĩnh hằng chi chu đã là hắn lớn nhất cơ duyên làm gì lại mạo hiểm cùng những này lao âm bị tranh chấp lúc này lão giả bố trí một tòa không biết tên đại trận đem chọn tòa tiểu sơn b a o phủ lại sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại cũng không lâu lắm một cái cao gần tấp tiểu nhân từ đỉnh đầu hắn chui ra giang minh chấn động trong lòng đây là một vị nguyên anh tu sĩ hắn không khỏi có chút bận tâm đối mới có thể không khám phá vĩnh hằng chi chu ngụy trang dù sao người này hiện tại liền đang ngồi tại vĩnh hằng chi chu đỉnh đầu bên trên cũng may tiểu nhân chỉ nhìn quanh một vòng chu vi liền một cái thuấn di chui vào thiếu niên thể nội một lát sau thiếu niên trong mày thân thể vô ý thức lật qua lật lại tựa hồ rất thống khổ lại không cách nào tỉnh lại màn hình giả lập t r ư ớ c giang minh đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu muốn hay không thừa dịp hiện tại xử lý vị này nguyên anh đoạt xá thời điểm không thể nghi ngờ là tu sĩ yếu ớt nhất giai đoạn mà lại lão giả bày ra phòng ngự đại trận vừa vặn cũng đem hắn bao phủ đi vào đối với hắn thùng rông kêu to nếu như lúc này dùng thanh bình kiếm phủ bảo phát động tập kích rất có thể thực hiện một thi hai mệnh một vị nguyên anh tu sĩ tích lũy chỉ sợ so kia năm mươi cái dương chữ vật cộng lại giá trị còn cao hơn nhưng hắn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này sống hơn ngàn năm lão quái vật tuyệt không phải dễ đối phó như vậy vạn nhất không thể nhất kích tất sát chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ đúng lúc này thiếu niên đột nhiên mở mắt đứng lên vẫn như cũng là tấm kia gương mặt non nớt ánh mắt lại lộ ra không hợp tuổi tắc khôi khéo hắn sau khi đứng dậy khi thì đi qua đi lại khi thì vụng về thi triển một cái tiểu pháp thuật giang minh minh bạch đoạt xá thành công vị này nguyên anh ngay tại thích hướng thân thể mới ước chừng qua một khắp đồng hồ thiếu niên đem láo giả trên thi thể tất cả vật phẩm gỡ xuống cũng đem thi thể chứa vào túi chữ vật làm xong đây hết thảy hắn không có lưu thêm triệt hồi chung quanh đại trận về sau liền ngự lên một kiện phi hành pháp khí cấp tốc rời đi giờ khắp này giang minh chợt nhớ tới lao tôn đầu nguyên chủ vị sư phụ này mặc dù không có gì lớn bản sự nhưng ít ra làm người thiệt lương là thành tâm đ ố i đại nguyên chủ không biết hắn hiện tại thế nào giang minh nhớ kỹ lao tôn đầu thọ nguyên đã còn thừa không nhiều mà chính mình ly khai thiết sa đảo cũng nhanh bốn năm chờ lần này trúc cơ thành công liền về thiết sa đảo xem hắn lão nhân ra hắn yên lặng làm ra quyết định cất bước hướng luyện đan phường đi ra ngoài hoa quả sơn trên không một đám hồ điệp ngay tại nhẹ nhàng nhẹ múa bọn chúng d á n g dấp như lúc liền cánh huy động tiết tấu đều hoàn toàn đồng bộ xa xa nhìn lại đều nhịp thậm chí có vẻ hơi quỳ dị tiểu điệm phân thân có thể động một màn này ngoại trừ là tiểu điệp phân thân giang minh nghĩ không dám khác khả năng hắn lập tức thông qua khế ước cấn ký hướng nàng hỏi thăm rất nhanh đến mức đến tiểu điệp đáp lại âm thần quả thành thục về sau nàng đạt được trả lại không chỉ có thực lực tăng nhiều phân thân cũng rốt cục có thể hoạt động giang minh lại cùng nàng xác nhận một chút chi tiết phát hiện mặc dù có thể k h ô n g chế phân thân hoạt động nhưng hạn chế không ít đầu tiên nàng nhất định phải đối phân thân biến hóa động vật hết sức quen thuộc mới có thể tự nhiên khống chế nàng đem tất cả phân thân đều biến thành hồ điệp chính là bởi vì đối hồ điệp quen thuộc nhất tiếp theo nàng không cách nào phân t h â n đồng thời điều khiển nhiều cái phân thân trừ khi tất cả phân thân đều cùng nàng bảo trì nhất trí động tác cho nên mới có giang minh nhìn thấy quỷ dị một màn giang minh nghĩ nghĩ vấn đề thứ nhất chỉ có thể dựa vào nàng bình thường nhiều quan sát nhiều tích lũy may mắn hoa quả sơn trên động vật đông đảo về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều về phần vấn đề thứ hai hắn nhớ kỹ nhân loại tu sĩ như muốn cùng lúc điều khiển nhiều cái khôi lỗi hoặc chỉ huy nhiều con linh sủng thường thường sẽ nghĩ cách tăng lên thần thức t ỷ như tu luyện đặc thù công pháp bí thuật hoặc mượn nhờ dưỡng thần một cái này thiên tài địa bảo nhưng tiểu điệp không cách nào tu luyện nhân loại công pháp dưỡng thần mục lại cực kỳ hiếm thấy nhất thời khó tìm càng nghĩ dưới mắt nhanh nhất tăng cường thần thức phương pháp vẫn là tăng lên tiểu điệp thực lực bản thân chỉ cần thực lực tăng trưởng thần thức tự nhiên cũng sẽ tăng cường thế là giang minh quay người đi hướng cất đặt không bồn hoa nơi hẻo lánh trước mắt có thể nhất tăng lên tiểu điệp thực lực phương thức chính là cùng càng nhiều âm thần hoa thành lập bạn sinh quan hệ lần này vĩnh hằng chi chu thăng cấp lại đạt được hai mươi lần giao phó hiệu quả đặc biệt số lần lại thêm trước đó còn lại hai lần có thể lại vì nàng loại bảy bồn âm thần hoa về phân tử hầu hoa tạm thời liền không trồng linh điện diện tích có hạn có thể gieo xuống ngọc t ù y chi không nhiều thiếu khuyết vị này chủ dự tài coi như t ử hầu hoa lại nhiều cũng luyện không ra càng nhiều c h ú t cơ đan đoạt xá tiết mục kết thúc về sau vô danh hòn đảo quay về bình tĩnh giang minh còn tại không ngừng mô phỏng luyện chế trúc cơ đan mỗi lần pháp lực hao hết hắn liền ngã nhập một bình luyện thể dực dịch, dịch tại nước nóng trong thùng tắm bắt đầu luyện thể có một ngày thấy chung quanh hải vực không người hắn lặng lẽ đi ra vĩnh hằng chi chu đem một bộ thượng phẩm pháp khí lưới đánh cá vung vào biển lớn thu lưới lúc lại bộ hoạch năm đầu nhất g i linh ngư thu hoạch này để hắn kinh thắn không thôi trước đây làm ngư dân lúc một ngày có thể bắt được một đầu bán linh ngư coi như may mắn nghĩ đến có lẽ là bởi vì vùng biển này phụ cận linh ngư chưa hề bị người vất qua duyên cớ nếu đến ngon ngọt về sau về sau chỉ cần rảnh rỗi hắn liền sẽ lưu ý chung quanh có người hay không trải qua một khi xác nhận an toàn liền thừa cơ tung lưới bắt cá nộ không tại tàng kinh c ắ c r a chỉ phía dưới bỏ ra mấy ngày thời gian rốt cục lĩnh nộ phục ma côn điện từ đây mỗi ngày cầm trong tay kim c ô n g đồng trên hoa quả sơn so sánh bí tịch truyền cần không ngừng đảo mắt năm tháng đi qua ngày này gia minh đột nhiên thu được vĩnh hằng chi chu nhắc nhở trước mắt t r ạ thái t hắn h băng không, không khỏi nghĩ thầm không biết lần này là mấy cấp thiên phong nhưng lập tức ý thức được mặc kệ mấy cấp đều không có quan hệ gì với hắn mùa đông này hắn không có ý định lý khai không gian độc lập bất quá một chuyện khác lại cùng hắn mật thiết liên quan giang minh đi đến bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại hoa quả sơn trên không lần nữa phiêu khởi đông tuyết hắn mở ra bảng xác nhận quả nhiên là thủy tuyết triệu phong niên thiên tượng lại bị phát động thực ự a i n vật liên quan điều kiện sớm tại tiểu bạch cùng tiểu điệp cố gắng hạ thành cùng n h ư đường sáp nhập về sau nhất gia linh thú số lượng cũng đã đạt tiêu chuẩn về phần động vật nhỏ cùng cỡ lớn động vật trải qua mấy tháng này tự nhiên sinh thành cũng rốt c ụ c góp đủ số theo giang minh lựa chọn thăng cấp hoa quả sơn cấp tốc huyết trương c ấ t cao cuối cùng tại cách không gian độc lập đỉnh chóc còn xuất lại năm mét lúc đ g ừ n g lại mắt thấy hoa quả sơn đã chiếm cứ không gian độc lập tám thành không gian giang minh không khỏi suy đoán chỉ sợ lại tăng một cấp nhất định phải mở rộng không gian độc lập hoa quả sơn lv ba có được động thực vật phan cấp hoa cỏ bảy mươi năm một trăm ba mươi năm gốc động vật nhỏ một hai mươi ba chỉ cỡ lớn động vật ba mươi hai chỉ nhất giai linh thú bảy mươi bốn một con nhất gia i linh thực 9 2 í hai gốc sinh cơ bừng bừng cả tòa trên núi phảm cấp động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên 100%. linh cơ bừng bừng hoa quả sơn lại phát ra y h u ớt linh khí cả tòa trên núi nhất giai nhị giai linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên 100%. đặc thù sự kiện tạo ra động vật nhỏ sát xuất 25%. tạo ra cỡ lớn động vật sát xuất 10%. t ạ o ra đặc thù thiên tượng sát xuất 3%. tạo ra linh thú sát xuất nhất giai linh thú 2%. nhị giai linh thú 1%. t ạ o ra khoáng mạch sát xuất hai tạo ra kỷ quan sát xuất m ộ t bừng bừng đồng lý lần sau thăng cấp cần tam giai linh thổ đại khái xuất hiệu quả cũng sẽ bao trùm tam giai linh thực bất quá mặc dù thăng cấp điều kiện không còn yêu cầu phổ thông cùng nhất giai động thực vật số lượng nhưng giang minh rõ ràng cái này kỳ thật thành nhận hình điều kiện nếu quả thật không có những này nhị giai linh thú làm mất đi nơi cung cấp thức ăn chỉ có thể dựa vào tiêu tiền đ ầ i uy không chỉ có tốn thời gian phí sức nuôi dưỡng chi phí sẽ còn trên diện rộng đề cao nhìn thật xinh đẹp cầu v ồ n g không biết khi nào lại chạy tới xem náo n h i ệ t tiểu bạch chỉ vào bầu trời hoảng sợ nào y trường một trăm mười trúc cơ trúc cơ t r ư ơ n g một trăm mười trúc cơ trúc cơ nghe được tiểu bạch tiếng kinh hô giang minh ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp bích ba đầm phía trên cao vài thước chỗ lại chống rông xuất hiện một đạo cầu v ồ n g nhưng nhìn kỹ lại phát hiện đó cũng không phải cầu rồng nó vốn lượn đường con càng giống là một tòa cầm vòm cầm vòm hai bên đúng lúc này long lý bỗng nhiên nhảy ra bích ba đầm mang theo trượng cao bậc nước mượn nhờ cái này một cỗ bốc đồng thẳng tắp bắn về phía phía trên cổng vòm chỉ n h tiếp nhảy đến một nửa nó liền kiệt lực rơi xuống bịch một tiếng nện vào mặt nước t vẽ lên một mảnh sáng như bạc bọc nước ngay sau đó hai đầu nhị d a i hồng vĩ ngư cùng thành đàn thanh giáp ngư kiếm ảnh ngư nhao nhao t r ồ i lên mặt đầm bọn chúng chen c h ú c nhốn nháo tranh nhau chen l ầ n hướng lên phía trên cổng g ò mật lên nhưng cuối cùng đều nhao nhao thất bại chỉ có hồng vĩ ngư nhảy hơi cao một chút cái k h á c cá còn kém xa lắm mà trong đó nhảy cao nhất vẫn là vừa rồi long lý một lần kia một màn thần kỳ này để giang minh lập tức liên tưởng đến hoa quả sơn hắn nhớ kỹ trước đó xem xét bảng lúc tạo ra kỳ quan sát xuất từ không thăng lên đến không một chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kỳ quan hắn vội vàng lần nữa mở ra bả nhảy vào trong cửa linh ngư có tám thành s á t suất thu hoạch được một hạng năng lực hai thành s á t suất tiến hóa làm cao cấp hơn linh thú t giang minh hít sâu một hơi cái này kỳ quan quả nhiên người tiên hiệu quả cũng quá cường hãn lúc này long lý lần nữa nhảy ra mặt nước khởi xướng lần thứ hai nếm thử nó cái nhảy này so lúc trước lại cao một đoạn có thể vẫn kém một chút mới có thể chạm đến long môn cuối cùng vẫn là thất bại trong g ă n t ứ c nga xuống b ị c h Bơ đầm tiểu bạch cũng tại lúc này nhảy vào bích ba đầm vừa mới vào nước nàng liền hóa thành một đầu linh ngư hướng long môn nhảy tới nhảy đến một nửa mắt thấy là phải kịt lực nàng đột nhiên lắp mình biến hóa biến thành một cái hồ điệp sau đó cánh khe khẽ rung lên lại nhanh nhẹn lọt vào long môn bên trong giang minh thấy một mặt im lặng vội vàng thi triển khu vật thuật đưa nàng t ú m về trên bờ giang minh ngươi làm gì nha tiểu bạch thở phì phò nhìn hắn chằm chằm ngươi đừng quay dối để tiểu long bọn chúng hảo hảo vượt long môn giang minh tức giận trả lời long môn hiệu quả viết rõ ràng chỉ đối linh ngư có tác dụng tiểu bạch rõ ràng là cái thực vật có thể có hiệu quả mới là lạ không đúng nàng giống như liền thực vật đều tính không lên bích ba đồng bên này động tinh lớn cũng đem tiểu điệp cùng nộ không đều hấp dẫn tới thế là một người ba sùng lẳng lặng nhìn xem linh ngư nhóm không biết mệnh m ỏ i tái diễn v ọ t lên rơi xuống quá trình đại khái qua một bữa cơm công phu tiểu long rốt cục tại mấy chục lần nếm thử về sau thành công nhảy vào long môn giang minh trong lòng vui mừng vội vàng không c h ư ớ c mắt quan sát long lý biến hóa đang tiếp thẳng đến nó lần nữa trở xuống trong nước thân thể cũng không có tiến hóa chẳng lẽ là lĩnh mộ năng lực giang minh không có suy đoán lung tung lập tức thông qua khế ước ấn ký hướng long lý hỏi thăm một lát sau long lý chuyển đến đáp lại hắn xác thực nắm giữ một hạng năng lực mới mà lại hắn cảm giác đây là cái này đặc biệt cường đại năng lực công kích long lý vừa rơi vào trong nước không lâu phía trên long môn liền bắt đầu trở nên hư hảo mấy hơi về sau liền hoàn toàn biến mất cái khác linh ngư thấy thế cũng nao nhao lặn xuống nước không thấy tăm hơi giang minh có chút t i ế ệ t u ố i xem ra long môn chỉ có thể để một đầu linh ngư thông qua về sau liền sẽ biến mất cũng không biết rõ lần tiếp theo xuất hiện sẽ là cái gì thời điểm lúc này thấy không có náo nhiệt có thể nhìn mấy vị linh sủng đều dự định l y khai giang minh vội vàng gọi lại n ộ không n ộ không ngươi khoan hay đi cùng tiểu long luận bàn một cái n ộ không đầu tiên là xứng sở lập tức trong lòng mừng rỡ hắn luyện tập lâu như vậy phục ma côn điện đã sớm muốn tìm cái người lật u bàn các loại nộ không đã làm tốt chuẩn bị giang minh liền hướng long lý phát ra chỉ lệnh thiểu long dù ngươi n g vừa rồi chiêu kia công kích nộ không nộ không nhục thân bền bỉ coi như không địch lại hẳn là cũng sẽ không bị thương nặng huống hồ hắn bây giờ đã xem phục ma côn điện luyện được có một chút thành cựu thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay giang minh cũng rất muốn nhìn một chút hai cái linh s ủ n g ở giữa đến tột cùng ai có thể chiếm thừa phong chỉ gặp long lý ở trong nước rụ động cái đuôi bỗng nhiên hất lên tói lên mảng lớn bọc nước thẳng hướng n ộ không đánh tới những này bọt nước tại giữa không chung lại biến hóa hình thái tiểu nhân hóa thành linh ngư lớn thì biến thành giao long gào thét đánh tới b à n h phía trước nhất một đầu thủy hình linh ngư vừa tiếp cận liền bị nộ không một gậy đánh tan nhưng từ va chạm tiếng vang phán đoán một kích này lực đạo cũng không nhẹ ngay sau đó càng nhiều thủy linh cá với nước giao long liên tiếp nào đến nộ không đem kim cô bổng m u a đến chỉ còn tàn ảnh đem tất cả công kích tất cả đều càn lại chỉ là mỗi ngăn lại một đạo nước giao long nó đều sẽ bị chấn động đến lui lại một bước bị đánh tan nước giao long bọt nước văng khắp nơi tung t ó đến xa xa trên thân giang minh lại để hắn cảm thấy ẩn ẩn nói, nói. Mà chiến ỗ gần xem náo n xem h ệ t tiểu bạch, tức thì bọt lật liền bạch, bị nước cho đánh lăn lộn vòng. n mấy u k h ô g nàng xuống phải cấp chui tốc dưới đấu t thân chỉ cố hóa sợ này đ ề muốn đấu đánh tan. Chiến bị trực tiếp kết thúc lúc nộ không dưới chân đã thêm ra hai đạo dài hơn hai mét danh n ô n g kia là nó bị công kích đẩy lui lưu lại vết tích gặp nộ không hơi có chút thở hổn hển giang minh hướng long lý hỏi ngươi thế nào còn có thể lại thi triển vừa rồi chiêu kia sao rất nhanh liền thu được long lý suy yếu đáp lại không được phải nghỉ ngơi một, một lát giang minh gật gật đầu xem ra trận này luận bàn là nộ không hơn một chút hắn mặc dù có chút thở nhưng hẳn là còn có lưu dư lực bất quá long lý cũng đồng dạng lợi hại một kích này bi lực đơn giản so đồng thời ném ra ngoài mười mấy tấm thủy long phủ còn mạnh hơn chỉ sợ chỉ có tương lai vẽ ra trung cấp phủ lục mới có thể so sánh chiêu này có thể huyên hóa ra đại lượng linh ngư cùng giao long đồng thời công kích không bằng liền gọi nó ngư long vũ đi lúc này tiểu b ạ c h lặng lẽ từ trong đất nô ra cái đầu một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng giang minh thấy thế nhịn không được buồn cười ra đi đã kết thúc nha bây giờ long lý nộ không tiểu điệp thực lực đều có rõ ràng tiến bộ duy chỉ có tiểu mạch tới thời điểm cái dạng gì hiện tại vẫn là cái dạng gì một chút cũng không trở nên mạnh mẽ mà lại giang minh đến nay còn không có nghĩ đến tăng lên tiểu bạch thực lực biện pháp nàng bây giờ thấy được con thỏ hình thái chỉ là huyện hóa m à thành chân thân kỳ thật một mực đợi trong linh đ i ể n sinh trường tiểu bạch chui ra mặt đất thấy không có náo nhiệt có thể nhìn liền quay người hướng tàng kinh cấp đi đến nàng phát hiện nơi đó có rất nhiều có ý tứ sách những ngày này chính nhìn mê mẩn trong trầm tư giang minh thấy cảnh này đột nhiên ý thức được chính mình trước đó mạch suy nghĩ hoàn toàn đi trệ tiểu bạch lợi hại nhất năng lực nhưng thật ra là nàng không thua nhân loại trí lực cái khác linh thú dù cho cố gắng tu luyện hóa thành nhân hình trí lực vẫn không kịp cùng giai nhân loại nhìn qua liền không quá thông minh g á n g vẻ Có bạch lực cao, thể tiểu bạch trí thật rất kỳ cơ. Cơ. Cơ. Cơ. Càng càng nghĩ h ư n tới đây giang minh bước nhanh đi hướng tàng kinh các định tìm một tìm nào kỹ nghệ tương đối đơn giản thích hợp tiểu bạch học tập đầu tiên phụ lục luyện đan đây là một bản giáo sư hữu chế linh thiệu bí tịch trong đó ghi chép hơn m mươi loại nhất giai cùng nhị giai linh t i ệ u h ữ chế phương pháp hắn lật ra bí tịch nhanh chóng xem một lần tất cả hữu chế phương pháp phát hiện trình tự làm việc đều tương đối đơn giản vật liệu bình thường chỉ có một hai loại lại thêm nước linh tuyển liền có thể hoàn thành cứ như vậy hắn không cần ngoài định mức ra ngoài mua sắm vật liệu Về trong, trong trước một h một lát hắn cuối cùng quyết định ủ chế xích diễm ngưỡng như hôm nay khi càng ngày càng lạnh làm hỏa thuộc tính linh cựu xích diễm ngưỡng tại mùa đông khẳng định sẽ rất được hoang i e n nó vật liệu chỉ cần nước linh tuyển cùng nhất dài linh thực xích diễm quả trái cây mà cái này trồng linh thực hạt giống hắn vừa vặn ngay tại trong hòm giữ đồ tìm được t r ù n g hợp hoa quả sơn thăng cấp về sau lại tăng thêm một mảng lớn đất trống hoàn toàn có thể diện tích lớn trồng trọt tiểu bạch tới nếm thử cái này giang minh hướng đang xem sách tiểu bạch hô tiểu bạch n g n g đầu trông thấy trong tay giang minh bưng một chén không biết tên chất lỏng nàng giật giật cái mũi đông nhiên kinh ngạc nói đây là cái gì t h ơ m q u á a một bên nói nàng một bên bước nhanh chạy tới giang minh đem chén rượu đưa cho nàng bên trong chính là trước đó không uống song xích diễn n ư ỡ n g đối với mới lạ sự vật tiểu bạch luôn luôn tràn ngập lòng hiếu kỳ mãnh liệt nàng không do dự một ngụm liền đem xích diễm n h u n g uống vào a a tiểu bạch miệng mở rộng le lưới kinh ngạc nói làm sao cay như vậy giang minh không có trả lời mà là phản hỏi dễ uống sao hứng thu là tốt nhất lao sư hắn cảm thấy chỉ có tiểu bạch thành tâm thích uống mới có thể học tốt cất rượu tiểu bạch điểm gật đầu dễ uống so liên tâm lộ còn tốt hơn uống nói xong nàng đem ly rượu không ngả vào giang minh trước mặt ý tứ rất rõ ràng rót đầy nghe được đánh giá cao như vậy giang minh có chút ngoài ý mới bất quá may mắn nàng là thật ưa thích Hắn một bên tiếp tục giúp nàng rót rượu một bên hỏi vậy ngươi có muốn học hay không làm sao những loại rượu này tiểu bạch đầu tiên làm ộ t n g ụ m làm xong sau đó dụng lực gật đầu muốn học giang minh đang định hướng nàng giảng giải ủ chế quá trình đã thấy nàng lại một lần nâng c ố c chén đưa tới đừng uống trước nói chính sự giang minh tức giận một tay lấy chén rượu đ ở lại không nghĩ tới nàng vẫn là cái tiểu tiểu quỷ một k h ắ c đồng hồ về sau lưu lại chính chuyên tâm đọc bách quả tiểu kinh tiểu bạch giang minh cầm một quyển khác bách quả tiểu kinh cùng một bộ cất rượu pháp k h đi vào một gian mới xây nhà gỗ n h ữ n tiểu phường l và một hiệu quả một ủ chế nhất giai linh cựu độ khó giảm xuống năm mươi thăng cấp điều kiện ủ chế m ộ ư ơ i loại không cùng một giai linh cựu phẩm chất cần đạt tới t h ư n g phẩm trước mắt không thấy nó i y nguyên thuộc về có thể đơn độc thăng cấp kiến trúc gia n g minh lộ ra nụ cười vui mừng hắn hiện tại rất lo lắng mới xây trúc thăng cấp sẽ cùng lĩnh hàng c h i chu khóa lại cùng một chỗ tra xét sông bảng gia n g minh đi ra nhượng cựu phường ánh mắt nhìn về phía dưới núi linh điển linh điển bên trong ngọc t ù y chi đã dài đến củ cải lớn như vậy bây giờ từ hầu hoa thiên linh quả các loại tài liệu đã toàn bộ tập hợp đủ mà hắn cũng có thể luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan chỉ chờ mấy tháng về sau ngọc thủy chi dài đến trăm năm liền có thể chính thức bắt đầu l u y ệ n chế nửa năm sau trong tàng kinh c ắ t giang minh một mình xếp bằng ở bô đoàn bên trên trước mặt lẳng lặng đặt vào hơn hai mươi k h ỏ a làm lập loại trúc cơ đan đây là hắn bỏ ra dòng g ã hai tháng thời gian luyện chế ra tới cứ việc tại mô p h ò n g bên trong hắn luyện chế trúc cơ đan sát xuất thành công đã cực cao nhưng thực tế động thủ lúc vẫn còn có chút không thích ứng lo thứ nhất trực tiếp nổ về sau lại bởi vì nhất thời sơ xảy lại thất bại một lần cái này hơn hai mươi k h ỏ ả trúc cơ đan bên trong thực phẩm phẩm chất có m ư ơ i khoả theo lẽ thường tới nói hoàn toàn đầy đủ hắn đột phá sử dụng thế là hắn chọn lấy như thế một cái trời trong gió nhẹ thời gian chuẩn bị đ ố t phá giang minh hít sâu một hơi cầm bốc lên một viên cực phẩm trúc cơ đ a n đưa vào trong miệng sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu vận công hóa giải dược lực trúc cơ đ a n dược lực phát tắc cực nhanh bích thủy quyết mới vận chuyển một nửa hắn liền cảm thấy vùng đ a n điện p h á n g phất có một đoàn liệt hỏa bùng nổ mà tứ chi các cái khác địa phương lại lạnh bút vô cùng tạo thành cực kỳ tươi sáng lạnh nóng so sánh cũng không lâu lắm một cỗ bảng bạc linh lực từ đàn điện bộc phát như n h i t lưu thuận kinh mạch điên cùng tuân hướng toàn thân thậm chí sâu tận sương thủy đối với cái này tình hình giang min luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa có một đạo vô hình cách ngăn thiên linh căn tu sĩ tầng này màn g rất mỏng cơ hồ vừa chạm vào t ứ c phá mà giống hắn dạng này m ị linh căn cách ngăn phi thường dày nhất định phải dựa vào trúc cơ đan loại này dược lực mãnh liệt đan dược sung kích mới có thể đột phá bởi vì dược lực quá h u n g mãnh toàn thân hắn kinh mạch chuyển đến kịch liệt đau nhức may mắn trong khoảng thời gian này hắn đã xem luyện bì thiên xây xong luyện đ ụ c thiên cũng đạt tới tầng thứ nhất cây kia chìm số tiền lớn q u ấ đồng hắn hiện tại cũng có thể miễn cưỡng cầm lên bởi vậy đối như vậy kịch liệt đau nhức hắn còn có thể chịu đựng sau năm cách giờ theo dược lực dần dần yếu bớt tịch liệt đau nhức cũng một chút xíu biến mất còn không đợi giang minh cao hứng nhiệt lưu lại dẫn đến hắn toàn thân kinh mạch ngứa lạ khó nhịn phản phất có vô số con kiến tại toàn thân trên dưới không ngừng núp đ í c h tịch liệt đau nhức còn có thể nhẫn lại nhưng loại này ngứa ý thực sự khó mà chịu đ ư ợ c cũng may thể nội trúc cơ đ à n đã tan ra không cần lại vận chuyển bích thủy quyết h á n vội vàng vận chuyển lên công pháp luyện thể cựu luyện kim cương quyết lúc này mới thoáng làm dịu ước chừng một bữa cơm công phu về sau dược lực triệt để tiêu tán trong kinh mạch dị dạng cũng rốt cục biến mất lúc này giang minh mồ hôi đầm địa, toàn thân bao sền s ạ c vật chất còn tản ra khó mà hình dung mùi lạ hắn vội vàng nội thị đan điển kết quả cũng không xuất sứ liệu lần thứ nhất trúc cơ nếm thử thất bại, cách ngăn cũng không thử thất cách bại, có đan ộ t Bất phá quá viên i k trúc cơ đ a dược lực đem hắn tu vi đẩy tới luyện khí tám tầng nghỉ ngơi mấy canh giờ cũng đem thân thể thanh r ử a sạch sẽ về sau giang minh lần nữa cầm lấy một viên trúc cơ đan bắt đầu lần thứ hai nếm thử cứ như vậy liên tiếp ăn vào bảy viên trúc cơ đan hắn tu vi đạt tới luyện khí tầng m ư ơ i ba lại vẫn không có trúc cơ thành công nhưng trải qua nhiều lần xung kích t ầ n kia cách ngăn đã càng ngày càng bỏng thế là hắn dứt khoát ăn vào thứ tám mai trúc cơ đan t h nói g nhưng Giang Giang Ngay trong nghe khổ như Minh thuộc, chỉ chặt trình hắn như vẫn dần dần quen cắn nén. này, tiếng được cũ, cổ c tại một đã quá là như không ba nhẹ văng lên, như là khí cầu vỡ tan thanh、âm. Hắn rốt chúc cơ thành công. Chương 111, công khí pháp lựa chọn, Trước trước ba vỡ là cầu cuộc trúc cơ rốt âm. mua, Chương 111, công pháp lựa chọn, cầu đặt mua.、Nói、như vậy tu sĩ muốn đột phá đến trúc cơ kỳ cần thiết thời gian ngắn thì m ấ y tháng lâu là gần một năm sở dĩ tốn thời gian to lớn như thế hạch tâm nguyên nhân ở chỗ trúc cơ đ a n dược lực thực sự quá mức bá đạo hưng mãnh mỗi tiến hành một lần đột phá nếm thử kinh mạch toàn thân đều sẽ bị chịu không được tiểu nhân xung kích nhất định phải tu dưỡng dòng dã một tháng có thừa mới có thể triệt để khôi phục hoàn hảo một lần nữa có lần nữa nếm thử điều kiện nhưng giang minh nương tựa theo viễn siêu thường nhân cường hãn thể phách mỗi lần nếm thử sau chỉ cần nghỉ ngơi một ngày tả hữu thân thể liền có thể cơ bản khôi phục cũng chính là bởi vì phần này ưu thế hắn cuối cùng chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian liền thành công đến trúc cơ kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ về sau biến hóa tuyệt không phải một chút điểm đầu tiên pháp lực tổng lượng khách quan luyện khí kỳ trực tiếp lật ra mấy chục lần tiếp theo đối với mình thân pháp lực t r ư ở n g khống cũng biến thành càng thêm lô hỏa thuần thanh nhất trực quan thể hiện chính là chỉ cần thêm chút huấn luyện quen thuộc các loại sơ cấp pháp thuật cơ bản cũng có thể làm đến thuần phát cái này tại luyện khí k ỳ lúc liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đương nhiên nếu là có người có được có thể tăng lên pháp thuật độ thuần thục kim thủ chỉ kia coi là chuyện khác trừ cái đó ra hắn đối khu vật thuật t r ư ở n g khống cũng thâm hậu không ít trước đây còn tại luyện khí k ỳ lúc giang minh dùng khu vật thuật nhiều nhất chỉ có thể rời lên mười cân tả hữu vật phẩm mà sau khi đột phá hắn lần nữa nếm thử bây giờ rời lên một trăm cân vật nặng đã không có áp lực chút nào điểm này không thể nghi ngờ là đối chiến lược trực tiếp nhất tăng lên phải biết vô luận là điều khiển pháp khí bảo khí phát động công kích vẫn là vận dụng p h ù bảo chân bảo chém giết địch nhân tất cả đều cần dựa vào khu vật thuật đến khu động khu vật thuật năng lực tăng cường giống như là những n à y chiến đấu thủ đoạn uy lực cũng toàn bộ được tăng lên bất quá nhất làm cho giang minh cảm thấy mừng rỡ biến hóa vẫn là thần thức rốt c ụ c có thể ngoại phóng trước đây vừa tới đến thế giới này lúc hắn phiền nhất chính là thần thức cái này đồ vật cái này khiến hắn một điểm tư ẩn cảm giác đều không có bây giờ chính mình cũng có thể ngoại phóng thần thức về sau hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu chân hương không chỉ là hắn cũng có thể dùng thần thức nhìn trộm người khác trọng yếu nhất chính là thần thức có phản dình coi tác dụng chỉ cần đem đại lượng thần thức tập trung ở thân thể của mình t r u n g quanh một khi có người dám lộ ra thần thức ý đồ nhìn trộm đối phương thần thức chỉ cần tiếp xúc đến hắn thần thức bình t h ư ớ n g tất nhiên sẽ bị hắn phát giác nếu là hắn thần thức cường độ so với đối phương mạnh hơn thậm chí còn có thể thuận thế khởi s ư ớ n g p h ả n kích làm cho đối phương thụ trọng thương cho dù thần thức cường độ không bằng đối phương chí ít cũng có thể đưa đến sớm dự cảnh hiệu quả phòng ngừa lâm vào bị động giang minh lúc này nhắm chặt hai mắt chậm rãi đem chính mình thần thức hướng ra phía ngoài gió é t giờ k h ắ c này tầm mắt của hắn phảng phất biến thành một cái có thể di động camera camera chuyển qua chỗ nào hắn liền có thể thấy rõ chỗ nào không đúng chuẩn xác hơn nói hẳn là có bao nhiêu cái quay phim đồng thời công việc bởi vì hắn thị giác là hoàn toàn lập thể tựa như bản thân hắn tự mình tại các nơi di động quan sát đồng dạng theo giang minh thần thức xuyên thấu tàng kinh các v á c h tường linh sủng nhóm thân ảnh cũng dần dần ánh vào hắn tầm mắt tiểu bạch chính dò xét cái đầu hướng tàng kinh các phương hướng nhìn quanh trước đó giang minh cùng tiểu bạch bọn hắn nói qua muốn nếm thử chút cơ xem ra tiểu bạch là đang lo lắng an nguy của hắn có thể một giây sau giang minh lại ngây ngẩ nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất chỉ gặp tiểu bạch lại liếc mắt nhìn tàng kinh các xác nhận giang minh còn chưa có đi ra về sau lặng lẽ mở ra một vò sớm đã ủ chế tốt xích d i ễ m ngưỡng l é n lén lút lút miệng nhỏ n h ấ p bắt đầu vì nhắm mắt làm ngơ giang minh lại đem thị giác chuyển hướng nộ không nộ không vẫn tại tại chỗ không ngừng cơ kim c ô đ ổ n g cẩn thận luyện tập phục ma c ố n điện các loại luyện mệt mỏi hắn liền sẽ đi đến bên cạnh cây đào dưới hai mấy cái huyết tùy đào giang giác giang giác miệng lớn gặm bổ sung thể lực mà tại cây đào cái khắc bích ba đầm bên trong tương lai long môn sẽ còn xuất hiện lần nữa quan sát một một lát về sau giang minh liền thu hồi thần thức bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ từ bản thân đột phá t r ú c cơ về sau tương lai nên lựa chọn loại nào công pháp tu luyện giống bích thủy quyết loại này khắp nơi có thể thấy được hàng vỉa hè hàng công pháp hắn là cũng không tiếp tục muốn tiếp tục tu luyện cái này môn công pháp tốc độ tu luyện thực sự quá chậm trước đó hắn có thể thuận lợi tu luyện tới luyện khí hậu kỳ cơ bản đều dựa vào an linh ngư căn bản không chút đứng đắn tu luyện bích thủy quyết nhưng đến chúc cơ kỳ chỉ dựa vào an linh ngư tăng lên tu vi đường đã đi không thông chúc cơ kỳ tu luyện cần thiết linh lực là luyện khí k bây giờ bán linh ngư cùng một cấp linh ngư với hắn mà nói có thể cung cấp linh lực hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ về phần cao hơn cấp bậc linh ngư số lượng liền thưa thất rất nhiều phải biết trong vô tận hải bán linh ngư cùng một cấp linh ngư số lượng chiếm tất cả linh ngư tổng số chín thành chín trở lên linh ngư đẳng cấp càng cao số lượng càng ít đi mà lại cao cấp linh ngư linh lực còn không tốt tiêu hóa hấp thu trừ khi có thể mời linh chủ đến nấu nướng xử lý có thể cứ như vậy tu luyện chi phí cũng quá cao chẳng bằng trực tiếp phục dụng đan dược tới có lời đã muốn chọn công pháp mới đầu tiên đến làm rõ ràng công pháp phân loại đi qua trong mấy tháng này giang minh tại tàng kinh các luật xem không ít công pháp tư tịch đối với cái này đã có hiểu rõ nhất định nói như vậy công pháp chủ yếu là dựa theo uy lực cùng tốc độ tu luyện hai cái này chiều không gian tới phân chia nếu như chỉ truy cầu tốc độ tu luyện trên thị trường rất nhiều trung phẩm thượng phẩm công pháp liền có thể thỏa mãn nhu cầu t h như lần này từ trong dương chữ vật đạt được thượng phẩm công pháp quỳ thủy chân kinh nó tốc độ tu luyện thậm chí có thể cùng không ít đỉnh giai công pháp so sánh nhưng nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng công pháp bản thân không có bổ sung lợi hại gì thần thống cũng khuyết thiếu trực tiếp khắc định chế thắng thủ đoạn lần này đạt được một quyển khác thượng phẩm công pháp thái dương quyết thì là một loại khác phong cách. uy lực của nó phải lớn hơn nhiều công pháp bên trong còn bổ sung một loại tên là thái dương chân hỏa h ỏ a diễm mặc kệ là dùng đến luyện đan vẫn là đối địch hiệu quả đều hết sức xuất sắc có thể loại công pháp này tốc độ tu luyện rất chậm một khi lựa chọn tu luyện cơ bản cũng không có cái gì hy vọng có thể đột phá đến kết đan kỳ tư chất kém một chút tu sĩ thậm chí liền trúc cơ trung kỳ đều khó mà đ ạ tới t bất quá trong vô tận h ả i rất nhiều giống giang minh dạng này có được ngụy linh căn tu sĩ ngược lại sẽ lựa chọn thái dương quyết cái này công pháp lấy tư chất của bọn hắn cũng rất khó kết đan thành công chẳng bằng vỏ đã mẹ không sợ rơi tuyển một m dạng này chỉ ít tại đồng bậc tu sĩ đối chiến bên trong thường thường có thể chiếm cứ khá lớn ưu thế có thể tại trúc cơ kỳ phong quang cái mấy trăm năm đương nhiên thế gian cũng tồn tại loại k i a u y lực lại lớn tốc độ tu luyện lại nhanh công pháp cũng chính là đông đảo tu sĩ tha thiết ước mơ công pháp c h ự c phẩm có thể cái này công pháp cơ bản đều bị các đại đ ỉ n h tiêm thế lực một mực cầm giữ tuyệt sẽ không tùy t i ệ n hướng ngoại giới tiết lộ cũng chính vì vậy mới có nhiều như vậy tu sĩ khát vọng gia nhập đại thế lực tài nguyên phong phú là một mặt càng quan trọng hơn là có cơ hội tiếp xúc đến công pháp thực phẩm Trước tỉ mỉ một một lát, quyết tốc tu thủy lượng nhưng công chọn, cầu cuối cùng chọn địch lực chân đắn Giang Minh nghĩ định nhanh, kinh. pháp lựa lựa mua. suy uy yếu quỷ độ đối mỉ kém bởi vì hắn sau này tất cả t i n h lực đều muốn đặt ở t h ă n g cấp vĩnh hằng chi chu bên trên không cần thiết tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tâm tư đi nghị trăm phương ngàn kế làm một bản công pháp thực phẩm về phần công pháp đối địch uy lực không đủ vấn đề hoàn toàn có thể từ phương diện khác để ngủ t ỉ như dựa vào p h ụ lục mưa cùng linh sùng phối hợp sau này học xong luyện khí cùng trận pháp về sau còn có thể luyện chế lớn uy lực duy nhất một lần pháp khí cùng trật bản những này đều có thể tăng lên lực chiến đấu của mình Mà một ngoài lại, tu luyện quỷ thủy chân kinh cái tu thủy quỳ chân còn có một cái ngoài định mức chỗ tốt. Nghĩ tới đây ị n Nghĩ h chỗ mức tốt. tới đ Giang minh tay phải nhẹ nhàng Minh phải tay nhẹ một lật chính á i viên ba ra tản n ạ t thủy tinh xuất tay. màu lam bàn cầu liền xuất hiện ở lòng vầng sáng hiện h Đây c ở là bích ba đầm bên trong sản xuất thủy làm châu mà quỳ thủy chân kinh làm thủy thuộc tính công pháp có thể trực tiếp luyện hóa thủy làm châu đến để thăng tu vi bích ba đầm có nhất định sát xuất thai ngén thiên tài địa b ả o thời gian dài như vậy đến nay gia n g minh phát hiện đáy đầm không sai biệt làm cách mỗi mấy tháng sẽ xuất hiện một viên thủy làm châu bây giờ hắn đã góp nhặt ba viên xác định rõ muốn tu luyện công pháp về sau gia minh mở ra trước mắt màn hình giả lập trên màn hình chính rõ ràng biểu hiện ra hắn chỗ tòa này vô danh hòn đảo toàn cảnh tính toán thời gian về khoảng cách lần hòn đảo bị tên kia họ mã đại hán thả hóa tiêu hủy đã qua gần hai năm bây giờ cả hòn đảo nhỏ lại lần nữa mọc đầy tươi tốt hoa cỏ liền liền vĩnh hằng chi chu ngụy trang sườn núi nhỏ cũng bị màu xanh lá bao trùm chỉ bất quá sườn núi nhỏ trên quả cũng không phải là tự nhiên sinh trường mà là vĩnh hằng chi chu căn cứ cảnh vật chung quanh tạo ra ngụy trang không sai biệt lắm muốn tới rời đi thời điểm g i a minh nhẹ dọn tự nói một câu Lấy linh luyện Lam luyện lên linh linh chất, ngụy Thủy Thủy hắn cho nhanh Kinh Châu phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng xa xa、so、không thiên căn tương Trân còn cũng căn, căn đối có tốc có tốc có được tư tu trợ, tu so dù độ độ địa quỷ tu xa xa sĩ. bởi vậy hắn nhất định phải nhanh kiến tạo một gian phòng tu luyện mới có thể đi vào một bước tăng tốc tốc độ tu luyện mà kiến tạo phòng tu luyện chỉ ít cần một bộ tụ linh trận Bộ bên này trận hắn ngoài hòn trên trên người hắn linh、thạch、cũng tu tụ Trừ thạch Trước đó, trong tay hắn nguyên bản có ra, pháp phải cái sắm. đảo đi đó đã mua sĩ s cư dùng h ế dù trong một t hai i u cho năm h này hắn mô phỏng luyện chế trúc cơ đan số lần nhiều đến chính liền đều đến không hết mặc dù mô phỏng lúc dùng dược tài là hư giả nhưng trong quá trình luyện chế cần thiết h ỏ a diễm lại là chân thực tiêu mấy trăm khối linh thạch cũng chính là bị chậm như vậy chậm tiêu hao chống không bất quá phần này tiêu hao mang tới hồi báo cũng là to lớn trong tay hắn hiện hữu trúc cơ đan vật liệu nếu là giao cho cái khác luyện đan sư luyện chế có thể thành công luyện ra mười cái liền đã xem như không tệ thành tích mà hắn lương tựa theo mô phòng tu luyện luyện được cực cao sát xuất thành công c h ọ n vẹn luyện chế được hai mươi sáu ai cho dù chính mình đột phá trúc cơ kỳ lúc tiêu hao tám cái hiện tại trong tay còn thừa lại mười tám ai phải biết tại ngoại giới một viên trúc cơ đan giá cả bình thường tại hơn ba khối linh thạch lần này ra ngoài chỉ dựa vào bán những n à y trúc cơ đan hắn liền có thể bán đi hơn sáu vạn khối linh thạch mà vĩnh hằng chi chu lần sau thăng cấp chỉ cần hơn một vạn khối linh thạch. chỉ cần đem những này trúc cơ đan bán đi hắn thậm chí có thể liên tục cho vĩnh hằng chi chu thăng cấp hai ba lần bất quá tại ly khai hòn đảo trước đó giang minh còn quyết định trước vẽ một nhóm phụ lục dùng để phòng thân bây giờ đột phá đến trúc cơ kỳ hắn vẽ sơ cấp phụ lục hiệu suất cùng sát xuất thành công đều sẽ cao hơn rất nhiều ít nhất phải đem thủy long p h ụ hỏa xạ p h ụ liên châu lôi p h ụ cái này mấy loại phụ lục các vẽ m ấ y t r ă m tấm thậm chí hàng ngàn tấm dạng này ra ngoài mới đủ đủ bảo hiểm sau ba tháng tại vô danh hòn đảo phía tây hơn mười dặm bên ngoài trên mặt biển xuất hiện một chiếc dài hơn ba mét thuyền cá nhỏ thuyền đánh cá phía trên một tên nam tử chính ra sức huy động lấy s o n g mái c h è o khó khăn tại mặt biển tiến lên đi trên lưng của hắn còn đeo một thanh x i n cá không biết là chuẩn bị dùng để bắt cá đỡ đói vẫn là đơn thuần vì phòng thân một vùng biển này phụ cận cũng không có nhân loại tụ cư hòn đảo dựa theo hắn giờ phút này chèo thuyền tốc độ chỉ sợ đến tốn hao một hai năm thời gian mới có thể đến gần nhất nhân loại hòn đảo tình cảnh quái dị như vậy tự nhiên rất nhanh đưa tới giang minh chú ý hắn ngay từ đầu còn có chút lo lắng sợ tên này nam tử thần bí mục đích chính là mình n n thân hòn đảo các loại dùng thân thức xác nhận đối phương chỉ là tiện đường trải qua về sau. hắn lại kinh ngạc phát hiện nam tử này thân ả n h nhìn xem có chút quen mắt chỉ bất quá màn hình giả lập giám sát cự ly có hạn thị giác không có cách nào kéo đến quá gần hắn chỉ có thể cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình nhìn tốt một, một lát mới rốt cục nhận ra người này lại là tiền tiến kỳ quái hắn thần phong t h u y ề n đâu làm sao lại hôn thành hiện tại cái dạng này giang minh nói một mình một câu lập tức quyết định hiện thân giúp tiền tiến một tay bây giờ hắn kế hoạch vẽ ba loại phụ lục c ộ n lại đã hội chế hơn hai tấm cũng đến nên ly khai hòn đảo thời điểm vừa vặn mượn cái này cơ hội h ư n g tiền tiến hỏi một chút phía ngoài tình huống dù sao đã qua hơn hai năm Hắn đã không đã b i ế tâm n h n l niệm vừa động giang minh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tòa kia sườn núi nhỏ bên cạnh ngay sau đó hắn đưa tay vung lên nguyên bản không đáng chú ý sườn núi nhỏ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ c u sau đó giang minh trong đầu nhớ lại vô tận hải bên trong phổ biến phi chu kiểu dáng lòng bàn tay mini phi chu liền dựa theo hắn tưởng tượng chậm dại biến lớn cuối cùng biến thành một chiếc dài hơn mười thước cỡ t r u n g phi chu Chiếc này phi chu chỉ có một tầng b o n g tàu b o n g tàu thượng tu xây lấy hai cái gian phòng s ơ n nhạc thuyền đã trở thành lịch sử sau này vĩnh hằng chi chu sẽ không còn biến hình là kia chuyển thuyền hàng bộ dạng trường một trăm mười hai liêm chó tiền tiến chương một trăm mười hai liêm chó tiền tiến trên mặt biển mang theo tanh đồng vị gió biển nhào tới trước mặt phất qua tiền tiến tràn đầy mọi mệ gương mặt hắn q u ò n g lưng lưng hai tay chăm chú nắm chặt một cây bị gỉ x i n cá ánh mắt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêng phía trên kia chiếc đột nhiên đến gần lạ lẫm phi chu cả người đều căng thẳng thần kinh vn tiền đạo hữu là ta giang minh từ phi chu bông tà chủ động mở miệng chào hỏi một màn trước mắt thực sự quá mức quen thuộc để hắn kém chút bật thốt lên hô sai danh tự tiên tiến cặp kia tràn ngập nghèo túng con mắt có chút m e o lại t i ê n lặng nhìn giang minh tốt một một lát nhận ra người trong nháy mắt đột nhiên buồn từ đ ó đến nhịn đau không được khóc thành tiếng giang minh thật là ngươi a ngươi biết rõ ta mấy tháng này là thế nào qua sao giang minh sửng sốt một cái vội vàng điều khiển phi chu chậm rãi rơi xuống trên mặt biển hướng phía tiền tiến thuyền đánh cá tới gần tiền đạo hữu ngươi lây là xảy ra chuyện gì rồi trước ngươi kia c h ế c thần phong thuyền đâu có thể lời này vừa ra miệm tiên ti hắn lảo đảo b ổ i nào vào giang minh trên thân đ ứ t quán g khóc tốt một, một lát mới nghẹn ngào nói ra nguyên do thải điệp nàng là c ư ớ p tu nàng cấu kết đồng bạn đem trên người của ta tất cả đồ vật đều cướp đi cuối cùng cũng chỉ lưu lại cho ta cái này một chiếc thuyền hỏng một thanh phá x i ơ n g cá nói còn chưa dứt lời hắn lại nhịn không được túi đầu khóc giống lên thải điệp là c ư ớ p tu giang minh trong lòng một trận kinh ngạc tuy nói ban đầu ở đội tàu bên trong hắn đã cảm thấy thải điệp một bộ nũng nịu dáng vẻ hoàn toàn không phải làm lâu dài ở trên biển buôn ba người trèo tiền liệu nhưng hắn thật không có ngờ tới đối phương lại là dựa vào cướp bóc mà sống cơ tu Bất quá c à nhưng g làm c o hắn hiếu kỳ chính không thải tiền tiến n điệp kỳ có là, mà vậy đám g bị ờ i kia trực tiếp giết trực chết. Tuy ó i tại mênh n ô n g tâm r ê n dương bao la, chỉ cấp một chiếc phá thuyền đánh cá, đại khái xuất cũng là đường chết một đầu. Nhưng đại đại đầu. chiếc khái bao la, là chỉ cấp cá, chết phá suất một một t ngoan thủ lạc cướp tu đồng dạng không đều là không lưu h ậ u h o à sao gặp tiền tiến khóc đến như thế thương tâm giang minh cũng không tốt lại nhiều truy vấn chi tiết chỉ có thể ấm r ộ n g nói ra tiền đạo hữu ngươi tiếp xuống định đi nơi đâu ta đưa ngươi đoạn đường đi nghe nói như thế tiền tiến xoa xoa nước mắt trên mặt hít mũi một cái nói ta dự định về nhà ngay tại thanh minh đạo cách chỗ này cũng không tính quá xa từ khi gia nhập đội tàu về sau giang minh thông qua đám người đối vô tận hải từng cái hòn đảo vị trí đã có đại khái ấn tượng trong lòng của hắn đánh giá một cái thanh minh đảo cự ly hiện tại chỗ vị trí xác thực không tính xa nếu là đổi thành lấy trước kia chiếc thuyền hàng đại khái phải đi một tháng nhưng bây giờ vĩnh hằng chi chu đã thăng cấp đến cực phẩm pháp khí phẩm dai tốc độ tăng lên không ít đoán chừng chừng mười ngày liền có thể đến thế là hắn k h u y ế t nhủ t i ê n đạo hữu vậy ngươi cũng đừng khóc nữa chúng ta sớm một chút lên đường đi tốt tốt tốt sớm một chút xuất phát tiên tiến liền vội vàng gật đầu lập tức vừa chỉ chỉ dưới chân nhỏ thuyền hỏng có chút ngượng ngùng nói bất quá phiền ph đem chiếc này thuyền đánh cá cũng cùng một chỗ mang lên đi giang minh túi đầu liếc qua kia chiếc thuyền đánh cá liếc mắt liền nhìn ra chỉ là phạm cấp phẩm chất cùng nguyên chủ trước đây kia chiếc thuyền đánh cá chất lượng không sai bị lắm đoán chừng ở trên thị trường mua sắm liền một viên linh thạch đều không dùng đến theo lý thuyết t i ề n tiến dù sao cũng là cái luyện khí trung kỳ tu sĩ căn bản không cần thiết để ý như thế một chiếc thuyền hỏng mới đúng hắn lòng tràn đầy không hiểu hỏi tiền đạo h ư u cái này thuyền đánh cá cũng không có thể thu nhỏ thu nạp cũng đáng không được mấy đồng tiền không cần thiết một mực mang theo a không nghĩ tới tiền tiến lại lắc đầu n ữ khí phá lệ nghiêm túc ph ngươi không hiểu thuyền này mặc dù không đáng tiền nhưng nó là thải điệp đưa cho ta với ta mà nói chính là vô giới chi bảo à. giang minh nghe xong lời này cả người đều mộng thải điệp không phải đều đem ngươi đồ vật c ư ớ p sạch sao ngươi làm sao còn nghĩ đến nàng thải điệp nàng là c ư ớ p tu à, c ư ớ p tu vốn chính là lấy cướp bóc mà sống chuyện này sao có thể trách nàng mà lại nàng nguyện ý thả ta một con đường sống nói rõ trong nội tâm nàng vẫn có chút thích ta tiền tiến giải thích xong lại nhịn không được thở d à i mang theo vài phần buồn vô cờ nói ban đầu ở hải nguyện thành nhiều người như vậy bên trong nàng hết lần này tới lần khác tuyển làm ta thuyền viên ta liền biết rõ nàng là thích ta đáng tiếc ta tạo hóa t r e o nơi g ư nàng là cấp tu ta là vận chuyển hàng hóa thuyền trưởng hai chúng ta chú định chỉ có thể là kẻ thù giang minh bị lời nói này sợ ngây người bình thường làm sao không nhìn ra hắn vẫn là một cái l i ê m chó vì để tránh cho tiền tiến ham đến càng sâu hắn đành phải hào tâm nhắc nhở t i ê n đạo hữu t h ạ i h điệp trước đây nguyện ý làm thuyền viên của ngươi rõ ràng là coi trọng thuyền của ngươi cùng thân gia của ngươi nàng chính là vì làm nội ứng mới tiếp cận ngươi có thể tiền tiến lại cố chấp lắc đầu phản bác trước đây chúng ta cùng một chỗ tìm thuyền viên có bảy tám người mỗi người đều có được thuyền vì cái gì thải điệp hết lần này tới lần khác chỉ coi ta là thành ăn cướp mục tiêu còn không phải bởi vì nàng thích ta giang minh h à to miệng nhất thời lại không biết rõ làm như thế nào phản bác hắn cảm thấy tiền tiến đây đã là hết có thuốc chữa thế là hắn n g ậ p miệng không nói mặc mặc động thủ đem hai chiếc thuyền buộc chung một chỗ t h a o túng vĩnh hằng chi chu chở tiền tiến hướng thanh minh đ ả o phương hướng chạy tới phi chu trong khoang thuyền tiền tiến chính bưng lấy một viên trắng như tuyết sung mãn vân tâm đảo miệng lớn gặm một bên ăn một bên không chỗ ở t ắ n thưởng giang đạo hữu ngươi cái này vân tâm đảo là ở đâu mua a vừa to vừa ngọt trình độ còn đủ Ta đời này đều này cái h thấy qua như thế h ư a qua Trong t mấy lớn. n này, hắn g l ề này không phút ăn ngon n giờ có cơm, tốt một qua bữa ăn vân à là vào o đạo, mỹ vị như vậy như linh đảo, đơn giản giống như là ăn vào sơn h c hải vị. Giang Minh Giang cười cười, vị. tâm h thích u ậ n miệng nói. này giải Cái v n t â đào tựa như là cao cấp linh thực sư dùng đặc thù bí thuật bồi dưỡng ra tới giá cả so phổ thông vân tâm đào đắt hơn gấp đôi kỳ thật cái này đào sở dĩ như thế lớn n g ọ t như vậy là bởi vì có thủy tuyết triệu phong niên hiệu quả g i a t r ỉ cái này linh đào giải khát chị đói hiệu quả vô cùng tốt hắn bình thường cũng thường xuyên lấy nó làm mòn chính vừa rồi gặp tiền tiến một bộ chán nản không chịu nổi dáng vẻ liền biết do hắn mấy tháng này chịu không ít khổ thế là cầm hai cái ra cho hắn các loại tiền tiến ăn đến không sai bề lắm giang minh rốt cuộc hỏi tới chính mình chuyện quan tâm nhất tiền đạo hữu ngươi có nghe nói hay không qua hai năm trước tại hải n g u y ệ t đạo phụ cận có một chi tứ hải thương minh đội tàu bị cấp sự t ì n h nghe nói như thế tiền tiến bỗng nhiên vô lùi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn đúng a giang đạo hữu ta nghe nói ngươi tại lần kia kiếp h n bên trong chết thảm a ngươi làm sao còn, còn sống chết thảm giang minh lập tức ngây ngẩn cả người trước đây vị kia họ vương trung nhân nhân không phải rõ ràng định đem tất cả chịu tội đều đẩy lên trên người hắn sao làm sao hiện tại truyền thành hắn chết thảm đối mặt tiền tiến nghi ngờ ánh mắt hắn chỉ có thể mập mở suy đoán nói lúc ấy đúng là kém chút liền chết cũng may cuối cùng may mắn chạy trốn một mạng còn xin tiền đạo hưu nói cho ta một chút sự kiện kia về sau còn có cái gì đến tiếp sau phát triển tiền tiến nhẹ gật đầu không nghĩ nhiều cái khác lúc này mở miệng giảng thuật bắt đầu ta nghe thương minh bên trong người nói lần kia là cái kia vương quản sự cấu kết một đám giác cướp trong ứng ngoài hợp cho hai gã khác quản sự hạ độc cuối cùng cướp đi năm thuyền hàng hóa thương minh cao tầng biết do sau đặc biệt tức giận đã tại toàn bộ vô tận hải ban bố đối vương quản sự lệnh truy nã mặc kệ là sống bắt vẫn là mang thi thể trở về chỉ cần đem hắn giao cho thương minh liền có thể cầm tới mười vạn linh thạch ban thưởng mười vạn linh thạch giang minh ở trong lòng âm thầm tắt lưỡi không nghĩ tới tứ hải thương minh lần này vậy mà như thế hào phóng còn tốt treo thưởng người không phải hắn không phải về sau phiền phức coi như không ngừng bất quá hắn lại có chút n g h i hoặc kia vương quản sự trước đây rõ ràng muốn cho hắn có nổi làm sao cuối cùng ngược lại kéo cả chính mình vào đang nghĩ ngợi tiến tiến lại tiếp lấy nói ra c h ắ c không được ngay từ đầu kia vương quản sự còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi nguyên lai là phát hiện ngươi chạy thoát rồi bất quá hắn điểm này cho vặt làm sao có thể giấu g i ế m được thương minh đội chấp pháp điều tra cũng không lâu lắm ngươi hiểm nghi liền bị triệt để rửa sạch xem ra tứ hải thương minh bên trong vẫn là có không ít người tại ba a gia n g minh nhịn không được ở trong lòng cảm thán lập tức hắn lại nghĩ tới kia năm mươi cái trong dương chữ vật vật phẩm nhìn tiên tiến giọng điệu này thương minh hiển nhiên là cho là hắn đã chết mà lại năm thuyền hàng hóa đều bị giặc cấp cướp, cướp đi bởi như vậy hắn có thể không cần đem nhóm này hàng trả lại đến thời điểm chỉ cần một mực chắc chắn chính mình là nhảy xuống biển chạy trốn bất đắc dĩ từ bỏ thuyền hàng là được bất quá những cái kia trong dương chữ vật đ ồ vật tạm thời vẫn là đường xuất ra đi bán tương đối tốt vạn nhất bị người cha ra manh mối gì coi như phiền thoái làm rõ những n à y suy nghĩ về sau giang minh lại hỏi một kiện khác h ắ n quan tâm sự tình tiền đạo hữu không biết do hiện tại nhân loại tu sĩ cùng yêu t h ú ở giữa chiến tranh tình huống thế nào nâng lên chuyện này tiền tiến nhịn không được thở dài ngữ khí trầm trọng nói còn có thể thế nào từ khi hải nguyện đạo bị yêu thú chiếm lĩnh về sau hiện tại mỗi cái hòn đảo đều chỉ có thể bị động phòng thủ căn bất quá nghĩ lại giang minh là từ cùng hung cực gác ra cướp trong tay trốn tới nói không chừng lúc ấy bị trọng thương hai năm này một mực tại trốn tránh chữa thương không có cơ hội tiếp xúc ngoại giới tin tức thế là hắn kiên nhẫn giải thích nói kỳ thật cũng không tính là bị yêu thú công phá là hai năm trước nhân loại tu sĩ chủ động từ bỏ nghe nói tu tiên giới tương lai mấy năm sẽ phát sinh một kiện đại sự hiện tại các đại môn phái tất cả đều bận rộn chuẩn bị chiến đấu căn bản không có tinh lực quản yêu thú sự tình cho nên chỉ có thể trước bị động phòng thủ bảo tồn thực lực nghe nói như thế giang minh lập tức liền nghĩ đến trước đó từ kia vị thần bí nguyên anh tu sĩ cùng họ mã đại hán trong miệng nâng lên cơ duy lớn tám thành chỉ chính là cùng một sự kiện nhìn như vậy đến cái này đại sự tựa hồ cùng vô tận hải tất cả tu sĩ đều có quan hệ cái này khiến hắn nhịn không được liên tưởng đến trong truyền thuyết ba cái kia sẽ ảnh hưởng tất cả tu sĩ thần bí thiên hai chẳng lẽ lần này đại sự chính là một cái trong số đó hắn đem trong lòng nghi vấn hỏi lên không biết tiền đạo hữu phải chăng biết rõ kia rốt cuộc là cái đại sự gì tiền tiến lắc đầu bất đắc dĩ nói ta cũng không rõ ràng chuyện này giống như có người đang tận lực phong tỏa tin tức mà lại những cái kia biết rõ nội tình người cũng không nguyện ý cùng người khác chia sẻ trước đó nghe t h ả i điệp ý tứ trong lời nói nàng tựa hầu nghị tham dự vào đáng tiếc ta một mực không biết rõ kia rốt cuộc là chuyện gì không phải nói không chừng còn có thể gặp lại nàng một mặt gặp tiền tiến lại nhấc lên thải điệp giang minh trong nháy mắt ngầm miệng hắn cảm thấy đối với chuyện này tiền tiến đã triệt để không cứu nổi chương một trăm mười ba được người tôn kính lệ đại sư chương một trăm mười ba được người tôn kính lệ đại sư thanh minh đ ả o vạn bảo các trưởng quỹ quý điếm thu trúc cơ đ à n sao giang minh một bước vào vạn bảo các cửa chính liền đi thẳng vào vấn đề hỏi trước đây hắn vừa đem tiền tiến đưa đến thanh minh đ ả o dưới mắt đang định tại trên tòa đảo này trước bán đi mấy cái trúc cơ đan mười tám mai trúc cơ đan số lượng thực sự quá nhiều vì để tránh cho làm người khác chú ý hắn sớm đã hạ quyết tâm muốn bao nhiêu chạy mấy cái hòn đảo phân lửa bán sau quầy ngồi một vị diện cho dịu ràng mỹ phụ trưởng quỹ nghe nói giang minh muốn bán t r ú c cơ đan trong nội tâm nàng lập tức vui mừng vội vàng vòng qua quầy hàng tiến lên đón trên mặt chất đống nhiệt tình ý cười đương nhiên thu không biết vị tiền bối này s ư n g hô như thế nào còn xin đến bên này lại sành nói chuyện giang minh cũng không che giấu mình t r ú c cơ tu vi cũng không phải là bất luận cái gì thời điểm đều thích hợp đẻ thấp tu vi nếu là lấy luyện khí kỳ thân phận bán chúc cơ đan không khỏi quá mức trói mắt sẽ chỉ đưa tới phiền t h o không cần thiết h ắ n cũng không nghĩ tới vị này trưởng quỹ sẽ như thế nhiệt tình Bất thể t quá có mỹ yên lặng đ ị phụ dẫn giang minh đi vào một bên lệ sành lại vội vàng phân phó thị nữ bưng tới mấy bàn linh quả cùng một bình linh trà nhìn xem trên bàn kia mấy bàn giá trị chí ít mấy khoả linh thạch linh quả giang minh trong lòng càng cảm thấy ngoài ý mớn liền xem như chiêu đại trúc cơ tu sĩ cũng không cần như vậy long trọng a các loại thị nữ lui ra mỹ phụ mới cung cung kính kính nói lệ tiên bối chờ một lát một lát ta cái này đi mời hứa quản sự đến cùng ngài trao đổi giang minh gật đầu ra hiệu nàng cứ việc đi trong lòng của hắn rõ ràng cũng không phải là tất cả mọi người có thể phân biệt trúc cơ đan chất lượng đối m ớ i hiện lộ ra nhưng là muốn mời người có kinh nghiệm đến trường nhãn một lát sau một vị đầu tóc hoa dâm lão giả bước nhanh đi vào lệ s ả n h ngự a khí khách khí hỏi xin hỏi lệ đạo hữu dự định bán bao nhiêu mai trúc cơ đan phẩm chất như thế nào ba cái thượng phẩm giang minh trực tiếp đáp lại nghe được thượng phẩm hai chữ ánh mắt của lão giả trong nháy mắt sáng lên vội và nói có thể để lão phu nhìn qua giang minh từ trong túi chữ vật lấy ra sớm đã lô hàng thỏa đáng hộp gỗ đưa cho lão giả sau đó bưng lên trên bàn linh trà chậm dại nhấm nháp cái này linh trà tư vị quả thực không tệ lối vào chính là một trận thanh nhã h ư khí cháo b ộ t bên trong còn ẩn chứa một tia nhàn nhạt, nhạt linh khí h á n âm t h ầ m tính toán chờ sau này hoa quả sơn diện tích làm lớn ra có lẽ có thể kế hoạch trồng lên một mảnh linh trà lão giả cẩn thận nghiêm túc s ố c lên nắp hộp cầm đan dựa quan sát tỉ mỉ tốt một, một lát trên mặt dần dần lộ ra hài lòng thân sắc không tệ đúng là thượng phẩm trúc cơ đan ba cái hữu có hài lòng hay không cái này giá cả nói như vậy hạ phẩm trúc cơ đan giá bán đều cần ra mặt ba ngàn phải biết thượng phẩm trúc cơ đan cùng hạ phẩm trúc cơ đan trên lệch cửa lớn phục vụ thượng phẩm đan đột phá trúc cơ kỳ sát xuất so hạ phẩm đan cao hơn ra không ít tựa như chính hắn lấy ngụy linh căn tư chất nguyên bản chí ít cần mười cái trúc cơ đan mới có thể đột phá chính là bởi vì phục d ụ n g chính là cực phẩm trúc cơ đan mới chỉ dùng tám cái liền thành công bất quá giang quá minh vẫn là gật đầu tiếp nhận cái này giá cả trong lòng của hắn rõ ràng hướng cửa hàng bán đan dược vốn sẽ phải so giá thị trường tiện nghi chút dù sao cửa hàng cũng muốn kiếm t r ê n h lại giá trừ khi hắn sau này chính mình mở một nhà cửa hàng nếu không chỉ cần thông qua cửa hàng bán hàng liền khó tránh khỏi phải bị kiếm cái này một bút tuy nói hắn như nhiều chạy mấy nhà cửa hàng hàng so ba nhà có lẽ có thể bán ra cao hơn giá cả nhưng này dạng thực sự quá rêu dao đợi lát nữa từ vạn bảo các ra ngoài hắn liền định lập tức ly khai thanh minh đạo không có ý định dừng lại thêm quyết định khoản giao dịch này lão giả lời nói xoay chuyển thử thăm dò hỏi không biết cái này t r ú c cơ đan có phải là hay không lệ đạo hữu tự tay l u y ệ n chế ngay vậy giang minh trong nháy mắt hiểu được khó trách vừa rồi vị k i u mỹ phụ sẽ đối với hắn khách khí như thế nguyên lai đúng là coi hắn là thành luyện đan sư tại tu tiên giới bách nghệ bên trong luyện đan sư địa vị từ trước đến nay là cao nhất phù lục chật pháp luyện khí dĩ nhiên trọng yếu cuối cùng chỉ là ngoại vợ chỉ có tu vi mới là tu sĩ s ố n g yên phận căn bản mà luyện đan sư vừa vặn có thể vì tu sĩ tăng lên tu vi cung cấp trực tiếp nhất trợ lực giang minh không có phủ nhận trực tiếp điểm đầu thừa nhận không sai lệ mỗi chính là một tên luyện đan sư hắn nhìn ra được lão giả trong lời nói có chuyện tựa hồ còn có việc khác tình muốn nói mà hắn vừa vặn cũng muốn tại tiệm này bên trong mua một bộ tụ linh trận vạn bảo các cùng tứ hải thương minh mua bán vật phẩm mười phần đầy đủ chỉ bất quá phân bộ số lượng không có tứ hải thương minh nhiều gặp giang minh chính miệm thừa nhận lão giả lập tức chắp tay hành lễ n g ự khí càng thêm cung kính nguyên lai、like、là lệ đại sư ngài niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan tiền đồ tương lai thật sự là bất khả hạ lược à. bị một vị niên kỷ không biết lớn hơn mình bao nhiêu lão giả gọi ngài giang minh trong lòng ít nhiều có chút không t h í c h ứ n g hắn vội vàng chắp tay hoàn lễ khách khí nói trưởng quỹ khách khí lệ mô bất quá là nhất thời may mắn mới luyện ra cái này một lò thượng phẩm đan nói không lên cái gì tiền đồ rộng lớn ha ha lệ đại sư quá mức khiêm tốn lão giả cười cười chuyện lần nữa nhất chuyển đại sư có thể luyện chế thượng phẩm trúc cơ đan chắc hẳn tại cái khác đan dược trên tạo nghệ cũng không thấp không biết ngài có phải không còn có cái khác đan d bản đối vạn u bảo các tới nói đây chính là khó được cơ hội khó trách mỹ phụ cùng lão giả sẽ đối với hắn khách khí như vậy nguyên lai là suy nghĩ nhiều thu mua chút đan dược giang minh trong tay xác thực còn có đại lượng tích cốc đan giải độc đan cùng hồi khí đan nếu là có thể cùng một chỗ bán đi ha ha tự i nhiên ệ m h là có chỉ bất quá tụ linh trận bố trí có chút giường giả nếu là lệ đại sư không hiểu trận pháp tri thức chỉ sợ cần chúng ta phái người tới cửa hỗ trợ bố trí không biết đại sư có thuận tiện hay không đương nhiên không tiện giang minh ánh mắt có chút ngưng tụ không nờ tới còn có cái này góp dạ không gian độc lập là hắn bí mật lớn nhất tuyệt không có khả năng để ngoại nhân đi vào hắn suy tư một lát mở miệng đáp lại lệ mô cũng không tại thanh minh đảo định cư tới cửa bố trí chỉ sợ không thiện lắm trường quỹ trước đem trận pháp bán cho ta ngày sau ta lại tìm hiểu trận pháp bằng hữu hỗ trợ lắp đặt là được đúng một bộ tụ linh trận bán thế nào cái gọi là tìm bằng hữu lắp đặt bất quá là lý do hắn chân chính dự định là mua chút trận pháp tương quan chính thư tịch nghiên cứu bây giờ tàng kinh cắc có thể tăng lên gấp đôi lực lĩnh nộ lần này ra hắn vốn là kế hoạch nhiều mua chút thư tịch tranh thủ để tàng kinh cắc lại tăng cấp mấy lần chắc hẳn các loại tàng kinh các thăng cấp về sau hắn phải nhanh chóng nhập môn trận pháp cũng không phải là việc khó gì lão giả còn trông cậy vào sau này có thể từ giang minh nơi này thu mua càng nhiều đan dược tự nhiên không dám lung tung kêu giá lúc này báo ra chính mình có thể làm chủ thấp nhất giá cả chắc hẳn lệ đại sư cần chính là một mình sử dụng cỡ nhỏ tụ linh trận một bộ trận pháp thiết bị tính ngài một ngàn hạ phẩm linh thạch giang minh trong lòng hơi kinh ngạc lúc trước hắn liền biết do tụ linh trận tại trong trận pháp không tính tiện nghi lại không ngờ tới sẽ như vậy quý bất quá hắn tin tưởng đối phương không dám hố một vị luyện đan sư liền không có trả giá, ngược lại cùng lão giả nói tới cái khắc đan dự bán lần này hắn vẫn không có nhiều bán mỗi loại đan dược chỉ xuất ra một trăm mai cuối cùng hết thể bán hai trăm h ạ phẩm linh thạch không có cách tích c ố c đan giải độc đan cái này đan dược luyện chế vốn là đơn giản cần thiết dược tài cũng tiện nghi trên thị trường có không ít người trưởng kỳ luyện chế bán tại như thế quyển tình hộ ô giới giá cả căn bản sách không đi lên cái này hai trăm linh thạch hay là bởi vì hắn bán tất cả đều là cực phẩm cùng thượng phẩm đan dược nếu là hạ phẩm đan giá cả sẽ chỉ thấp hơn một k h ắ c đồng hồ về sau gia minh mang theo chín mươi mai trùng phẩm linh thạch cùng hai trăm mai hạ phẩm linh thạch ly khai thanh minh đạo vô tận hại rất lớn nếu như dựa vào cánh bùm tiến lên động một tí cần mấy tháng thời gian bây giờ trong tay có đại bút linh thạch hắn cũng không còn giống trước đó như thế tiết kiệm trực tiếp lựa chọn dùng linh thạch khu động v ĩ n h hàng chi chu để phi chu bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía thiết xa đảo bay đi hắn dự định đi trước thiết xa đảo nhìn xem lão tôn đầu dù sao lão tôn đầu thời gian đã không nhiều lắm cũng coi như thay nguyên chủ tận một phần hiếu tâm mà lại ven đường vừa v ẫ n có thể tiếp tục bán c h ú t cơ đan đợi đi đến thiết xa đảo nếu là có thích hợp cơ hội hắn còn muốn đi một chuyến độc long đảo cùng tiểu ngọc gặp một lần ngay u Tiểu y ê n năm Ngọc chủ chết, trước mà đó bởi i vì k hắn không biết rõ Tiểu Ngọc rơi xuống, cho nên không Ngọc xuống, nên biết b Tiểu rơi đi điều tra. Bây giờ đã biết rõ có cố ý â giờ i đã b ế tại rõ trí, vị chính mình cũng có xử lý chuyện lực, mình này năng xử lý l không không không quản liền nói ngay ngay giờ qua. sau, để đi ý, Mới tại bây vĩnh hằng chi chu sắp đến hạ một tòa nhân loại tụ cư hòn đảo lúc phi chu chính phía trước mặt biển xuất hiện dị trạng giang minh đầu tiên là nghe được nơi xa truyền đến pháp t h u ậ t va chạm tiếng oanh m ì n h ngay sau đó lại nhìn thấy phía trước không ngừng hiện lên các loại quan mang h ã n tử trước đến nay không có xem náo nhiệt dự định lúc này điều khiển vĩnh hằng chi chu chuyển hướng dự định lách qua mảnh này khu vực nhưng lại tại đi vòng quá trình bên trong hắn dùng thần thức dò xét đến là một nam một nữ đang kịch liệt đấu pháp mà lại giao chiến song phương hắn vậy mà đều nhận biết trong đó một phương là thanh bình tiên tử đồ đệ từng cùng hắn trung đụng mấy tháng tiêu băng băng còn bên kia chính là trước đây hắn cùng tiền tiến trò chuyện l ê n q u a cùng hắn có t h ủ còn bị tứ hải thương minh treo thưởng mười vạn linh thạch truy nã vương quản sự chương một trăm m ư ơ i bốn liên thủ diệt địch chương một trăm m ư ơ i bốn liên thủ diệt địch gió biển bọc lấy tanh n ồ n g khí c u ồ n g loại quét đem tiêu băng băng trên thân kia xanh nhạc pháp bảo thổi đến bay phất phới nàng quanh thân hàn khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hưng tụ liền quanh mình không khí đều giống bị cõng đến có chút phát run dưới chân mặt biển càng là lạng yên ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng theo nàng đầu ngón tay nhanh chóng bấm n i ệ m phát quyết vô số lăng ánh sáng lấp lóe băng nhận chống dông hiện hiện n h ư mưa như chút nước như mưa to hướng phía đối diện vương quản sự bắn nhanh mà đi mỗi một đạo băng nhận đều mang thấu xương hàn ý vương quản sự sắc mặt trầm ngưng trong tay sớm đã bóp tốt phát quyết một mặt thanh đồng tiểu thuận trong nháy mắt bị hắn tế ra đinh đinh đương đương giòn vang liên tiếp không ngừng băng nhận hung hăng đâm vào thanh đồng trên mặt thuẫn đều vỡ vụn thành nhỏ bé băng tinh mạnh vụn có thể to lớn lực trùng kích cũng để cho thanh đồng thuẫn có chút rung động thuẫn trên khuôn mặt rất nhanh hiện ra mấy đạo nhàn nhạt vật trắng hắn hiển nhiên không có ý định một mực bị động phòng ngự tay trái cấp tốc từ trong túi chữ vật lấy ra ba tấm đầu ngón tay lớn nhỏ lôi h ỏ a phủ linh lực vừa mới dót vào lá bụa liền trong nháy mắt đốt làm đỏ t h â m ánh lửa ba đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm hỏa xà lôi quấn lấy đôm đốt rung động lôi hổ phản hướng phía tiêu băng băng bổ nhào mà đi nóng dực khí l trong i ê u b chiến h trường dự tính trong lòng trong ngoài trên mặt biển một chiếc cơ trung phi chu chính treo trên bầu trời ngừng lại trong khoang thuyền giang minh chính thông qua màn hình giả lập cẩn thận quan sát đến trận này gần như thế lực ngang nhau chiến đấu mới đầu hắn vốn định làm như không thấy tiêu ậ n năng nhanh chóng khả r ờ xa vùng cùng này. Nhưng bây giờ chiến đấu song phương đều cùng hắn quen biết, hắn không thể không n giờ g đất đấu đều thị biết, thể phi h i bây m m túc cân nhắc ố n không xuất thủ tương hay thủ xuất Tiêu trợ. băng băng là thanh bình tiên tử thương yêu nhất đệ tử mà hắn đã từng nhận qua thanh bình tiên tử ân huệ bây giờ tiêu băng băng lâm vào khẩu chiến nếu là đủ khả năng hắn không tốt k h o a n h tay đứng nhìn húng chi hắn cùng vị kia vương quản sự ở giữa thủ hận cũng không nhỏ vương quản sự năm đó cấu kết c ư ớ p tu ngưu đồ đội tàu đem hắn đặt bờ vực sống còn về sau còn muốn trả đũa đem trong ứng ngoài hợp cấu kết cấp tu tội danh toàn đầy lên trên người hắn sâu như vậy thu lại hận hắn lại có thể nào tùy tiện tung tha nguyên nhân chính là như thế hắn mới một mực mặc mặc ở chỗ này q u a n chiến cẩn thận ước định lấy chiến đấu xu thế trải qua một khắc đồng hồ này quan sát hắn phát hiện tiêu băng băng không hổ là băng linh căn tu sĩ thi triển băng thuộc tính pháp thuật cực kỳ bá đạo chỉ dựa vào uy lực pháp thuật cơ hồ liền có thể ngăn chặn vương quản sự có thể vương quản sự trên người thủ đoạn thực sự quá nhiều vẹn vẹn như thế một một lát công phu gia minh chỉ thấy hắn dùng gần trăm tờ trung cấp phụ lục hai mặt phẩm chất cực cao bạo khí tâm chắn thậm chí còn vận dụng một chương tiểu kiếm phù bảo rất hiển nhiên vương quản sự đã đem năm đó cấp được bốn thuyền hàng hóa toàn bộ xử lý đội thành những này có thể tăng cường thực lực vật ph lúc này tiêu băng băng t h i pháp tần suất đã so ngay từ đầu chậm không ít hiện nhiên là thể nội pháp lực có chút theo không kịp rồi mà vương quản sự trên người thủ đoạn tựa hồ còn không có hao hết lại đánh như vậy số dưới tiêu băng băng thua không nghi ngờ giang minh trong lòng rõ ràng hiện tại đã đến nên làm quyết định thời điểm không hề nghi ngờ nếu là hắn giờ phút này liên thủ với tiêu băng băng đánh giết vương quản sự sát xuất sẽ phi thường lớn nhưng vương quản sự rất có thể còn cất dấu át chủ bài hắn trước hết cam đoan chính mình an toàn đồng thời tận khả năng làm được nhất kích tất sát không cho đối phương phản ứng thi triển thủ đoạn khác thời gian dạng này không chỉ có thể giảm bớt rất nhiều biến số chiến hậu ích lợi cũng sẽ trở nên phong phú phải biết vương quản sự trong túi chữ vật đồ vật tương lai đều là hắn cùng tiêu băng băng chiến lợi phẩm đối phương nhiều sử dụng một kiện đối bọn hắn tới nói đều là tổn thất thật lớn chỉ một lát sau giang minh liền nghĩ ra một bộ công kích phương án phong thích tồn chữ linh khí phi hành hết tốc lực mục tiêu là phía trước áo s á m t r u n g nhân nhân hắn lập tức cho vĩnh hằng chi chu ra lệnh sau đó khoanh chân ngồi tại t r o n g con thuyền muốn bảo đảm tự thân an toàn biện pháp đơn giản nhất chính là đợi chồng phi chu không đi ra vĩnh hằng chi chu có tự lành năng lực coi như bị công kích hắn cũng căn bản không đau lòng v ề phần vương quản sự có biết dùng hay không lớn uy lực thủ đoạn trong nháy mắt phá hủy vĩnh hằng chi chu giang minh cảm thấy khả năng này cứ thấp Trừ khi vương quản sự là trúc cơ hậu kỳ tu vi mới có thể làm được điểm này lại nói nếu là hắn thật có loại thủ đoạn này đã sớm đ ố i tiêu băng băng dùng căn bản sẽ không kéo dài lâu như vậy vương quản sự hiện tại còn đeo mười vạn linh thạch tiền thưởng ở chỗ này đánh nhau thời gian càng dài liền càng dễ dàng dẫn tới người qua đường chú ý một khi thân phận bại lộ người qua đường nói không chừng sẽ vì tiền thưởng liên thủ đối phó hắn vương quản sự tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy mắt thấy vĩnh hằng chi chu đã bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía vương quản sự phóng đi giang minh từ trong túi chữ vật lấy ra chứa thanh bình kiếm phù bảo h ộ gỗ đem nó đặt nằm ngang trên đùi trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu ngâm tụng thôi động phù bảo chú ngữ muốn mau chóng giải quyết hết vương quản sự tự nhiên muốn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất từ khi đạt được cái này phù bảo hắn còn chưa hề sử dụng qua lần này vừa v ậ n d ụ n g để cứu thanh bình tiên tự gãy đổ cũng coi là nhân quả tuần hoàn hoàn lại ân tình phù bảo u y lực mặc dù lớn có thể phát động cần thời gian nhất định tại một mình đối chiến bên trong nếu là không sở trường trước hạn chế lại đối phương cơ bản không có cơ hội đem nó thôi giang minh cảm thấy tiêu b a n g b a n g trên thân đại khái xuất cũng mang theo thanh bình kiếm phù bảo chỉ là một mực không tìm được sử dụng cơ hội vĩnh hằng chi chu tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đưa tới trên chiến trường chú ý của hai người cơ hội là đồng thời tiêu b a n g b a n g cùng vương quản sự đều tạm hoãn công kích đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở chiếc này đột nhiên xuất hiện thần bí phi chu bên trên đây cũng không phải là giang minh muốn nhìn đến tình huống thế là hắn vội vàng cho tiêu b a n g b a n g truyền âm tiêu sư tỷ ta đến giúp ngươi mời ngươi toàn lực công kích đối phương tiêu băng băng nghe được truyền âm đầu tiên là xư sở thanh â m này nàng quả thật có chút quen thuộc lại nhớ không nổi là cái nào sư đ ệ về phần giang minh nàng căn bản không có nghĩ tới phương diện này từ tôn thanh tuyết nơi đó nàng đã sớm biết rõ giang minh là ngụy linh căn đ ờ i này cơ bản không có hy vọng chúc cơ làm sao có thể ngắn ngủi mấy năm không thấy liền có thể dùng truyền âm thuật cùng nàng đối thoại bất quá chỉ phải biết người đến là bạn không phải địch là đủ rồi thân phận của đối phương có thể đợi đánh xong lại xác nhận tiêu băng băng không do dự nữa hai tay cấp tốc kết tấn trong miệng thanh quát một tiếng băng phong ngàn dặm đây là nàng nắm giữ c h ú c cơ kỳ mạnh nhất băng hệ pháp thuật trước đó bởi vì không xác định có thể hay không đánh giết vương quản sự một mực không dám tùy tiện vận dụng bây giờ có viên thủ nàng cuối cùng không có lo lắng trong chốc lát lấy tiêu băng băng làm trung tâm hàng khí thấu xương hướng phía chu vi điên cuồng lan tràn không có một một lát công phu vương quản sự dưới chân mặt biển liền trong nháy mắt đông kết thành băng liền quanh người hắn linh lực lưu động đều như chậm n ử a nhịp càng chết là mấy chục cây lớn bằng cánh tay băng truy đột nhiên từ tầng băng đâm xuống ra trực chỉ tứ chi của hắn muốn hại phong kín hắn né tránh lộ tuyến vương quản sự sắc mặt đột biến mũi chân tại trên mặt băng một điểm thân hình bỗng nhiên hướng về sau lướt đi đồng thời từ trong ngực móc ra một viên màu đen thiết cầu hung hăng ném hướng mặt băng thiết cầu rơi xuống đất tức bạo một đoàn đen đậm như mực sương mù trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trượng khu vực ngay sau đó hắn lại móc ra hai tấm trung cấp hỏa điệu phủ đem linh lực rót vào trong đó phù lục trong khoảnh khắc hóa thành hai con thiêu đốt lên liệt diễm hỏa điệu hướng phía vọt tới vĩnh hằng chi chu bay đi hòa điệu phù thế nhưng là tất cả trung cấp phù lục bên trong uy lực lớn nhất mà lại hỏa hệ pháp thuật thiên sinh chính là linh chu khắc t chỉ cần tại sương mù hiểm hộ dưới cái này hai con hỏa điệu có thể đánh c h ú n g phi t r u đối phương đại khái xuất sẽ thuyền hủy người vong đáng tiếc hắn căn bản không có thời gian thấy kết quả bởi vì lại có vô số băng truy hướng hắn phóng tới hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh lực ứng đối tiêu băng băng công kích một bên khác giang minh nhìn thấy sương mù trong nháy mắt liền đã nhận ra nguy hiểm có thể hắn giờ phút này căn bản không thể lui tiêu băng băng toàn lực thi triển tuyệt chiêu chính là vì hiểm hộ hắn phát động công kích nếu là hiện tại lui bước không chỉ có sẽ lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội về sau tiêu băng băng nếu là pháp lực hao hết bất lực tài chiến hắn liền phải một người đối mặt vương qu bởi vậy hắn không có cho vĩnh hằng chi chu hạ đạt ngoài định mức mệnh lệnh mặc cho phi chu trực tiếp xông vào hát vụ hướng phía vương quản sự phương hướng phóng đi kia hai con hỏa điệu mặc dù uy lực công kích cực lớn tốc độ phi hành lại có chút chậm c h ạ m giờ khác này ở sương mù hiểm hộ dưới chính vô thanh vô tức tiếp cận vĩnh hằng chi chu trong khoan g thuyền giang minh đầu tiên là cảm giác được không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên cực nóng còn không chờ hắn làm ra phản ứng liền nghe đến ầm ầm một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn ngay sau đó hung hùng ánh lửa đem toàn bộ vĩnh hằng chi chu đều bao trùm cái này động tĩnh khổ đem trong mắt thấy to lớn bạo tạc đem viện thủ nước hết tiêu băng băng trong lòng giật mình sẽ không như thế nhanh liền chết ta vương quản sự đang toàn lực trốn tránh băng truy không dành xem xét cụ thể tình huống có thể nghe thấy cái này tiếng nổ hắn liền biết rõ xông tới người đại khái s u ấ t thai kiếp khó thoát góp miệng không khỏi câu lên một vòng cười lạnh không biết tự lượng sức mình cảnh cáo vĩnh hằng chi chu lọt vào hỏa d i ễ m pháp thuật công kích bị hao tổn sáu mươi ngay tại tự hành chữa trị bên trong giang minh nhìn thấy hệ thống nhắc nhở phát hiện vĩnh hằng chi chu vậy mà trong nháy mắt bị hao tổn vượt qua một nửa không khỏi ngây mẩn cả người đây rốt cuộc là pháp thuật gì uy lực cũng quá lớn、đi. ngay sau đó nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà bắn ra trước mắt trạng thái thu hỏa diễm c h i lực tiếp tục t i ê u đốt vĩnh hằng chi chu bị hao tổn sáu mươi một ngay tại tự hành chữa trị bên trong trước mắt trạng thái thu hỏa diễm c h i lực tiếp tục t i ê u đốt vĩnh hằng chi chu bị hao tổn sáu mươi hai ngay tại tự hành chữa trị bên trong trước mắt trạng thái thu hỏa diễm c h i lực tiếp tục t i ê u đốt vĩnh hằng chi chu bị hao tổn sáu mươi một ngay tại tự hành chữa trị bên trong gặp vĩnh hằng chi chu tự lành năng lực đang không ngừng chữa trị tổn thương tạm thời sẽ không bị tiêu hủy giang minh hơi yên lòng một chút lúc này chung q u n h xương mù cũng bị bạo tạt lực trùng kích thổi tan giang minh tâm ầ lần m mắt Hắn thấy t nữa ràng. nhìn vương quản chung quanh khôi phục rõ sự n băng chính thể tất truy, cả c đều là ầ một mặt đ e nghiệm như chắn toàn n mực tâm lực ă băng băng n cản, cùng giảng co. tiêu t lâm vào ấ t cơ h ộ Giang Minh i n tâm vừa động sớm đã vận sức chờ phát động thanh bình kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt vẹn vẹn một hơi về sau hắn phát hiện vương quản sự yết hầu trên liền có thêm một cái lô máu toàn bộ quá trình nhanh đến mức kính người liền chính giang minh cũng không hoàn toàn thấy rõ thanh bình kiếm quy tích hơn nữa còn đột phá đến c h ú t cơ kỳ sau khi chiến đấu kết thúc tiêu băng băng nhìn qua trước mắt giang minh trong ánh mắt tràn đầy không thể tin càng nhiều hơn là khó nén kinh hỉ tiêu sư tỷ cụ thể tình huống chúng ta đợi lát nữa trò chuyện tiếp giang minh vừa nói một bên bước nhanh bay đến vương quản sự bên cạnh thi thể đưa tay đem thi thể một cái nhấc lên thời k h ắ c này vương quản sự đang nằm tại t ầ n g băng bên trên hai mắt trở lên trong con mắt còn lưu lại nồng đấm nghi hoặc chỉ sợ đến chết đều không có làm rõ ràng chính mình đến tột cùng là thế nào chết xác nhận chung q u n h không có cái khác t a i họa ngầm về sau giang minh mới lại mở miệng vừa rồi đánh nhau động tinh quá lớn n tiêu băng băng không nghĩ nhiều cũng cảm thấy giang minh linh chu đại khái xuất tại bạo tạc bên trong hỏng vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra chính mình phi chu hai người không có trì hoãn lập tức thả người nhảy lên phi chu phi chu lập tức giống một chi rời dây cung mũi tên vạch phá không khí tuy h chu n bình ổn ly phi cũng hành trở triệt để cách xa chiến trường giang minh mới chậm rãi mở miệng chính nói tới vừa mới biên tốt trải qua lần trước đội tàu bị cướp ta xác thực kém chút liền bỏ mạng cũng may cuối cùng may mắn biến huy thành an còn nhân họa đất phúc từ chuyển vận hàng hóa bên trong tìm được mười cái trúc cơ đan về sau phục d ụ n g đan dược mới thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển n ữ khí mang theo vài phần căn dặn bất quá chuyện này còn xin tiêu sư t h thay ta giữ bí mật nếu là tứ hải thương minh người biết rõ ta đem bọn hắn trúc cơ đan dùng khẳng định sẽ tìm ta bắt đ ề n đến thời điểm ta nhưng cầm không ra nhiều như vậy linh thạch bồi cho bọn hắn tiêu băng băng n g h e xong đầu tiên là là giang minh tao nộ kinh t h á n không thôi lập tức lại có chút tức giận nói ra tứ hải thương minh người còn không biết xấu hổ tìm ngươi bồi là chính bọn hắn ăn bại hộ vệ cấu kết g i c ước kém chút đem ngươi hại chết không phải liền là ăn bọn hắn mấy cái chúc cơ đan sao đây coi là cái gì giang minh để nàng giữ bí mật mục đích thực sự nhưng thật ra là lo lắng trong giường chữ a vật có chúc cơ đan hoang nôn bị vật trần gặp tiêu băng băng nói như vậy hắn đành phải lần nữa cường điệu nếu là tất cả mọi người giống tiêu sư tỷ như thế rõ lý lẽ liền tốt vẫn là hy vọng sư tỷ có thể giúp ta bảo thủ bí mật này nhất là chớ cùng tứ hải thương minh người nhấc lên nếu không sẽ có phiền thoái không cần thiết tốt tốt ngươi yên tâm đi tiêu băng băng khoát tay háo không để ý chút nào nói ta cùng tứ hải thương minh người lại không quen không có việc gì nói với bọn hắn những này làm gì đ ó lấy nàng ánh mắt rơi vào trên mặt đất vương quản sự trên thi thể trong nháy mắt hai mắt sáng lên kích động nói ra đúng rồi cỗ thi thể này thế nhưng là giá trị mười vạn linh thạch đây đợi lát nữa chúng ta đem hắn nộp lên đến tứ hải thương minh đến thời điểm một người điểm năm vạn thế nào lời nói này quả thật làm cho giang minh có chút tâm động có thể hắn nghĩ lại trước mắt cũng không thể cùng tứ hải thương minh người gặp mặt vạn nhất đối phương truy vấn hắn năm đó chạy trốn cụ thể chi tiết hắn biên nói dối lúc nếu là không xem chừng cùng thương minh thực địa điều tra tình huống đối không lên ngược lại sẽ rứt lấy nguy hiểm Chàng b sau, sau đó ể hai n h h t người n náo bổ cùng một chỗ dọn dẹp vương quản sự trong túi chữ vật vật phẩm đây chính là giang minh mong đợi nhất câu vương quản sự năm đó đoạt bốn thuyền hàng hóa coi như muốn cùng đồng bọn chia c ủ a chính hắn phân đến mười vạn linh thạch tài vật cũng không thành vấn đề có thể dọn dẹp xuống tới giang minh lại có chút thất vọng trong túi chữ vật trung cấp phụ lục đã nhanh sử dụng hết chỉ còn d i ả i rác m ấ y trương k i ê u mặt phẩm chất cực tốt b ả o khí tâm c h á n cũng bị tiêu băng băng trước đó kéo dài pháp thuật đánh cho mất mô đã mất đi ngày xưa con trạch tin tức tốt duy nhất là trên thân vương quản sự còn cất dấu hai tấm không có sử dụng qua p h ù bảo hai người cuối cùng một người điểm một trương trừ cái đó ra trong túi chữ vật đáng giá nhất chính là tụ linh đan cùng linh nguyên đan hai loại đều là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng để tinh tiến pháp lực đan dược chỉ cần ăn vào sau tốn thời gian luyện hóa dược lực liền có thể trực tiếp tăng lên tu vi vương quản sự trên người có mấy chục bình nhiều thô sơ giản lược tính ra cũng đáng mấy vạn linh thạch hai người vẫn như cũng là đối nửa phần về phần vật phẩm khác cũng không có cái gì quá đáng tiền liền linh thạch đều chỉ có mấy ngàn khối giang minh trong lòng âm thầm suy đoán hoặc là vương quản sự không có đem toàn bộ thân gia mang ở trên người hoặc là chính là giành được bốn thuyền hàng hóa còn không có triệt để xử lý xong tóm lại cùng hắn trong dự đoán thân gia so ra còn kém ba bốn vạn linh thạch giá vẻ chia xong chiến lợi phẩm giang minh rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi thiếu sư tỷ ngươi làm sao lại cùng vương quản sự đánh nhau hơn nữa còn biết rõ hắn bị tứ hải thương m ì n h treo thưởng mười vạn linh thạch kỳ thật lúc trước nói chuyện bên trong giang minh đã cảm thấy có chút kỳ quái tiêu băng băng tựa hồ đối với năm đó đội tàu bị c ư ớ p sự tỉnh phá lệ hiểu rõ còn nhận ra vương quản sự thân phận phải biết năm chiếc thuyền bị cướp tại vô tận hải nhiều lắm là xem như cái không lớn không nhỏ tin tức tiêu băng băng nghe nói qua chuyện này không kỳ quái có thể hiểu vào sâu như vậy cũng có chút khác thường tiêu băng băng một mặt chuyện đương nhiên nói ta đương nhiên biết rồi trước đây sự t ì n h phát sinh thời điểm ta cùng bạch tỷ tỷ ngay tại hải n g ư y ệ đạo bạch tỷ tỷ một mực lo lắng tin tức của ngươi cho nên thường xuyên đi tứ hải thương minh nghe ngóng ngươi tình huống về phần cùng vương quản sự đánh nhau tự nhiên là báo thủ cho ngươi a ngươi xảy ra chuyện về sau bạch tỷ tỷ có thể đả thương tâm còn chuyên môn cho ngươi dựng lên linh vị đây lần này ta cũng là trùng hợp dùng sư phụ cho ta một kiện bảo vật khám phá vương quản sự nguy trang đã gặp được đương nhiên không thể bỏ qua hắn giang minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、đều là bởi vì bạch nguyện, nguyện tiêu băng băng mới đối chuyện này như thế rõ ràng nhưng khi hắn nghe được bạch n g u y ệ t n g u y ệ t cho ngươi dựng lên linh vị lúc lại nhịn không được có chút dở khóc dở cười về sau giang minh lại hỏi chút liên quan tới bạch n g u y ệ t n g u y ệ t sự t ì n h mới biết rõ bạch n g u y ệ t n g u y ệ t bây giờ cũng thành trúc cơ tu sĩ nàng nguyên bản là luyện khí hậu kỳ tu vi tại kinh mạch vết thương cũ bị thanh bình tiên tử c h ư a khỏi về sau chỉ phục dùng hai cái trúc cơ đan liền thuận lợi đột phá Đúng đống đệ, lúc này, Bang Bang nhiên、hỏi. Giang sư đệ, ta lần này là phụ mệnh lệnh là của Tiêu ta hỏi. phụ sư sư là thiết xa đảo bên cạnh tòa kia độc long đảo sao đúng thế thế nào tiêu băng băng gật đầu không minh bạch giang minh kinh ngạc cái gì giang minh lập tức nhớ tới lần trước trương hổ đã nói với hắn sự tình độc long đảo hiện tại ôm vào lãm tinh đảo đ u ổ i mà lãm tinh đảo cùng thiên thủy cung ở giữa sớm có khúc mắc không phải mấy năm trước cũng không sẽ phái người tập sát thiên thủy cung tiên linh căn đệ tử nghĩ tới đây hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở tiêu băng băng ta không biết rõ thanh bình tiên tử cho ngươi đi độc long đảo làm cái gì nhưng ta nghe nói độc long đảo đảo chủ bây giờ đã đầu nhập vào lãm tinh đảo ngươi đi một mình có thể hay không quá nguy hiểm không nghĩ tới tiêu băng băng nghe xong không chỉ có không có lo lắng ngược lại hai mắt tỏa sáng vội vàng truy hỏi ngươi vậy mà cũng biết rõ chuyện này vậy ngươi nói cho ta một chút cụ thể tình huống thôi ta lần này nhiệm vụ chính là đi điều tra chuyện này lời nói này để giang minh càng kinh ngạc độc long đ ả o tại tiên h thủy cung trong phạm vi thế lực dần dần lớn mạnh thiên thủy cung phái người đi điều tra nguyên nhân xác thực hợp tình hợp lý có thể thanh bình tiên tử từ trước đến nay rất sủng ái tiêu băng băng trước đây tiêu băng băng muốn tham dự cương vực chi chiến thanh bình tiên tử đều muốn tự mình mang theo nàng làm sao lần này sẽ để cho nàng một người xâm nhập h a hồ độc long đ ả o cụ thể vì cái gì có thể được đến lãm tinh đ ả o đại lực ủng hộ ta cũng không rõ ràng giang minh trước thành thật trả lời tiếp lấy tò mò hỏi thanh bình tiên tử chẳng lẽ không lo lắng ngơi ư đi một mình điều tra sẽ có nguy hiểm không gặp giang minh cũng không biết rõ tường tình tiêu băng băng ngược lại không có quá thất vọng có thể nâng lên một người đi nguyên nhân lúc nàng lại khe khe thở dài không có cách sư phụ nói ta hiện tại mặc dù kinh nghiệm chiến đấu đủ rồi nhưng xử lý chuyện năng lực vẫn là quá kém nhất định phải nhiều rèn luyện rèn luyện không phải mấy năm sau quảng hàn cung chuyến đi ta không chỉ có giút không lên gấp cái gì còn có thể đem mạng của mình góp đi vào quảng hàn cung giang minh ánh mắt đ n g nhiên n g ư n g tụ hẳn là n n m nói là tam đại thiên thai một trong hải trung nguyệt bên trong quảng hà n g cung trước đó kia vị thần bí nguyên anh họ mã đại hán còn có vô tận hải các thế lực trong miệng cơ duyên chẳng lẽ chính là muốn thông qua hải trung nguyệt tiến vào quảng hà n g cung h á n đệ xuống trong lòng gợn sóng vội vàng xác nhận nói tiêu sư tỷ ngươi nói quảng hà n g cung có phải hay không chỉ tam đại thiên thai bên trong hải trung nguyệt không sai a nguyên lai、like、trước ngươi không biết rõ tiêu băng băng gật đầu đáp đặt được xác nhận giang minh trong nháy mắt minh bạch vì cái gì vô tận hải cao t ầ n muốn phong tỏa tin tức những cái kia biết do nội tình người cũng không chịu cùng người khác chia sẻ thậm chí liền quảng hàn cùng ba chữ này đều không muốn tùy tiện đề cập căn cứ cổ tịch đ i lại mỗi lần hải trung n g u y ệ t xuất hiện nhân loại tu sĩ số lượng đều sẽ bởi vì chém giết lẫn nhau mà giảm mạnh bọn hắn tận lực giàu giếm một mặt là không muốn có quá nhiều người đến cùng mình tranh đoạt cơ duyên một phương diện khác chỉ sợ cũng là vì giảm bớt nhân loại tu sĩ thương vong có thể mới nghi vấn lại xông ra vì cái gì hải trung n g u y ệ t xuất hiện sẽ để cho thiên phong trở nên càng ngày càng lạnh chẳng lẽ thiên phong đầu nguồn chính là hải trung nguyện có thể hắn rõ ràng nhìn qua liên quan ghi chép phía trên nói thiên phong đầu nguồn đến nay không biết. c h ư một trăm m ư ơ i sáu quảng hàn cung thí luyện c h ư một trăm m ư ơ i sáu quảng hàn cung thí luyện thiên phong đầu nguồn dĩ nhiên không phải quảng hàn cung trên thực tế quảng hàn cung giống như vô tận hải đều chỉ là bị thiên phong ảnh hưởng một phương mà lại quảng hàn cung nhận ảnh hưởng so vô tận hải còn mưa lớn nghe nói nơi đó lâu dài thổi mạnh cấp năm trở lên tiên h phong hoàn cảnh so v ô tận hải ác liệt nhiều tiêu băng giải thích xong quay đầu nhìn về phía giang minh trong mắt mang theo vài phần chờ mong giang sư đệ chờ ngày sau quảng hàn cung mở ra ngươi có muốn hay không cùng đi giang minh không hề nghĩ ngợi liền một mực phủ nhận ta thì không đi được cái này địa phương nhìn xem chính là phong h i ể m lớn xa hơn ích lợi ta cảm thấy vẫn là làm từng bước tu luyện tương đối ổn thỏa hắn thấy chính mình có vĩnh hằng chi chu nơi tay chậm rãi phát dục liền tốt không cần thiết đi b ư ớ c lên loại kia không biết hiểm không nghĩ tới tiêu băng băng lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi lại thế nào lại là phong h i ể m lớn hơn ích lợi đâu trong mắt của ta rõ ràng là ích lợi lớn xa hơn phong h i ể m a chúng ta nhân loại tu sĩ có thể phát triển cho tới bây giờ như vậy cường đại cùng quảng hàn cung quan hệ cũng không nhỏ lời này để giang minh đối quảng hàn cung lập tức nhiều hơn mấy phần hứng thú lúc trước hắn nhìn những cái kia liên quan tới quảng h Phần lớn là trên thị lớn trên là, là t sư n phụ nói quảng hàn cung đại khái xuất là một vị đã phi thăng thượng giới viễn cổ đại năng cố ý lưu lại di trạch nó cách mỗi mây trăm năm hoặc là hơn ngàn năm sẽ xuất hiện một lần mục đích đúng là dịu dắt vô tận hải tu sĩ hiện tại vô tận hải những cái kia thời gian tồn tại tương đối dài tông môn cùng thế lực cơ hồ đều từ quảng hàn cung bên trong từng chiếm được c h ỗ t ố t viễn cổ đại năng di trạch giang minh trong lòng nghĩ thầm nói thầm lúc trước hắn nhìn thấy cổ tịch rõ ràng nói quảng hàn cung là tam đại thiên thai một trong chẳng lẽ là nhìn đối cái này một chuyện góc độ khác biệt những cái kia không có từ quảng hàn cung đạt được chỗ tốt người liền coi nó là thành thiên thai mà những cái kia thu được to lớn lợi ích thế lực liền xưng là di trạch hắn không có đem nghi hoặc nói ra mà là quyết định hỏi rõ ràng tình huống chính mình phán đoán ta nghe nói hiện tại vô tận hải ba đại định cấp thế lực đều là từ quảng hàn cung bên trong đạt được chỗ tốt cực lớn mới của thời sư tỷ có thể hay không nói một chút bọn chúng cụ thể đạt được cái gì nhắc lên chuyện này tiêu băng băng khắp khuôn mặt là tự hào ngự a khí cũng nhiều mấy phần tiêu ngạo công pháp bí t ị c h cổ bảo linh bảo những n à y phổ thông liền không nói muốn nói chúng ta thiên thủy cung từ quảng hàn cung đạt được chân quý nhất bảo vật kia khẳng định là quế ảnh bình phong nghe nói đây là một kiện nguyên bản đặt ở quảng hàn cung chính điện ngọc chế bình phong bình phong trên mặt nguyệt quế thủ cái bóng không phải điều khắc lên đi mà là từ quảng hàn cung bên trong cây kia thật nguyệt quế thủ quang ảnh thời gian thực bắn ra mà thành sẽ còn theo nguyệt lượng tròn khuyết tự động lưu Nó hiệu quả gặp c biệt hắn bộ dáng này thiêu băng băng đắc ý cười cười hỏi lại người biết rõ chúng ta thiên thủy cung tông môn ở đâu sao vấn đề này giang minh đương nhiên biết rõ hắn vừa định trả lời tại bích tuyến nào lại đột nhiên kịp phản ứng chẳng lẽ quế ảnh bình phong đem thiên thủy cung bắn ra đến khác địa phương đi thiêu băng băng cười gật đầu giải thích nói không sai chúng ta thiên thủy cung tông môn kỳ thật bị bắn ra đến đáy biển trong vực sâu người cũng biết rõ vô tận hải đáy biển cất giấu rất nhiều linh mạch có thể bởi vì nơi đó nước biển áp lực quá lớn nhân loại tu sĩ căn bản không có cách nào xuống dưới lợi dụng mà chúng ta thiên thủy cung t ổ n g bộ tọa lạc tại vô tận hải duy nhất một tòa b á t d a i linh mạch phía trên b á t d a i linh mạch giang minh mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh vô tận hải đáy biển sâu bao nhiêu hắn rất rõ ràng liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng tiếp nhận không được ở biển sâu thủy áp hắn bất khả tư nghị truy vấn kia đáy biển thiên thủy cung liền không có bị thủy áp trong nháy mắt chen bể sao t i ê u băng băng tự tin cười cười đương nhiên không có chỉ cần bích u y ê n đảo trên tòa kia thiên thủy cung không có việc gì đáy biển liền sẽ không có việc nhưng chúng ta lại có thể hoàn toàn hưởng thụ được đáy biển b á t dai linh mạch c h ỗ t ố t lần này giang minh cuối cùng minh b ạ c h quế ảnh bình phong có bao nhiêu lợi hại nó trực tiếp để thiên thủy cung có được vô tận hải đẳng cấp cao nhất linh mạch dạng này tông môn nghị không cường đại cũng khó khăn phải biết linh mạch đẳng cấp cao thấp quyết định bởi tại nó mỗi ngày có thể thả ra lượng linh khí đẳng cấp càng cao thả ra linh khí thì càng nhiều có thể cung cấp nuôi dưỡng đệ tử số lượng cũng càng nhiều mà một cái tông môn đệ tử cơ số càng lớn xuất hiện cao d a i tu sĩ sát xuất liền càng cao cứ thế mãi thiên thủy cung tự nhiên có thể vững vàng chiếm cứ thế lực cao cấp vị trí lúc này hắn đối hợp hoan tông cùng l ã m tinh đ ả o từ quảng hàn cung đạt được bảo vật càng thêm tò mò có thể cùng quế ảnh bình phong tướng so sánh đến cùng là dạng gì bà bối thế là hắn lại hỏi sư tỷ kia mặt khác hai nhà đình cấp thế lực từ quảng hàn cung đạt được bảo vật lại là cái gì không nghĩ tới tiêu băng băng lại không hừng lắm nữ khí bình thản nói bọn hắn bảo vật cũng liền đồng dạng đi nghe nói hợp hoan tông đạt được chính là một cây có thể không ngừng sinh trưởng dây đỏ gọi đồng tấm sợi chỉ cần từ phía trên lấy ra một đoạn phân biệt cột vào một nam một nữ hai tên đệ tử trên thân hai người kia liền có thể tâm ý tương thông không chỉ có song tu có tác dụng trong thời gian hạn định quả sẽ gấp b ộ i liên thủ đối địch thời điểm phối hợp cũng sẽ đặc biệt ăn ý cái này không phải liền là trong truyền thuyết nguyệt lao dây đỏ sao giang minh trong nháy mắt nhớ tới trước đây hải nguyệt thành tao nổ yêu thú tập kích lúc những cái kia hợp hoàn tông đệ tử biểu hiện bọn hắn đều là hai hai một tổ phối hợp đến cực kỳ ăn ý chém giết cùng ra yêu thú cơ hộ không cần tốn nhiều sức bảo vật như vậy chỗ nào đồng dạng hắn thấy thậm chí so quế ảnh bình phong còn muốn thực dụng mấy phần tiêu băng băng không có chú ý tới hắn tâm tư lại nói tiếp đi về phần lam tinh đạo bảo vật là một mặt gọi hàn n g u y ệ t đồng giám cổ kính hiện tại từ lam tinh đạo trên mười đại thế lực cộng đồng trưởng quản nghe nói mặt này cổ kính có thể liên tiếp đến một chỗ to lớn bí cảnh bí cảnh bên trong có chân quý linh thực cùng khoáng sản tài nguyên bất quá bọn hắn cũng liền dựa vào bí cảnh mới có thể trồng trọt chút chân quý linh thực tại vô tận hải nhất am hiểu trồng trọt linh thực vẫn là phải thuộc chúng ta thiên thủy cung bí cảnh giang minh lập tức liền nghĩ đến chính mình không gian độc lập chắc không được lãm tinh đảo sẽ trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư thánh địa nguyên lai tay người ta bên trong có một cái liên tục không ngừng cung cấp dược tài cùng khoáng thạch tài nguyên kho đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì tất cả mọi người nói lãm tinh đảo tại đối ngoại thời điểm phá lệ đoàn kết chương một trăm m ư ơ i sáu quảng hàn cung thí luyện hai chương một trăm m ư ơ i sáu quảng hàn cung thí luyện dù sao bọn hắn hạch tâm lợi ích bị hàn n g u y ệ t đồng d á m cột vào cùng một chỗ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục về phần tiêu băng băng nói hàn nguyện đồng g á m cùng đồng tâm sợi chẳng ra sao cả hắn cũng không cho rằng như vậy chỉ có thể nói hai món bảo vật này không thích hợp thiên thủy、cung. l ã n g tinh đảo có được đại lượng luyện đan sư cùng luyện k h í sư hàn n g u y ệ t đồng giám tại bọn hắn trong tay đưa đến tác dụng coi như quá lớn ngay tại hắn suy tư khoảng cách t i ê u băng băng vừa cười bổ sung kỳ thật mới vừa nói những bảo vật này còn không phải quảng hàn cung lợi hại nhất quảng hàn cung thần kỳ nhất đồ vật là trước cửa cung cây kia n g u y ệ t quế thụ nghe nói mỗi lần trong b i ể n trăng từ hư hóa thực cũng chính là quảng hàn cung mở ra thời điểm trên ngọn cây này đều sẽ kết đầy nguyện quế, quế quả liền có thể thu hoạch được một loại thể chất đặc thù sắc mặt hơi đổi không phải là tiêu băng băng gật đầu xác nhận suy đoán của hắn không sai chính là ngươi nghĩ loại kia t ỷ như vết thương thậm chí tàn chi đều có thể tự động khép lại bất diệt chi thể đặc biệt thích hợp song tu thiên âm chi thể thân thể có thể tự động hấp thu chung quanh linh khí tu luyện linh hoạt kỳ ảo chi thể đối băng thuộc tính công pháp và pháp thuật có cực lớn tăng thêm hàn nguyệt chi thể còn có có thể tự hành lĩnh nộ g năm loại lôi điện pháp thuật ngũ lôi chi thể nghe tiêu băng băng từng cái báo ra những này thể chất đặc thù danh tự giang minh trong lòng lập tức nổi lên một trận ghen tuông thậm chí có mấy phần muốn đi quảng hàn cung xúc động nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn cưỡng ép ép xuống bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh cầm mới được có thể đi tranh đoạt những bảo vật này tu sĩ bên trong khẳng định cất dấu không ít nhân vật hung á c cũng tỉ như trước đó trên vô danh hòn đảo cái t i ê u đoạt xá đồ đệ mình thần bí nguyên anh tu sĩ nếu là có người coi hắn là thành p h ổ thông luyện khí đệ tử chỉ sợ chết đều không biết rõ chết như thế nào nghĩ tới đây hắn sinh ra một cái nghi vấn mở miệng hỏi tiểu sư tỷ ngươi mới vừa nói quảng hàn cung là viễn cổ đại năng lưu lại di trạch có thể nếu là di trạch vị này đại năng tại sao muốn dùng những bảo vật này dụ hoặc vô tận hải tu sĩ lẫn nhau ch người n g h e ai nói tiêu băng băng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lập tức lại bừng tỉnh đại n ộ người không phải là chỉ mỗi lần quảng hàn cung mở ra đều sẽ có số lớn tu sĩ tử vong chuyện này à giang minh gật đầu ừ m ta chính là nói cái này tiêu băng băng khe khẽ thở dài kiên nhẫn giải thích nói những cái kia tu sĩ tử vong nhưng thật ra là chính bọn hắn không cam tâm thất bại chủ động lựa chọn tự giết lẫn nhau cùng quảng hàn cung bản thân không quan hệ muốn đi vào quảng hàn cung trước tiên cần phải thông qua tám mươi mốt đài thèm đá mỗi leo lên một đài thèm đá đều phải hoàn thành một cái thí luyện nếu là làm không được liền sẽ bị trực tiếp đưa về vô tận hải không có nguy hiểm tính mạng mà lại mỗi lần thí luyện đều có ba cái lựa chọn một mình thí luyện tổ đội thí luyện cạnh tranh thí luyện rất nhiều tu sĩ cảm thấy một mình thí luyện rất khó khăn hoàn thành tổ đội thí luyện lại không tin được lạ l ắ m đồng đội liền sẽ đi chọn cạnh tranh thí luyện tìm vận may dù sao cạnh tranh thí luyện chỉ cần so đại bộ phận đối thủ mạnh liền có thể thông qua ba chọn một thí luyện giang minh lâm vào suy tư nghe tiêu băng băng y tứ một mình thí luyện cùng tổ đội thí luyện bản thân không có gì nguy hiểm chân chính nguy hiểm kỳ thật đến từ cạnh tranh thí luyện bên trong cái khác tu sĩ hắn lại truy vấn tiểu sư t người biết do trước kia quảng hàn cung mở ra lúc những cái kia thí luyện nội dung cụ thể sao hắn đợi trước thâm thụ khảo thí ảnh hưởng gặp được loại sự tình này thói quen nghĩ biết rõ giới trước đề thi để có tâm lý chuẩn bị tiêu băng băng cẩn thận nghĩ nghĩ đắp hai năm này trong tông môn trưởng láo cho chúng ta giảng quảng hàn cung chú ý hạng một lúc vừa vặn đề cập tới bộ phận này nội dung một mình nhiệm vụ tập luyện bình thường có mấy loại t h như luyện chế chỉ định đan dược hoặc p h á c khí xông qua đặc biệt l u y n trận hoặc đặc thù địa hình đánh giết hoặc đánh bại một loại nào đó đặc biệt yêu thú giang minh quan tâm nhất chính là một mình thích không đợi tiêu băng vậy nếu như tiến vào thí luyện về sau phát hiện chính mình căn bản làm không được nhiệm vụ có thể lập tức thối lui ra không tiêu băng băng lắc đầu tại lựa chọn tiến vào thí luyện trước đó có thể trực tiếp từ bỏ nhưng một khi tiến vào thí luyện liền không thể lập tức thối lui ra khỏi chỉ có thể chờ đợi thí luyện thời gian kết thúc mới có thể bị chuyển tốn g ra bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng sân thí luyện đều rất lớn nếu như gặp phải nguy hiểm chỉ cần mau trốn chạy là được có rất ít người lại bởi vì kết thúc không thành một mình thí luyện mà chết không thể lập tức rời khỏi vậy cũng không tính là tuyệt đối an toàn a giang minh ở trong lòng lạc yên suy nghĩ tiêu băng băng không ngừng tiếp tục giới thiệu tổ đội nhiệm vụ tập luyện loại hình cùng một mình thí luyện không sai biệt lắm nhưng độ khó khăn sẽ gấp b ộ i phải cùng đồng đội đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành vậy cái này tổ đội thí luyện không phải đặc biệt thích hợp các ngươi đại tông môn đệ tử sao giang minh cảm thẳng nói đại tông môn đệ tử lẫn nhau quen thuộc phối hợp lại khẳng định so người xa lạ ăn ý không sai chỉ có cùng một cái tông môn hoặc là quan hệ quen thuộc người mới đáng ra tín nhiệm tiêu băng băng gật gật đầu lại không quên căn dặn ngươi nếu là về sau thật đi tham gia quảng hàn cung thí luyện nhưng loại này thí luyện có cái quy tắc cho phép đối cái khác đối thủ xuất thủ cho nên rất nhiều người vì cam đoan chính mình có thể thông qua chọn trực tiếp sát hại đối thủ cạnh tranh mỗi lần quảng hàn cung mở ra sở dĩ sẽ có đại lượng tu sĩ tử vong chủ yếu cũng là bởi vì cạnh tranh thí luyện bên trong tự giết lẫn nhau ngay s n g tiêu băng băng toàn bộ g i ả n g thuật giang minh bình tĩnh mà xem xét cảm thấy thật đúng là không thể trách quảng hà cung nói cho cùng vẫn là lòng người tham lam tại quậy phá coi như không có những ngày thí luyện trực tiếp đem bảo vật từ trên trời giang xuống những cái kia không được đến bảo vật người cũng đại khái s u ấ t sẽ đối với đạt được bảo vật người xuất thủ bất quá hắn vẫn còn có chút do dự mình rốt cuộc muốn hay không đi tham gia quảng hà cung thí luyện coi như một mình thí luyện nguy hiểm không lớn không ai có thể là toàn trí toàn năng ai có thể cam đoan tám mươi một cái một mình nhiệm vụ đều có thể thuận lợi thông qua vạn nhất có một cái nhiệm vụ kết thúc không thành lại không cam tâm từ bỏ đến cuối cùng vẫn là đến tuyển cạnh tranh thí luyện đi so kia không xác định cơ hội đúng lúc này tiêu băng băng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại bổ sung đúng rồi còn có một việc q u ê n nói cũng không phải là nhất định phải thông qua toàn bộ tám mươi một cái bậc thang mới có thể có đến bát thưởng kỳ thật mỗi thông qua chín cái bậc thang liền có thể thu hoạch được một lần bát thưởng chương một trăm m ư ơ i bảy khôi lỗi tự phục vụ khu vực giao dịch chương một trăm m ư ơ i bảy khôi lỗi tự phục vụ khu vực giao dịch phì thúy đạo vạn linh cư một vị thân thể phúc hậu trung niên nhân chính mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đem một tên tướng mạo phổ thông thanh niên đưa đến ngoài cửa ngữ khí cung kính lại dẫn mấy phần lấy lòng hàn đại sư lần sau ngài nếu là còn có đan dược muốn xuất thủ có thể nhất định phải đến bản điếm đến thời điểm ta cam đoàn cho ngài cao nhất giá thu mua thanh niên nam tử ngữ khí bình thản đáp nếu có cơ hội hàn m ô a nhất định tới nói xong hắn liền quay người hướng phía bến tàu phương hướng trực tiếp đi đến người này không phải người khác chính là mới vừa rồi cùng tiêu băng băng cách ra giang minh tuy nói tiêu băng băng đi độc long đảo cùng hắn đi thiết xa đảo là tiệ đường nhưng giang minh còn phải ven đường bán trúc cơ đan cùng cái khác một chút vật liệu liền không có cùng tiêu băng đồng hành hai người ước định cẩn thận chờ tiêu băng băng tại độc long đảo dò thăm tin tức liền đi lão tôn đầu nơi đó tụ hợp đến thời điểm lại chia đều vương quản sự kiêm mười vạn linh thạch tiền thưởng về phần quảng hàn cung muốn hay không đi giang minh tạm thời không có làm quyết định dù sao cự ly quảng hàn cung mở ra còn có thời gian mấy năm không ngại trước chờ đã nhìn khoảng cách lần trước quảng hàn cung mở ra đã qua hơn một ngàn năm năm đó trải qua trận kia thịnh hội tu sĩ hoặc là đã tấn cấp nguyên anh hoặc là sớm đã thọ nguyên hao hết hóa thành một chén hoàng thổ bây giờ có rất ít người biết do quảng hàn cung chính xác mở ra thời gian đám người chỉ có thể căn cứ trong sách cổ ghi chép suy đoán mỗi lần quảng hàn cung mở ra mấy năm trước vô tận hải thiên phong sẽ trở nên dị thường rét lạnh giang minh tính toán đợi mở ra thời điểm mới quyết định cũng không mượn tại mấy năm này bên trong hắn đã có kế hoạch dự định hảo hảo nghiên cứu phụ lục luyện đan luyện khí trận pháp khối lỗi linh thực ngự thú cái này bảy môn kỹ nghệ đồng thời nắm chặt thời gian tu luyện cụ thể tăng lên tu vi tiêu băng băng trước đó đã nói với hắn cái này mấy loại kỹ nghệ tại quảng hàn cung thí luyện bên trong xuất hiện sát xuất lớn nhất nếu là đến thời điểm hắn có thể đem những kỹ nghệ này đều nắm giữ tốt cũng có thể cân nhắc đi quảng cung thử một chút dù sao bên trong bảo vật thực sự quá mức mê người. đi vào bến tàu giang minh cũng không có lập tức đem lĩnh hằng chi chu phóng xuất mà là đứng tại chỗ lẳng l ặ n g chờ hắn đang chờ một chiếc tên là hãn hải giao dịch linh chu thuyền này danh tự nghe giống nhà cửa hàng trên thực tế cũng coi là một cái cửa hàng một cái có thể ở trên biển di động tu sĩ khu vực giao dịch trước đó cùng tiêu b a n g b a n g tách ra lúc tiêu b a n g b a n g biết do hắn nghĩ mua một chiếc linh chu liền cực lực đ ề cử hắn đi chiếc này hãn hải giao dịch trên nhìn xem còn cố ý cho hắn một chương thư mời theo tiêu băng băng nói chiếc này linh chu quy mô phi thường to lớn có thể đồng thời dung nạp hơn nghìn người càng quan trọng hơn là leo lên chiếc thuyền này người thân phận đều sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật toàn bộ quá trình giao dịch tính an toàn cực cao chiếc thuyền này chủ nhân người xưng bắc huyền lão nhân là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ có dạng này cường giả toa c h ấ n không ai dám trên thuyền quấy r ố i tuy nói bắc huyền lão nhân là tán tu xuất thân lại vì người chính trực cùng vô tận hải ba đại đ ỉ n h cấp thế lực đều giao hảo danh tiếng vô cùng tốt gặp tiêu băng băng như thế đề cử giang minh cũng động tâm tư thứ nhất có thể trên thừa cơ đái chút có thể sử dụng bảo vật càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là nghe nói bác huyền lão nhân còn là một vị khôi lỗi đại sư bình thường phần lớn đang bế quan trên thuyền tất cả thủ vệ tất cả đều là khôi lỗi hắn vừa vặn muốn đi thấy chút việc đời nếu là có thể học được chút kinh nghiệm sau này cũng có thể tại chính mình vĩnh h ẳ n g chi chu trên thả chút khôi lỗi làm thủ vệ đợi ước chừng một khắc đồng hồ linh chu còn không có xuất hiện giang minh liền xuất ra tiêu băng băng tặng thư mời túi đầu xác nhận cái này thư mời cũng không phải là tiến vào lúc vé vào cửa trên thực tế hãn hải giao dịch đối tất cả mọi người mở ra bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào chỉ là chiếc này linh chu một mực tại vô tận hải bốn phía đi thuyền lộ tuyến không có quy luật chút nào. người bình thường nghĩ gặp gỡ chỉ có thể ở từng cái hòn đảo bến tàu tìm vận may mà có chương n à y t h ư m ờ i liền có thể định vị đến linh chu thời gian thực vị trí đã giảm bớt đi không ít p h i ề n phức giang minh đem thư mời triển khai đây là một viên đặc chế ngọc giản ngọc giản trên có khắc phiên bản đơn giản hóa vô tận hải địa đồ tại trên địa đồ phỉ thúy đảo đối ứng vị trí có một cái phá lệ dễ thấy điểm đỏ nếu là cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện điểm đỏ chính chậm dai h ư ớ n g phía phỉ thúy đảo phương hướng di động không cần nghĩ cũng biết rõ cái này điểm đỏ chính là hãn hải giao dịch vị trí chính nhìn xem giang minh đột nhiên cảm giác được trước mắt một tấm một tối gi có thể hắn ngẩng đầu nhìn lên ở đâu là cái gì tầm mây đúng là một chiếc hình thể to lớn linh chu đang từ không trung chậm rãi hạ xuống theo linh chu một chút xíu tới gần giang minh trong lòng rung động cũng càng ngày càng m á h liệt chiếc này linh chu ước chừng có gần hai trăm mét dài phía trên khoảng chừng năm tầng kiến trúc thân thuyền cạnh ngoài hiện đầy lít nha lít nhít cửa sổ nếu là một cái cửa sổ đối ứng một cái phòng vậy cái này trên chiếc thuyền này ánh sáng gian phòng liền có mấy trăm cũng khó trách có thể đồng thời rung nạp hơn nghìn người một lát sau c ự thuyền vững vàng đứng tại trên bến tàu phương hơn mười mét vị trí giang minh rất mau nhìn đến có mấy tên tu sĩ từ phỉ thúy đảo bến tàu cất cánh trực tiếp bay về phía cự thuyền hắn không có vội vã tiến lên chờ những người kia đều biến mất tại cự trong đỏ mới vận chuyển thể nội linh lực thân hình đằng không mà lên hướng phía cự thuyền lối vào bay đi cách rất gần giang minh mới phát hiện cự thuyền mặt ngoài bao phủ một tầng rưây trong suốt vòng bảo hộ đem toàn bộ thân thuyền đều bao khỏa trong đó chỉ có cửa ra và phủ cận không có vòng bảo hộ che chắn hắn không có đi thăm dò vòng bảo hộ trình độ chắc chắn mà là thành thành thật thật rơi vào lối vào vừa đứng vững một cái bất nam bất nữ máy móc c m đột nhiên văng lên ho giang minh sửng sốt một cái lập tức kịp phản ứng đây là tại thu nhập t r ậ t phí hắn quay đầu nhìn về phía một bên chỉ gặp lối vào đứng đ ấ y bốn c ố con dối hình người bọn chúng không nhúc nhích đứng ở đó lại ẩn ẩn tản mát ra một c ố nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm k h í tức giang minh âm thầm phán đoán cái này mấy c ố khôi lỗi coi như không phải cấp năm khôi lỗi cũng nên là cấp bốn khôi lỗi tiêu chuẩn lấy thực lực của hắn bây giờ coi như đơn đà độc đấu cũng đánh không lại trong đó bất luận cái gì một bộ bất quá hắn chợt nhớ tới trước đó hạ xuống trên vĩnh hàng chi chu cái kia cấp ba khôi lỗi ứng trong lòng nhịn không được suy nghĩ không biết rõ những khôi lỗi này có thể hay không bị vĩnh hằng chi chu xem như vật liệu trong n g á y mắt tan giã ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua hắn không có nghĩ sâu rất nhanh từ trong túi chữ vật xuất ra một viên trung phẩm linh thạch đưa cho phía trước nhất cỗ kia con dối hình người vừa rồi tại phỉ thúy đ ả o vạn linh cư bên trong hắn lại bán ba cái trúc cơ đan bây giờ trên người có hơn hai vạn linh thạch xem như khoản tiền lớn tự nhiên không đau lòng cái này một trăm linh thạch mà lại hắn đột phá đến trúc cơ kỳ rốt cục có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn sự vật chính là khai nhang giới mở mang hiểu biết thời điểm điểm ấy tốn hao không đáng kể chút nào con dối hình người tiếp nhận linh thạch trực tiếp đem nó bỏ vào phần bụng khu động trong ránh giang minh hơi kinh ngạc bọn chúng lại muốn chính mình đem linh thạch dùng có thể một giây sau cỗ này con dối hình người liền lần nữa phát ra máy móc ầ m linh thạch kiểm tra xong xuôi không có vấn đề nguyên lai、like、chỉ là kiểm tra linh thạch có vấn đề hay không giang minh minh bạch về sau không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng vẫn rất trí năng máy móc cân tiết cứng rắn đi xuống bên cạnh một bộ thấp một ít hình người khôi lỗi liền từ bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra một bộ đấu bồng màu đen cùng một cái mặt nạ màu bạc đưa tới giang minh trước mặt hắn vô ý thức dùng thần thức đi dò xét cái này hai kiện vật phẩm kết quả thần thức vừa chạm đến áo choàng cùng mặt nạ liền bị một cố lực lượng vô hình cản lại giang minh trong nháy mắt h i ể u được tiêu băng băng nói thân phận dự bí mật là có ý gì có cái này áo choàng che thân mặt nạ che mặt lại thêm phòng ngừa thần thức dò xét căn bản không ai có thể nhận ra thân phận của hắn hắn không do dự tiếp nhận áo choàng cùng mặt nạ cấp tốc khoác hiếu chiến đ ổ n g mang tốt mặt nạ đem thân hình của mình cùng khuôn mặt đều giấu đi gặp bốn cỗ con dối hình người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng giang minh thử thăm dò hướng cự trong đỏ bộ nhìn quanh một chút chỉ gặp lối vào đằng sau là một đầu hẹp dài hành lang. hành lang trên vách dán một tờ giấy trên đó viết bởi vậy t i ế n vào hắn dựa theo chỉ thị dọc theo hành lang đi vào trong vừa mới chuyển qua một chỗ ngặt trước mắt liền rộng mở trong sáng xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái mấy trăm mét vuông đại sảnh lúc này trong đại sảnh đã tụ tập mười mấy tên tu sĩ bọn hắn đều giống như giang minh mặc áo choảng mang theo mặt nạ chính ngẩng đầu nhìn xem đại sảnh một bên trên vách tường nhấp nô giao dịch tin tức giang minh thấy cảnh này trong nháy mắt nhớ tới đời trước đi dạp chiếu phim xem phim lúc trên màn hình nhấp nô phát ra p h i đơn những n à y giao dịch tin tức tựa hồ cũng là dùng đặc thù nào đó phát khí hình chiếu đến trên vách tường hắn không có quá nhiều cảm thái rất mau đem l ự c chú ý tập trung đến giao dịch tin tức bên trên ánh mắt nhanh chóng đọc qua thượng phẩm b ả o khí xích ảnh kiếm giá bán sáu linh thạch c â u mua tụ linh đan một bình một linh thạch thu mua số lượng nhiều tự y ê u bán ra t ử ô thiết mười cân có thể kết giao đổi hai mươi tấm hỏa điệu phủ hoặc cùng các loại số lượng kim cương phủ kinh lôi phủ t ử ô thiết giang minh ánh mắt trong nháy mắt bị đầu này giao dịch tin tức hấp dẫn t ử ô thiết chính là vĩnh hằng chi chu lần sau thăng cấp cần thiết vật liệu một trong nhưng khi hắn nhìn thấy điều kiện trao đổi lúc lại nhịn không được có chút thất vọng hòa điệu phủ, kim cương phủ kinh lôi p h ụ đều là trung cấp p h ụ lục mà hắn hiện tại còn sẽ không vẽ những này trước đó từ trên thân vương quản sự tịch thu được hỏa hiệu p h ụ cũng chỉ có giải rác mấy trường căn bản không đủ trao đổi hắn đệ xuống trong lòng thất lạc tiếp tục hướng xuống xem thẳng đến đem trên tường mấy ngàn đầu giao dịch tin tức đều nhìn một lần mới ý thức tới một vấn đề trong tay hắn đại đa số vật phẩm tại trúc cơ tu sĩ trong mắt sớm đã là bị đào thải đê d i a i hàng giống thủy long p h ụ hỏa xà p h ụ cái này sơ cấp phủ lục còn có hồi khí đan tích cốc đan cái này đê g i i đang dược trên tường liền một đầu cầu mua tin tức đều không có coi như hắn tuyên bố bán ra những vật phẩm này tin tức. chỉ sợ cũng phải không người hỏi thăm toàn bộ trong đại s ả n h liên quan tới trúc cơ đan cầu mua tin tức cũng chỉ thấy được hai đầu hiển nhiên cũng không phải cái gì lôi cuốn vật phẩm mà trên tường mua bán vật phẩm tuyệt đại đa số giá cả đều tại mấy ngàn thậm chí trên vạn linh thạch trước đó hắn còn cảm thấy mình có hơn hai vạn linh thạch xem như một khoản tiền lớn hiện tại mới phát hiện chính mình chỉ sợ là trúc cơ tu sĩ bên trong tương đối nghèo khó một nhóm kia giang minh thu thập x o n g tâm tình hướng phía đại s ả n h một bên chờ người phục vụ hình khôi lôi đi đến vừa rồi xem tin tức lúc hắn nhìn chúng một bộ trận pháp phương diện thư tịch vừa vặn có thể dùng đến để thăng chính mình trận pháp tri thức chương một trăm m ư ơ i tám tinh hải liên minh chương một trăm m ư ơ i tám tinh hải liên minh mới vừa đi tới khôi lỗi trước mặt cô kia con dối hình người liền lập tức phát ra máy móc âm xin hỏi là mua sắm vật phẩm vẫn là bán ra vật phẩm mua sắm thứ sáu trăm hai mươi đầu giao dịch tin tức trên vật phẩm giang minh đẻ ép thanh âm trầm giọng đáp con dối hình người dừng lại ước chừng hai giây giống như là tại đ i ề u thủ tín hơi thở sau đó mở miệng lần nữa thanh báo ra vật phẩm tên cùng giá cả Linh thạch. sở dĩ có thể bán được hai n linh thạch giá trên trời mấu chốt ngay tại ở cái này một mươi bốn trong quyển sách đã bao hàm hai quyển tần ra liên quan tới trận pháp độc lập cách nhìn cùng tâm gác trận pháp cùng phụ lục khác biệt học phù lúc lúc không hiểu nguyên lý cũng không quan hệ chiếu vào người khác phù văn vẽ vẽ hơn nhiều sát xuất thành công cao tự nhiên có thể trở thành phương diện này lại sư có thể trận pháp hạch o tâm ở chỗ một cái biến chữ nếu là không hiểu trận văn nguyên lý dù là đem cố định trận hình bố trí được quen đi nữa thay cái địa hình nếu như không thể căn cứ hoàn cảnh khẽ làm điều chỉnh bố trí ra đại khái xuất liền sẽ xảy ra vấn đề mà lại trận pháp sư có thể tại bất luận cái gì vật thể trên minh khắt trận văn một hoa một lá một ngọn cây g ọ cỏ đều có thể làm trợ cơ nhưng tại khác biệt vật thể trên minh khắt lúc nhất định phải căn cứ vật thể tự mang đường vân làm điều chỉnh nếu là không minh bạch trận văn tầm dưới chót logic h ỉ dựa vào học bằng cách nhớ lại có thể nhớ kỹ bao nhiêu loại biến hóa lợi hại trận pháp sư dùng mấy khối phổ thông cự thạch liền có thể bày ra không trận đem địch nhân vây ở tại chỗ nửa ngày mà g a mở trận pháp sư chỉ có thể ôm sớm luyện chế tốt trận khí cứng nhắc bố trí cố định trận hình giang minh học trận pháp tự nhiên là nghĩ trở thành loại chức có thể linh hoạt ứng biến trận pháp sư tuy nói hắn không cảm thấy chính mình là cái gì trận pháp thiên tài nhưng tàng kinh cấp có thể tăng lên lực lĩnh lộ tương lai kiến tạo chuyên môn trận pháp thất còn có cái khác hiệu quả thần kỳ gia trì có những n à y trợ lực học tốt trận pháp không khó lắm. mà tần thị chú giải cùng tâm đắc khó được nhất địa phương chính là đem trong trận pháp những cái kia tối nghĩa khó hiểu tri thức dùng hết khả năng thông tục phương thức giảng giải ra như vậy cũng tốt so giang minh đ ờ i trước lớn gia dụng sách giáo khoa học tri thức đều đồng dạng nhưng vẫn là có rất nhiều gia trưởng nguyện ý hoa món tiền khổng lồ đem hải tử đưa vào danh giáo lớp chọn tần ra là vô tận hải nổi danh trận pháp thế g i a càng là lam tinh đảo mười đại thế lực một trong bọn hắn tại trận pháp giới địa vị thì tương đương với danh giáo giang minh vì có thể làm cho mình mau chóng nhập môn trận pháp khẽ cắn môi vẫn là quyết định hoa số tiền kia dạng này có thể thay mình tiết kiệm không ít ngh không chút do dự giang minh từ trong túi chữ vật móc ra hai linh thạch đưa cho người trước mặt hình khôi lỗi khôi lỗi tiếp nhận linh thạch cẩn thận kiểm kê xác nhận về sau lần nữa phát ra máy móc âm hãn hải giao dịch vẹn vẹn cung cấp khu vực giao dịch không chịu trách nhiệm giám định vật phẩm thật giả xin hỏi phải chăng cần ngoài định mức thuê trận pháp sư đối chỗ hàng đã mua tiến hành phân biệt vừa nói xong khôi lỗi liền từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một tờ danh sách phía trên liệt lấy năm vị có thể cung cấp lựa chọn trận pháp sư mỗi một vị đều đánh dấu thân phận cùng giám định phí tổn Triệu Quảng, sơ cấp trận pháp sư, tán tù, k h ư ơ n g vọng sơ cấp trận pháp sư thiên tinh tông tu sĩ giám định phí ba mươi linh thạch giang minh nguyên bản còn cảm thấy dùng khôi lỗi thay thế tu sĩ quản lý giao dịch thật thuận tiện có thể giờ phút này mới ý thức tới khôi lỗi n h ư ợ c điểm trí mạng bọn chúng không cách nào phán đoán vật phẩm tốt xấu đoán chừng duy nhất có thể phân biệt chỉ có linh thạch thật giả cũng khó trách hãn h ả i giao dịch chỉ cung cấp bình đài không chính mình bán vật phẩm nếu là thật dựa vào những khôi lỗi này kinh doanh cửa hàng chỉ sợ sớm bị người có dụng tâm khác dùng hàng giả lửa t h ẳ n rồi thu hồi suy nghĩ giang minh cảm thấy khoản này giám định phí không thể tiết kiệm hai ngàn linh thạch không phải số lượng nhỏ vạn nhất mua được sách giả không chỉ có trắng tiêu tiền sẽ còn chậm trễ chính mình học trận pháp tiến độ về phần nhân tuyển hắn nhanh chóng đảo qua trên danh sách năm người cuối cùng tuyển định thương vọng tuy nói thương vọng dám định phí so những người khác đ ắ t mười linh thạch nhưng hắn là cơ trung tông môn thiên tinh tông tu sĩ chạy hòa thượng chạy không được m i ế u thật xảy ra vấn đề còn có thể tìm tới người truy trách mà tán tu phần lớn không ràng buộc vạn nhất cùng người bán thông đồng bắt đầu gạt người chính mình nói liên tục lý địa phương đều không có chọn tốt về sau khôi lỗi lại dừng lại mới hơi giống như là tại xác nhận tin tức sau đó máy móc cầm vang lên lần nữa mời đi theo ta giang minh không nhanh không chậm đi theo khôi lỗi đi lên phía trước chỉ gặp khôi lỗi trước đem kia hai n g à n linh thạch đưa vào một gian viết phòng chứa đồ gian phòng tiếp theo từ bên trong ôm ra một nửa mét dài hồ gỗ không cần nghĩ cũng biết rõ bên trong đựng chính là hắn mua kia m ộ ư ơ i bốn bản trận pháp đ i ệ n tịch sau đó khôi lỗi mang theo hắn leo lên linh chu lầu hai nơi này không có đại sảnh chỉ có một đầu hành lang dài dàn giặc hành lang hai bên tất cả đều là đóng chặt cửa gian phòng khôi lỗi đi đến trong đó một cái trước của phòng giơ cánh tay lên nhẹ nhàng gõ gõ một lát sau cửa phòng bị mở ra một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử đi ra người này đã không có mang mặt nạ màu bạc cũng không có mặt có thể che đậy thần thức áo choàng khuôn mặt cùng tu vi đều có thể thấy rõ ràng hắn đầu tiên là mắt nhìn cửa ra vào khôi lỗi lập tức chú ý tới khôi lỗi sau l ư n g gia n g minh vội vàng chắp tay hành lễ ngựa khí k h á c h khí tại hạ khương vọng thiên tinh tông tu sĩ đạo hữu thế nhưng là đến mời ta giám định vật phẩm giang minh liếc mắt liền nhìn ra khương vọng là t r ú c cơ trung kỳ tu vi không dám thất lễ cũng chắp tay hoàn lễ bất quá hắn không có lộ ra thân phận của mình chỉ là mỉm cười gật đầu không tệ chính là tại hạ nghĩ mời khương đạo hữu hỗ trợ giám định một bộ trận pháp biệt tịch l bên cạnh khôi lỗi thuận thế đem hộp gỗ đưa cho khương vọng khương vọng không có lập tức mở ra xem xét mà là nghiêng người tránh ra cửa ra vào làm cái mời thủ thế hai vị không bằng vào nhà ngồi đi bên ngoài nhiều người phức tạp nói chuyện không thiện giang minh gật đầu đáp ứng đi theo khương vọng cùng khôi lỗi cùng đi tiến gian phòng hắn lặng lẽ lưu ý một cái bên cạnh khôi lỗi c ố này khôi lỗi khí tức cùng lối vào kia bốn c ố không sai biệt lắm đoán chừng có chút cơ hậu kỳ thực lực coi như khương vọng có cái gì làm loạn ý nghĩ cũng phải cố kỵ khôi lỗi tồn tại chính mình an toàn không có vấn đề gì gian phòng không lớn một chương giường gỗ một cái bàn gỗ cùng mấy cái cái ghế liền chiếm đi hơn phân nửa không gian bất quá để giang minh hơi kinh ngạc chính là bàn gỗ nơi h ẻ o lánh đặt vào một cái bàn tay lớn nhỏ mục đ i ê u điêu chính là một vị phong vận vẫn còn cung trang nữ tu mặt mày tay á o đều sinh động như thật xem xét chính là dụng tâm nghĩ thương vọng chú ý tới giang minh ánh mắt trên mặt hiện lên một tia quất bách tay phải nhẹ nhàng vung lên mục đ i ê u liền bị hắn thu vào túi chữ vợt giang minh ngược lại không nghĩ nhiều trận pháp sư cần thường xuyên luyện tập mình khắc trận văn điêu khắc công phu phần lớn không tệ nhàm chán lúc cầm người thương bộ giáo luyện tập cũng là chuyện rất bình thường đạo hữu k h ư ơ n g vọng cười xấu hổ cười đem hộp g ô đặt lên bàn bắt đầu lật xem bên trong thư tịch giang minh ngồi xuống ghế dựa l ặ n g lặng nhìn xem k h ư ơ n g vọng phân biệt thư tịch hắn phát hiện k h ư ơ n g vọng phân biệt những cơ sở kia điện tịch v ẫ n tốc độ cực nhanh cơ hồ là nhanh chóng lật giấy hơn mười hơi thở liền xem hết một bàn hiển nhiên những cơ sở này sách hắn đã sớm thuộc như cháo quét vài lần liền có thể phán đoán thật giả có thể các loại phân biệt đến tần thị chú giải cùng tâm đ ấ t lúc thương vọng tốc độ rõ ràng chậm lại có khi sẽ còn cốc mày đối trang sách trên nội dung tinh tế suy nghĩ một bộ, như có điều suy nghĩ bộ dáng giang minh trong lòng l n l n cảm thấy thương vọng tự a hồ tại thừa cơ học trộm trên sách nội dung bất quá hắn cũng minh bạch đây là chuyện không có cách nào khác muốn cho người ta hỗ trợ phân biệt lại không cho người ta nhìn kỹ căn bản không có khả năng ước chừng một khắc đồng hồ về sau thương vọng rốt cục đem tất cả sách đều xem hết khép lại h ồ gỗ ngựa khí khẳng định nói với giang minh đạo hưu yên tâm những sách này đều là thật nhất là cái này hai quyển tần thị chú giải cùng tâm đắc đối cơ sở trận văn cùng trận lý giảng giải phi thường thấu triệt xem xét chính là suất từ trận pháp đại gia trí thủ liền xem như ta bây giờ nhìn đều có thể từ đó đạt được không ít mới cảm nộ đạo hưu mua rất giá trị gặp khương vọng nói như vậy giang minh triệt để yên lòng h ắ n tử trong túi chữ vật xuất ra ba mươi mai linh thạch đặt lên bàn lại cười nói đa tạ khương đạo hữu hỗ trợ đây là ngươi dám định phí nói xong hắn liền đưa tay đi lấy trên bàn h ộ gỗ chuẩn bị ly khai nhưng vào lúc này khương vọng đ ố n g nhiên mở miệng gọi lại hắn ngự khí mang theo vài phần thăm dò đạo hữu chờ một lát tại hạ còn có cái vấn đề muốn hỏi không biết đạo hữu đối l u y ệ n đan chế phủ ngự thú linh thực cái này bốn môn kỹ nghệ có hay không nghiên cứu giang minh sửng sốt một cái có chút ngoại ý muốn k ư ơ n g vọng sẽ hỏi cái này cái này bốn môn kỹ nghệ bên trong luyện đan cùng chế phủ hắn đã đến sơ cấp đ ỉ n h phong chờ lần sau vĩnh hằng chi chu thăng cấp rất nhanh liền có thể bước vào trung cấp về phần ngự thú cùng trồng trọt có tiểu bạch cùng động thực vật c â u thông năng lực hỗ trợ hắn cảm thấy mình trình độ không thể so với trung cấp thậm chí cao cấp ngự thú sư linh thực sư t r ê n l ệ n h nhưng hắn là người tương đối là ít n ổ i danh không cần thiết sẽ không tùy ý đối người lộ ra đạo hữu đừng hiệu lầm ta không phải muốn tìm hiểu đạo hữu tư ẩn chắc hẳn đạo hữu cũng nghe nói trong biện trăng chẳng mấy chốc sẽ từ hư hóa thực quảng hàn cung thí luyện cũng nhanh mở ra t h í luyện bên trong đoàn đội nhiệm vụ kỳ thật không khó khó khăn là tìm tới một nhóm hiểu nhau đồng đội chúng ta thiên tinh tông gần nhất tại tổ chức một cái tinh h ả i liên minh chính là nghị triệu tập một nhóm có sở trường tán tu gia nhập dễ cho mọi người đến thời điểm tổ đội thông qua đoàn đội thí luyện nếu như đạo hưu đối cái này bốn môn kỹ nghệ có nghiên cứu không ngại cân nhắc gia nhập chúng ta nghe được lời nói này gia n g minh trong lòng trong nháy mắt có minh ngộ nguyên lai quảng hàn cung thí luyện đã lặng yên không tiếng động mở ra thiên tinh tông làm như thế rõ ràng là trong tông có sở trường đệ tử không đủ lại nghị trong quảng hàn cung thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt cho nên mới sớm sáng vạn nhất đến thời điểm đoàn đội t h í luyện góp không đủ người liền có thể kéo những tán tu này tổ đội giang minh thậm chí có thể tưởng tượng đến giờ này k h ắ c này tại vô tận h ả i từng cái hòn đảo khẳng định có không ít cỡ trung tiểu thậm chí cỡ lớn tông môn tu sĩ ngay tại giống khương vọng d ạ n g này cố gắng lôi kéo có kỹ nghệ tán tu gia nhập chính mình thế lực tổ chức liên minh 119, luyện khí thất LV1, 119, luyện khí thất giang minh trầm ngâm một lát không có trực tiếp thừa nhận chính mình sẽ môn nào kỹ nghệ ngược lại trước hỏi khương đạo hưu có thể hay không chức giới thiệu cho ta hạ cái này tinh hại liên minh cụ thể tình huống k h ư ơ n g vọng nghe xong lời này lập tức đoán được đối phương đại khái s u ấ t nắm giữ nào đó môn kỹ nghệ trong lòng lập tức vui mừng vội vàng giải thích c ặ n kẽ đạo h ư u cứ việc yên tâm cái này liên minh tính chất phi thường lòng lẻo ngươi gia nhập về sau chúng ta thiên tinh tông sẽ cho ngươi cấp cho một viên chuyên môn huy chương chờ tương lai tiến vào quảng hà cung ngươi nếu là nghĩ lựa chọn đoàn đội thí luyện chỉ cần đem huy chương đeo ở trên người trong liên minh cái khác tu sĩ sau khi thấy liền sẽ ưu tiên lựa chọn cùng ngươi tổ đội đây quả thật là đủ lòng lẻo giang minh ở trong lòng thầm nghĩ nếu là chính mình có thể một đường thuận lợi thông qua một mình thí luyện cái này tấm huy chương cũng không cần phải lấy ra dạng này cũng sẽ không có người tới tìm hắn lúc này thương vọng lại bổ sung một câu giọng nói mang vẻ mấy phần dụ hoặc mặt khác chỉ cần ngươi thành công gia nhập liên minh chúng ta thiên tinh tông sẽ còn hướng ngươi mở ra mấy loại đặc thù vật phẩm mua sắm tư cách đây đều là bên ngoài không có con đường mua được chân quý vật phẩm cam đoan đáng giá nguyên lai、like、còn có liên minh phúc lợi giang minh nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận nói tại hạ đối vụ lục hội chế hiệu s ơ m ư ờ hai không biết muốn như thế nào gia nhập các ngươi liên minh cái này rất đơn giản thương vọng kích động hướng phía trước đ ụ n g đụng vội vàng nói đạo hưu chỉ cần ở chỗ này vẽ mấy chương sơ cấp cao dài phù lục nếu như s á t suất thành công có thể đạt tới sáu thành liền có thể gia nhập giang minh vẽ liên châu lôi phù lúc tại phù lục công s ư ở n g độ khó giảm xuống năm mươi hiệu quả ra chỉ dưới s á t suất thành công có thể đạt tới chín thành dưới nhưng dưới mắt không có công s ư ở n g hiệu quả tăng thêm cụ thể có thể có bao nhiêu s á t suất thành công chính hắn cũng nói không chính xác bất quá coi như không có tăng thêm sáu thành s á t suất thành công với hắn mà nói cũng không tính việc khó đang nghĩ ngợi k ư ơ n g vọng đã từ trong túi chữ vật lấy ra lá bửa phù bút cùng đan xa thậm chí ắ c nhở. n hưu Đạo ế lặng lẽ đưa tay tiến túi chữ vật bắt đầu tìm kiếm viên kia khắc lấy phủ bút đồ án liên minh huy chương nhưng vào lúc này phúc một tiếng văng nhỏ trên bàn lá bùa đột nhiên giấy lên một đoàn tiểu hòa miêu trong nháy mắt tiêu h thành cho tản giang minh lần thứ nhất vẽ thất bại hắn lắc đầu cầm lấy tấm thứ hai lá bùa tiếp tục vẽ vừa rồi thất bại chỉ có thể nói quen thuộc hại chết người hắn đã thành thói quen trong phụ lục công xưởng độ khó giảm phân nửa vẽ hoàn cảnh có chút vận dụng ngòi bút chi tiết đã thành cơ bắp ký ức dù là hiện tại phá lệ xem chừng vẫn không thể nào kịp thời điều chỉnh xong bất quá trải qua lần này nếm thử hắn đại khái tính ra ra dưới mắt sát xuất thành công chí ít có tám thành thông qua khảo hạch hoàn toàn không có vấn đề một mặt này khương vọng ngược lại không có quá để ý. chế phủ vốn là tinh tế sống ngẫu nhiên thất bại rất bình thường chỉ là hắn không có lại tiếp tục tìm kiếm huy trường mà là ổn định lại tâm thần quan sát giang minh vẽ hắn phát hiện giang minh vận dụng ngòi bút tốc độ cực nhanh cơ hồ là phổ thông phủ lục sư gấp hai động tác trôi chảy đến không tưởng nổi xem xét chính là lâu dài luyện tập lao thủ chỉ sợ đã đạt đến trung cấp phủ sư trình độ vẽ sơ cấp phủ lục vốn nên là dễ như t r ở bàn tay có thể một giây sau phút một tiếng tấm thứ hai lá bửa lại không g i tự nhiên thương vọng triệt để ngây ngẩn cả người trong lòng nhịn không được lầm bầm không phải là gặp phải sẽ chỉ làm ra vẻ chủ nghĩa hình t h ứ ca l i ê n sơ cấp phủ lục đều có thể liên tục thất bại hai lần giang minh cũng có chút không có ý tứ vội vàng giải thích thật có lỗi quá lâu không có vẽ có chút ngược tay dứt lời hắn cầm lấy tấm thứ ba lá bửa lại bắt đầu lại từ đầu vẽ kỳ thật hắn không phải quá lâu không có vẽ mà là không có thích hướng đột nhiên ra tăng độ khó bất quá có hai lần trước kinh nghiệm hắn đã mỏ thấy không hiệu quả ra chỉ trạng thái dưới vẽ tiết ấu trong lòng hoàn toàn chắc chắn nhưng mà khương vọng lại không nghĩ như vậy hắn thấy chỉ có sát xuất thành công thấp hơn sáu thành người mới có thể xuất hiện liên tục thất bại hai tấm tình huống coi như giang minh nguyên bản có sáu bảy thành sát xuất thành công liên tục thất bại hai lần về sau còn lại tám lần cơ hội bên trong muốn vẽ ra sáu tấm căn bản là không thể nào sự tỉnh hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận mời giang minh k hảo hạch đây không phải là lãng phí lá bùa của mình cùng đàn xa sao nếu không phải đã sớm nói xong cho mười lần cơ hội hắn đều n g h ĩ khuyên giang minh trực tiếp từ bỏ về phần giang minh kia trôi chạy vẽ tốc độ giờ phút này trong mắt hắn cũng thành chân tay lo ngóng tốc độ lại nhanh có làm được cái gì nếu là kỹ thuật không được vẽ không ra chính là h ư ở phí công phu chính thất thần ở giữa hắn nhìn thấy giang minh lại cầm lên một chương phủ mới chỉ k h ư ơ n g vọng ngứng mày sẽ không lại thất bại a cái này trình độ cũng quá kém có thể chờ hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trên bàn lá bùa lúc lại đột nhiên sững ư sờ trên lá bùa không chỉ có rõ ràng linh lực ba động ngẫu nhiên còn hiện lên một tia nhỏ x í u đ i ệ n vang l á sơ cấp cao giai liên châu lôi phủ bất quá k h ư ơ n g vọng cũng không có quá kinh h ỉ ba lần nếm thử chỉ thành công một lần một phần ba xác suất thành công mà thôi chính hắn tùy tiện học mấy ngày cũng có thể làm được bởi vậy hắn vẫn cảm thấy giang minh đại khái xuất không cách nào thông qua khảo hạch có thể tiếp xuống trang cảnh t r i để nằm ngoài dự đoán của hắn tờ thứ tư thứ năm chương tờ thứ sáu giang minh vậy mà một chương tiếp một chương thành công từng chương mang theo linh lực ba động liên châu lôi phủ chỉnh tề bảy trên bản trong n g á y mắt liền góp đủ sáu tấm khương vọng vội vàng đưa tay ngăn lại còn muốn tiếp tục vẽ giang minh đạo hữu đủ rồi đủ rồi không cần vẽ tiếp ngươi đã thông qua khảo hạch giang minh dừng lại bút túi đ ầ u đếm trên bàn p h ủ lục quả nhiên đủ sáu tấm vừa rồi vẽ qua chuyên tâm lại không có chú ý đã đạt tiêu chuẩn lúc này khương vọng từ trong túi chữ vật xuất ra một chiếc nhẫn lớn nhỏ huy trường nhẹ nhàng đặt lên bản trong giọng nói tràn đầy sợ hai thang p h ụ đạo hữu người vẽ phủ lục trình độ thật sự là rất đặc biệt hắn trần trơ một cái thực sự tìm không thấy thích hợp từ để hình dung chỉ có thể nói mỗi một chương vẽ đều nằm ngoài dự đoán của hắn giang minh cười cười đành phải lần nữa giải thích trước đó đúng là có chút ngược tay cần thích ứng một một lát hắn cũng có chút bất đắc dĩ phụ lục công xưởng hiệu quả chỉ có thể đợi trong phòng có hiệu lực không nghĩ tới ly khai công xưởng về sau chính mình sẽ như vậy không thích ứng xem ra sau này đến b ấ t thời gian nhiều ở bên ngoài luyện tập thích ứng không hiệu quả ra chỉ vẽ hoàn cảnh đúng rồi đạo hữu đây là chúng ta thiên tinh tông là liên minh thành viên chuẩn bị chuyên môn vật phẩm danh sách ngươi có thể xem qua một cái khương vọng nói xuất ra một mai ngọc giản đặt ở giang minh trước mặt bên trong ghi chép ba kiện không đối bên ngoài mua bán chân quý vật ngươi nếu là cảm thấy hứng thú tùy thời có thể lấy mua sắm t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i chín luyện khí thất lờ vợ m t mươi hai chương một trăm m ư ơ i chín luyện khí thất lờ vợ một giang minh tiếp nhận ngọc giản dùng thân thức cẩn thận xem càng xem trong lòng càng kinh ngạc trong ngọc giản hết thể ghi chép ba kiện vật phẩm mỗi một kiện đều để tâm hắn động không ngừng 108 loại phổ biến trận pháp phá giải mạch biến giải Giá phổ pháp phá nghĩ bán trận suy kiện thứ nhất không cần nhiều lời tính thực dụng cực mạnh nếu có thể nắm giữ phổ biến trận pháp phương pháp phá giải tương lai mặc kệ là ra ngoài thám hiểm vẫn là đối địch đều sẽ thuận tiện rất nhiều kiện thứ hai cũng rất mấu chốt điên đảo ngũ hành trận tại tu tiên giới đại danh đình đình lực phòng ngự gần với cỡ lớn tông môn hộ sơn đại trận rất nhiều cỡ trung tiểu tông môn hoặc hòn đảo đều dùng nó làm phòng ngự đại trận học xong chính là một trường cường đại bảo mệnh át chủ bài thứ ba kiện càng là hắn tha thiết ước mơ thiên lôi tử vi lực nổ tùng có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một cách mạnh nhất nếu là nắm giữ phương pháp luận chế mang lên trăm cái ở trên n ư ờ i kết đan tr liền xem như kết đan tu sĩ cũng muốn kiên g kỵ b à phần đáng kinh ngạc vui qua đi giang minh sinh ra nghi hoặc chân quý như vậy vật phẩm thiên tinh tông thật bỏ được bán đây chính là tông môn nội t ì n h đồ vật ta khương đạo h i u những vật phẩm này có thể hay không quá quý giá rồi quý tông thật nguyện ý đối ngoại bán ra nghe được vấn đề này khương vọng lại cười nhạt một tiếng đạo h i u không phải cái thứ nhất hỏi cái này nói người kỳ thật cái này ba loại đồ vật đối chúng ta thiên tinh tông tới nói tầm quan trọng không có ngươi nghĩ lớn như vậy 1 0 t t r l o ạ i phổ biến trận pháp phá giải mạch suy nghĩ cùng điên đảo ngũ hành trận bảy trận tường giải chúng ta trong tông sớm đã có tốt hơn vật thay thế về phần thiên lôi tử nó chế tác chi phí cao hơn nhiều trung cấp p h ụ lục dùng phổ thông lôi điện chế tác thiên lôi tử uy lực so trung cấp p h ụ lục cùng lắm thì bao nhiêu căn bản không có lời mà dùng thiên lôi thần lôi cái này hy hữu lôi điện chế tác thiên lôi tử mặc dù uy lực lớn nhưng nguyên vật liệu quá thưa thớt căn bản không có cách nào đại quy mô lợi chế dù cho đem phương pháp lợi chế bán đi cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn ngay xong lần này giải thích giang minh trong lòng rộng mở trong sáng Thiên l phá một khác ư n g h p l đồng hồ về sau giang minh từ khương vọng trong phòng đi ra mặc dù mua đến muốn trận pháp biệt tịch nhưng hắn trên thân linh thạch cũng chỉ thừa một vạn hắn không có lập tức ly khai hắn hải giao dịch chiếc thuyền lớn này vừa rồi xem giao dịch tin tức lúc hắn phát hiện nơi này gửi bán vật phẩm giá cả so trực tiếp bán cho cửa hàng cao không ít định đem trên người trúc cơ đan ở châu này gửi bán thế là hắn tìm tới trước đó nhân hình khôi lỗi bỏ ra một trăm linh thạch thủ tục phí đem trên người m ộ mươi hai mai trúc cơ đan xuất ra sáu cái treo ở đại s ả n h giao dịch tin tức bên trên định giá bốn n g h n linh thạch một viên nếu có thể thuận lợi bán đi hết thệ có thể được hai vạn bốn n g h n linh thạch so bán cho cửa hàng nhiều kiếm dòng giã bốn n g h n bất quá đây cũng không phải là kiếm sạch vì các loại đan dược bán đi hắn cần trên thuyền thuê một gian phòng mà ở trong đó gian phòng mỗi đêm muốn ba mươi khối hạ phẩm linh thạch nếu như chờ thời gian qua dài nói không chừng sẽ còn lỗ vốn nhưng giang minh trong lòng nắm chắc dưới mắt quảng hàn cung mở ra sắp đến rất nhiều tu sĩ đều muốn mau sớm tăng thực lực lên trúc cơ đan làm đột phá trúc cơ kỳ mấu chốt đan dược trong thời gian ngắn nhất định có thể bắn đi thuê tốt gian phòng về sau giang minh không có tiến vào không gian độc lập mà là khoanh chân ngồi tại trên giường bắt đầu tu luyện quý thủy t r â n kinh mặc dù gian phòng vách tường có che đậy thần thức hiệu quả nhưng trên thuyền dù sao có bác huyền lão nhân vị này kim đan hậu kỳ đối phương tinh thông khôi lỗi chế tác vạn nhất trong phòng làm giám thị thủ đoạn chính mình tiến vào không gian độc lập lúc bại lộ vĩnh hằng chi chu bí mật vậy thì phiền t o á i đ ờ i trước hắn nhưng nhìn qua không ít tại phòng hai người chụp lén video không thể không phòng ba ngày sau một trận thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên là con dối hình người đưa tới bán đan dược linh thạch giang minh tiếp nhận kia hai vạn bốn ngàn linh thạch không tiếp tục chỉ hoãn thu thập xong đồ vật liền ly khai hãn hải giao dịch leo lên vĩnh hằng chi chu thiết t r í tốt tiến về thiết xa đảo đi thuyền phương hướng về sau giang minh trước tiên tiến vào không gian độc lập hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ kiến tạo trận pháp thất cùng luyện khí thất không gian bên trong nỗ không còn tại không biết mệnh mọi vung vẫy kim cộng một chiêu một thức đều lộ ra nghiêm túc chuyên tâm luyện tập phục mà côn điện xem như tất cả linh sùng bên trong nhất chịu khó tiểu bạch lần này ngược lại không có lời biếng chính ngồi sổm trong ngưỡng tự phường cẩn thận nghiêm túc hãy động v à o rượu hết sức chuyên c h ú hủ chế xích d i ễ m n ư ỡ n g tiêu băng băng nói qua quảng hàn cung lâu dài thổi mạnh cấp năm trở lên tiên h phong cái này chỉ sợ cũng tính một đạo ngoài định mức thí luyện nếu là liền thiên phong đều gánh không được căn bản không có tư cách đi sông vào này tám mươi mốt dài bậc thang cho nên trước đó hắn cố ý bàn giao tiểu bạch nhiều những chút xích diễn n ư ỡ n g tức n g đối tương lai khả năng quảng hàn cung hành trình về phân một mực chưa kịp kiến tạo giờ phút này hắn không do dự nữa lập tức vận dụng lĩnh hằng chi chu năng lực bắt đầu kiến tạo cũng không lâu lắm tàng kinh các bên cạnh liền có thêm một gian mới tinh n h ạ gỗ luyện khí thất lở vừa một hiệu quả một luyện chế pháp khí độ khó giảm xuống năm mươi thông qua luyện khí lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh thăng cấp điều kiện luyện chế thành công m ộ ư ơ i cái hạ phẩm pháp khí nhìn trước mắt hiện hiện hệ thống nhắc nhở giang minh trong lòng rất nhanh có suy đoán cái này luyện khí thất đại khái xuất cùng trước đó luyện đạt p ư ờ n g các loại thăng cấp sau sẽ còn mới tăng hòa luyện chế pháp khí tương quan hiệu quả dù sao chỉ dựa vào độ khó giảm xuống năm mươi cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh hai cái này hiệu quả căn bản không có cách nào luyện chế ra c ự c phẩm pháp khí phù lục nguyên vật liệu tiện nghi coi như thất bại nhiều lần cũng có thể dựa vào không ngừng thử lỗi từ từ tích lũy kinh nghiệm cùng toàn bộ có thể c ự c phẩm pháp khí vật liệu hoàn toàn không đồng dạng mỗi một phần đều có giá trị không nhỏ nếu là thất bại cái mấy lần gần ngàn linh thạch t r ư ớ c mắt liền không có căn bản chịu không được dạng này dày v ò chỉ mong thăng cấp về sau cũng có thể giống luyện đan phường như thế xuất hiện mô phỏng luyện chế hiệu quả đi giang minh nhẹ giọng cảm thắn một câu lập tức quay người đi đến luyện khí thất bên cạnh lại vận dụng biến hình năng lực kiến tạo một gian nhà gỗ đây là hắn là trận pháp thất chuẩn bị gian phòng các loại nhà gỗ xây xong hắn liền tranh thủ trước đó tại hãn hải giao dịch mua cơ sở trận văn giải tích tần thị chú giải cùng tâm đắc các loại mười bốn bản trận pháp đ i ệ n tịch còn có từ năm mươi cái dương chữ vật có được tuyên khắc trận văn dùng kiếm đao thổi mực trận bán bán thành phẩm các loại công cụ một mạch toàn bộ chuyển vào trong nhà gỗ lòng tràn đầy chờ mong lĩnh hàng chi chu bảng nhắc nhở có thể làm xong đây hết thể về sau giang minh tại cánh cửa nhà gỗ miệng đợi tốt một, một lát nhắc nhở lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. vĩnh hằng chi chu lờ vợ chín c h ư ơ n một trăm hai mươi vĩnh hằng chi chu lờ vợ chín trong dự đoán hệ thống nhắc nhở không đợi được ngược lại là trước chờ đến cái tham gia náo nhiệt tiểu bạch chỉ gặp nàng điểm lấy mũi chân từ cánh cửa nhà gỗ miệng t h ò vào nửa cái đầu một đôi tròn càng con mắt quay tròn chuyện đem trong phòng cảnh tượng nhìn mấy lần tràn đầy hiếu kỳ giang minh tức giận mở miệng cũng không phải lần thứ nhất gặp kiến tạo nhà gỗ có gì đáng xem tranh thủ thời gian về nhuỡn tiểu phường đi làm việc đi thì đi tiểu bạch biết miệng đại khái cũng cảm thấy cái này trống g i n g nhà gỗ xác thực không có gì mới mẹ đồ chơi nghe được giang minh thúc giục lập tức giú mặt mũi tràn đầy thất vọng xoay người chậm rãi lắc trở về nhuộm tự phường giang minh một lần nữa đi vào trong nhà gỗ ánh mắt đảo qua chu vi chống rông không gian trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhà gỗ thành lập xong được trận pháp điện tịch cùng tiến khắc công cụ cũng đều từng cái chuyển vào tới đến cùng còn thiếu cái gì vì cái gì vĩnh hằng chi chu chính là không thừa nhận đây là trận pháp thất đâu hắn dọc theo nhà gỗ vách tường đi một vòng lại ngồi sổm người xuống đem trên đất điện tịch cùng đau khắc thổi mực các loại công cụ lần lượt kiểm tra một lần có thể lật qua lật lại cũng không tìm được vấn đề chỉ có thể cao mày đứng tại chỗ suy nghĩ suy nghĩ kỹ một m ộ t giang minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng hắn đi đến cánh cửa nhà gỗ miệng vận dụng vĩnh hằng chi chú biến hình năng lực rất nhanh tạo ra một khối chất gỗ bảng hiệu tiếp lấy lại đi phủ lục công s ư ở n g mang tới phủ bút cùng đàn xa tại bảng hiệu bên trên cẩn thận nắn nót viết xuống trận p h á p thất ba chữ to sau đó đem bảng hiệu treo ở cánh cửa nhà gỗ mi bên trên có thể lại đợi mấy chục giây vĩnh hằng chi chú nhắc nhở vẫn như c ũ không có xuất hiện kỳ quái giang minh cau mày suy tư một lát đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng có phải hay không là cần trước nắm giữ cơ sở trận văn toàn giải cùng trận phát nguồn gốc cùng nguyên lý cái này hai quyển trong sách nội dung, mới có thể kích hoạt trận pháp thất. Phải i b ế thế mặc c kệ là chế phủ hay là luyện đàn, c hắn ỉ c cầm lấy kia hai quyển mấu chốt điện tịch bước nhanh đi vào tàng kính các tại thiên tư thông minh hiệu quả ra chỉ dưới bắt đầu chuyên tâm bắt đầu nghiền ngấm độc năm ngày sau vĩnh hằng chi chu c h ậ m rãi đáp xuống một tòa tên là vong y ê u đảo hòn đảo bên cạnh giang minh một m ặ t thất bại đi xuống phi chu hướng phía trên đảo vô ưu thành đi đến trận văn đồ phổ cùng trận pháp nguyên lý thực sự quá mức tối nghĩa dù là có tần gia chú giải hỗ trợ cái này năm t i ê n hạ đến hắn cũng chỉ học được cái kiến thức nửa đời loại này bắt không được trọng điểm càng học càng mộng cảm giác để hắn trong nháy mắt tỉnh mộng đời trước gặm cao đảng toán học thời gian học không được hoàn toàn học không được cho tới giờ khác này hắn mới rốt cục minh mạch vì cái gì tu tiên giới trận pháp sư như thế thưa thớt môn này kỹ nghệ đối lực lĩnh mộ yêu c mắt thấy là phải tiến vào vô ưu thành giang minh lắc lắc đầu không còn xoắn suýt trận pháp sự tỉnh từ trong túi chữ vật xuất ra năm mươi hạt linh tinh chuẩn bị giao n ạ p lệ phí vào thành vong ưu đảo là một tòa hòn đảo c ỡ trung quy mô cùng thiết xa đảo không sai biệt lắm hắn lần này tới chủ yếu có hai cái mục đích một là mua sắm đại lượng thư tịch hai là thu mua vĩnh hằng chi chu thăng cấp vật liệu mua thư tịch tự nhiên là vì thăng cấp tàng kinh c ắ t bây giờ trận pháp học tập lâm vào bình cảnh hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tàng kinh các thăng cấp sau có thể giải khóa mạnh hơn lĩnh nộ hiệu quả bằng không hắn chỉ có thể viết một bản trận pháp từ nhập môn đến từ bộ sách về phần vĩnh hằng chi chu thăng cấp vật liệu trước đó hắn tính ra cần hơn một vạn linh thạch cho nên một mực không có gấp mua bây giờ trên người hắn linh thạch đã có hơn ba vạn đầy đủ trèo chống thăng cấp cũng đến nên mua sắm thời điểm sau ba cách giờ giang minh thắng lợi trở về hắn một hơi nện xuống một vạn năm ngàn linh thạch đem vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết tử ô thiết cùng thiết m â u toàn bộ mua cùng thư tịch phương diện hắn càng là mua trọn vẹn mấy v ạ n bản t à n g kinh các thăng cấp chỉ yêu cầu năm bản hoàn toàn dư xài những n à y thư tịch không tốn bao nhiêu tiền bởi vì hắn phát hiện thế tục thư tịch cũng có thể bị tàng kinh các tán thành không cần thiết mua đắt đỏ tu tiên loại điện tịch bớt đi một số lớn chi tiêu vừa đạp vào vĩnh hằng chi chu bong tàu quen thuộc hệ thống nhắc nhở liền bắn ra ngoài vĩnh hằng chi chu lv tám đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch năm nghìn trung phẩm linh thạch một trăm từ ô thiết mười thiết mẫu năm mươi p h ù đạo chân giải một tùy ý trúc cơ kỳ đàn phương năm phải trang lập tức thăng cấp một trăm l i k h o ả trung phẩm linh thạch tương đương với một vạn hạ phẩm linh thạch tăng thêm năm hạ phẩm linh thạch lại thêm trước đó mua tài liệu một vạn năm n g h n linh thạch lần này thăng cấp trọn vẹn bỏ ra ba vạn linh thạch phù đạo chân giải cùng năm tâm trúc cơ kỳ đan phương mặc dù là từ trong dương chữ a vật c ầ m không có ngoại định mức tiêu tiền nhưng theo g i a thị t r ư ở n g tính cũng đáng mấy ngàn linh thạch lần này thăng cấp chi phí không thể bảo là không cao bất quá trong lòng hắn lại tràn đầy trờ mong lần trước vĩnh hằng chi chu từ p h à m khí thăng cấp đến pháp khí giải tỏa thu nhỏ năng lực phi hành cho hắn to lớn tiện lợi lần này từ pháp khí thăng cấp đến bảo khí chắc hẳn sẽ có vui mừng lớn hơn lập tức thăng cấp giang minh không chút do dự lựa chọn lập tức thăng cấp mời lựa chọn trở xuống năng lực làm thăng cấp phương hướng phòng ngự công kích nguy trang tốc độ đánh bắt không gian không gian giang minh không chút do dự hoa quả sơn chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp mà không gian độc lập đất chống đã còn thừa không có mấy nhất định phải ưu tiên tăng lên không gian năng lực ngay tại thăng cấp bên trong thăng cấp thành công ngay tại thăng cấp hoàn thành trong nháy mắt giang minh đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng hắn có thể rõ ràng cảm giác đến vĩnh hằng chi chu tồn tại phản phất no biến thành tứ chi của mình có thể bằng bản năng tùy ý điều khiển thậm chí hắn lẩn lẩn cảm thấy chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đem vĩnh hằng chi chu thu nhập thể nội giang minh vội vàng nhìn quanh chu vi vĩnh hằng chi chu chính bình ổn phi hành ở trên không t r u n g quanh tinh không vật lý liền nửa c á i bóng người đều không có không cần lo lắng bị người ta nhỏ nó xác nhận sau khi an toàn hắn tập trung ý niệm trong lòng mặc n i ệ m thu chỉ gặp vĩnh hằng chi chu mặt ngoài đầu tiên là nổi lên một tầng nhu hòa và trắng tiếp lấy cấp tốc thu nhỏ hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn mà bản thân hắn thì vững vàng lơ lửng ở trên không trung không có nhận ảnh hưởng chút nào đang lúc giang minh muốn cảm thụ vĩnh hằng chi chu tại thể nội vị trí lúc lại một kinh hỷ đột nhiên giáng lâm hắn phát hiện chính mình vậy mà nhiều một hạng năng lực vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực. trong đầu kính trương ráng lập tức hiện ra một chương tràn đầy nếp nhăn lại lộ ra hiền hòa mặt cùng l một ô n như đầu lúc giây chơi t sau trong gương đồng xuất hiện một chương trắng non thanh lệ nghiêng nước nghiêng thành mặt hắn cúi đầu xem xét liền thân hình đều biến thành nữ tử bổ dáng thậm chí không thấy minh chân thật tế quan s đúng là đi giang minh vừa mừng vừa sợ lập tức lại toát ra một cái ý niệm trong đầu đã có thể, biến bất luận nào, vậy có thể hay không biến không phải nhân loại hắn không chăn trở lập tức tưởng tượng tiểu bạch thọ trắng hình thái có thể đếm được hơi thở q u a đi, hắn vẫn như c ũ duy trì tiểu nữ hài d i á m vẻ không có bất kỳ biến hóa nào giang minh chưa từ bỏ ý định lại nếm thử tưởng tượng nộ g không bộ dáng kết quả hay là thất bại lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai cái này ngụy trang năng lực chỉ có thể biến người không thể vượt giống loài nhìn như vậy đến hắn kế thừa ngụy trang năng lực cùng vĩnh hằng chi chu bản thân ngụy trang so ra xem như yếu hóa bản vĩnh hằng chi chu có thể ngụy trang thành kiến trúc sinh vật thậm chí núi non sông ngòi mà hắn chỉ có thể biến người bất qua dù vậy giang minh đã rất thỏa mãn không thể biến những giống loài khác cũng không quan hệ đến thời điểm đợi trong vĩnh hằng chi chu để phi chu bản thân biến hình là được tựa như trước đó trên vô danh hòn đảo ngụy trang thành sườn núi nhỏ như thế sau đó giang minh lại đ ế m thử cảm ứng vĩnh hằng chi chu năng lực khác đánh bắt phòng ngự tốc độ không gian một lát sau hắn phát hiện ngoại trừ ngụy trang năng lực khác đều không có kế thừa là không cách nào kế thừa hay là đẳng cấp không đủ hắn suy nghĩ một, một lát không để ý tới ra mặt tự liền không còn xoắn suýt tâm niệm vừa động đem vĩnh hằng chi chu từ thể nội triệu hắn đi ra theo phi chu hiện hiện hắn cũng trong nháy mắt h ô i phục nguyên trạng chỉ cần vĩnh hằng chi chu ly thể hắn n g ụ y trang năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực một lần nữa thiết lập tốt tiến về thiết xa đảo đi thuyền phương hướng về sau giang minh mở ra vĩnh hằng chi chu mới nhất bảng vĩnh hằng chi chu l v chín chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện phẩm giai bảo khí hạ phẩm chủ yếu khu động linh lực phụ trợ khu động hai cột buồn buồn bài năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ có thể hoàn toàn n g ụ y trang thành không gian độc lập bên trong kiến trúc cùng sinh vật thụ vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng nguy trang năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng một trăm linh đánh bắt năng lực ba, có được ba mươi hai n h ì n ba m ư hai n h ì n một hai tám m không gian độc lập không gian năng lực bốn phòng ngự một trăm linh bị hao tổn có thể tự hành phục hồi từ từ đối cùng phong rét lạnh nóng bức các loại cực đoan thời tiết có rất nhỏ ngăn cản năng lực phòng ngự năng lực năm di tốc năm mươi có được phụ trợ năng lực điều khiển tốc độ trước mắt linh khí t ổ n chữ tiến độ một ư ơ i trước mắt có thể giao phó hiệu quả đặc biệt số lần bốn mươi một lần thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch ba trăm cương ngân sa một mươi năm trăm năm thiết mục năm mươi giang minh ánh mắt trước tiên rơi vào không gian năng lực bên trên khi thấy không gian độ cao từ trước đó mấy chục m biến thành hơn một trăm l i n lúc hắn nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng cái này diện tích cùng độ cao đầy đủ hoa quả sơn trưởng thành là một tòa chân chính ngọn núi nhưng nhìn thấy linh khí tồn t r ữ tiến độ 10% lúc hắn lại lâm vào nghi hoặc mình đã thật lâu không vận dụng qua không gian bên trong linh khí ấn nói hẳn là 100% m ớ i đúng chẳng lẽ là thăng cấp về sau linh khí tồn t r ữ tổng lượng làm lớn ra gấp 10. nếu thật là dạng này vậy liền quá tốt rồi trước đó vĩnh hằng chi chu phi hành hết tốc lực không đến nửa canh giờ liền sẽ hao hết linh khí hiện tại tồn chữ lượng là gấp m ộ chỉ ít có thể liên tục bay hơn nửa ngày năng lực bay liên tục tăng lên rất nhiều có thể giao phó hiệu quả đặc biệt số lần lần này tăng 40 lần mà trước đó mỗi lần thăng cấp chỉ t r ư ớ n g 20 lần h i ệ n nhiên là thăng cấp đến bảo khí phẩm dai sau tăng cường chuyện này với hắn tới nói cũng là trọng yếu tăng lên tinh tiến pháp lực đan dược tụ linh đan chủ dược tài lôi tinh hoa rất khó loại cần dùng hiệu quả đặc biệt ra chỉ bổn hoa chuyên môn bồi dưỡng mà lại âm minh điệp cần cùng đại lượng âm thần hoa khóa lại bạn sinh quan hệ cũng phải dùng đại lượng hiệu quả đặc biệt bất quá nhìn thấy thăng cấp điều kiện lúc g i a minh lại nhăn nhăn lông mày làm sao thăng cấp điều kiện biến thiếu đi đương nhiên hắn chỉ là chủng l o ít mà không phải chi phí thấp ba trăm trung phẩm linh thạch tương đương với ba vạn hạ phẩm linh thạch liền xem như cực phẩm b ả o khí cũng không bán được mắt như vậy giá cả về phần cương ngân xa cùng 500 năm trăm n ă m thiết mộc hắn chưa từng tại cửa hàng bên trong gặp qua càng không biết rõ giá cả hoặc là hai loại vật liệu là cửa hàng c h ầ n điếm chi bảo chưa từng tùy tiện biểu hiện ra hoặc là chính là quá mức thưa t h ớt một khi lên khung liền sẽ bị trong nháy mắt đ v t không vô luận loại nào tình huống sau này nghĩ mua sắm vĩnh hằng chi chu thăng cấp vật liệu sợ rằng sẽ càng ngày càng khó cuối cùng muốn đi đấu giá hội hoặc cỡ lớn giao dịch hội tìm vật may mặt khác giang minh còn phát hiện một cái quy luật v ĩ n trong lòng của hắn âm thầm tính toán các loại linh điền bên trong nhóm này ngọc thủy chi thành thục thu thập về sau nhất định phải tại linh điền cầu trở lại một khối chuyên môn khu vực trồng lên một gốc thiết mục dù sao mọi thứ đều muốn phòng ngừa chú đáo nếu là sau này vĩnh hằng chi chu thăng cấp hết lần này tới lần khác kẹt tại cao năm thiết mục cửa này vậy thì phiền thoái về phần lần này thăng cấp điều kiện chủng loại giảm bớt vấn đề giang minh cẩn thận so sánh trước đó thăng cấp phát hiện chủ yếu là thiếu đi ba loại yêu cầu cùng ngư đường cùng phụ lục công s ư ở n g cùng cung luyện đan phường tương quan điều kiện trong đó ngư đường điều kiện biến mất hắn ngược lại là có thể hiểu được dù sao ngư đường đã sớm cùng hoa quả sơn s á p nhập biến thành bây giờ bích ba đầm tương quan thăng cấp yêu cầu tự nhiên cũng liền tùy theo hủy bỏ có thể phụ lục công s ư ở n g cùng luyện đan phường liên quan điều kiện cũng đi theo biến mất liền để hắn hơi nghi hoặc một chút hắn suy nghĩ một, một lát mới chậm dãi nghĩ đến một cái lớn nhất khả năng vẽ trung cấp phụ lục hòa luyện chế trúc cơ kỳ đ a n dược độ khó so trước kia cao hơn rất nhiều mà tu sĩ tinh lực có hạn. không cần thiết mỗi cái đều muốn tinh thông bởi vậy vĩnh hằng chi chu đem p h ụ lục công xưởng cùng luyện đan phường thăng cấp điều kiện độc lập sau này muốn hay không tiếp tục thăng cấp có thể tự làm quyết định trường một trăm hai mươi mốt tàng kinh các lv hai chương một trăm hai mươi mốt tàng kinh các lv hai làm giang minh đi vào không gian độc lập một k h ắ c này trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động nơi này sớm đã không phải trước đó tiểu không gian phản p h ấ t thành một phương hoàn chỉnh thiên địa toàn bộ không gian diện tích so trước đó làm lớn ra hơn sáu mươi lần nguyên bản cơ hồ chiếm hết không gian hoa quả sơn bây giờ tại chống trải giữa thiên địa lại lộ ra như cái không đáng chú ý đống đất nhỏ tiểu bạch, tiểu điệp cùng nộ không chính tràn đầy kinh ngạc n g n m đầu đánh giá chung quanh cái này đ ỗ n g nhiên biến đại không gian trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn thấy giang minh t i ế n đến tiểu bạch lập tức nghện bước tiểu thoái bộ chạy tới giòn tan nói giang minh nhanh xây một mảnh biển đi lời này để giang minh giật mình vô ý thức suy nghĩ xây biển khả thi có thể kiểm tra lo lắng một lát liền bị hắn phủ định xây biển khẳng định sẽ bao phủ hoa quả sơn một bộ phận khu vực hoàn toàn được không đủ mất mà lại vô tận hải bản thân đã đầy đủ lớn sau này đại khái có thể điều khiển vĩnh hằng chi chu đi trong b i ể n tìm kiếm các loại quý giá tài nguyên chính mình tại không gian độc lập bên trong xây một mảnh biển căn bản chính là dư thừa hắn không để ý tiểu bạch đề nghị trực tiếp đi hướng luyện đan phường đưa tay mở ra công s ư ở n g giao diện thuộc tính luyện đan phường l và ba hiệu quả một luyện chế luyện khí kỳ trúc cơ kỳ đan dược độ khó giảm xuống năm mươi thông qua luyện đan lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh hiệu quả hai có thể chỉ định một loại luyện khí kỳ đan phương tiến hành mô phỏng luyện chế không tiêu hao chân thực d ư tài trước mắt có thể chỉ định mô phỏng đan phương số lần hai lần thăng cấp điều kiện một luyện chế ra ba loại trúc cơ kỳ c ự c phẩm đan dược hai luyện đan phường bên trong có được hỏa mạch ba một trăm trung phẩm linh thạch nhìn thấy luyện đan phường có đơn độc thăng cấp điều kiện giang minh càng chắc chắn trước đó suy đoán quả nhiên luyện đan phường thăng cấp đã cùng đ ĩ n h h à n g chi chu triệt để tách ra bất quá hỏa mạch điều kiện này lại làm cho hắn phạm vào khó h ỏ a mạch cùng linh mạch đều là tự nhiên tự động tạo ra đặc thù tài nguyên linh mạch có thể phóng thích linh khí cung cấp tu sĩ tu luyện hỏa mạch thì có thể phóng liên tục đ i ệ hỏa là luyện đan sư luyện khí sư tha thiết ước mơ bà bối hắn còn nhớ rõ trước đây c á c thanh huyền lưu lại trúc cơ đan phương ảnh giống bên trong luyện đan địa phương liền có một đầu hỏa mạch so với phổ thông p h á n hỏa địa hỏa nhiệt độ cao hơn năng lượng tạp chất càng ít dùng nó luyện đan luyện khí không chỉ có hiệu suất cao hơn còn có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa hỏa d i ệ m ô nhiễm đan dược hoặc pháp khí phẩm chất có thể vô tận hải nội hải khu vực hỏa mạch sớm đã bị các đại thế lực chia cắt hầu như không còn hoặc là bị thế lực trực tiếp chia cứu xem như hạch tâm tài nguyên thủ hộ như muốn tìm đến hoang dại hỏa mạch chỉ sợ chỉ có thể đi chưa có nhân loại tu sĩ đặt chân vô tận ngoại、hải. nhưng ngoại hải mức độ nguy hiểm viễn siêu nội hải không đến kết đăng kỳ hắn sẽ không đi nơi đó chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giang minh âm thầm thở dài nói không chừng sau này cơ duyên xào hợp có thể gặp được hoang dại hỏa mạch hoặc là có người tại giao dịch hội trên bán ra hỏa mạch tương quan tài nguyên về phần luyện chế ba loại trúc cơ kỳ c ự c phẩm đan dược yêu cầu hắn cũng có dự định chờ về sau gặp được thích hợp cơ hội mua một nhóm c ự c phẩm đan phương trở về hắn hiện tại trong tay đan phương đều là trung phẩm hoặc thượng phẩm muốn dựa vào những n à y luyện ra t ự c phẩm đan dược độ khó thực sự quá lớn không có lại nhiều nhìn luyện đan p ư ờ n g giang minh xoay người lại đến cách bích phù lục công xưởng đồng dạng mở ra giao diện thuộc tính phù lục công xưởng lờ vờ năm hiệu quả một bóc ra cấp hai trở xuống linh thú ra độ khó giảm xuống năm mươi hiệu quả hai sử dụng cấp hai trở xuống linh thú ra chế tác lá bửa hiệu suất tăng lên một trăm linh độ khó giảm xuống năm mươi hiệu quả ba vẽ trung cấp d giai trở xuống phù lục độ khó giảm xuống năm mươi thông qua chế phủ lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh thăng cấp điều kiện một đem tùy ý ba tấm trung cấp d giai phù lục sát xuất thành công tăng lên đến chín mươi hai có được một tri cực phẩm pháp khí cấp phú bút nhìn kỹ xuống bảng giang minh phát hiện phụ lục công s ư ở n g ba cái hiệu quả đều chiếm được toàn diện tăng lên hiệu quả vừa cùng hiệu quả hai từ trước đó chỉ nhằm vào linh ngư mở rộng đến tất cả linh thú linh thú đẳng cấp cũng từ một cấp tăng lên tới cấp hai hắn dự định đợi lát nữa liền để nộ g không tiếp tục luyện tập lột ra cùng chế phủ nhất giai tuyết linh thọ sinh sôi tốc độ đặc biệt nhanh hiện tại hoa quả sơn đã có mấy trăm con vừa vặn có thể dọn dẹp một nhóm về phần nhị giai linh thú bên trong trước đó kia đối h ồ n g vĩ ngư sinh sôi qua một lần ấp ra bốn đầu c ộ n lại hết thể chỉ có sáu đầu không có cách linh thú đẳng cấp càng cao sinh sôi đời sau càng ít chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục sinh sôi dù sao t r ú c cơ về sau tuổi thọ của hắn có hơn hai trăm tuổi chậm rãi chờ chính là dưới mắt với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là trước hết để cho trận pháp nhập môn đem tụ linh trận bố trí xây xong phòng tu luyện dạng này mới có thể tăng tốc tốc độ tu luyện tra xét xong phủ lục công xưởng giang minh bước nhanh leo lên hoa quả sơn đi vào đỉnh núi tàng kinh các hắn từ trong túi chữ vật xuất r a lần này tại v o n g hữu đảo mua mấy vạn bản thư tịch từng quyển từng quyển c h ỉ n h t ề bày ra trên giá sách các loại tất cả thư tịch đều cất kỹ hắn hít sâu một hơi không kịp chờ đợi mở ra tàng kinh các giao diện t h u tính trần pháp có thể hay không tiếp tục học xuống dưới liền nhìn lần này tàng kinh các thăng cấp có thể cho cái gì mới hiệu quả t à n g kinh các lở và một thiên t ư thông minh đối chi thức kỹ nghệ các loại lĩnh ngộ tốc độ cùng chiều sâu đồng đều trội hơn người bình thường tại trong các đọc thư tịch lúc lực lĩnh ngộ tăng lên một trăm linh thăng cấp điều kiện có được năm nghìn bốn có hiệu thư tịch trước mắt một nghìn tám nghìn năm trăm i ghi chú một giống nhau thư tịch nhiều nhất cất giữ m ộ ư ơ i bản vượt qua bộ phận không đưa vào hiệu quả số lượng hai nội dung theo dạy vô cớ thái giám đạo văn hoặc gác ý tới thư tịch không cho đưa vào hiệu quả số lượng、ừ. giang minh lập tức ngây n g ẩ n cả người hắn rõ ràng mua mấy vạn quyển sách làm sao tàng kinh c ắ t chỉ tính toán hơn tám nghìn bản lần này hắn cố ý chú ý tới giống nhau sách chỉ mua mười bản không có vượt qua hạn chế chẳng lẽ là những sách này nội dung có vấn đề hắn ngẩng đầu nhìn về phía giá sách phát hiện bị tàng kinh c ắ t thừa nhận thư tịch đều tản ra nhàn nhạt kim quang mà không bị thừa nhận thì là phổ thông màu xám trắng giang minh tiện tay cầm lấy một bản không có sáng lên sách lật ra cẩn thận xem xét đây là một bản thoại bản g i ả n chính là một cái nghèo tú tài cùng quả phụ tình yêu cố sự hai người ở hàng xóm thái ú tài ra c ả n bần h à giám giang minh u t trong nháy mắt hiểu được khó trách tàng kinh các không thừa nhận quyển sách này hắn nhìn không được thầm mắng một tiếng thái giám cho tiện tay liền đem sách ném ra tàng kinh các vừa vặn tiểu bạch ngay tại cửa ra và thò đầu ra nhìn trong h Minh làm sao lập tức lấy được nhiều như i Giang kia u Quyền kỳ sao ném làm lập lấy sách. vậy tức được a tới t h ạ i b ả vừa vặn vào n n rơi à bên chân. Nàng xoay người n h xoay ặ tàng lên, lật ôm mỏ sách tỏ mỏ lật xem. Trong kinh các giang minh nhanh chóng đem tất cả không sáng lên sách lật ra một lần kết quả phát hiện những sách này hoặc là làm ẩu chữ sai hết bài này đến bài khác hoặc là giống vừa rồi quyển k i a đồng dạng thái giám còn có một bộ phận mặc dù không tìm được rõ ràng vấn đề nhưng đại khái s u ấ t là đạo văn phiên m u ợ n phía dưới giang minh trực tiếp đem tất cả không sáng lên sách đều đóng đến tàng kinh các bên ngoài móc ra một chương hỏa xả phủ ném đi đi lên lựa cháy hừng hực trong nháy mắt dấy lên nhìn xem thiếu đốt sách hư trong lòng của h ắ n phiền muộn mới tiêu tán không ít lúc này tiểu bạch b u lại giơ trong tay thoại bản mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc hỏi giang minh quyển sách này phần tiếp theo đâu đằng sau thế nào không có phần tiếp theo tác giả thái giám giang minh nói từ trong tay nàng đoạt lấy thoại bản trực tiếp ném vào đống lửa tiểu bạch chính nhìn xem vừa cảm thấy đặc sắc sách trong nháy mắt bị ngọn lửa t h ô n vệ khắp khuôn mặt là không bỏ một lát sau nàng lại đ ổ i theo hỏi người tác giả kia cái gì thời điểm sẽ tiếp tục viết nha giang minh phủi nàng một chút phản hỏi ngươi gặp qua biến thành thái giám về sau còn có thể một lần nữa mọc ra biến thành người bình thường sao tiểu bạch nháy nháy mắt nhớ lại gần nhất đọc sách phòng trong cho giống như xác thực không thể giang minh không đợi lửa hoàn toàn đốt xong quay người lần nữa đi vào tàng kinh các mặc dù đại bộ phận mua sách đều không có bị thừa nhận nhưng hiện hữu hiệu quả thư tịch đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện hắn không chút do dự lựa chọn thăng cấp rất nhanh mới giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mắt t à n g kinh các l v hai thiên tư thông minh đối chi thức kỹ nghệ các loại lĩnh nộ tốc độ một điểm liền thông thêm chút chỉ điểm liền có thể lập tức lý giải phản ứng cực nhanh tại trong các đọc chú giải nói r õ loại thư tịch hoặc nghe hắn người giảng giải chi thức lúc lực lĩnh ngộ tăng lên năm trăm linh thăng cấp điều kiện có được hai mươi vốn có hiệu thư tịch trước mắt chín năm trăm l i ghi chú một giống nhau thư tịch nhiều nhất cất giữ m ộ ư ơ i bản giang minh nhanh chóng đảo qua bảng phát hiện cái khác nội dung đều không thay đổi chỉ là nhiều một cái một điểm liền thông mới hiệu quả hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến cơ sở trận văn giải tích cùng tần thị chú giải cùng tâm đắc cái này hai quyển sách đều là giảng giải cơ sở trận văn cùng trận pháp nguyên lý bên trong tràn đầy chú giải cùng nói rõ vừa vặn có thể phát động một điểm liền thông hiệu quả bởi như vậy hắn t r lập tức à n tìm cái bồ đoàn ngồi xuống lật ra cơ sở trận văn giải tích rất nhanh liền đắm chìm đến thư tịch nội dung bên trong lần này hắn không còn giống trước đó như thế tấp nập những mảy khổ tư minh tưởng ngược lại thường thường m nếp miệng lên mịt cười lộ ra thì ra là thế bừng tỉnh đại nộ g thân sắc trước đó tối nghĩa khó hiểu trận văn nguyên lý chỉ cần thêm chút nhìn một lần c h ú giải lập tức liền trở nên rõ ràng dễ hiểu bắt đầu chuyên tâm học tập thời gian luôn luôn qua thật nhanh bất chi bất giác ở giữa vĩnh h ẳ n g chi chu đã tới thiết xa đảo giang minh từ không gian độc lập trở lại phi chu bong tàu nhìn qua nơi xa quen thuộc bên tàu quen thuộc thiết xa thành hình dáng trong lòng không khỏi cảm khái bất chi bất giác hắn đã rời đi nơi này năm năm kẹt kẹt một tiếng văng nhỏ bên trái cửa bị đẩy ra một đường nhỏ một vị mặc màu xám vải thô đoạn đà trung niên nam tử nhô đầu ra cảnh giác đánh giá người ngoài cửa giang minh liếc mắt liền nhìn ra người này là cái người bình thường trong lòng lập tức đoán được đối phương hẳn là động phủ tạp dịch hắn chủ động tiến lên một bước mở miệng nói ra làm p h i ế n ngươi đi vào thông báo một tiếng liền nói giang minh đến đây b á i phỏng mời tôn tiên tử hoặc tôn tiên trưởng ra gặp một lần Cái này động p hắn ủ c h h họ n t r i quay không họ tôn、A. Họ triệu. i g người bước nhanh ly khai thiết xa thành từ trong tay áo móc ra một viên ngón tay lớn nhỏ khôn đúc chính là thu nhỏ sau vĩnh hằng chi chu mặc dù vĩnh hằng chi chu có thể thu nhập thể nội nhưng vì che giấu hai mắt người hắn vẫn là cùng trước kia đem nó nhỏ nhất đặt ở trong tay á o cũng may vĩnh hằng chi chu thăng cấp đến bảo khí phẩm giai liền có thể co lại đến vô cùng bé cất giữ bắt đầu phi thường thuận tiện không giống trước đó pháp khí phẩm giai lúc chỉ có thu nhỏ đến bàn tay lớn nhỏ đón lấy giang minh đầu ngón tay linh lực k h ẽ động vĩnh hằng chi chu trong nháy mắt khôi phục thành c ỡ t r u n g phi chu bộ dáng hắn nảy lên thao túng phi chu hướng phía làng trải nhỏ phương hướng chạy tới trước kia giang minh luôn cảm thấy làng trải nhỏ cách thiết xa thành rất xa coi như ngồi tốc độ nhanh nhất xích lân m á xe cũng phải tốn nửa canh giờ nhưng lần này cưỡi vĩnh h à n g chi chu còn chưa tới thời gian một chén trà công phu phi chu liền đã tới làng trài nhỏ trên không để hắn ngoại ý muốn chính là trong làng dị thường quặng cũ ẽ. mặc dù khoảng thời gian này đại bộ phận thôn dân đều nên tại gần biển bắt cá có thể coi là ít người cũng không nên quặng cũ ẽ đến chỉ có chút ít hơn mười người giang minh không có vội vã rơi xuống đất mà là điều k h i ể n phi chu đi vào chính mình trước kia ở qua trên khu nhà nhỏ không thả ra thần thức dò xét trong tiểu viện chống không một người tất cả phong ốc cửa sổ đều chăm chú giam giữ hắn đem thần thức thọ vào trong phòng phát hiện bên trong còn giữ một chút nữ nhân cùng tiểu hài quần áo hiện nhiên lão tôn đầu cũng không trở về nơi này ở lại giang minh suy tư một lát lần nữa thôi động vĩnh hàng chi chu hướng phía gần biển phương hướng bay đi trong làng không có gặp người quen chỉ có thể đi gần biển bắt cá khu tìm người quen biết hỏi thăm lão tôn đầu tình huống phi chu từ thuyền đánh cá trên bến tàu không xảy qua đi qua ký ức đột nhiên sông lên đầu k h i thời điểm vĩnh hàng chi chu còn không thể thu nhỏ hắn chỉ có thể đem cái này trọng yếu kim thủ chỉ dừng ở bến tàu qua đêm đi vào gần biển khu vực giang minh kinh ngạc hơn trên mặt biển thuyền đánh cá so với hắn trong trí nhớ thiếu đi một nửa thưa thất tán trên mặt biển hoàn toàn không có t r ư ớ c k i a náo nhiệt cảnh tượng hắn thần thức ở trên không chậm rãi đảo qua rốt c ụ c tại một chiếc trên thuyền câu nhỏ phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc thiết trụ xem như cùng nguyên chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên b ạ n chơi t r ư ớ c k i a liền lại đen vừa gầy hiện tại vẫn như c ũ không có thay đổi gì chỉ là trên mặt không có ngày xưa nó nớt nhiều hơn mấy phần người trưởng thành chậm ổn vĩnh hằng chi chu chậm rãi hạ xuống chờ phi chu tới gần thuyền đánh cá gia minh mới nhẹ dọn mở miệng tây cột đang suy nghĩ cái gì đây thiết chủ đang ngồi ở mạn thuyền bên trên nhìn qua mặt biển xuất thần thình l í n h nghe được đỉnh đầu chuyển đến thanh âm dọa đến toàn thân khẽ run r u dậy hắn vội vàng n g n g đầu thấy rõ người tới về sau con mắt chừng đến căng t r ọ n mặt mũi tràn đầy không thể tin giang ca người là giang ca giang minh cười nhạt một tiếng thả người từ phi chu nhảy đến thuyền đánh cá trên ngoại trừ ta còn có thể là ai vĩnh hằng chi chu còn lơ lửng giữa không trung giang minh không có ý định nhiều hàn huyên trực tiếp hỏi t â y cột n g ư ơ i biết rõ sư phụ ta tình hình gần đây sao trước mắt giang minh tướng mạo mặc dù không thay đổi gì nhưng khí chất lại cùng trước kia ngày đêm khác biệt toàn thân lộ ra một cỗ cường đại khí t r ạ n g thiết chủ có vẻ hơi c â u n ệ nhỏ giọng đáp tôn tiền muối năm ngoái liền đã qua đời liền trôn ở thôn chúng ta phía sau trong rừng cây ngay vậy giang minh xưng sở tại nguyên chỗ trong đầu trong nháy mắt hiện ra láo tôn đầu kia trương mãn làn nếp nhăn mặt cùng hắn nằm tại tiểu viện v ớ i mặt trời bộ dáng đi như thế nào nhanh như vậy hắn im lặng thở dài trong lòng nổi lên một trận chỗ sót một lát sau giang minh lấy lại tinh thần đối thiết chủ chặt tay、Tây、cột vậy ngươi trước bận điệu ta đi xem một chút sư phụ nói xong hắn thả người nhảy về vĩnh hằng chi chu thao túng phi chu hướng phía phía sau thôn rừng cây nhỏ bày đi thiết trụ ngẩng đầu nhìn phi chu trong nháy mắt biến thành chân trời một cái điểm đen nhỏ tự lẩm bẩm giang ca hiện tại tu vi chỉ sợ đã đến luyện khí mười tầng đi lao tôn đầu mộ rất tốt n h ậ n toàn bộ mộ địa bị một vòng tường thấp vây lại bên trong chồng không ít t u n g bách trước mộ còn trưng bày một đôi sư tử đá nhìn ra được là tỉ mỉ quản lý qua dạng này quy mô không cần nghĩ cũng biết rõ t á m thành là tôn thanh tuyết tự tay là lao tôn dưới đầu t á n g giang minh trong lòng hơi có chút vui mừng c o tốt sư phụ đi thời điểm bên người còn có thân nhân mỗi tiếp hắn không để cho vĩnh hằng chi chu hạ xuống mà là điều khiển phi chu một lần nữa hướng phía thiết xa thành bay đi một k h ắ c đồng hồ về sau giang minh dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở lại mộ địa bên trong có tiền giấy nền trắng đàn hương còn có lao tôn đầu trước kia thích g ă n đ i ể m tâm cùng một bình linh cựu hắn đem đồ vật từng cái bày ở trước mộ nhóm lửa nền trắng chen vào đàn hương một bên đốt tiền giấy một bên nhớ lại quá khứ có nguyên chủ cùng lao tôn đầu sống nương tựa lẫn nhau đ ằ n ngắn có hắn sau khi xuyên việt cùng lao tôn đầu trung đụng một chút bất chi bất giác ở giữa liền xuyên qua chuyện lúc trước tỉnh cũng dâng lên trong lòng sáng sớm ngày thứ hai vĩnh hằng chi chu từ rừng cây nhỏ trên không dân g lên hướng phía độc long đảo phương hướng bay đi lúc này tâm tình của hắn đã khôi phục đồng thời âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hào hào tu luyện tương lai không thể cùng lao tôn đầu l ẻ loi trơ trọi nằm tại trong mộ chỉ có mấy cái cây làm bạn bây giờ muốn làm chuyện thứ nhất liền làm mau chóng tìm tới tiêu b a n g b a n g đem vương quản sự k i ê u mười vạn linh thạch tiền thưởng cho điểm trên người hắn linh thạch lại tiêu đến chỉ còn mấy ngàn trước đây hắn cùng tiêu b a n g b a n g ước định cẩn thận nếu là tiêu băng băng trước điều tra xong độc long đảo sự tỉnh liền đến thiết xa thành chở hắn để cho tiện trả mặt hắn còn đem âm dương linh tê hoàn bên trong âm hoàn giao cho tiêu b a n g b a n g chỉ là ngày hôm qua hắn tại thiết sa thành vừa đi vừa về bay tầm vài vòng đều không có thông qua trên cổ tay dương hoàn cảm ứng được tiêu b a n g b a n g vị trí xem ra tiêu b a n g b a n g đại khái xuất còn tại độc long đảo mà lại hại chết nguyên chủ tiểu ngọc cũng trên độc long đảo lần này vừa v ậ n tiện đường đem chuyện này giải quyết triệt đề liên quan tới độc long đảo danh tự tồn tại nghe nói trước đây thật lâu có người ở trên đảo phát hiện một đầu cấp tám độc dao mặc dù rất nhanh bị nhân loại tu sĩ liên thủ chép giết nhưng độc long đảo cái tên này lại lưu truyền xuống tới đây là một tòa cỡ nhỏ diện tích vẫn chưa tới thiết xa đảo một phần tư ở trên đảo một nửa khu vực đều là đầm lầy độc đầm mà lại không có linh mạch cho nên thiên thủy cung một mực không có coi trọng nơi này mấy trăm năm trước một đám tự xưng độc long bang c ư ớ p tu chiếm cứ tòa đảo này đám người này rất thức thời chưa từng cướp bóc cùng thiên thủy cung có liên quan thuyền hàng thiên thủy cung cũng liền lười nhắc quản bọn họ bây giờ độc long bang bang chủ là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thủ hạ còn có gần mười tên trúc cơ trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ giang minh một bên điều khiển phi chu một bên nhớ lại tiêu bang bang nói cho hắn độc long đảo tình huống cũng không lâu lắm một tòa h ắ ngay bội v n nhìn q u n nhận không chung không có những người khác sau. Lại thả ra thần thức bao phủ lại chính mình, bảo đảm không ai đang dính n h Chu khác thả thức phủ xác có coi, lúc sau. Vi, Lại lại ai ra bao bảo đảm à mới đem vĩnh chi nội. vĩnh hẳng nhập Ngay chu thu nhập thể nội. Ngay sau đó hắn trong đầu tưởng tượng thấy tiền tiến bộ dáng một giây sau thân hình của hắn thấp mấy phần khuôn mặt cũng thay đổi thành tiền tiến bộ kia nghèo túng lại mang theo thật thả bộ dáng năm năm trước độc long bang từ làng trài nhỏ cướp đi không ít người hắn cũng không muốn vừa đạp vào hòn đảo liền bị những người này nhận ra ngụy trang tốt về sau g i a minh từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện lá cây hình dạng thượng phẩm phi hành pháp khí đây cũng là từ kia năm mươi cái trong dương chữ v ậ t cầm hắn dốc lên phi hành pháp khí chậm dài hướng phía độc long đảo bay đi tới gần hòn đảo về sau ở trên đảo quả nhiên có một nửa khu vực là đen như mực đầm lầy căn bản là không có cách ở lại tất cả kiến trúc cùng bóng người đều tập trung ở một nửa khác khô giáo khu vực mặc dù trương hồ trước kia nói qua không được bao lâu độc long đảo phồn v i n h là có thể đ ổ i kịp thiết xa đảo nhưng giang minh từ trên cao quan sát phát hiện nơi này cùng thiết xa thành còn kém xa lắm đại bộ phận kiến trúc đều cùng làng trài nhỏ gạch một phòng không sai biệt lắm chỉ có hòn đảo trung ương một mảnh khu vực kiến trúc tốt hơn một chút, giang minh chậm rãi rơi vào thành trấn biên giới giả bộ như người đi đường dáng vẻ n h ư không có việc gì bốn phía đi lại người đi trên đường phố không hề ít hắn lẫn trong đám người cũng là không làm người khác chú ý đi chưa được mấy bước trên cổ tay dương hoàn đột nhiên rung động nhẹ nhẹ bắt đầu thật đúng là ở chỗ này giang minh trong lòng vui mừng đồng thời lại có chút hiếu kỳ tiêu băng băng đến cùng phát hiện cái gì vậy mà tại cái này một chút liền có thể nhìn tới đầu trong tiểu t r ấ n dừng lại gần m ộ ư ơ i ngày hắn bất động thanh sắc thuận dương hoàn cảm ứng phương hướng đi lên phía trước người đi trên đường dần dần biến ít không có một, một lát hắn liền thấy phía trước ước bên ngoài một dặm bao phủ một đạo nhạt lồng ánh sáng màu xanh giang minh chính trần c h ờ muốn hay không tới gần một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên phía trước là chúng ta độc long đạo tư nhân khu vực người không có phận sự đừng lại đi về phía trước hắn thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại phát hiện nghiêng phía trước dưới một cây đại thụ đứng đấy một tên m ặ c thanh niên trang phục màu xanh chính ánh mắt cảnh giác nhìn mình chằm chằm người này khuôn mặt có chút quen mắt giang minh nhìn kỹ trong lòng lập tức chầm xuống lại là h à thiết năm đó đem trương hổ các loại gần trăm tên ngư dân lừa gạt đến độc long đạo cái tia hàn thi hàn thiết bây giờ vậy mà cũng có chút cơ sơ kỳ tu vi hắn bây giờ ngụy trang tu vi chỉ có luyện khí trung kỳ thế là lập tức giả trang ra một bộ sợ hai dáng vẻ đối hàn thiết chắp tay xin lỗi tiền bối thứ tội văn bối lần đầu tiên tới độc l o n g đảo đối với nơi này tình huống không quen không xem chừng đi nhầm phương hướng cái này lý khai nói xong hắn liền vội vàng xoay người dọc theo đường cũ bước nhanh đi trở về hàn thiết đưa mắt nhìn giang minh đi một đoạn đường xác nhận hắn không tiếp tục trở về mới thu hồi ánh mắt thả người nhảy đến bên cạnh trên đại thụ nhắm mắt lại dương thần tiêu băng băng vì sao lại tiến vào độc long đảo tư nhân khu vực là bị độc long ba người bắt vẫn là chính mình vụn trộm ẩn vào đi điều tra rồi giang minh đi tại tiểu chấn đường lát đá bên trên trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ vấn đề này nhất thời không để ý tới ra m ặ tự t đi ngang qua một nhà treo nên khách lai chiêu bài khách sẵn lúc giang minh dừng lại bước chân hắn dự định trước tiên ở nơi này ở hai ngày quan sát một cái tình huống nếu như tiêu băng băng có thể chủ động từ tư nhân khu vực ra kia tất cả đều dễ nói chuyện nhưng nếu là một mực tại bên trong tam thành là gặp phải nguy hiểm tiến vào đặt chức gian phòng về sau giang minh trước tiên từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ t r ậ n khí bắt đầu ở gian phòng chu vi bố trí đây là một bộ trung cấp bình tế trận có thể ngăn cách trúc cơ tu sĩ thần thức do xét liền một chút đặc thù nhìn trộm thủ đoạn cũng có thể ngăn trở là tu tiên giới rất thường dùng phòng hộ t r ậ n pháp t r ậ n khí là từ kia năm mươi cái trong d ư ơ n g chữ vật tìm tới bất quá bố trí phương pháp là hắn cái này hơn mười ngày trong t ả n g kinh các nghiên cứu trận pháp điện tịch về sau mới chậm rãi học được t r ậ n pháp bố trí xong trong phòng linh lực ba động trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng giang minh xuất ra vĩnh hằng chi chu lách mình tiến vào không gian độc lập vừa rồi đi ngang qua tư nhân khu vực lục hắn mặc dù chỉ là nhìn l i ế c q u a một chút lại nhớ kỹ cái kia đạo màu xanh quang cháo đặc thù hơi mở tính chất từ cạn nhập màu xanh đậm cấp độ cảm giác còn có lồng ánh sáng mặt ngoài chầm chậm lưu động g ầ n sóng hắn bước nhanh đi vào tàng kinh c á t căn cứ những này đặc thù tại trận pháp trong điện tịch tìm kiếm rất nhanh liền tìm được đối ứng trận pháp tên thanh quang tỏa dương trận đây là một cái cấp hai trận pháp đồng thời có ẩn ấp phòng ngự dự cảnh ba loại tác dụng kim đ a n trở xuống tu sĩ cơ bản rất khó trong khoảng thời gian ngắn dùng vũ lực cưỡng ép phá vỡ bất quá giang minh rất nhanh lại tại một trăm linh tám loại phổ biến trận pháp phá giải mạch su tìm được liên quan tới trận pháp này phương pháp phá giải bây giờ hắn đã đem cơ sở trận v ă n cùng trận pháp nguyên lý loại thư tịch tìm hiểu được bảy tám phần ngược lại là có thể thử nghiên cứu một cái cái này phương pháp phá giải vạn nhất tiêu băng băng thật ở bên trong gặp được nguy hiểm hắn dù sao cũng phải nghĩ biện pháp cứu coi như không nhìn giao tình cũng phải nhìn tại kia năm vạn linh thạch tiền thưởng phân thượng về phần vấn đề an toàn giang minh ngược lại không lo lắng liên vị kia đoạt xá đồ đệ thần bí nguyên anh tu sĩ đều không thể khám phá vĩnh hằng chi chu ngụy trang độc long băng những n à y chúc cơ tu sĩ càng không khả năng phát hiện tung tích của hắn thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày trong thời gian này giang minh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ly khai không gian độc lập thông qua cổ tay thượng dương vòng cảm ứng âm hoàn vị trí có thể âm hoàn từ đầu đến cuối rừng ở tư nhân khu vực bên trong thậm chí không có chút nào gì đọc qua lần này hắn triệt để kết luận tiêu băng băng khẳng định ở bên trong tao nỗ nguy hiểm dưới mắt hắn có ba cái lựa chọn thứ nhất là đi thiên thủy cung vệ i n binh mặc dù không rõ ràng thanh bình tiến tử vì cái gì để tiêu băng băng một mình đến như vậy nguy hiểm địa phương nhưng đồ đệ gặp nạn nàng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nhưng vấn đề là thiên thủy cung cách độc long đạo quá xa coi như cưới vĩnh hằng chi chu phi hành có á c cứu loại binh đ ổ thể tử t i dương chân nhân không phải thiên thủy cung đệ tử chỉ là bởi vì cùng thiên thủy cung giao hảo mới tại thiên thủy cung trong phạm vi thế lực làm đạo chủ vạn nhất hắn không muốn lẫn vào cái này liên lụy đến lãm tinh đạo cùng thiên thủy cung sự tình chính mình tới cửa vệ binh nói không chừng sẽ còn bị diệt hậu luôn châm chước về sau giang minh quyết định tuyển chính mình trước nếm thử n g h ị cách cứu viện chỉ có dạng này hắn mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan chính mình an toàn một khi phát hiện lực bất tòng tâm tùy thời có thể lấy từ bỏ mà lại không ai biết do hắn cảm kích cũng tham dự qua chuyện này quyết định chủ ý giang minh tại không gian độc lập bên trong phát động vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực phía ngoài trong phòng chỉ có ngón tay lớn nhỏ vĩnh hằng chi chu đột nhiên nổi lên vật trắng một giây sau liền biến thành một cái cánh mang theo nhạt t ử sắc vằn hô điệp lặng yên không một tiếng động bay ra cửa sổ hướng phía thanh quan tỏa dương trận p ư ơ n g hướng bay đi lần trước vĩnh hằng chi chu thăng cấp ngụy trang năng lực về sau mặc dù có thể ngụy trang không gian độc lập bên trong kiến trúc cùng sinh vật nhưng lúc đó linh ngư hồ đ i ệ p những sinh vật này thể tích quá nhỏ chỉ có thể thành công ngụy trang kiến trúc thàng đến lần này thăng cấp đến bảo khí phẩm giai vĩnh hằng chi chu có thể vô hạn thu nhỏ về sau mới có thể hoàn mỹ ngụy trang thành những này động vật nhỏ không có một một lát hồ đ i ệ p liền bay đến cự li thanh quan g tỏa dương trận bên ngoài một dặm trong rừng cây d ừ n g ở trên một miếng cây ba ngày trước giang minh chính là tại cái này cự li bị hàn thiết cản lại lại hướng phía trước tới gần có thể sẽ gặp nguy hiểm hắn cần chức quan sát chung quanh tình huống trong ba ngày này tại tàng kinh cắt một điểm liền thông hiệu quả hắn đã nhìn minh bạch thanh quan g tỏa dương trận phương pháp phá giải chỉ là còn cần tới gần đại trận thu thập một chút tỷ như lồng ánh sáng gợn sóng tần suất năng lượng tiết điểm vị trí các loại tường đếm ký theo mới có thể chế định suất cụ thể phá giải phương án kỳ thật tại cái này cự ly hắn hoàn toàn có thể dùng thần thức trực tiếp dò xét nhưng này dạng quá mạo hiểm vạn nhất thần thức cùng độc l o n g bang tu sĩ thần thức đụng vào nhau rất dễ dàng bại lộ chính mình vì thận trọng lý do toàn bộ dò xét quá trình hắn cũng sẽ không ly khai không gian độc lập thậm chí liền thần thức cũng sẽ không ngoại phóng giang minh thông qua vĩnh hàng chi chu màn hình giả lập cẩn thận quan sát đến hết lúc này một cái ma tước từ trong rừng cây cất cánh quanh quẩn trên không trung một vòng về sau hướng phía thanh quan g tỏa dương trận phương hướng bay đi nhưng lại tại nó sắp tới gần đại trận lúc một đạo màu trắng bạc tiểm điện đột nhiên từ lồng ánh sáng bên trong bộ r a tinh chuẩn trúng đích ma tước ma tước tại chỗ rơi trên mặt đất thân thể trong nháy mắt nhóm l ử a diễm không có một một lát liền biến thành một đống cháy đen cho t à n thấy cảnh này g i a minh lông mày hơi n h ữ lên độc long đ ả o tư nhân khu vực đề phòng cũng quá nghiêm a không chỉ có bảy trung cấp phòng ngự đại trận bên ngoài còn có trúc cơ tu sĩ trông coi hiện tại liền phổ thông chim thú cũng không thể tới gần thế r o là hắn thao túng hồ điệp tiếp tục lạc yên không một tiếng động hướng phía thanh quan g tỏa dương trận tới gần cuối cùng đứng tại ngoài hai trăm linh thước trên một nhánh cây cái này cự ly vừa vận tải vĩnh hằng chi chu giám sát phạm vi bên trong hắn có thể thông qua màn hình giả lập rút ngắn hình tượng gần cự ly quan sát đại trận chi tiết sau đó giang minh một bên thông qua màn hình quan sát một bên xuất ra một mai ngọc giản sẽ thấy tất cả tin tức đều ghi lại ở bên trong một canh giờ sau hắn thu hồi ngọc giản bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề cuối cùng có những tin tức này hắn đã có nắm chắc lợi dụng mấy ngày thời gian thiết kế một bộ phá giải trước mắt trận pháp phương án nhưng vấn đề là hắn làm như thế nào tới gần đại trận cái này thanh quan tỏa dương trận không chỉ có thể tự động phản kích phụ cận còn có tu sĩ trông coi đang nghĩ ngợi thanh quan g tỏa dương trận đột nhiên mở ra một lỗ hổng từ bên trong đi ra mấy người trong đó một nữ từ khuôn mặt trong nháy mắt cùng nguyên chủ ký ức chỗ sâu thân ả n h t r ù n g hợp là tiểu ngọc lần trước cùng trương hồ gặp mặt lúc trương hồ nói qua tiểu ngọc trước mắt tại độc long đảo trông giữ linh thực hẳn là cái này tư nhân khu vực trong t r ồ n g lấy đại lượng linh thực giang minh trầm tư một lát gặp tiểu ngọc đã cùng đồng hành người đi xa lập tức khống chế hồ điệp lặng lẽ đi theo đã cơ duyên xảo hợp gặp tiểu ngọc tự nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội coi như hiện tại không động thủ giải quyết tần đoán cũng muốn trước thăm dò chỗ ở của nàng cung tiểu ngọc đồng hành đều là nữ tu chờ hồ điệp bay gần một chút giang minh rốt cục nghe rõ các nàng nói chuyện một người mặc màu hồng v á y áo nữ tu nữ khí mang theo vài phần hâm mộ nói diệu ngọc ngươi dừng lại tại luyện khí hậu kỳ cũng có một đoạn thời gian hàn quản sự làm sao không cho ngươi mấy cái trúc cơ đan giang minh biết rõ diệu ngọc là tiểu ngọc tên bây giờ lập tức ngưng ơ thần lắng nghe tiểu ngọc thanh âm nhàn nhạt, nhạt nghe không ra cảm xúc trúc cơ đan chân quý như vậy đồ vật nào có ngươi nói đơn giản như vậy muốn làm liền có thể lấy tới áo trắng nữ tu không phục phản bác có thể ta nghe nói ban chủ gần nhất lại phát một nhóm trúc ban chủ ít nhất ban cho hai cái đây giang minh nghe các nàng đối thoại trong lòng tràn đầy nghi hoặc trúc cơ đan giá cả cũng không tiện nghi một viên thượng phẩm trúc cơ đan liền muốn mấy ngàn linh hạch vị này độc long bang ban g chủ đến tột cùng là lai lịch gì vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy trúc cơ đan đồng thời hắn minh bạch c h ắ c không được hàn thiết có thể nhanh như vậy trúc cơ thành công nguyên lai là bang chủ cho đan dược trước đó trương hổ nhấc lên độc long đ ả o lúc n g a khí tràn đầy tự hào cũng đem nơi này trở thành nhà xem ra độc long bang cho thủ hạ đãi nổ xác thực không tệ mấy người lại hàn huyên một, một lát rất đi mau đến một mảnh khu dân cư sau đó riêng phần mình tách ra tiểu ngọc bay người đi vào một tòa cục gạch n g õ i xanh trạch viện cái này trạch viện xê có chút hào khí cùng chung quanh phổ thông phòng ốc so ra lộ ra rất là dễ thấy giang minh thao túng hồ điệp vòng quanh trạch viện bay một vòng phát hiện trạch viện chung quanh mặc dù bảy phòng ngự chật pháp nhưng giờ phút này cũng không có khởi động hắn lập tức để hồ điệp l ặ n g yên không một tiếng động bay vào trong nội viện vừa dứt tại trong hoa viên một đoá nở rộ hoa mẫu đơn bên trên chỉ nghe thấy tiểu ngọc thanh â m hàng ca bang chủ gần nhất không có cấp cho trúc cơ đàn sao vườn hoa cách đó không xa giàn cây nho dưới một tên nam tử mặc áo xanh đang nằm tại nghe được tiểu ngọc tra hỏi hàn g thiết có vẻ hơi không kiên nhẫn m ỹ mắt đều không n g ẩ n ngươi đừng mỗi ngày hỏi được hay không trúc cơ đan cũng không phải nấu trứng gà, bang chủ sao có thể mỗi ngày phát ta hiện tại đã trúc cơ dùng không lên cái này đồ vật về sau nếu là phát xuống đến khẳng định trước cho ngươi gấp cái gì tiểu ngọc hiển nhiên không có bị lời nói này thuyết phục ngự a khí mang theo vài phần bị khuất có thể ta nghe áo tím các nàng nói hai ngày trước bang chủ liền phát một nhóm trúc cơ đan à. mấy cái tia lương môn người cũng tin hàn thiết rốt cục mở mắt ra ngự khí nhiều hơn mấy phần tức giận nhịn không được trách cứ nếu thật là có nhiều như vậy t r ú c cơ đan các nàng làm sao không cho ngươi đưa mấy cái tới đừng nghe do chính là mưa